trước năm năm, còn mươi một、con. Trước có con. đó niên n i ê n nói qua tại nàng dị biến về sau mẹ của nàng cùng giả long nghiêm vẫn luôn là dùng dây thừng của nàng dùng cái này đến ngăn chặn nàng thân là quái vật bản năng cái này cũng dẫn tới niên n i ê n không cách nào giống tiểu việt tây cùng bạch dạ như thế bằng vào ý chí của mình khắt chế bản năng mà chỉ có thể giống đẳng cấp thấp quái vật như thế tiến hành nguyên thủy nhất phóng túng cùng phát tiết cũng may nàng bản thân tính công kích cũng không mạnh nếu không hiện tại liền không chỉ là muốn nhà tơ đơn giản như vậy tiểu việt tây nghi hoặc mà hỏi nhất định phải ra ngoài nôn sao hơn nửa đêm bên ngoài không an toàn a hắn hai ngày trước còn chứng kiến dị thường không chế c ụ c người tại phụ cận tuần tra lúc ấy thời gian đã rất muộn mà lại nhân số rõ ràng so trước kia nhiều nhìn tư thế kia bắt thành là đang tìm kiếm n h ê n viên bạch dạ t h ầ n sắc không vui chẳng lẽ ngươi còn nghĩ làm cho nàng nôn trong nhà đ o á n chừng không được úc lý nhìn một chút nhỏ hẹp phòng khách ngẩng đầu hỏi thăm n h ê n viên n h ê n viên ngươi muốn tơ nhà ra trong nhà chứa nội sao n h ê n viên hổ thẹn lắc đầu nói chuyện y nguyên ngập đền tựa hồ đang cố gắng bảo trì thanh tình nhân viên mỗi lần đều sẽ nôn rất nhiều năm gần đây năm gian phòng còn nhiều hơn nàng biểu đạt rất mơ hồ nhưng úc lý vẫn là nghe đã hiểu xem ra niên nhiên mỗi lần mất khống chế đều sẽ sản xuất rất nhiều tơ nhện nhiều đến liền cái k i a chống trải gian tạp vật đều chống không hạ an h ngay nói thật cái k i a gian tạp vật so với nàng phòng khách còn muốn lớn hơn một chút đâu chỉ có thể mang đi ra ngoài tiểu việt tây vẫn còn có chút lo lắng nhưng là mang đi ra ngoài nàng những cái k i a tơ nhện sẽ không bị phát hiện sao úc lý hẳn là sẽ không tiểu việt tây vì sao nếu như nó tơ nhện dễ dàng như vậy bị phát hiện cái k i a câu lạc bộ căn bản cũng không khả năng phát triển lớn mạnh bạch dạ trào p ú n nhìn niên n i ê n một chút hẳn là có thể tự hành hòa tan a mà lại thời gian không hội t r ư ở n g n h ê n nhiên gian nan gật đầu thanh em nhỏ yếu mà mờ mờ n h ê n nhiên tơ n ệ n sẽ biến mất mà lại nó tơ n ệ n cũng có thể ẩn hình vấn đề không lớn ư c lý chụp vỗ tay của nàng đừng sợ ta dẫn ngươi đi bãi rác nơi đó địa phương rất lớn ngươi muốn làm sao nôn liền làm sao nôn ân n h ê n nhiên nghĩ nâng lên ngao chi lại sợ xúc phạm tới nàng chỉ có thể ở không trung có rúm hai lần vậy chúng ta đi ư c lý dắt tay nàng ra đến bên ngoài ta liền sẽ thả ra ngươi ngươi nhớ ký ẩn hình vô luận thấy cái gì đều không thể hiện thân nhớ kỹ sao nhân n i ê n dùng sức gật đầu Cố gắng biết giấc i úc lý mở cửa nghiên nhiên thân hình tùy theo trong suốt trong hành lang vang lên tất tiếng s ộ t soạt tốt tiếng vang ngay sau đó cửa liền bị đóng lại úc lý mang theo n h i ê n nhiên đi ở đen nhánh trên đường phố lúc này đêm đã khuya đường phố bên trên cơ hồ không có người nào ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua n i ê n n i ê n cũng có thể cẩn thận tránh đi cũng không thật là làm cho người ta quan tâm ư c lý không nhìn thấy niên n i ê n nhưng cũng có thể căn cứ hô hấp của nàng cùng chân đốt rơi xuống đất thanh âm đại khái đánh giá ra nàng vị trí còn tốt mặc dù trạng thái không quá ổn định nhưng vẫn là có hảo hảo đi theo nàng hai người liền an tĩnh như vậy hành c ẩ u đại khái nửa giờ sau rốt cuộc đi tới ở vào thành nam một cái rác rời đứng cái này bãi rác cách lúc lý chỗ quảng trường xa xôi ước lý mỗi ngày t à n s ở cơ hồ đều sẽ đi ngang qua nơi này cho nên rất rõ ràng tình huống của nơi này địa phương rất lớn rác rời cũng rất nhiều nhưng nhân viên công tác tựa hồ cũng rất lười biếng ước ly rất ít gặp đến chồng ở đây rác rưởi bị dọn dẹp sạch sẽ nàng đã từng hỏi tài xế xe taxi nghe nói là bởi vì cái này trạm điểm nhân viên công tác mỗi ngày chỉ thanh lý một lần mà lại đều là buổi sáng cho nên trời vừa tối liền chất thành tiểu sơn vừa vẫn thích hợp nghiên nghiên ở đây nhà tơ ước ly đã sớm tiến vào trạng thái ẩn hình nàng đã hạ trên đất tiểu thái tử ra hiệu nghiên nghiên đi theo nàng đi lên phía trước nghiên nghiên cấp tốc đuổi theo ban đêm bãi rác hoàn toàn yên tĩnh đừng nói là nhân viên công tác liền con chó đều không có đây cũng là nàng lựa chọn bãi rác nguyên nhân địa phương khác bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xuất hiện chỉ có bãi rác loại địa phương này người khác liền đi ngang qua đều muốn bước nhanh đi ra lại càng không có người muốn vào đến thăm xem n h ê n nhiên có thể an tâm ở đây nhà tơ đợi đến sáng mai thanh lý rác rưởi thời điểm tơ n h ệ n đã sớm hòa tan đến không còn chút nào Nhiên nhiên, lý nhện nói, ngươi ngay ở chỗ này nhà tơ đi. Được rồi. Nhiên nhiên thanh âm trong bóng đêm tinh tế văng lên, ngay sau đó, lý liền nghe được nhỏ xíu, phun ra tơ nhện động tĩnh. chỗ đi. rồi. đêm ước Được ước được Dư� lý lý đó, tơ tơ sau ra ở tế âm xíu, tựa như đêm đó tại câu lạc bộ đ ồ n g dạng tức là yên lặng như tờ những cái kia thành viên cũng vô pháp nghe thấy dạng này nhỏ xíu tiếng vang thậm chí lần thứ nhất tham gia giảm chiếu phim hoạt động lúc ước lý cũng không có nghe thấy nôn chút thanh â m nhưng bây giờ nàng nhưng có thể nghe thấy được từ phòng đồ chơi trở về sau nàng giác quan đạt được tăng lên thêm một bước loại này tăng lên làm cho nàng ngũ giác càng thêm nhạy cảm tức là không tá trợ xúc tu cũng có thể cảm giác được rất nhiều nhỏ xíu tồn tại n h ư n nhân thơ n ệ n còn đang kéo dài chấm chất ước lý mắt nhìn tiểu sơn giống như đấm rác phát hiện những n à y rác r ư i đều bị áp xúc đến cùng một chỗ khó trách giả long nghiêm một lần có thể tổ chức mấy trăm người tham gia hoạt động đại khái sau hai mươi phút niên niên rốt cuộc sợ hãi lên tiếng tỉ tỉ niên niên non ra mặc dù thanh â m của nàng vẫn là tinh tế u ớt nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng rõ ràng rất nhiều chi lúc trước cái loại này không ổn định cảm giác cũng không có Tốt, vậy chúng ta trở về đi ước lý nhìn chung quanh mang theo niên niên đi ra bãi rác bãi rác phụ cận không có khu dân cư ngược lại là có không ít công nghiệp cao ốc vì tránh đi đèn đường cùng giám sát ước lý cố ý lách qua khu phố mang theo niên niên hướng ẩn nấp địa phương đi tia sáng lở mở chung quanh hoàn toàn yên tĩnh ước lý một người đi ở phía trước, nghiên nghiên nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, đông nhiên ước lý dừng bước lại tỉ tỉ, nghiên nghiên nghi hoặc lên tiếng. x ước lý đôi nàng so cái im lặng thủ thế ca o úc đằng sau có người đang tại hướng các nàng cái phương hướng này đi tới chu đội người ăn cơm tối sao ăn a i kỳ thật ta còn không ăn đâu chúng ta có thể hay không tìm một chỗ để cho ta trước ăn một miếng ta không phải để ngươi đi về nghỉ sao chỗ nào có thể để cho một mình ngại ra tuần tra a hai âm thanh xa xa chuyển đến ư ớ lý nghe được cái này hai thanh âm lập tức thần sắc khẽ biến là chu ngật cùng đường thiệu thanh âm nàng thật đúng là vận khí cất cho à, thật vất vả mang niên niên đi ra ngoài một chuyến dĩ nhiên đụng phải chu ngật tuần tra nếu như đụng vào chính là phổ thông công việc bên ngoài nhân viên kia nàng căn bản sẽ không coi là chuyện đáng kể có thể hết lần này tới lần khác là chu ngật tiếng bước chân càng ngày càng gần ước lý cho niên niên đưa cái ánh mắt sau đó cấp tốc biến mất thân hình du nhập g n trong bóng tối rất nhanh hai thân ảnh từ sau lầu đi ra nơi này rất tối ước lý thấy không rõ mặt của đối phương chỉ có thể từ thân hình cùng độ cao để phán đoán bọn họ cao cái kia hẳn là chu ngật sơ lược thấp một ít chính là đường thiệu đường thiệu còn đang nói chuyện chu đội lần sau lại có liên hợp nhiệm vụ có thể hay không cũng mang ta lên chu ngật thanh âm lãnh đ ạ m lực chú ý rõ ràng không có ở trên người hắn tại sao muốn mang lên ngươi đường thiệu ngượng ngùng cười cười ta cũng muốn cùng những đội trưởng khác cùng một chỗ hắn lời còn chưa dứt chu ngật đột nhiên đưa tay bọn họ lâu dài làm việc với nhau chu ngật một động tác đường thiệu liền có thể hiểu rõ ý tứ của hắn đường thiệu lập tức ngậm miệng cảnh giác quan sát chung quanh nhanh như vậy liền phát giác được không được bình thường sao không khỏi có chút quá tải nhạy cảm úc lý ngưng thờ không n ú c ních đứng trong bóng đêm n h i ê n nhiên cũng không dám động t á m đầu chân một mực trống đỡ ngồi trên mặt đất ngao chi khẩn trương rào cùng một chỗ cắp nàng phía sau là thu cạnh tường xi、si、măng ánh trăng chiếu không đến nơi đây cốt thép bạo lộ ở bên ngoài có loại không nói ra được băng lãnh cùng n g ẩm t r ầ m một mảnh kinh người tĩnh mịch bên trong đường thiệu hạ giọng cẩn thận hỏi thăm chu ngật chu đội có phải hay không làm n è o hoang không quá giống chu ngật ánh mắt sắp bén cẩn thận đảo qua úc lý vị trí đối phương còn ở nơi này không phải đâu nàng đều như vậy còn có thể cảm giác được úc lý có chút khó có thể tin nàng ánh mắt có chút rời xuống chính muốn nhìn là không phải mình ngồi trên mặt đất bắn ra cái bóng đ ỗ n g nhiên bên cạnh vang lên một tiếng cực nhẹ hút không khí thanh là n g i ê n n i ê n t ú c lý lập tức kịp phản ứng n i ê n n i ê n quá khẩn trương căn bản là không có cách giống nàng dạng này nín thở hơi thở khí nơi này lại quá yên tĩnh một điểm động tĩnh đều sẽ có vẻ phá lệ rõ ràng chu ngật hẳn là nghe được n i ê n n i ê n tiếng hít thở quả nhiên n i ê n n i ê n vừa mới lấy hơi chu ngật ánh mắt lập tức q u ắ t tới không tốt t ú c lý có chút vĩu mày lần này liền đường thiệu đều nghe thấy được hắn cùng chu ngật lưng nhau hai người điều chỉnh vị trí chậm dãi hướng niên niên đi đến. Niên niên hiện niên nàng nhớ kỹ úc lý trước khi ra cửa căn dặn cho dù dưới loại tình huống này cũng không có hiện thân càng không có loạt động nhưng hô hấp lại khống chế không nổi dồn dập lên không thể để cho bọn họ lại tiếp cận nếu như chỉ có đường thiệu một người còn tốt nhưng chu ngật cũng ở nơi đây một khi hắn sử dụng năng lực úc lý quyết định thật nhanh lập tức thả ra xúc tu lấy một loại tốc độ cực nhanh vươn hướng n h i ê n n h i ê n chu ngật cảm giác được có đồ vật gì tại hối hạ di động lập tức lạnh lùng lên tiếng đừng núp đ í c h nhưng mà năng lực của hắn phát động vẫn là chậm một cái trước mắt tại hắn tiếng nói vừa ra trước mặt khác úc lý đã đem xúc tu nâng tại niên đầu hai bên cũng đem lỗ th cùng lúc đó nàng cũng dùng xúc tu bưng kín lỗ thai của mình dạng này các nàng liền nghe không được chu ngật ra lệnh quá trình này phát sinh thật nhanh nghiên nghiên thân hình lập tức nổi lên nàng chính hoảng sợ nhìn xem chu ngật lỗ thai bị ép tới có chút phiếm hỏng tựa hồ đang bị cái gì vật vô hình bao vây lấy cơ hồ làm ộ t nháy mắt chu ngật liền ý thức được đối phương che giấu năng lực của mình hắn ánh mắt l ấ m liệt lập tức rút súng ú c lý tay mắt lanh lẹ chậm khống chế một cây xúc tu chăm chú quấn lên chân trái của hắn chu ngật thương liền cắm ở bên trái đuổi trong bao súng lúc này xúc tu một mực quấn lấy bao sức Còn có một con. Úc Lý không có lên tiếng. Nàng một lúc không chặn hắn, hai chân cũng hóa thành lên tiếng. Nàng ngăn cũng có mực một x tu, đem này i ê n niên quấn quanh. Các n nhất định phải nhanh rời đi nơi n g phải đi rời à Lúc này, đường thiệu đông nhiên hô c h ụ đội tiếp lấy một thanh sắc bén đoàn đao nhem tới chu ngật một thanh t i ế t được gọn gàng hướng đâm xuống đi t u ố c ly thấy thế lập tức thu hồi x ú c tu một giây sau chu ngật liền bắt lấy nàng x ú c tu hắn ánh mắt lạnh lẽo so trên tay hắn lưới đao còn muốn s ắ c bén t u ố c ly đối đầu ánh mắt của hắn tim đập nhanh hơn ham muốn giết chóc lần nữa dâng lên chừng năm mươi sáu một cảm giác cũng không tệ lắm ước lý nhìn xem trong bóng tối chu ngật bắp thịt toàn thân căng cứng tới cực điểm gia hỏa này bình thường nhìn xem vô thanh vô tức không nghĩ tới phản ứng thế mà nhanh như vậy rõ ràng cũng không thấy nàng xúc tu vẫn còn có thể như thế tinh chuẩn bắt lấy nàng có thể đây chính là cái gọi là bản năng chiến đấu ước lý cũng không có suy nghĩ quá lâu chu ngật nắm chắc nàng xúc tu mạnh mẽ thu lực liền đưa nàng hướng phương hướng của mình túng đi ước lý lập tức nhìn ra ý đồ của hắn đối phương muốn đem nàng hoàn toàn tốn hướng mình dạng này hắn liền có thể tiếp xúc càng nhiều tham dò càng nhiều chu ngật lộ ở bên ngoài thủ đoạn gân xanh nổi lên lực đạo lớn đến kinh người nhưng mà úc lý hiện tại là quái vật hình thái nàng lúc này thân hình xa so với thường nhân khổng lồ nặng nề phần eo trở xuống xúc tu càng là một mực hút ngồi trên mặt đất hấp lực mạnh mẽ căn bản là không có cách dung chuyển mảy may chu ngật hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này ánh mắt của hắn băng lãnh nắm thật chặt căn này trong suốt xúc tu một cái tay khác nâng lên đoàn đao không chút do dự đâm xuống dưới chỉ nghe phốc phốc một tiếng lưới dao trong nháy mắt quán xuyên căn này xúc tu úc lý cảm nhận được nhỏ xíu đau lớn có trong suốt chất nhảy theo đao phong dọ xuống dưới nàng con người hơi co lại đ ố n nhiên vung v ẫ cái khác xúc tu đông súc tu hối hả c u ộ n c u ộ n trên không trung mang theo khí lưu vô hình phun trào chu ngật cấp tốc đã đoán được quốc lý chỗ phương vị hắn tóm lấy con kia bị thương súc tu nhưng người lui về phía sau lưu l o á t nhanh chóng tránh đi cái khác súc tu công kích cùng lúc đó hắn hơi nghiêng người đi một cái thoáng qua xuất hiện tại ư ớ c lý sau lưng trong tay đoạn đao lần nữa lâm xuống hàn quang lấp lóe lần này nhắm ngay chính là ư ớ c lý phía sau lưng cùng hạ bách hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu nếu như nói hạ bách phương thức chiến đấu phi thường ngưng n g như là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thị giác hương thụ như vậy chu ngật phương thức chiến đấu thì càng tiếp cận bản thân hắn tinh vi mỗi một lần ra chiêu đều vô cùng khắt chế lại lại khiến người ta khó lòng phòng bị từ trên người hắn tràn ra cảm giác g á p bách vô hình mà cường đại giống chậm rãi lan tràn bằng xương đè nén làm cho không người nào có thể thở dốc không thể để cho hắn tiếp cận n h ê n nhiên ước lý cơ hồ là trong nháy mắt liền có phán đoán nàng cấp tốc đem n h i ê n n h i ê n mãi ra đồng thời khống chế xúc tu đ ỗ n g nhiên c u ố n lấy chu ngật thủ đoạn cưỡng ép đem cánh tay của hắn hướng l ê n lạc cách đó không xa đường thiệu cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn ra chu ngật t ự hồ đang cùng một cái so n h n phiền t o á i hơn dị thường chiến đấu một hồi ngăn chặn chặn chu đội c h â cuối cùng là quái vật gì chẳng lẽ đối phương còn mang theo dây thừng đường thiệu thấy rất gấp hắn ánh mắt liếc qua liếc một cái đột nhiên phát hiện niên niên thân hình chính đang nhanh chóng biến mất vội vàng hô to một tiếng chu đội tống niên muốn ẩn thân nổ súng bắn nó chu ngật nghiêm nghị nói đường thiệu nghe vậy lập tức móc súng nhắm chuẩn niên niên phần bụng không chút do dự bóc cỏ một tiếng súng vang đạn xuyên thấu h tám trong nháy mắt bắn ra đi niên niên đang t ạ i ẩn hình nhìn thấy đạn đánh tới trước mắt nàng thậm chí không kịp phản ứng chỉ là kinh hoàng thở nhẹ một tiếng tiếp lấy liền bản năng thả ra đại lượng tơ n h ệ những n à y tơ n h ệ n tại ngắn ngủi vài dây bên trong bệnh giao thoa ở trước mặt nàng hình thành một t r ư ơ n g chặt chẽ mà dày đặc màu trắng mạng n ệ n đạn chạm đến mạng n ệ n đầu đạn tại mềm dẻo tơ n h ệ n bên trên nhanh chóng chuyển động cơ hồ cọ sát ra hỏa h ò a nhưng thủy t r u n g không cách nào xuyên qua rất nhanh đạn rớt xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang ngoa tạo đường thiệu nhìn l â y người hắn không có cùng niên niên chính diện giao phong qua chỉ biết những cái kia tơ n h ệ n có gây h à o hành tính nhưng lại không biết bọn nó đã vậy còn quá dày đặc liền đạn đều có thể bảo vệ tốt khó trách trước đó đối nàng xác định đẳng cấp ước định là tại c cấp trở lên đường thiệu giơ tay lên nhắm ngay niên niên vị trí. màu bạc điện quang từ đầu ngón tay hắn nhảy ra thẳng hướng n g h i ê n n g h i ê n phóng đi cái này là hắn năng lực kích điện bởi vì thường xuyên bị tiết sơn huy chế rêu là vị chủ cho nên hắn rất ít trước mặt người khác sử dụng nhưng bây giờ cũng không phải xoắn suýt những ngày thời điểm màu trắng bạc điện quang trói lọi mà t r ư n g mắt trên không trung di động cao tốc rất nhanh liền tập đến n g h i ê n n g h i ê n trước mặt điện quang ken ken rung động trong nháy mắt vạch phá h tám nhìn phi thường l o a mắt n g h i ê n nghiêng ấ p đến độ mặt đều n ẹ n đỏ lên càng nhiều tơ n ệ n từ phía sau nàng bắn ra điện quang lại một lần nữa bị mạng nghẹn chặn Đường đường thiệu nhịn không được hung hăng đấm bốc chân không có dư thừa trở ngại niên niên thân hình thoáng qua biến mất ở trong màn đêm nhìn thấy niên niên đã lần nữa ẩn hình ư c lý cũng thở dài một hơi chỉ cần niên niên không có vấn đề các nàng liền có thể rút lui mặc dù nơi này còn có một cái c u ố n người ra hỏa ư c lý nhìn chu ngật một chút đột nhiên dội ra một cây xúc tu lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i đ ồ n g nhiên c u ố n lấy trong tay hắn dao găm chu ngật cảm nhận được to lớn l ự c kéo biết đối phương đây là muốn đoạt đi vũ khí trong tay của hắn hai cây xúc tu một cây c u ố n lấy cánh tay của hắn một căn khác c u ố n lấy đao của hắn trôi lại phân công minh xác biểu hiện r a kinh người tính cân đối trọng điểm là đối phương cho tới bây giờ đều không có hiện thân nói do bị thương cũng sẽ không khiến cho nó hiện hình chẳng lẽ nhất định phải tiếp xúc bản thể mới được chu ngật hơi suy nghĩ một chút thân thể đã làm ra phản ứng hắn có chút l ỏ n g ngón tay ra mặc cho xúc tu đem dao găm từ trong tay hắn kéo đi ước lý đoạt lại vũ khí của hắn đang muốn t r ở tay ném ra chu ngật đột nhiên dùng sức một tay lấy xúc tu trở về lôi kéo ước lý bị hắn lôi kéo thân trên một nghiêng tóc từ đầu vai rủ xuống nhẹ nhàng đ ả o qua chu ngật gương mặt chu ngật cảm giác gương mặt hơn i g ứ a m ề mại m lạnh trượt thậm chí còn có một sợi cực kỳ nhạt mùi thương át là tóc mà lại tựa hồ là nữ tính tóc ý nghĩ này tại trong óc của hắn chớp mắt l à qua một giây sau trôi n à y tuột tay dao găm liền lấy một loại vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ bay hướng đường thiệu ngoả tạo ránh đường thiệu lập tức tranh n ẽ chu ngật hướng hắn nhìn lướt qua ngay sau đó trong tay hắn xúc tu phút chốc rút ra ra ngoài thừa dịp hắn lực chú ý phân tán trong n á y mắt ước lý mượn nhờ rác hút hấp lực cấp tốc nàng có thể nghe thấy niên niên đang tại hướng lên di động nàng cũng nhanh chóng leo lên hai người rất nhanh liền bỏ lên trên cao cao mái nhà ánh trăng rốt cuộc không có chút nào che đậy vãi xuống tới úc lý đứng tại chỗ cao có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới chu ngật ánh mắt băng lãnh rõ ràng không nhìn thấy thân ảnh của nàng nhưng thật giống như đã khóa chặt nàng nguyên lai、like、đây chính là cùng đặc hiện đội đội trưởng giao thủ cảm giác cảm giác cũng không tệ lắm úc lý thu tầm mắt lại phát ra một chút nhỏ bé tiếng vang ra hiệu niên, niên theo sát nàng niên niên cũng chà chà mình tám đầu chân lấy đó đáp lại hai người bay mau rời đi địa phương này dưới nhà cao tầng đường thiệu nhặt lên rơi trên mặt đất và nao đi đến chu ngật bên cạnh c h u đội muốn hay không đem tiết sơn huy kêu đi ra chu ngật không dùng đã không đội kịp đường thiệu thật sâu n h ư mảy kia、yeah. đi về trước đi chu ngật giọng điệu bình tĩnh quay người hướng về sau đi đến đường thiệu len lén liếc một chút tay của hắn đốt ngón tay trắng bệnh mạch máu đều so bình thường rõ ràng xem ra tức giận đến không nhẹ hắn vẫn làng ẩm miệng tốt ước lý mang theo n h ê n n i ê n một đường không ngừng nghỉ không đến một khắp đồng hồ liền chạy về nhà tiều việt tây vừa mở cửa liền thấy niên, niên thở hồng hộp hồ hiện thân ước lý cùng ở sau lưng nàng cũng là m ộ tiểu bộ vừa chạy thế. song 800m tư t việt tây các đi Úc ngươi, nổi đi tróng rồi. lần ý chống khách, trước chén nước lạnh, từ ngực từ ngực chén, tục ngực ngực. nạnh phòng lạnh, uống bằng bụng, giót giót lại đi đó tiếp vào Việt từ từ một từ từ Tiểu Tây l sau thứ nhất gặp nàng uống nước uống đến vội vã như vậy bạch dạ yên lặng nhìn xem nàng đột nhiên n h ữ mày chẳng lẽ các ngươi gặp được dị năng giả rồi không sai b i ệ t lắm Úc chén nước, tức chính xác, Lý buông xuống nhiều, vững vàng rất nhiều, nói khí rất đã làm sao lại đụng phải chu ngật không phải tại bãi rác đụng phải úc lý bưng chén nước đi đến t r ư ớ c s o f a ngồi xuống là ở trên đường trở về thật vừa đúng lúc vừa vặn cùng đụng vào hắn n h i ê n n i ê n còn đang thở mạnh úc lý thả ra xúc tu cho nàng cũng rót chén nước t i ể u việt tây không hiểu các ngươi không có ẩn thân sao t r ư ơ n g năm mươi sáu hai cảm giác cũng không tệ lắm nghe được câu này n h i ê n n i ê n lập tức hơi đỏ mặt tự trách nói là n h i ê n n i ê n quá đẩn không có khống chế tốt mình bị bọn họ phát hiện không trách n i ê n n i ê n chủ yếu vẫn là chu ngật người này qua biến thái úc lý bình thản nói hắn mấy năm liên tục năm tiếng hít thở đều có thể nghe được chúng ta có biện pháp nào kia là rất biến thái tiểu việt tây không khỏi may mắn chính mình lúc trước không có gặp gỡ người này b ạ c h dạ n g vậy hắn phát hiện các ngươi sao nên tính là phát hiện một nửa q u c lý nghĩ nghĩ ta giao thủ với hắn nhưng hắn không có trông thấy ta cũng không biết ta là ai cái kia còn tốt tiểu việt tây thở dài một hơi b ạ c h dạng nhưng không có giống hắn dạng này buông lỏng lam đã từng bị chu ngật á p chế qua dị thường hắn so t i ể u việt tây càng hiệu chu ngật năng lực có bao nhiều khó giải quyết nói cách khác hắn hiện tại đã biết đạo ngươi tồn tại cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào gần nhất khoảng thời gian này k h ô n g chế cục nhằm vào ta cùng niên niên tuần tra hẳn là sẽ lần nữa tăng cường các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút tiểu việt tây thuần t h ủ c ứng thanh rõ ràng bạch dạ l ư ờ m niên niên một chút không che giấu chút nào mình ghét bỏ liền biết lưu lại cái này n g n không có chuyện tốt niên niên nghe hắn nói như vậy lại rụt rụt chân trước xấu hổ cúi đầu tiểu việt tây nhìn không được ngươi có thể hay không đừng luôn chân trước xấu hổ c i đ ầ tiểu việt tây nhìn không phải sự thật sao tiểu việt tây bị hắn một n h ẹ n nói không ra lời niên niên tựa hồ cũng cảm thấy mình kéo mọi người chân sau nàng ngầm đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem úc lý yếu đớt nói tỉ tỉ lần này là niên niên gặp rắc rối ngươi đem niên niên ăn đi úc lý nhìn nàng một cái thiểu cô nương thần sắc nhát gan chân trước bất an r à o cùng một chỗ bởi vì lúc trước chạy quá kịch liệt cái kia trương hơi có vẻ nhỏ g ầ y mặt trứng n g ỗ n g lúc này vẫn là đỏ bừng con mắt cũng có chút t ớ t át tựa hồ chính đang cố sức nhịn úc lý từ mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một mảnh cắt gọn dưa hấu cắn một cái sau đó bình tĩnh nói không có việc gì điểm ấy trình độ còn không tính gặp rắc rối về sau chú ý là được rồi năm năm vẫn là rất tự trách thế nhưng là niên niên hại ngươi bị、thương. tiểu việt tây ngươi lại bị thương rồi h á n g cái này một cuống họng kêu rất đột nhiên trong lúc nhất thời trong phòng khách mấy người đều nhìn lại tiểu việt tây lúng túng sờ mũi một cái ta b ă n g nàng xoa thuốc cũng rất mệt mỏi lần này không dùng xoa thuốc ước ly nói đem cây kia bị thương xúc tu từ sau hông vẫn nên ra tổn thương chính là xúc tu phổ thông dược cao hẳn là không dùng đen nhánh to dài xúc tu yên lặng treo lơ lửng giữa trời ở giữa mơ hồ có thể nhìn ra một vết thương đại khái hai ngón tay rộng vết thương hai bên có trong suất chất lỏng s ề n s ạ c ra bên ngoài chạy ra tiểu việt tây xích lại gần cẩn thận xem xét sắc mặt lập tức trở nên ngưng、trọng. cái này tựa như là xuyên qua tổn thương b ạ c h dạng nghe vậy ánh mắt cũng hơi giật giật bị đau nhói một cái úc lý vẫn là loại kia không quan trọng giọng điệu cho bọn hắn nhìn thoáng qua liền đem xúc tu thu trở về loại này vết thương nhỏ qua không được mấy ngày liền có thể khôi phục nếu là thực tại khôi phục không được liền tùy tiện ăn một chút cái gì b ổ một cái đi tiêu với tây cái này sao có thể tính là là chút thương nhỏ nhiều như vậy xúc tu chỉ có cái này một cây bị thương không phải liền là vết thương nhỏ sao úc lý chứng chặt đàng hoàng mà lại cũng không có cảm giác gì còn không bằng ta hôn qua tay đau đâu Nàng lật ra bởi vì còn g bàn tay, t rất c đó h sảng h đâm n vết khoái n g nhanh đều úc lý nợ nụ cười phản ứng của hắn rất nhanh ta nhất định phải một cách hết sức chăm chú đối phó hắn dưới tình huống này rất khó chú ý bởi vì xúc tu vết thương xử lý không tốt tiểu việt tây cuối cùng chỉ có thể từ bỏ xoa thuốc úc lý tại trên ban công quan sát trong chốc lát xác định không có khống chế cục người ra lùng bắt các nàng liền trở về phòng tắm rửa đi ngủ ngay kế tiếp nàng giống người không việc gì đồng dạng đúng giờ đi dị thường khống chế cục đi làm k h ô n g chế cục bầu không khí rõ ràng cùng bình thường không giống nhau lắm mặc dù còn là giống như bình thường bận rộn nhưng rất nhiều người biểu lộ đều rất nghiêm túc nhất là đường thiệu từ úc lý trước mặt trải qua thời điểm cũng không phát hiện nàng đặc ở thường ngày hắn tối thiểu sẽ lên tiếng kêu gọi úc lý đi vào công việc bên ngoài tổ công việc bên ngoài tổ nhìn so bình thường càng bận rộn sáng sớm liền có không ít công việc bên ngoài nhân viên ra ngoài tuần tra những người còn lại thì t ố t năm top ba tập hợp một chỗ không biết đang thảo luận cái gì úc lý tiến tới tò mò hỏi xảy ra chuyện gì sao ta nhìn mọi người hình như đều bề bộn nhiều việc d á vẻ há là tối hôm qua Đám nguyên ư ờ i ngươi lai buổi sáng hôm nay tại úc li đến khống chế cục trước đó mười lăm khu năng lực giả đã mở một cái hội nghị khẩn cấp hội nghị nội dung rất ngắn gọn chủ yếu truyền đạt hai cái tin tức một tống niên hoàn toàn chính xác liền tiềm ẩn tại mười lăm khu cũng không hề rời đi hai còn có một cái khác dị thường cùng tống niên ở cùng một chỗ cái này dị thường đồng dạng sẽ ẩn hình mà lại so tống niên càng khó giải quyết nguy hiểm đẳng cấp rất có thể tại tống niên phía trên một con sẽ ẩn hình dị thường đã rất phiền t o á i không nghĩ tới còn có một con nghe nói tối hôm qua chu đội cùng đường thiệu hai người đều chưa bắt được lần này chiến tuyến đ o á n chừng muốn kéo dài hai con sẽ ẩn hình dị thường vậy nếu là bọn nó hiện tại liền núp ở chỗ nào xem chúng ta chúng ta chẳng phải là không phát hiện được người suy nghĩ nhiều dị thường gì sẽ nghĩ quẩn chạy tới chúng ta không chế của ca cũng thế công việc bên ngoài các nhân viên thảo luận nhiệt liệt hiển nhiên tất cả mọi người rất chú ý chuyện này úc lý nghe được rất an tâm xem ra bọn họ cũng không có nắm giữ càng nhiều tình báo úc lý lại nghe trong chốc lát xác định không có cái mới xuất hiện nội dung về sau liền cầm bạch d ạ viết xong báo cáo đi tìm hạ nam hạ nam văn phòng cũng rất bận rộn nhưng nàng bình thường chính là như vậy cho nên nhìn xem giống như cũng không có gì khác biệt nhanh như vậy liền viết xong nhìn thấy úc lý đưa tới báo cáo hạ nam có chút kinh ngạc ân úc lý khiêm tốn nói tối hôm qua trở về hăng hái một chút hạ nam nhìn một chút nhìn không được cảm thán ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tùy tiện viết viết úc lý viết đều viết vẫn là phải nghiêm túc một chút thật hẳn là để đường thiệu cùng tiết sơn huy tới xem một chút hạ nam cười nói ngươi không ngại ta đem báo cáo của ngươi phát cho bọn hắn làm bản mẫu a úc lý lắc đầu hoàn toàn không ngại hạ nam lại cười tiếp lấy đem báo cáo cất kỹ t ú c lý thuận tiện nhìn một chút chung quanh ngày hôm nay chu ngật ngược lại là không có ở đây đi dạo t ú c lý giống như vô ý hỏi một câu chu đội đâu chu đội đi tổng cục hạ nam đáp t ú c lý tổng cục hạ nam nhẹ gật đầu hôm nay là đặc khiển đội đội trưởng tập trung hợp báo cáo công việc thời gian chương năm mươi bảy ánh mắt con dê trung tâm thành dị thường k h ô n g chế cục lầu mười tầng phòng hợp một chương to lớn bàn tròn trước đã ngồi bảy người có nam có nữ nhìn qua đều rất trẻ trung về sau có thể hay không đem hội nghị thời gian đổi thành buổi chiều b u ổ sáng rất k h ô n a hạ bách nhàm chán đến ngáp một cái g i ố n g như h tùy t ờ i đ ề ở chung ngặt phía bên phải nữ tính nghe sầm như hân đề nghị lập tức gật đầu phụ họa nàng trải lấy một đầu mềm mại đen bóng tóc đuôi ngựa cao ngũ quan nhỏ nhắn đáng yêu nhìn chỉ có một mười mấy tuổi giống như một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên từ nhạc ngươi có thể hay không đừng quan ù hồ nào vincen thần t sắc bất mãn muốn đề nghị chính người đưa đi thiếu kéo lên người khác từ nhạc phủi hạ miệng ta một người đề nghị cũng vô dụng nha vincen t l ệ n h hư một tiếng không có phản ứng nàng từ nhạc là thứ bảy đặc h i ể n đội đội trưởng mặc dù nhìn xem rất nhỏ nhưng kỳ thật đã hai mươi tám tuổi so vincent còn lớn hơn một tuổi đương nhiên hắn cũng không phải là bởi vì đối phương so với hắn lớn mới đối với nàng có ý kiến hắn thuần túy là không thích người này tác phong làm việc người khác vô luận nói cái gì nàng đều phụ họa xưa nay sẽ không phản đối cũng không sẽ chọc h o bất luận kẻ nào tức giận loại người này quá khéo đưa đầy hắn rất chắc theo một ý nghĩa nào đó so hạ bách còn muốn làm hắn chán ghét ngồi ở v i n s e n đối diện thanh niên nghe vậy ngẩng đầu nhìn mấy người khác miệng hơi giật giật tự a hồ muốn nói chút gì nhưng thấy từ nhạc đã đang thảo luận những lời k h á c đ ề thế là lại yên lặng túi đầu ngồi ở bên cạnh hắn nam nhân liếc mắt nhìn hắn âm ủ hỏi ngươi cũng muốn đổi thành lên mạng hợp thanh niên gật đầu tự a hồ có chút có cắp ta không quá quen thuộc loại trường hợp này sắc mặt u ám nam nhân cười một tiếng ngươi có thể để ý gặp nhưng mà những người kê hơn p â n nửa cũng sẽ không nghe chính là hai người kê hơn phân nửa cũng sẽ không nghe chính là hai n g ư i này c ũ n là thứ tám đặc hiện đội, đội trưởng một cái khác quái g ợ gọi đ ỗ nguyên châu là thứ chín đặc h i ể n đội đội trưởng chu ngật bình tĩnh ngồi ở trong những người này không nói một lời có chút không yên lòng tựa hồ đang lúc suy tư cái gì qua mười phút đồng hồ lại có hai người vào hai người kia đều là nữ tính bên trái khí chất ô nu giữ lại mái tóc dài màu lâu bên phải vóc dáng cỡ cao trên mặt có một đạo hình chữ thập vết sẹo nhìn xâm nhiên lại nguy hiểm các nàng còn không có ngồi vào riêng phần mình trên chỗ ngồi bàn tròn trung ương đột nhiên sáng lên to lớn thực tế ảo hình ảnh người tất cả đến đông đủ chưa một cái đầu đỉnh thưa thất trung niên nam nhân tại thực tế ảo trong hình ảnh hỏi hạ bách nhìn hắn đỉnh đầu thổi phu một tiếng bật cười hoàn toàn không có một chút muốn che giấu dáng vẻ trung niên nam nhân kỳ quái nhìn về phía hắn hạ bách ngươi cười cái gì không có không có hạ bách một bên cười một bên khoác tay ta chỉ là có chút h i ế u kỳ trần cục ngươi đi ra ngoài đều không soi gương sao cái gì trần cục vô ý thức sờ lên đỉnh đầu lập tức biến sắc hắn dĩ nhiên quên mang tóc giả chắc không được luôn cảm thấy ngày hôm nay đỉnh đầu đặc biệt lạnh thoải mái những người khác có n h ữ n cười có mặt không biểu tình chỉ có từ nhạc đúng lúc đó mở miệng trần cục chúng ta bên này hình ảnh giống như không rõ ràng lắm nếu không ngài bên kia lại điều thử một chút ta đi Các chờ một chút.、Trần、cục thực ngươi Trần đen lên tắt đi thực tế hình ảnh. Bên này hình ảnh đi Ha ha ha ha ha ha ha. một mặt tắt tế ảo vincen ừ a b ế mất, Hạ b á h không lập tức không cố gì cất tiếng cười to, cố cười kỵ n gì i v t thì lạnh hừ một tiếng. hót. Từ nhạc biết lạnh hừ Ninh nhạc hắn là nói chính mình. là nói Nàng nhún mai, bất nhún đó ắ c n i cũng không thể để trần cục xuống đài không thể Trần xuống Vincent, đó cũng để đài được đó Cục là hạ bách không may có quan hệ gì tới ngươi từ nhạc hướng hắn cười ngọt ngào một chút vậy ta bang trần cục nói chuyện cùng ngươi lại có quan hệ gì vincen bị nàng oán đến á khẩu không trả lời được sắp mặt mắt trần có thể thấy khó nhìn lên s ố m như hân đối với hai người này đã không cảm thấy kinh ngạc nàng nhìn về phía vừa vừa tọa hạ hai người theo miệng hỏi tình an các ngươi vừa rồi làm gì đi làm sao hiện tại mới đến thẩm tĩnh a n n u hòa cười cười tư quỳnh không có ăn đ i ể m tâm ta theo nàng đi mua một í t ă n s ố m như hân mua cái gì a ngồi ở một bên tư quỳnh miễn cưỡng trả lời bánh rán s ố m như hân kinh ngạc nói trung tâm thành còn có bán bánh rán trung tâm thành là phồn hoa nhất thành khu ở người ở chỗ này không phú t h ì quý mặc dù nàng đến số lần cũng không nhiều nhưng chưa từng thấy hầu bàn bánh rán cửa hàng có a thầm tĩnh ăn nói ngay tại chúng ta lần trước mua hoa quả đầu kia đường phố l ờ i còn chưa dứt thực tế ảo hình ảnh lần nữa nổi lên khu khu mang tốt tóc giả trần cục háng dọn một cái lần này hình ảnh xem rõ ràng sao từ nhạc liên tục gật đầu xem rõ ràng tốt kia từ tư quỳnh bắt đầu hồi báo một chút đầu tuần thanh lý làm việc làm là thứ nhất đặc k h i ể n đội đội trưởng mỗi lần báo cáo công việc đều là từ tư quỳnh bắt đầu nàng có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn là từ trong túi xuất ra trồng chất đến rốn g i văn kiện đem triển khai sau đó chiếu vào nội dung phía trên đọc giống như bình thường mọi người báo cáo đều rất ngắn gọn chỉ có vincen báo cáo phá lệ dài dàn giặc bởi vì phòng đồ chơi liên quan đến dị thường nhiều lắm sự kiện lần này hắn lại là người phụ trách chủ yếu nhất định phải không rõ chi tiết đem kết quả làm rõ chờ hắn hồi báo xong hạ bách đã buồn ngủ trần cục đem ánh mắt rơi xuống chu ngật trên thân chu ngật nghĩ nghĩ mở miệng nói ra mười lăm khu trước mắt có hai con dị thường chưa thu nhận trải qua sơ bộ phán đoán nguy hiểm đẳng cấp khả năng tại c cấp trở lên trần cục nhữ mày hai con đều là chu ngật khé gật đầu vincen nghi ngờ nói vì cái gì không có thu nhận liền xem như c cấp cũng không trở thành hai con đều bắt không đ ư ợ ca húng chi lấy chu ngật thực lực coi như không mang theo cái khác công việc bên ngoài tiểu đội vẹn vẹn hắn một người muốn bắt được hai con c cấp dị thường cũng không phải việc khó gì chu ngật cái này hai con dị thường đều có ẩn hình năng lực lời này vừa nói ra những người khác r ồ n r ậ p có phản ứng một con dị thường có thể ẩn hình không có gì nhưng cùng lúc xuất hiện hai con có thể ẩn hình dị thường cái này s á t xuất quả thật có chút thấp hai con đều có ẩn hình năng lực sống như hân suy nó nói chẳng lẽ loại năng lực này có ô nhiễm tính hẳn không có chu ngật giọng điệu tỉnh táo mà khẳng định thầm tính an ôn nu hỏi giữa bọn chúng nhận biết sao chu ngật nhận biết mà lại là cùng lúc xuất hiện t ư nhạc nháy mắt mấy cái tò mò nói chẳng lẽ là song bào thai hạ bách nở nụ cười song bào thai cũng không có khả năng thu hoạch được giống nhau năng lực nha t ư nhạc cái hiểu cái không gật đầu dạng này à. cái này hai con dị thường cũng không giống nhau chu ngật bổ sung nói một con hình thái rất tiếp cận nện một cái khác một cái khác chỉ là cái gì hình thái trần cục nghiêm túc hỏi thăm chu ngật nhớ tới tối hôm qua xúc cảm băng lãnh mềm lẹo ẩm ư ớ còn có một số chân nhắn hình tròn nô lên rất như là bạch tổ xúc tu nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn dù sao hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì t r u ngật n thu liễm suy nghĩ t r ầ m tính nói tạm thời còn không thể xác định nghe thật có ý tứ hạ bách cười cười hướng về phía trước thò người ra cách ở giữa hai người hỏi thăm t r u ngật n g ta có thể đi ngơi ư nơi đó mở mang kiến thức một chút sao ngồi ở giữa vin sen cái chán nhảy lên gân xanh hạ bách ngươi có phải bị bệnh hay không chỉ là hai con c cấp dị thường tạm thời còn không có vượt khu hành động tất yếu chân cục trầm giọng đánh gãy bọn họ so với chuyện này ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể đem đ ư c chú ý thả đang trưởng thành thể dị thường trên thân thầm tính gan nhẹ nhàng thở dài trưởng thành thể số lượng có ít x ố n g như h â n gật đầu nhất là sống cho nên mới càng phải cẩn thận lưu ý trần cục nói nói có quan hệ trưởng thành thể hàng mẫu quá ít trước mắt sở nghiên cứu bên kia tiến độ đã nghiêm trọng là h ậ u đám người không ra h i ệ n nhiên cũng không quá nghĩ thảo luận cái đề tài này chỉ có từ nhạc kính cần nghe theo ứng thanh trần cục k i ê n tâm chúng ta sẽ cố gắng trần cục gật gật đầu không nói thêm gì nữa từ nhạc ngươi tiếp tục báo cáo đi là buổi chiều úc lý lại nhìn chỉnh một chút nửa ngày phòng trò thuê quảng cáo nàng đã tìm kiếm mấy cái mục tiêu mấy ngày nay liền có thể tới cửa nhìn phòng trước khi tan việc dự chi tiền thưởng rốt cuộc đành tới ước lý nhìn xem vừa mới doanh thu ba m ư ơ chín nghìn kích động đến ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ ba m ư ơ chín nghìn a cỡ nào mỹ lệ số lượng nàng tâm tình thật tốt lúc này quyết định hung hăng tiêu xài một chút thế là nàng một chút ban liền đi siêu thị mua mười cân cánh gà còn mua hai đại lon cọc la cũng không tính ăn gà cờ f p g chỉ là rất muốn ăn cánh gà thuận tiện uống cọc gà cọc la đi ngang qua tắm rửa vật dụng kệ hàng thời điểm ước lý nhìn xem kệ hàng bên trên từng dãy dầu gội đầu cùng sữa tắm đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cùng chu ngật kia mấy lần giáo thủ cuối cùng kia một chút áp sát quá gần lấy chu ngật nhạy cảm độ có thể hay không nghe già trên người nàng ước lý vô ý thức hít hà chính mình giống như không có mùi vị gì bất quá lấy phòng n g ư ờ i v à n nhất vẫn là chú ý một chút đi ước lý nghĩ nghĩ lại cầm mấy loại khác biệt nhãn hiệu cùng mùi thơm dầu gội đầu sữa t ắ m thậm chí ngay cả sữa rửa mặt đều cầm hai chi mới sau đó đi quầy hàng tính tiền đợi nàng lúc về đến nhà sắc trời đã tối tiểu việt tây từ trong tay nàng tiếp nhận cánh gà nhỏ giọng phần nàn tại sao lại mua nhiều như vậy ước lý vậy ngươi c h ớ ăn tiểu việt tây nói thật giống như mỗi lần hắn có thể ăn vào nhiều ít đồng dạng tiểu việt tây dẫn theo cánh gà cọc gà một bên đi tới nhà bếp vừa hướng úc lý nói đúng rồi phòng khách có ngươi chuyển phát nhanh ta không có hủy đi à. chuyển phát nhanh úc lý có chút nghi hoặc nàng lại không có ở trên mạng mua đồ cái nào đến nhanh đưa nàng đi vào phòng khách phát hiện hoàn toàn chính xác có một cái chuyển phát nhanh đang bị bạch dạ cầm ở trong tay n g h i ê n n g h i ê n thì cách ghế sofa cẩn thận từng ly từng tí lết trộm nhìn xem giống như nhẹ nhàng úc lý bưng chén nước đi qua thứ gì không có viết bạch dạ lắc đầu có thể là văn kiện úc lý từ trong tay hắn tiếp qua chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh phía trên không có viết thu kiện người cũng không có viết số điện thoại di động lại chuẩn xác viết ra gia đình của nàng địa chỉ có chút kỳ quái úc lý mở ra c h u y ể n phát nhanh chính phải cẩn thận xem xét một cái thẻ đột nhiên từ bên trong rất xuống đứng ở một bên niên niên trong nháy mắt mở to hai mắt đây là một t r ư ơ n g đỏ t h ấ m phối màu tấm thẻ cùng phòng đồ chơi lúc trước gửi cho niên niên thư mời giống nhau như lúc úc lý có chút n h ữ mày cầm lấy tấm thẻ phát hiện phía trên phòng đồ chơi tiêu chí đã không thấy thay vào đó là một con màu đỏ hồi ánh mắt con dê nơi này có thứ người muốn ước định người ta đem lặng chờ người đến tấm thẻ phía dưới hiện ra một nhóm xinh đẹp chữ viết hoa là một cái hoàn toàn xa lạ địa chỉ t r ư ớ c năm mươi tám ngươi dùng chính là cái gì d ầ u gội đầu tấm thẻ này bất kể là s ắ c điệu phong cách vẫn là phía trên ánh mắt đồ tiêu đều hết sức rõ ràng chỉ hướng một cái đối tượng người dê vốn cho rằng trong ngắn hạn hẳn là sẽ không nhìn thấy tên kia không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đem thư mời gửi đi qua bất quá tấm thẻ này bên trên nội dung nơi này có thứ ngươi muốn con kia con dê cùng với nàng lại không quen thật sự sẽ biết nàng muốn cái gì sao úc lý nhịn không được suy đoán cái này cái gọi là muốn đồ vật là tiền vẫn là mang bể bơi lại hào trạch vẫn là tiền tăng thêm mang bể bơi lại hào trạch nếu như người dê thật có thể cho nàng những vật này nhưng nó thật đúng là một con khẳng khái tốt dê à. ngay tại úc lý thỏa thích ảo tưởng thời điểm bạch dạ cũng nhìn thấy trên thẻ nội dung ước định người bạch dạ mi mắt buông xuống ánh mắt rơi vào trên thẻ cái gì ước định người ước lý cái này sao nàng khó mà nói nàng cùng người dê làm qua ước định một khi tiết lộ thân phận của đối phương liền sẽ thụ tới trình độ nhất định trừng phạt tức là chỉ lộ ra một chút d â u d ị a tin tức cũng không được dù sao lần trước người dê thế nhưng là ở trước mặt nàng gãy mất một cái cánh tay nàng không thể cầm sinh mệnh của mình làm thí nghiệm tiểu việt tây nghe được đối thoại của bọn họ cũng từ phòng bếp đi ra các ngươi đang nói cái gì hắn kỳ quá i hỏi không phải tại hủy đi chuyển phát nhanh sao ước li đành phải ngước mắt nhìn về phía n i ê n n i ê n n i ê n n i ê n n g ư ơ i n ê n nhận ra tấm thẻ này à? n i ê n n i ê n nhận ra n i ê n n i ê n dùng sức gật đầu ba ba cũng cho niên niên nhìn qua tấm thẻ này hắn nói đây là phòng đồ chơi gửi cho niên niên t h ư mời phòng là bị dọn dẹp nhưng mà thanh ly đến còn chưa đủ triệt đề nàng nói đến tương đối h u ậ n hiệu bạch dạ cùng tiểu việt tây lấy nhau lập tức rõ ràng nàng ý tứ bạch dạ cái này không có bị thanh lý dị thường chính là của ngươi ước định người ư c lý vẫn không trả lời đây chính là chấp nhận xem ra cái này ước định rất phiền phức ca bạch dạ nhẹ cười cười vậy ngươi muốn đi phó ước sao lời vừa nói ra tiểu việt tây cùng n i ê n g n i ê n cùng nhau nhìn về phía ư c lý ư c lý cầm lấy tấm thẻ lại nhìn kỹ một chút nội dung phía trên sau đó nàng lắc đầu không đi tiểu việt tây lập tức thở dài một hơi ta đã nói rồi cái này xem xét chính là gặp người l i ê n thứ gì đều không nói rõ ràng thủ đoạn cung cấp quá thấp bạch dạ chống đỡ lấy cái cảm yên lặng tường tận xem xét tấm thẻ này hắn ngược lại không cảm thấy đây là trò lừa gạt nhưng mà không có nói rõ ràng điểm ấy hoàn toàn chính xác thất sách hắn suy đoán đối phương chỉ cái này muốn đồ vật rất có thể là cái khác gì thường nói một cách khác chính là cung cấp úc lý dùng ăn quái vật dù sao lần trước đang món đồ chơi phòng úc lý ăn nhiều như vậy quái vật đối phương chắc hẳn đều nhìn ở trong mắt sẽ cho rằng úc lý muốn càng nhiều đồ ăn cũng là chuyện đương nhiên mạch suy nghĩ chỉ là không biết úc lý sẽ sẽ không như thế suy nghĩ nếu như nàng nghĩ tới rồi tầng này như vậy lấy nàng đối với ăn chấp nhất hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này mới đúng mạch dạ nhìn xem úc lý tìm tòi nghiên cứu hỏi n g ư ơ i vì cái gì không đi ta tại sao phải đi úc lý chuyện đương n h i ê nói n cái này cái địa chỉ còn đang mười ba khu đâu nó lại không cho thanh lý tiền xe cho là ta là hoàn đại đâu sao b ạ c h d ạ tiểu việt tây xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều úc lý căn bản không có đem cái kia trương thư mời coi ra gì ngày thứ hai nên đi làm đi làm nên mỏ cá mỏ cá còn hẹn hai cái chủ phòng chuẩn bị chờ sau khi tan việc liền đi tới cửa nhìn phòng như nàng sở liệu k h ô n g chế cục nhằm vào dị thường tuần tra cường độ quả nhiên tăng cường mặc dù nàng có thể ẩ thân nhưng cẩn thận lý do nàng còn có ý định khoảng thời gian này thành thật là người cũng không đi đâu cả dù sao nàng tạm thời cũng không đói bụng nghỉ trưa thời điểm nàng tại nhà ăn gặp đường thiệu cùng tiết sơn huy hai người bọn họ chính đang bàn luận cái gì nhìn thấy úc lý đường thiệu vội vàng lên tiếng gọi lại nàng sau đó đem nàng kéo đến bọn họ kia một bàn người ăn thật nhiều à? úc lý sau khi ngồi xuống tiết sơn huy nhìn xem nàng bàn ăn nhịn không được cảm khái một câu úc lý ta l ư ợ n g cơm ăn lớn đường thiệu phất phất tay ra hiệu tiết sơn huy chớ xen m u ồ m hắn vẽ mặt thành thật nhìn xem úc lý hỏi ta nhớ được trước ngươi cùng tống niên giao thủ quà đúng không cũng không tính giao thủ đi úc lý nghĩ, nghĩ. chính là đổi u một bậc đường thế nào đ ư ờ n g thiệu vậy ta hỏi ngươi lúc ấy trừ tống nhiên ngươi có cảm giác hay không đến một cái khác dị thường tồn tại t ú c lý gật đầu có a đ ư ờ n g thiệu nghe vậy con mắt trong nháy mắt sáng lên dị thường gì nhanh nói nghe một chút giả long nghiêm a hắn cũng đã gặp t ú c lý vừa nói vừa chỉ xuống ngồi ở chết đối diện tiết sơn huy tiết sơn huy đắc ý gật đầu là ta cùng nàng cùng một chỗ bắt lấy đ ư ờ n g thiệu ta đương nhiên biết giả long nghiêm ta nói là đ ư ờ n g thiệu có chút đau đầu giải thích có hay không cái khác gần hình dị thường cùng với tống nhiên vậy ta cũng không biết t c lý lắc đầu đêm đó ta cũng không thấy tống niên chân chính dáng vẻ chỉ là vừa dễ nghe gặp nàng tại nóc nhà chạy trốn tiếng b ư ớ chân c về sau nàng chạy xa ta liền nghe không được đường thiệu ai thế nào ước lý giống như tò mò hỏi tiết sân huy hại kỳ thật chính là g i a hỏa này mới biết tối hôm trước cùng tống niên cùng lúc xuất hiện con t i ê u dị thường đến tột cùng là lai lịch thế nào đường thiệu gật gật đầu nếu như nó cùng tống niên trước đó liền nhận biết vậy chúng ta liền có thể từ giả long nghiêm cùng tống niên giao tiếp quan hệ phương diện này vào tay điều tra nhưng nếu như bọn nó là tại giả long n i ê m bị bắt về sau nhận biết vậy liền triệt để không có chỗ xuống tay nguyên lai bọn họ còn cân nhắc qua cái phương hướng này ư c lý như có điều suy nghĩ có phải hay không là phòng đồ chơi dị thường đường thiệu phòng đồ chơi ư c lý nghiêm trang phân tích trước đó phòng đồ chơi không phải mời qua tống niên sao mặc dù tống niên không có đi nhưng có hay không một loại khả năng là phòng đồ chơi trước đó phái một con dị thường tới bảo hộ nàng đối diện hai người nghe lập tức lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ thật đúng là đừng nói hoàn toàn chính xác có khả năng này a thiết sơn huy sờ lên cái cảm t i ê điều tra phạm vi có thể càng lớn hơn đường t i ệ u nói nói đột nhiên đứng lên bưng lên bản ăn liền đi ta đi tìm hạ nam điều chỉnh lương đồng liệu a i ngươi lại nghĩ đến cái gì à nha t i ế t sơn huy thấy thế vội vàng đuổi theo ư c lý phát hiện trên bàn đặt vào một cái đóng gói tốt hộp cơm quay đầu đối với tiết sơn huy hô các ngươi hộp cơm từ bỏ đường thiệu đi ở phía trước đến nhanh chóng tiết sơn huy hướng hộp cơm nhìn thoáng qua xin lỗi đối với ư c lý nói kia là cho c h u đội mang cơm người khác liền ở văn phòng làm phiền ngươi ăn xong giúp chúng ta đưa một cái đi nói xong hắn cũng cực nhanh đi ư c lý cấm cũng làm cho nàng đưa nàng xem ra rất dễ nói chuyện sao nàng nhìn thoáng qua mình bàn ăn đồ ăn trồng đến tràn đầy đầy ắp cùng bọn họ kéo đến bây giờ một ngụm cũng còn không ăn để chu ngật chậm rãi trở lấy đi thúc lý bữa này cơm chưa ăn trọn vẹn một khắc đồng hồ nàng cơm nước xong xuôi lại uống hai chén nước h u y ế n c h ú t mới mẹ hoa quả cuối cùng mới không nhanh không chậm lên lầu đem hộp cơm đưa qua văn phòng giống như lần trước phòng cửa đóng kín nàng gõ hai lần bên trong cửa vang lên một tiếng l á n h đ ạ m mời đến thúc lý đẩy cửa đi vào chu ngật đang tại túi đầu lật xem văn kiện thấy phi thường chuyên chú nghe được có người tiến đến cũng không ngầm đầu t h c lý tử tế quan sát hắn giống như cùng trước đó không có khác nhau xem ra tối hôm trước đột phát sự kiện đối với hắn cũng ảnh cử gì c ũ nhưng mà nhờ phúc của hắn về sau kiếm ăn đến càng càng cẩn thận trước kia còn cảm thấy hắn rất dễ lừa gạt hiện tại xem ra khả năng chỉ là bởi vì hắn tín nhiệm thuộc hạ của mình ước lý chính đang âm thầm suy tư chu ngật tình hình lên tiếng có chuyện gì không hắn cũng không có ngầm đầu chỉ là chậm chạp không có nghe được đối phương nói chuyện cho nên mới mở miệng hỏi một câu úc l y lập tức thu liễm tâm tư đi đến trước bàn làm việc đem hộp cơm để ở một bên chỗ trống chu đội cái này là ngươi cơm chưa ân cảm ơn chu ngật lên tiếng chính n g u y n tiếp tục lật giấy đột nhiên ý thức được cái gì kinh ngạc nước mắt tại sao là ngươi đến đưa cơm úc l y đứng ở trước mặt hắn tự nhiên cười cười ta vừa vặn tại nhà ăn gặp được đường thiệu cùng tiết sân huy bọn họ có việc đi trước liền để cho ta giúp hắn nhóm đem cơm hộp đưa tới chu ngật nguyên lai、like、là dạng này hắn tựa hồ còn nghĩ nói t r ư ớ gì nhưng dừng lại vài、giây. lại không nói gì p ú c lý thừa cơ liếc trộm trước mặt hắn văn k i ệ n tựa như là một chút cùng ẩn hình năng lực có quan hệ nghiên cứu báo cáo xem ra sẽ ẩn thân dị thường cũng không biết p ú c lý tò mò hỏi chu đội đây là tống niên tư liệu sao không phải chu g ậ t đưa tay vớt vớt lông mày xương là trước mắt thu nhận sử dụng có trong hồ sơ có ẩn hình năng lực dị thường tư liệu ồ p ú c lý gật gật đầu lại hỏi chu đội nghe nói các ngươi tối hôm trước lại gặp được một con sẽ ẩn hình dị thường chu mật hơi ngừng lại đây cũng là đường thiệu nói không phải p c lý thành thật trả lời là công việc bên ngoài tổ đồng sự nói chu ngật có chút nước mắt nhìn nàng bọn họ còn nói cái gì hắn giọng điệu vẫn là rất bình tĩnh thân s ắ c nhạt đến nhìn không ra cảm xúc nhưng ánh mắt lại rất chân thành chẳng lẽ những tin tình báo này nhưng thật ra là không thể nói úc lý chấn định trả lời bọn họ nói ngươi rất lợi hại đem kia hai con dị thường đều đánh chạy chu ngật hắn trầm mặc vài giây không xác định hỏi đây là ngươi nói a đúng a úc lý cười làm sao ngươi biết chu ngật không quá quen thuộc nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng hắn rời ánh mắt thấp giọng nói chỉ là vô ý thức cảm thấy đây là ngươi sẽ nói lời nói úc lý như có điều suy nghĩ gật đầu xem ra c h u đội đã hiểu rất rõ ta nàng đứng trước bàn làm việc bởi vì lúc t r ư ớ c túi đầu xem văn kiện cho nên một mực bảo chỉ có chút túi người tư thế nàng thời điểm gật đầu rũ xuống vai bên cạnh mấy sợi tóc theo động tác của nàng rủ xuống đến nhẹ nhàng phiêu đãng vừa vặn rơi vào chu ngật trước mặt chu ngật lơ đã ngửi được một chút trong veo c à m quýt h ư ơ n g hắn có chút sợ sệt đột nhiên nhớ tới trước đó gặp được con k i a dị thường tóc cũng có rất nhạt mùi thơm nhưng không phải loại v ị đạo này t r u đội ngươi còn không ăn cơm sao úc ly đứng thẳng người nâng ngón tay chỉ h ộ cơm đồ ăn đoán chừng đều lạnh không có việc gì chu n g ậ t lấy lại tinh thần ngươi dùng chính là cái gì dầu gội đầu ước lý nghe vậy trước sừng sốt một chút sau đó kỳ quái nhìn xem hắn hỏi cái này làm gì chu n g ậ t đối đầu ánh mắt của nàng hậu chi hậu giác phát hiện mình vừa rồi vấn đề rất mạo phạm hắn một thời không biết mình nên giải thích như thế nào t r ư ơ n g năm mươi chín hiện tại nhận ra ta sao ước lý âm thầm kinh hãi nàng vốn chỉ là vì lấy phòng ngừa vắn nhất mới đổi đi dầu gội đầu cùng sữa tắm không nghĩ tới chu n g ậ t thế mà thật sự sẽ để ý đến loại này chi tiết còn tốt hắn hôm qua đi tổng cục đi hợp nếu như chính mình là hôm qua cùng gặp mặt hắn coi như không có bại lộ nói không chừng cũng sẽ khiến hắn hoài nghi người này thật đúng là đáng sợ úc lý mặt ngoài một bộ mê hoặc biểu lộ kỳ thật nội tâm đã quay đi quay lại trăm ngàn lần chu ngật cũng rất xấu hổ hắn hai ngày này đem tất cả lực chú ý đều đặt ở kia hai con dị thường trên thân cơ hội không chút cùng người khác giao lưu liền ngay cả vừa rồi cũng là vô ý thức thốt ra hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề này có bao nhiêu đường đột bình thường nữ tính đều sẽ để ý loại vấn đề này à húng chi đối phương vẫn là úc lý chu ngật mím chặt môi mỏng luôn luôn lãnh đạm cho hiện ra một chút luôn cuống úc lý yên lặng nhìn xem hắn nhịn không được âm thầm cân nhắc nhìn hắn cái bộ dáng này hơn phân nửa là sẽ không lại hoài nghi nàng nhưng mà mình một mà tiếp lại mà để lãnh đạo xấu hổ về sau sẽ sẽ không ảnh hưởng hoạn lộ a vừa nghĩ tới chu ngật về sau khả năng không còn phê chuẩn nàng dự chi tiền thưởng ước lý trong lòng càng kinh lập tức đ ổ i phó thành khẩn biểu lộ kỳ thật hỏi một chút cũng không có gì nàng b ì n h thắn nói chu đội ngươi có phải hay không là thích cái mùi này ta cũng thích bất quá ta đây là nữ sĩ giàu gội đầu ngươi khả năng không quá thích hợp ngươi hiểu lầm chu ngật bất đắc dĩ mở miệng ta kỳ thật không phải ý tứ kia ước lý dùng một loại hoàn toàn không ngại ánh mắt nhìn xem hắn kia là có ý gì con mắt của nàng quá trong suốt bị nàng dạng này nghiêm túc nhìn chăm chú thời điểm sẽ cho người sinh ra một loại nào đó h ảo giác giống như trong mắt của nàng chỉ có ngươi chu ngật không được tự nhiên rời ánh mắt là trước kia gặp được con kia dị thường hắn thấp giọng nói ta cùng nó giao thủ thời điểm cũng tại trên người nó ngửi thấy sữa tắm mùi vị cho nên lại còn thật làm cho hắn ngửi thấy cuối cùng là l ô mũi người vẫn là mũi chó chẳng lẽ mùi vị của nó giống như ta úc lý tò mò hỏi chu ngật không giống dọa ta một hồi úc lý lại nợ nụ cười bất quá nếu như con kia dị thường dùng chính là phổ thông dầu gội đầu ta còn thực sự có khả năng cùng nàng đ ụ ợ c vào chu ngật ngước mắt nhìn nàng lần trước tiền thưởng cùng phụ cấp không có chuyện cho người sao xoay chuyển nhưng ta muốn thuê phòng nha t u c l y nói lại nói dầu gội đầu những vật này không cần thiết mua quý phản đang dùng đều không khác mấy không bằng đem tiền tiết kiệm đến nhiều mua chút đồ ăn ngon chu ngật nhớ kỹ nàng rất có thể ăn vậy ngươi tìm tới phù hợp phòng đốc sao hắn hỏi còn không có t u c l y lắc đầu bất quá ta dự định hai ngày này đi xem phòng nếu có nhìn bên trong hẳn là cuối tuần liền có thể rời chu ngật yên tĩnh nửa giây chúc ngươi may mắn nhìn ra được hắn không quá am hiểu nói loại lời này mượn n g à i cắt ngôn úc lý cười cười vậy ta sẽ không bé dày ngươi ăn cơm ta đi ra ngoài trước chu ngật lên tiếng ân úc lý thu liêm ý cười quay người đi ra văn phòng tiếp xuống một tuần úc lý mỗi ngày không phải mò cá tuần tra chính là tới cửa nhìn phòng thời gian trôi qua đơn điệu mà phong phú đáng tiếc liên tiếp nhìn mấy phòng nhỏ cũng không quá phù hợp tâm ý của nàng hoặc là chính là trung cư quá nhiều người hoặc là chính là bồn tắm lớn quá nhỏ cũng có chủ phòng nói qua với nàng thực đang muốn bồn tắm lớn có thể tự mình đuổi chỉ cần phòng tắm có thể bơm xuống là được ư c lý đương nhiên không sẽ tự mình đ ổ i tiền thuê nhà phí lại không rẻ còn muốn chính nàng trọng trang bồn u t ạ m lớn cái này hợp lý sao nàng về sau đổi phòng tử lại mang không đi cứ như vậy nhìn chỉnh một chút một tuần vẫn là không thấy được phù hợp tiểu việt tây nhịn không được cho nàng nghĩ kế nếu không ngươi xem một chút loại kia chết qua người phòng ở loại kia phòng ở đồng dạng đều là trực tiếp bán ra a ư c lý ôm máy tính l à xem phòng cho thuê quảng cáo mà lại ta cảm thấy có chút sứ quệ không lớn tiểu việt tây ngại ngùng nhắc nhở nàng hiện tại bộ phòng này bên trong cũng chết hơn người vẫn là bị chính nàng giết chết vậy ngươi tìm loại kia xung quanh chết qua người. Kiều Việt tây tiếp Tây t ụ cái nói, có chút chủ phòng khả năng cũng cảm thấy cùng mình một tòa lâu, hoặc là trên dưới tầng phòng ở chết qua người rất sối quẩy, mình không nghĩ không nợ có dưới sối lại chút chủ cảm hoặc chết khả thấy một toà rất quẩy, lâu, là qua ở ở, b n chuyển tay l ề này giá Cái thấp cho mướn. n giống như có thể ước lý dựa theo kiểu việt tây cung cấp mạch suy nghĩ tại phòng cho thuê quảng cáo bên trong một lần nữa sang chọn nửa giờ sau thật đúng là làm cho nàng dây đến một cái bộ này phòng diện tích rất lớn là hai tầng đạ thông qua n g phòng tắm thì có hai cái còn có phòng khách lớn lớn ban công không gian cứ gọi là một cái rộng thoáng rộng lớn trọng yếu nhất chính là có bùn tắm lớn cái này chủ phòng còn chi kỷ phụ lên bồn u tắm lớn kích thước ước lý tính toán một cái đại khái là trong nhà bồn u tắm lớn gấp hai còn muốn lớn hơn một chút cái này có thể quá phù hợp nhu cầu của nàng mà lại tiền thuê nhà cũng không tính rất đắt một tháng bảy ngàn so với nàng trước đó nhìn những cái kia có lời nhiều ước lý không hiểu nhiều lắm vì cái gì phòng ốc như vậy sẽ không cho mớn được đi nàng lại nhìn hạ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang giờ mới hiểu được nguyên nhân bởi vì chủ phòng quá thành thật bộ phòng này tuy tốt nhưng những điều kiện khác đều không được trung cư cũ kỹ cơ hồ không có vật nghiệp cũng không có an phòng hệ thống mà lại lầu trên lầu dưới đều chết qua người hiện tại cả tòa lâu các gia đình ít đến thương cảm nói một cách khác ngày nào chết ở phòng này bên trong khả năng đều không có người biết chủ phòng đem những tin tức này đều thanh thanh sở sở viết ra kết quả là đưa đến bộ phòng này không người hỏi thăm nhưng mà úc lý lại cảm thấy hoàn cảnh này thật sự quá tốt rồi người lại ít còn không có những cái kia đồ vật để n g n ngang trọng yếu nhất chính là có b u ồ n t â m lớn đây quả thực là vì nàng lượng thân định chế thiên tuyển c h i phòng a úc lý lập tức cho chủ phòng gửi tin tức hẹn nàng sáng mai nhìn phòng kết quả chủ phòng rất xin lỗi hồi phục nàng mình tuần này đều không ở m ư ơ i năm khu nhanh nhất cũng phải thứ hai mới có thể trở về t ú c lý đành phải chờ lấy nàng đóng lại máy tính đang chuẩn bị đi phòng tắm lâm tắm nước lạnh ra ngoài đổ rác tiểu việt tây vừa vặn trở về lão đại lại có một cái chuyển phát nhanh cầm trong tay hắn một cái hơi mỏng chuyển phát nhanh túi t ú c lý tiếp nhận xem xét phát hiện giống như lần trước không có thu kiện người cũng không có thu kiện dây số chỉ có gia đình của nàng địa chỉ b ạ c h dạ lướt qua lại l à ước định người t ú c lý luôn cảm thấy ngữ khí của hắn là lạc ó thể là đi nàng mở ra chuyển phát nhanh túi rút lên lần này từ bên trong rơi ra hai cái phong thư một cái phong thư rất mỏng một cái phong thư sơ lược dày t ú c lý mở ra trước mỏng phong thư lại là một t r ư ơ n g đỏ thâm phối màu tấm thẻ nơi này có thứ n g ư ơ i muốn ước định người ta đem lặng chờ n g ư ơ i đến còn là đồng dạng hai câu nói tiểu việt tây cái này ước định người là máy ghi âm sao t ú c lý đem tấm thẻ vứt qua một bên ngược lại mở ra một cái khác sơ lược dạy phong thư trong phong thư trượt ra đến một sấp tiền giấy t ú c lý ánh mắt trong nháy mắt thay đổi l i ê n ngay cả niên niên cũng mở to hai mắt thật nhiều tiền vạch dạ có chút nhữ mày cái này là thật sao tiểu việt tây cầm lấy tiền giấy nhìn kỹ một chút sau đó khẳng định nói là thật sự t c lý càng khiếp sợ nàng cấp tốc đến một chút cộng lại hết thẻ mười n g à n ở giữa còn kẹp một tấm màu đen tấm thẻ nhỏ trên thẻ dùng chữ viết hoa viết bốn cái chữ nhỏ tới còn có bạch dạ t r ở m ặ c tiểu việt tây dự cảm không ổn ngươi sẽ không phải làm lớn ước lý xem ra ta không đi không được tiểu việt tây quả nhiên ngươi tỉnh táo một chút ta đây là cặp ấy chính là vì đem ngươi lừa qua đi hắn vội vàng k h u y ê n can cặp ấy ta cũng nhận ước lý một bên lấy tiền một bên bình tĩnh nói chờ ta quá khứ đem hắn cấp sạch không còn trở lại mang các ngươi qua ngày tốt lành bạch dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhìn nàng cái này tư thế là không đi không được hắn lại cầm lấy thư mời nhìn kỹ một chút viết đ ị a chỉ k i ê m một nhóm giống như là bị thứ gì che đậy đồng dạng chứ úc lý ai cũng không nhìn thấy ngươi định lúc nào đi hắn hỏi sáng mai đi úc lý nghĩ nghĩ vừa vặn sáng mai cuối tuần tiểu việt tây đây cũng quá nhanh b ạ c h dạ thần sắc nhưng là hắn biết nàng sẽ không kéo quá lâu dù sao hành động của nàng lực luôn luôn rất kinh người vậy là ngươi dự định một người đi vẫn là lại mang một người tiểu việt tây nghe xong lời này lập tức không lên tiếng mặc dù ngoài miệng nói nguy hiểm nhưng hắn kỳ thật cũng muốn cùng úc lý ra ngoài ước lý nghiêm túc suy nghĩ một chút nếu như có thể mà nói nàng ngược lại là muốn đem người này đ ề u mang tiểu việt tây máu dùng rất tốt bạch dạ có thể giúp nàng suy nghĩ vấn đề nhiên nhiên tơ nhện cũng là đồ tốt đáng tiếc nàng cùng người dê có ước định nàng không biết mang lấy bọn hắn người đi gặp người dê có tính không trái với ước định mà lại nhiều người như vậy thực sự quá trói mắt nguy hiểm cũng sẽ tăng lên rất nhiều gần nhất khống chế cuộc tuần tra rất nhiều lần vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ vẫn là thành thành thật thật ở trong nhà tương đối tốt ta một người đi thôi ước lý nói các ngươi ở nhà chờ ta nếu như đã xảy ra chuyện gì ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại tiểu việt tây nhịn không được những mày người gặp chuyện không may gọi điện thoại còn có cái gì dùng úc lý bình tĩnh trả lời qua đến cho ta nhặt xác tiểu việt tây kỳ thật úc lý cũng biết một người đi có chút nguy hiểm nhưng nàng điều tra thư mời bên trên địa chỉ phát hiện người dê định ngày hẹn nàng địa phương nhưng thật ra là một cái vườn b á c h thú nói đúng ra là một cái lưu lượng khách rất lớn công viên động vật bán hoang dã loại người này bày dạy đặt nơi công cộng liền xem như người dê hẳn là cũng không dám làm ra cái gì đại động tác đây mới là nàng quyết định đi thấy đối phương nguyên nhân chủ yếu đương nhiên còn có tiền đem phân tích của mình nói thẳng ra về sau người trong nhà rốt cuộc miễn cưỡng yên tâm ngay kế tiếp buổi sáng ước lý cưới chín giờ đoàn tàu tiến về m ộ ư ơ i ba khu nàng cưới chính là phổ nhanh đoàn tàu c h ọ n vẹn ngồi bốn giờ thẳng đến một giờ chiều mới đến đứng về sau nàng lại đón xe đại khái nửa giờ rốt cuộc đến trên thẻ địa chỉ cựu long công viên động vật bán h o a g dã cùng quan phương trang web bên trên biểu hiện ra đồng dạng cái này vườn bách thú phi thường lớn liền đại môn đều so phổ thông vườn bách thú rộng ra mấy lần hôm nay là cuối tuần bên trong vườn người đông nhìn nhịt ước lý liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người chính là không có đầu con dê không biết người dê có tới hay không nếu như hắn đã tới lúc này hơn phân nửa là ẩn nấp rồi không biết có thể hay không trốn ở b ầ y cứu bên trong úc lý đang miên man suy nghĩ nơi xa đột nhiên đi tới một người đối phương xuyên một thân tu thân t h ẳ n g âu phục màu đen gương mặt tuấn mỹ thâm thúy màu da tái nhợt trong lúc vung tay nhấc chân có loại không nói ra được ưu nhã trầm ổn có loại không khỏi cảm giác quen thuộc hắn tại úc lý trước mặt chạm định trầm mở miệng người rốt cuộc đã đến rất rõ ràng người đàn ông này là tại nói chuyện với nàng úc lý người là ai nam nhân tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng của nàng hắn có chút xoay người xích lại g ầ n úc lý tiếp lấy nâng lên mang theo màu đen găng tay tay chỉ xuống mắt phải của mình hắn tròng đen dưới ánh mặt trời ẩn ẩn biến sắc cơ hồ là một máy mắt đ ỗ n g nhiên biến thành máu đồng dạng màu đỏ ổi tinh hồng như máu ánh mắt đen nhánh dài nhỏ con n g ư ờ i úc lý không khỏi chọn lấy hạ lông mày hiện tại nhận ra ta sao nam nhân mỉm cười chương sáu mươi nó giống như ngươi người, người dê úc lý có chút n g o à i ý mới ngươi có thể khôi phục hình người chỉ là tạm thời người dê đứng thẳng người l ư n g eo thẳng tắp con mắt đã biến trở về người bình thường dán vẻ mặc dù hắn bây giờ nhìn lại cùng nhân loại không có khác nhau nhưng thần thái ở giữa còn là có thể nhìn ra trước đó cảm giác giống như trên cổ không phải tuấn mỹ nhân loại đầu mà là viên t i ê t t à ác lại hào hoa phong nhã đầu con dê sọ t ú c lý lại liếc mắt nhìn cánh tay phải của hắn quả nhiên đã đón về người dê cũng chú ý tới tầm mắt của nàng ngươi thật giống như có nghi vấn t ú c lý nghe vậy thản nhiên mở miệng hỏi cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra là tai sinh vẫn là tự lành đều không phải người dê khẽ lắc đầu chỉ là vừa tốt nhận biết một cái am hiệu trị liệu b ạ bè ra hỏa này lại còn có bằng hữu t c lý là con cừu sao người dê thần sắc ôn hòa thật có lỗi không phải ư c lý lại còn nghiêm trang trả lời nàng nàng nhìn thoáng qua thời gian quyết định thảo luận một chút càng có ý nghĩa hơn chủ đề làm sao ngươi biết nhà ta ở đâu người dê ta có đặc biệt cách khác nói dê nghe tám thành chính là tìm người theo dõi nàng ư c lý tiếp tục hỏi vậy làm sao ngươi biết ta thiếu tiền ngươi đang món đồ chơi phòng giết hai con dị thường dùng bọn nó đổi tiền thưởng người dê c ụ p mắt nhìn chăm chú nàng lúc ấy ta liền ý thức được ngươi nên rất rất cần tiền không nghĩ tới nàng bại lộ đến sớm như vậy đã lời đều đã nói ư c lý cũng liền không khắc khí kia trước ngươi nói đến còn có nàng dứt khoát dội ra một cái tay ta hiện tại tới có phải là hẳn là đem số dư kết một chút có thể nhưng không phải hiện tại người dê kiên nhẫn nói ta cần ngươi giúp một chuyện hỗ trợ n g u y ê n lai、like、là dùng tiền thuê nàng làm việc cái kia còn cố ý tại thư mời viết cái gì muốn đ ổ vật làm gì trực tiếp công khai ghi giá không phải tốt úc lý trực tiếp hỏi lên cho nên ngươi nhưng thật ra là muốn thuê ta giúp ngươi làm việc không hoàn toàn là người dê nhìn chăm chú lên nàng ta nói qua ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú xin ngươi g ú p một tay đã là sự thật cũng là hẹn ngươi gặp mặt thời cơ thanh âm của hắn cùng đang món đồ chơi phòng lúc đồng dạng c h ầ m thấp thuần hậu không vội không chậm có loại t ê m thai nói cảm giác t u c lý bất vi sở động nói thẳng đi ngươi muốn cho ta làm cái gì người dê mỉm cười tiên tiến viên khu đi xem ra hắn chuyện cần làm tám thành t i ể u tại cái này vườn bách thú bên trong t u c lý không có cự tuyện dù sao trong vườn thú nhiều người nàng hoàn toàn không cần lo lắng người dê sẽ làm đánh lén mà lại nàng cũng chưa từng tới lớn như vậy vườn bách thú thừa cơ hội này dạo chơi cũng không tệ nếu quả như thật giống tuyên truyền quảng cáo đã nói đến tốt như vậy chơi về sau cũng có thể mang niên bọn họ đến đi dạo nàng trực tiếp nói ta không có mua phiếu đã mua xong người dê đưa tay đầu ngón tay kẹp lấy hai tấm vé vào cửa đi thôi tốc độ còn rất nhanh úc lý hướng vườn bách thú đại môn nhìn thoáng qua đi theo đám người cùng người dê cùng đi vào cùng quảng cáo biểu hiện ra đồng dạng vườn bách thú chiếm diện tích phi thường lớn mà lại du khách cũng rất nhiều Trừ mới vừa vào cửa công cộng thông đạo trong vườn thú bộ lại chia làm mười cái v i ê n khu còn có t ử điếm phòng ăn cùng vật kỷ niệm cửa hàng có thể so với cỡ lớn chủ đề công viên úc lý đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy như thế xa hoa vườn bách thú coi như hiện tại có người nói cho nàng nơi này còn nuôi dưỡng khủng long nàng đều tin bởi vì du khách rất nhiều kỳ trang dị phục người cũng trong đám người chiếm không nhỏ tỷ lệ nhờ những người này phúc người dê tại du khách bên trong ngược lại không tính dễ thấy nhưng mà ngược lại là có người vụ n trộm hỏi hắn có phải là đang quay kịch úc lý cảm giác đến trí tưởng tượng của bọn hắn còn chưa đủ phong phú lúc này chính là buổi chiều lúc nóng nhất nhưng mà bởi vì trong vườn thú cây tối rất nhiều lối đi bộ bên trên khắp nơi đều là mát mẻ cho nên tham quan du khách kỳ thật cũng không quá nóng nhưng úc lý vẫn cảm thấy rất nóng nàng bây giờ đối với nhiệt độ tương đối mất cảm đi ngang qua kem ly cửa hàng thời điểm người dê lễ phép hỏi thăm nàng ăn sao ước lý lập tức gật đầu ăn người dê mua cho nàng ba cái kem ly theo thứ tự là vị dâu tây c h ô cũ l ế t vị cùng vị mã tớc đem ba cái kem ly một hơi sau khi ăn xong ước lý lập tức cảm giác thần thanh khí sảng cho nên ngươi đến tội cùng muốn để ta làm cái gì nàng hỏi cũng không thể chính là nhìn động vào ta tạm thời là dạng này người dê đem khăn nước đưa cho nàng chúng ta muốn trước quen thuộc địa hình nơi này chờ trời tối sau lại hành động ước lý dùng khăn nước xoa xoa tay trời tối sau chúng ta sẽ không bị đuổi đi ra sao sẽ không người dê ôn hòa nói ta muôn nơi này chủ đề khách sạn úc lý hơi suy nghĩ một chút chất phát rác được không thích hợp hắn lại không biết nàng ngày nào sẽ đến làm sao liền vé vào cửa cùng khách sạn đều đã đặt xong chẳng lẽ hắn còn có dự báo năng lực tựa hồ là nhìn ra nàng ngờ vực vô căn cứ người dê không vội không chậm giải thích ta không cần phải nhắc tới tiên tri đạo ngươi ngày nào tới úc lý kỳ quay nói vì cái gì bởi vì từ ngươi thu được m ờ i ngày đó trở đi ta liền đã đặt xong một tháng này hành trình người dê hơi hạ thấp thanh âm dạng này ta mới có thể bảo đảm vô luận ngươi có một ngày đến hành động đều có thể trực tiếp bắt đầu úc lý v ạ n á c kẻ có tiền nàng lập tức cảm thấy cái này con dê khuôn mặt đáng ghét úc lý lạnh lùng nói ta còn muốn ăn kem ly người dê tha thứ hỏi lần này muốn cái gì khẩu vị mỗi loại khẩu vị đều tới một cái úc lý hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng cảm giác lý trực khí tráng yêu cầu vừa rồi n ế m qua cũng muốn lại điểm một lần mà lại muốn lớn nhất cầu người dê có thể hắn liền biểu lộ đều không thay đổi quay người liền hướng kem ly cửa hàng đi đến với lúc có một đôi tình lữ từ úc lý trước mặt đi qua nữ sinh nhìn thấy người dê chịu mệt nhọc đi mua kem ly không khỏi phát ra ghen tị cảm、khái. ngươi xem một chút người ta bạn trai nhìn nhìn lại ngươi để ngươi mua cho ta hai cái kem ly đều chít chít toa hoa bên cạnh nam sinh rất thủy khuất vậy ta không phải sợ ngươi ăn xấu bụng nha ngươi quản nhiều như vậy lao nương vui lòng được được được ăn còn không được nha úc lý tiểu tình lữ c á i nhau ầm ĩ rời đi lưu nàng lại một người đứng dưới tảng cây trầm mặc một lát sau người dê cầm tám cái kem ly đến đây ngươi ăn trước hắn ấm áp nói hòa tan để bọn hắn làm lại úc lý không lời nào để nói đều cái này thái độ phục vụ nàng còn thế nào trêu chọc nàng quyết định đêm nay biểu hiện tốt một chút về sau nếu có cần hy vọng con dê đại ca còn có thể mang theo nàng cứ như vậy cả một buổi chiều ước lý đều đang ngồi người dê đi dạo với mặt thú trong lúc đó miệng của nàng liền không ngừng qua trên đường đi vui chơi giải trí mặc dù viên khu không có đi dạo xong nhưng chỉ cần là đi dạo qua viên khu cơ bản đều bị nàng ăn lượn người dê ngược lại là một ngụm không ăn toàn bộ hành trình không phải tại trả tiền chính là giúp nàng lấy thức uống cầm đồ ăn vặt ngẫu nhiên sẽ còn giúp nàng lau lau mặt thằng đến trời tối trong vườn thú du khách rốt cuộc thiếu số dưới ước lý mở ra nhân viên công tác phát cho nàng địa đồ cẩn thận so với một chút bọn họ đã đi dạo m ư ơ i hai cái viên khu còn có một hai người v tới chủ k ô n g c đề khách sạn đang phục vụ viên dưới sự chỉ dẫn thuận lợi tìm tới sớm đặt trước khách phòng đây là một dàn con dê chủ đề gia đình phòng trong phòng khắp nơi đều là đáng yêu con dê hình ảnh cúng bốc bê thậm chí ngay cả nhi đồng băng ghế đều là con dê tạo hình úc lý tại trên ghế đầu n g ồ i một chút có chút cứng rắn nhưng rất đáng yêu là tiểu hài tử sẽ thích kiểu dáng nàng đang tại cẩn thận cảm thụ cái này con dê ghế trên cửa sổ đột nhiên chiếu ra một con tuyết trắng xóa tung đầu con dê sọ úc lý lập tức quay đầu phát hiện người dê chính đứng ở sau lưng nàng hắn đã biến trở về nguyên bản dáng vẻ đỉnh đầu nặng đen sừng thú hiện lên hình dạng xoắn ố c mở rộng xóa tung mềm mại lông tóc một mực kéo dài đến cổ h á tinh con mắt màu đỏ giống đậm đặc máu tươi chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng úc lý hơi người dê c h ầ m nói bên ngoài không nhìn thấy cửa sổ bên trong cảnh tượng nhà khách sạn này còn rất chú trọng cá nhân riêng tư úc lý đứng lên chỉ chỉ đầu của hắn vậy ngươi đây là đã đến giờ người dê con ngươi nhắm lại một chút chắc không được muốn trước về khách sạn úc lý không xác định bọn họ ban đêm hành động hay không tiếp tục nhưng mà làm cho nàng ở đây ở một đêm cũng được dù sao cái tiêm nệm nhìn còn thật thoải mái xét thấy gần nhất một mực tại phòng cho thuê úc lý vô ý thức liền bắt đầu chú ý những gia cụ này người dê cũng không có cái dậy nàng mà l à một mình đi phòng vệ sinh rửa cái tay sau đó đeo lên găng tay từ trong ngực lấy ra một cái tiểu phương hộp úc lý nghiêng đầu yên lặng gió xét chỉ thấy người dê mở ra hộp vông từ bên trong lấy ra một viên bao con nhậu sau đó đem bao con nhậu đặt ở trong miệng đầu lưới một quyển liền đem bao con nhậu n u ố t xuống úc lý thấy được cái nanh của hắn bé nhọn sâm mạch phối hợp đỏ tươi dài nhỏ đầu lưới phi thường có đánh vào thị giãn lực giá hỏa này cắn người hẳn là rất đau ăn xong bao con nhậu về sau người dê đầu lâu dần dần phát sinh biến hóa sưng thú trước hết nhắc biến mất sau đó là lông trắng cuối cùng màu mắt cũng dần dần làm sâu sắc biến thành nhân loại dáng vẻ、Tốt. hắn hướng úc lý vơ tay chúng ta tiếp tục đi úc lý đi qua nhưng không có dắt tay của hắn sau đó đi chỗ nào nơi bán cá người dê tâm bình khí hỏa thả tay xuống không có gì bất ngờ xảy ra vật chúng ta muốn tìm là ở chỗ này úc lý nghĩ nghĩ người muốn tìm cá người dê tựa hồ nợ nụ cười là dị thường loại địa phương này lại còn có dị thường úc lý có chút nhữ mày hơi nghi hoặc một chút hỏi đối phương là nơi bán cá nhân viên sao vẫn là vừa lúc trốn ở nơi bán cá thật có l ỗ i cụ thể ta cũng không rõ ràng người dê lắc đầu nhưng ta suy đoán nó hiện tại hẳn là bị giấu ở một nơi nào đó giấu ở một nơi nào đó cái này giấu chữ liên rất để cho người ta nghĩ sâu xa úc lý mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ này khả năng so với nàng tưởng tượng muốn phiền phái hơn nàng nhìn người dê một chút ngươi sẽ không phải là tại cho ta gài bởi a yên tâm ta sẽ không làm như vậy người dê ngữ điệu trầm ổ n nhân loại khuôn mặt khiến cho hắn nhìn lại càng dễ lệnh người tin phục ta chẳng qua là cảm thấy từ ngươi tới đối phó nó sẽ lại càng dễ chút úc lý yên lặng nhìn chăm chú hắn vì cái gì người dê bình tĩnh trả lời bởi vì nó giống như ngươi cũng là sinh hoạt trong nước dị thường chương sáu mươi một đây không phải một con phổ thông cá Úc lý mặc. Lý trầm gặp nàng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h người dê kiên nhẫn hỏi thế nào ta cảm thấy ta cần t h a n h công khai dưới t u ố c lý thần sắc vi d i ệ u kỳ thật ta không có trong nước sinh hoạt qua người dê hơi ngạc nhiên ngươi không cần nước sao t u ố c lý cần nhưng hẳn là không ngươi nghĩ đến nhiều như vậy trên thực tế nàng tiếp xúc qua nước lạnh nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có trong hồ bơi hai lần đó một lần là trong nước cùng địa quái ngắn m g i đợi trong chốc lát một lần khác là bị thiên thủ quái kéo vào bị máu nhuộm đỏ bể bơi lần thứ nhất thể nghiệm vẫn được chính là thời gian q u á ngắn lần thứ hai thời gian ngắn hơn mà lại nàng liền xúc tu đều không có phóng xuất tương đương với không tiếp xúc người dê tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng cùng nước tiếp xúc dĩ nhiên cũng không nhiều hắn nghĩ nghĩ ngươi có thể tại dưới nước hô hấp sao ước lý có thể là có thể cũng không biết có thể chống bao lâu nàng trong nhà ngâm tắm nước lạnh thời điểm cũng thường xuyên rúi đầu vào trong nước ngay từ đầu nàng sẽ còn vô ý thức ngưng thở nhưng ở phát hiện mình cũng không cần làm như vậy về sau nàng liền triệt để bung lỏng không suy nghĩ thêm loại chuyện này rất hiển nhiên thân thể của nàng rất thích đứng đợi trong nước nhưng nàng ngâm tắm nước lạnh bình thường cũng liền nửa giờ tương ứng nàng tại dưới nước hô hấp thời gian dài nhất cũng tương tự tại khoảng chừng nửa giờ nàng còn chưa có thử qua thời gian dài hơn mặc dù nàng cảm thấy nên vấn đề không lớn nhưng nàng tạm thời không có ý định đem điểm ấy nói cho người dê người dê cũng không nói thêm gì hắn vẫn là bộ kia nhã nhặn biểu tình bình tĩnh trước đi xem một chút đi úc lý nhún n ú n v a i đã hắn đều không có ý kiến kia nàng cái này lấy tiền làm việc tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì hai người đi ra chủ đề khách sạn dựa theo trên bản đồ lộ tuyến tiến về nơi b ă n cá lúc này là tám giờ tối nơi ban cá là chín giờ tối đ r o n g quán cho nên bọn họ đến tại chín giờ trước đó tiến vào nơi ban cá cũng nghĩ biện pháp lưu tại trong quán bóng đêm đen nhánh đèn đường sáng lên viên khu bên trong du khách lít đi rất nhiều trên đường chỉ có vụn vặt lẹ tẻ mấy người so sánh ban ngày muốn thanh tịnh hài lòng không ít ước lý cùng người dê đi ở lối đi bộ bên trên nghe được phía trước một cái tiểu nữ h à i đang tại hòn h n hòn h n nói chuyện tỉ tỉ sứa ở đâu nha tại sao vẫn chưa đến còn ở phía trước đâu ngươi có phải hay không làm ệ t mỏi bằng không thì chúng ta vẫn là về đi ăn cơm đi đợi sáng mai lại đi nhìn sứa không muốn không muốn ta liền muốn bây giờ nhìn sữa nhưng là bây giờ nhìn sữa ngươi thích nhất nhi đồng thực đơn theo bữa ăn liền mua không được ca ân ta muốn nhìn sữa nhi đồng thực đơn theo bữa ăn sáng mai lại ăn cũng có thể ai nói cho ngươi sáng mai còn có nhi đồng thực đơn theo bữa ăn là ba ba mụ mụ nói bọn họ nói t ỷ t ỷ nhất định sẽ mua cho ta cho nên ta chỉ cần đi theo t ỷ t ỷ là được rồi ai được thôi được thôi xen vào đôi t ỷ mội này thanh âm cũng không tính tiểu giữa bọn hắn cách xa nhau khoảng cách lại tương đối gần úc lý coi như không hứng thú cũng bị bách đem đoạn đối thoại này nghe xong nàng nham chán hướng trước mặt nhìn thoáng qua phát hiện tỷ tỷ này niên k ỷ cũng không lớn đâm ngồi ngựa lớn đôi đầu nhỏ mặt tiểu bên mặt nhìn xem rất đáng yêu giống vẫn còn đang đi học sinh viên người dê cũng chú ý tới đôi tỷ m u ộ i này đông nhiên hắn một nắm chặt t h u c lý tay t h u c lý vội vàng không kịp chuẩn bị có chút kinh dị nhìn về phía hắn ngươi làm gì đi theo ta người dê xoay người xích lại gần nàng ở bên t a i của nàng thấp giọng nói làm cái gì t h u c lý có chút đ ế u mày nhưng cũng không có hất ra hắn mà là tùy ý hắn đem chính mình kéo đến một cái cây sau cây này vừa thô lại cao mảng lớn lá cây um tùm dù xuống b ê người, người, người, người dê nhẹ n một gật đầu chưa thấy qua úc lý thành thật trả lời nàng là dị thường vẫn là dị nam giả có thể để cho người dê cố ý tránh đi nàng khẳng định không phải người bình thường loại chính là người dê nhìn nàng một cái nàng gọi từ nhạc là đặc khiển đội đội trưởng úc lý thật sự là người không thể xem bề n g o à i a cái kia ngoại hình và khí chất thế mà lại là đặc hiện đội đội trưởng úc lý trong đầu không khỏi hiện ra mấy cái khác đặc hiện đội đội trưởng thân ảnh mặc kệ là trung mật x ố m như hơn vẫn là vincen trên người bọn họ đều có rất dày đặc cường giả khí tức liền ngay cả nhìn hữu hảo hiền hòa hạ bách cũng rất rõ ràng cùng người bình thường không giống nhưng vừa mới cái kia nữ sinh lại hoàn toàn không có loại này không giống bình thường khí chất nàng xem ra quá bình thường tựa như mỗi người bên người đều sẽ xuất hiện nhà bên nữ hải không có chút nào tính uy hiếp úc lý trầm mặc vài giây nàng phụ trách quản hạt mười ba khu trong l ấn tượng mười ba khu tựa như là chu n g ậ t khu vực quản lý mặc dù hắn bình thường đợi tại mười lăm khu thời gian càng nhiều không nàng là thứ bảy đặc hiện đội đội trưởng mười ba khu không tới phiên nàng quản người dê thần sắc không thay đổi ta đoán nàng hẳn là chỉ là trùng hợp ra chơi cũng không biết nơi này có gì thường ư c lý lại hướng từ nhạc bóng lưng nhìn thoáng qua xác thực nghe các nàng vừa rồi đối thoại trừ hai tỷ muội cha mẹ của các nàng tựa hồ cũng ở nơi đây ngày hôm nay lại là cuối tuần xem ra cả nhà ra du ngoạn khả năng lớn hơn nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì ư c lý cũng không thể làm cho đối phương thấy được nàng mặt mặc dù từ nhạc cũng không nhận ra nàng nhưng người nào cũng không thể c a m đoan tương lai một ngày nào đó các nàng sẽ sẽ không thấy mặt đến lúc đó từ nhạc một khi đối nàng sinh ra một chút cảm giác đã từng quen biết k i a n à n g liền thiệt thoái úc lý thấp giọng nói ta đến lách qua nàng người dê có thể nàng tựa hồ cũng phải đi nơi bán cá cho nên ta quyết định cùng ngươi chia ra hành động úc lý đem tay của hắn hất ra sau đó đối với hắn nói ta tại nơi bán cá cửa ra vào chờ ngươi chính ngươi cẩn thận đi nói xong nàng không đợi người dê lên tiếng liền từ phía sau cây ra trực tiếp hướng đối diện cách đó không xa vệ sinh công cộng ở giữa đi đến người dê yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng của nàng khỏe m ô i nhỏ bé câu đ ô n g núp ních tiếp lấy cũng từ phía sau cây đi ra không nhanh không chậm trở về lối đi bộ úc lý đi một mình tiến phòng vệ sinh trước đem bên trong kiểm tra một lần rất tốt không có ai nàng cấp tốc biến mất thân hình tiếp lấy đi ra ngoài đảo mắt một tuần từ nhạc hòa mội mội của nàng còn đang thông hướng nơi bán cá trên đường người dê không xa không gần theo ở phía sau bên trong gian cách đại khái m ộ mươi mét khoảng cách muốn đi vào nơi bán cá cũng chỉ có con đường này có thể đi mà nàng lại không thể cách từ nhạc quá gần ai biết từ nhạc có thể hay không giống chu ngật biến thái như vậy chỉ có thể đổi đi hắn con đường ước lý ngược lại dò xét chung quanh kiến trúc nằm nghĩa một hồi cùng nơi bàn cá ở giữa lộ tuyến rất nhanh có chủ ý nàng thả ra phần eo trở xuống s ú c tu sau đó leo lên đến trên mặt tường hiện lên nửa hình khuyên lộ tuyến từ trên nóc nhà đi vòng qua bắt t r ư ớ c n g trang đưa nàng cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau không có để lại bất cứ dấu vết gì sau mười mấy phút nàng liền thuận lợi đến nơi b à n cá lúc này từ nhạc tỷ mội cũng mới vừa tiến vào nơi b à n cá người dê thì không vội không chậm đi ở phía sau một bộ dưới ánh trăng tản bộ nhản nhã không khí ước lý từ nơi bán cá cách đó không xa phòng vệ sinh đi tới đưa tay hướng hắn cơ cơ tốc độ ngươi rất nhanh người dê đi vào trước mặt nàng có chút cục mắt dò xét nàng úc lý bình tĩnh nói ta có đặc biệt cách khác đây là buổi chiều tại động vật vườn ngoài cửa người dê đối nàng đã nói người dê mỉm cười đi thôi con dê đại ca thật sự là không quan tâm hơn thua úc lý dưới đáy lòng yên lặng nhà ránh đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào nơi bàn cá nơi ban cá rất lớn lúc này là ban đêm lại thêm nhanh đến đóng q u a n thời gian liếc nhìn lại cơ bản không có người nào toàn bộ nơi ban cá tia sáng đều là màu lam lộ ra phá lệ yên tĩnh chống trải úc lý mắt nhìn thời gian còn có hai mươi phút người dê trước tùy ý dạo chơi cẩn thận không được đụng đến từ nhạc hắn nâng ngón tay cái phương hướng kia là sữa quán phương hướng cũng là từ nhạc tỉ m ỗ i con đường úc lý biết nàng nhìn về phía bên tay trái biển sâu khu cột múc đường sau đó hướng người dê k h o á t k h o á tay nhấc chân đi tới người dê nhìn xem nàng rời đi một nhân viên công tác từ bên cạnh hắn đi qua hắn đ ỗ n g nhiên lên tiếng gọi lại đối phương xin hỏi nơi này toa lét ở đâu nhân viên công tác cho hắn chỉ cái phương hướng ngươi theo cái kia màu xanh lá chỉ thị một mực đi vào trong sau đó rẽ phải chính là phòng rửa tay cảm ơn người dê tao nhã lễ phép nói tiếng cảm ơn quay người cũng đã rời đi t ú c lý tại nơi bán cá bên trong lắc lư chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ nơi này cá rất nhiều hoàn cảnh cũng rất tốt nhưng đáng tiếc nàng không phải tới chơi cũng không có tinh tế thưởng thức tâm tư cũng không lâu lắm nhân viên công tác bắt đầu ra bên ngoài đ ổ i người t ú c lý sớm trốn vào phòng vệ sinh ẩ n tàng thân hình một mực chờ đến chín giờ m ư ơ i phút mới ra ngoài to như vậy nơi bán cá bên trong đã không có du khách t r ố n g trải yên tĩnh hành lang bên trong chỉ có chút ít mấy tên nhân viên công tác vẫn còn đang đánh quét t c lý vòng qua bọn họ đang chuẩn bị đi cùng người dê tụ hợp hướng trên đỉnh đầu ca mê ra đột nhiên tôi xuống các nhân viên làm việc chính đang bận rộn cũng không có người chú ý tới loại này nhỏ bé biến hóa xem ra là người dê tắt đi giám sát úc lý chính đang lâm thầm đoán ánh mắt liếc qua bỗng nhiên đ ả o qua phía trước góc rẽ hai tên nhân viên công tác cùng cái khác đã m ỏ i mệnh không chịu nổi nhân viên công tác khác biệt hai người bọn họ trạng thái tinh thần càng tốt hơn không giống như là bận rộn một ngày ngược lại giống như là vừa mới bắt đầu đi làm úc lý phát hiện bọn họ tiến về phương hướng cũng không phải nhân viên phòng nghỉ mà là an toàn thông đạo cái này là muốn đi nơi nào úc lý hơi suy nghĩ một chút lập tức đi theo như nàng sở、liệu. cái này hai tên nhân viên công tác quả nhiên không có đi nhân viên phòng nghỉ bọn họ theo an toàn thông đạo một mực đi xuống dưới nơi này là hẳn là nơi bán cá cấm nhập khu vực trong hành lang một mảnh đèn kịp chỉ có một khối cấm chỉ tiến lên thông cá bài nhưng hai người lại giống không nhìn thấy trực tiếp vượt qua thông cá bài tại một cái cửa kim loại trước ngừng lại cửa đang khóa lấy một người trong đó móc ra chìa khóa mở cửa đi thẳng vào úc lý lập tức đuổi theo cùng trên lầu trận quán khác biệt nơi này không gian càng lớn hơn mà lại trên mặt đất chất đầy tạp vật không giống như là đối ngoại mở ra khu vực hai cái nhân viên công tác xe nhẹ đường quen đi vào trong lại mở ra một cái đóng chặt cửa rốt cục cũng ngừng lại bọn họ đứng tại nguyên một mặt thủy tinh tường trước thủy tinh tường lại cao vừa rộng bên trong làm ê n h m ô n g vô bờ màu xanh l a m đấm nước biển nước biển phun trào tại trên mặt bọn họ phản chiếu ra pha tạp vũ ám quang ảnh nhìn đã quỷ quyệt lại kiềm chế ước ly phát hiện trong nước biển cái gì loài cá đều không có chỉ có một con kỳ dị nửa sinh vật hình người cái này sinh vật cách đến rất xa ư ớ ly thấy không rõ mặt của nó chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nửa người trên của nó cao mạnh khảnh trước ngực bằng thẳng giống đang tại phát d ụ n nhân loại thiếu niên eo trở xuống dần dần cầng tráng Không chương ó a i c sáu trăm hai mươi hai vậy liền để ngươi an ta còn chưa tính sao giống như không có người này cá thật có thể ngủ a khác là c h i một c a nếu không bảo xem ai còn muốn thay quần áo ta không nghĩ xuống nước hai cái nhân viên công tác đối thủy tinh tường quái vật đàn luận n ữ l i ệ u tự nhiên m à túy hiện nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này kỳ dị hình cá quái vật úc lý lặng lẽ đi vào ngoài cửa cho người dê phát cái tin tức người muốn tìm con kia dị thường là nhân ngư sao người dê rất mau trở lại phục nhân ngư nên tính là đi vậy ta tìm được ta đem định vị phát cho ngươi úc lý trực tiếp đem định vị gửi tới lại đem làm sao thông hướng nơi này con đường miêu tả một lần sau đó liền một lần nữa trở về thủy tinh tường trước kia hai cái nhân viên công tác không có x u n ư ớ c mà là đem đáy nước đèn mở ra nước biển lập tức trở nên trong suất lại rõ ràng ước lý cũng thấy rõ cái này dị thường bộ dáng nó chính từ từ nhắm hai mắt yên lặng phiêu p h ù ở trong nước nó có một đầu băng lánh màu sáng bạc tóc ngắn lọn tóc theo nước biển mềm mại phiêu động giống trên bờ biển ánh trăng nhìn đã kiệt ngạo lại dịu dàng ngoan ngoãn cái đuôi của nó cũng là đồng dạng màu sáng bạc nhưng cái đuôi màu sắc càng thông thấu ánh đèn vừa chiếu thậm chí có thể trông thấy đuôi cá bên trong x ư ơ n g cuốt hình dáng mạch máu đi hướng trải rộng tại hơi mở vào dưới có chút lấp l o a u quang có loại quỷ dị mỹ cảm ư ớ lý cảm thấy nhiệt độ của người nó hẳn là cũng rất thấp ta liền nói không chết đi ngươi nhìn ngực còn đang động đ cũng không phải mỹ nhân ngư nam nhân ngư làm sao không tính là mỹ nhân ngư rồi dẹp đi đi nhà ai mỹ nhân đ u ô i cá dài d ạ n g này được rồi được rồi nói hay cùng người gặp q u a giống như nhanh đi làm ăn sớm một chút làm xong tốt kết thúc công việc làm cũng là lãng phí hai cái nhân viên công tác một bên phàn nàn vừa chạy ra ngoài rất nhanh liền rời đi bọn họ chân trước vừa đi chân sau người dê liền đẩy cửa đi đến bước chân hắn rất nhẹ tiến đến cơ hồ không có âm thanh úc ly đã hiện ra thân hình đang đứng tại thủy tinh tường trước n g a đầu nhìn xem trong nước biển dị thường là cái này sao nàng hỏi người dê đi đến nàng bên cạnh cũng k h é ngầm đầu nhìn về phía trong tường thủy tinh sinh vật vẫn khí không tệ hắn nói còn không có tỉnh t ú c lý nó tại ngủ đông hiện tại cũng không phải mùa đông à không chỉ là tương đối thích ngủ mà thôi người dê ngữ điệu bình ổn bằng không thì ngươi cho rằng nó vì sao lại bị bắt tới nơi này nguyên lai、like、là bị bắt tới nhưng mà bị bắt lại đều không có tỉnh đây cũng không phải là thích ngủ trình độ là trực tiếp ngủ chết rồi đi t ú c lý âm thầm cảm khái thật sự là không có chút nào làm người g e n tị giấc ngủ chất lượng người dê bên cạnh mắt nhìn nàng ngươi có thể vào sao ngươi là nói trong này ước lý chỉ chỉ trước mặt thủy tinh tưởng cái này không tốt đi vào đi nhìn xem giống như không có vào miệng khi thật vào miệng khẳng định là có chỉ là ước lý mình không muốn vào mà thôi dù sao đây chính là cái cự hình bể cá nhìn cũng không an toàn nhất là người dê còn ở bên ngoài người dê có chút trầm âm đi vào hẳn là có thể nhưng mà muốn trước đẩy ra hai người kia ước lý nhìn xem hắn đột nhiên hỏi ngươi không phải có thể cộng không gian truyền tống sao người dê tiếp nối trả lời thật có l ỗ i hiện tại không thể lấy hiện tại không thể lấy là có ý gì ư ớ lý lại nghĩ tới trước đó chu ngật nói cho nàng biết kết quả nghiên cứu trải qua sở nghiên cứu chứng nhận bọn họ xác định cái kia bị người dê súng giết nam nhân liền là chân chính phòng đồ c h ơ i quản lý viên kết hợp người dê ngày hôm nay một lần đều không có sử dụng tới cổng không gian truyền t ố n g tình huống chẳng lẽ hắn hiện tại không cách nào sử dụng loại năng lực này vẫn là nói kia căn bản cũng không phải là năng lực của hắn ước lý bất động thanh sắt thu t ầ m mắt lại tiếp tục xem trong nước dị thường cái kia còn có những biện pháp khác sao người dê nhất biện pháp ổn thỏa vẫn là xin đem nó mang ra hắn nhìn nho nhã lê độ nhưng trong nôn ngữ cửa lộ ra ý vị lại rất rõ ràng tiền khó kiếm phân khó ăn úc lý lại liếc mắt nhìn thủy tinh tưởng đang muốn cùng hắn cò kẻ mặc cả ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân úc lý cùng người dê lết nhau cấp tốc trốn đến góc tường ngăn tủ đằng sau chỉ chốc lát sau kia hai cái nhân viên công tác lại tìm đến lần này bọn họ đẩy một cỗ nhỏ xe ba gác phía trên chất thành rất nhiều cá biển có lớn có nhỏ đều là vừa vặn làm tan trạng thái xe ba gác đẩy ở đâu nước động liền trôi ở đâu muốn ta nói liền không nên mỗi ngày cho nó bị ăn nó lại không ăn xong còn cho chúng ta lại vớt lên đến thật sự là dày vào người vậy cũng không thể không bị a nếu là đột nhiên tỉnh hô đói làm sao bây giờ đói cái một ngày nửa ngày cũng sẽ không chết nhiều ngày như vậy không ăn thật đúng là nói không chừng hai người vừa nói vừa đem làm tan cá biển đẩy vào bên trong một cái phòng cửa qua không bao lâu một người trong đó nhân viên công tác ra một cái khác thì biến mất úc lý cùng người dê tại ngăn tủ đằng sau không nói một lời tử tế quan sát thủy tinh trong tường tình huống rất nhanh cái kia biến mất nhân viên công tác xuất hiện tại trong tường thủy tinh hắn đổi lại một thân đồ lặn trong tay dẫn theo những cái kia làm tan cá biển chậm dài hướng ngủ say nhân ngư dị thường bơi đi úc lý quét người dê một chút phát hiện hắn chính chuyên chú nhìn xem một màn này so thủy tinh ngoài tường nhân viên công tác còn muốn chuyên chú thế nào a tình huống còn tốt chứ cái kia đứng tại thủy tinh ngoài tường nhân viên công tác mở miệng hô trong nước nhân viên công tác cũng không biết nghe không nghe thấy dù sao hướng hắn so cái ok thủ thế người bên ngoài khua tay nói được rồi nhanh lên đi đi trong nước nhân viên công tác gật gật đầu bơi tới nhân ngư trước mặt cầm lấy một đầu cá biển đặt ở cái mũi của nó phía dưới lung lay nhân ngư vẫn là không có tỉnh mi mắt bế hạc thanh tuyển cho ở trong nước biển lộ ra phá lệ an t ư ở n g nhân viên công tác lại lấy ra một đầu cá biển lập lại chiêu cũ tiếp tục đặt ở nó dưới mũi mặt lay một cái nhân ngư vẫn không có phản ứng nhân viên kia tựa hồ không kiên n h ẫ n được nữa nâng lên một cái chân dùng sức đá nhân ngư một chút hắn đ á là nhân ngư cái đôi kia đầu vết thương trồng chất màu xám bạc cái đôi bị hắn bị đá về sau nhẹ nhàng phiêu nhưng vẫn không có nhúc n í c h nhân viên công tác đối với nhân ngư giơ ngó giữa sau đó lại lấy ra một đầu cá biển đầu này cá biển tại đông lạnh trước đó tựa hồ nhận qua tổn thương làm tan về sau huyết dịch chậm chạp chảy ra từng k i a từng sợi rót vào trong nước biển nhân viên công tác đem cá biển phóng tới nhân ngư dưới mũi mặt qua loa lung lay hai lần đang muốn ném qua một bên nhân ngư chóc mũi đột nhiên rất nhỏ giật giật nhân viên công tác cho là mình nhìn hoa mắt một giây sau nhân ngư đ ỗ n g nhiên mở to mắt nhân viên công tác thấy được một đôi băng lãnh khát máu màu bạc thụ đồng nhân ngư dùng này đôi thụ đồng bình tĩnh nhìn xem hắn sau đó hé miệng lộ ra răng cưa răng nanh nó cúi l ầ u xuống đ ỗ n g nhiên cắn một cái tại cổ của đối phương bên trên ước lý người dê thấp dọn g than nhẹ ngu xuẩn bị người cá cắn nhân viên công tác ra sức dãy r u ộ n nhân ngư dùng đầu kia dài mà hữu lực cái đuôi xoắn lấy hắn răng nhọn hung hăng x é rách rất nhanh liền đem nhân viên công tác đầu kéo xuống máu tươi ở trong nước biển cấp tốc tràn ngập nhân ngư lẩy ra không nhúc nhích thi thể đong đưa đôi cá chập dãy bơi về phía thủy tinh ngo tên này nhân viên công tác đã nhìn ngay người hai chân của hắn thẳng run lên thẳng đến nhân ngư bơi tới trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn mới rốt cuộc b ộ c phát ra một tiếng thảm liệt thét lên a quái vật giết người rồi hắn lộn nhào liền xông ra ngoài rất nhanh liền chạy mất dạng úc lý cùng người dê rồi mới từ ngăn tủ đằng sau ra bọn họ đi đến rộng lượng thủy tinh tương trước tóc bạc ngân đôi u thiếu niên chính phiêu phủ ở trong nước dùng một loại nhìn đồ ăn ánh mắt nhìn xuống bọn họ úc lý đây rốt cuộc là cái gì c á a hung ác như thế nhìn cái đôi của hắn cùng răng người dê nhẹ nhàng nói hẳn là cá mập ước lý vốn muốn nói đôi cá mập ba cũng không dài dạng này nhưng nàng lại nhìn kỹ một chút phát hiện có nhiều chỗ xác thực rất tương tự nguyên bản không có t ì n h sự tình còn tốt xử lý hiện tại người dê thu tầm mắt lại nói với ước lý ta muốn đi đuổi theo cái kia nhân viên có thể xin ở đây nhìn xem nó sao ước lý ngược lại là rất muốn nói không thể nhưng mình dù sao thu tiền Thôi ta, tình gật tiếp trước mắt, người đều đi hết không nhẹ nhàng Chỉ sạch, chỉ Người người đi ngoài. người đi lại quay ra nàng nguyện ứng. còn quá đầu, đều đáp lấy dê bơi tới úc lý trước mặt hai tay ghé vào thủy tinh bên trong có chút nghiêng đầu cùng nàng đối mặt khoảng cách gần như thế úc lý có thể rõ ràng nhìn ra nó màu mắt so tóc của nó còn muốn cạn là phi thường thuần túy màu trắng bạc nó gõ kiếng một cái vách trong phát ra hơi thanh âm khẳng h à n tiến đến nó mở miệng nói chuyện lúc răng c ư a chạm răng nhanh như ẩn như hiện phía trên còn lưu lại màu tươi nhìn phi thường làm người ta sợ hãi ra hỏa này sẽ không đem nàng xem như thức ăn của nó đi úc lý cười cười người muốn ăn ta thiếu niên không có trả lời ý nguyên chuyên chú nhìn chăm chú nàng tiến đến nó lại lặp lại một lần ước lý không có phản ứng nó thiếu niên thấy thế có chút meo mắt lại tiếp lấy quấn lên cái đuôi hung hăng đánh tới hướng thủy tinh thủy tinh phát ra tiếng vang trầm nặng ước lý nàng không cảm thấy chỉ dựa vào một đầu cái đuôi là có thể đem cái này nguyên một mặt thủy tinh tường đều đập nứt dù sao cái này v ư a n bách thú thấy thế nào cũng không giống là sẽ ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu dáng vẻ nhưng lấy phòng ngừa vắn nhất vẫn là hơi đứng xa một chút ước lý vừa muốn lui về sau thiếu niên lần nữa quấn lên đuôi cá hung hăng quật thủy tinh lần này lực đạo càng lớn hơn quanh người hắn nước biển cuộn thủy tinh tường rất nhỏ động đất trấn không tốt ư ớ lý thấy thế lập tức lên tiếng ngừng một chút thiếu niên nghe vậy ngoan ngoãn dừng lại động tác sau đó cách thủy tinh xích lại gần nàng người muốn đi vào sao khuôn mặt của nó thanh t u y ể n đ i ệ lệ ánh mắt lại rất nguy hiểm lộ ra một loại thiên nhiên khát máu cùng lệ khí giống như một dây sau liền sẽ cắn miệng thủy tinh đem úc lý u ố t vào bụng úc lý nghĩ nghĩ để cho ta đi vào cũng được nhưng là chúng ta đến trước thương lượng một chút thiếu niên thẳng vào nhìn xem nàng cái gì úc lý ta trở ra nếu như con kia con dê trở về ngươi không thể nói cho hắn biết thiếu niên hơi t r ớ c mắt con dê úc lý chính là vừa rồi đứng tại bên cạnh ta người kia nàng chỉ xuống trống rông bên tay phải vài phút trước người dê liền đứng ở chỗ này thiếu niên sai lệnh phía dưới được ư c lý vẫn cảm thấy không đủ ngươi đáp ứng quá tùy tiện nếu như ngươi đến lúc đó vẫn là nói cho hắn biết vậy ta làm sao bây giờ thiếu niên lộ ra suy nghĩ biểu lộ mấy giây sau nó dùng cặp kia băng lãnh màu bạc thụ đồng nhìn chằm chằm ư c lý ánh mắt hưng phấn ngữ liệu nguy hiểm lại rất có dụ hoặc vậy liền để ngươi h n t a ư c lý vậy thật đúng là cậu còn không được ư c lý đưa tay tại bên môi che giấu một chút sau đó bất đắc dĩ đáp ứng nó tốt ta chương sáu mươi ba ba không chính xác lại nhìn ta bình thường dưới người sâu như vậy nước đều muốn xuyên đồ lặn nhưng úc lý không dùng nàng duy nhất cần phải làm là tìm tới vào miệng sau đó cởi dày ra tiến vào trong nước nếu như có thể mà nói nàng cũng muốn đem quần áo đ ề u cởi đi nhưng nàng dù sao không phải bại lộ cuồng đây cũng không phải là nhà mình b u ồ n tạm lớn vẫn là quên đi úc lý chậm rãi rơi vào trong nước tóc đen giống rong biển đồng dạng t à n g ra ra thịt ngâm ở h u lam trong nước biển nhìn băng lánh m à hình thấu chỉ có loại thời điểm này nàng mới phá lệ không giống loài người cá mập thiếu niên một cái t r ớ c mắt không nháy mắt mà nhìn xem nàng tựa hồ đang nhìn cái gì mới lạ lại thú vị sinh vật người không phải là người cùng cách thủy tinh lúc nghe được khác biệt thanh âm của hắn ở trong nước biển lộ ra càng thêm lạnh chát chát mặc dù vẫn còn có chút k hàng hẳn nhưng thiếu niên k h í tức cũng càng d ậ y đặc hơn một chút hắn cũng không trải qua thường nói ư c lý các ngươi cá biển đều là như thế chào hỏi sao thiếu niên nghiêng đầu chào hỏi ư c lý phát hiện trên người hắn thú tính rất nặng cặp kia màu bạc thụ đồng bên trong cũng cơ hồ không có nhân loại cảm xúc càng nhiều là k h ắ t máu h i ê u chiến bản năng thượng như chân chính biển sâu loài săn mồi đồng dạng chúng ta chào hỏi thời điểm bình thường đều sẽ hỏi trước danh tự ư c lý ý đồ cùng hắn hữu hào giao lưu t h như ta gọi ngươi tên là gì thiếu niên hơi trước mắt ta gọi du phủ không sai còn nhớ rõ mình danh tự ư c lý gật đầu được rồi vậy ta gọi ngươi giòn giòn cám ập thiếu niên nghe vậy lập tức lộ ra biểu tình bất mãn là du phủ được rồi giòn giòn cám ập ư c lý chỉ chỉ phiêu ở phía xa thi thể ngươi có thể hay không trước tiên đem cái kia chuyển xa một chút nhìn xem có chút vướng bận du phủ ánh mắt lạnh lùng ngươi làm sao không chuyển bởi vì ta không có cái n ô i a ư c lý lẽ thẳng khí hùng mà lại là ngươi để cho ta tìm đến nghiêm chỉnh mà nói ta là khắc nhân kia thanh chàng làm việc không phải hẳn là từ ngươi tới làm sao du phủ suy nghĩ vài giây không muốn úc lý xem ra cũng không được khá lắm lừa gạt được tôi h nàng thở dài quay người hướng trôi nổi thi thể bơi đi mặc dù nàng cũng không thích làm công tác vệ sinh nhưng đ ề u khiến người này phiêu ở bên cạnh cũng không tốt lắm vướng b ậ n vẫn là thứ yếu nếu là chờ một lúc lại đánh tan liền p h i ề n thoái úc lý bơi tới thi thể trước mặt bắt lấy cánh tay của hắn sau đó trở về nước biển phía dưới đem hắn kẹt tại hai khối đá ngầm ở giữa dạng này hẳn là liền sẽ không khắp nơi loạn nhẹ nhàng úc lý lòng mọi thi thể đang muốn trở về du một cô cường đại lực trùng kích bỗng nhiên từ phía sau tập d u nhi lai ước lý lập tức thả ra xúc tu ở trong nước đông nhiên vạch một cái thân thể tùy theo hướng lên bay lên nàng xoay người nhìn thấy du phủ chính c u ố n lên cái đôi nhìn chằm chằm nàng người cũng là cá ngữ khí của hắn rất khẳng định cũng rất hư vấn ước lý n h u mày nhìn hắn xúc tu cũng không có tận lực cận t à n g mà là bông lỏng phủ ở trong nước giống màu đen rắn ở trong nước biển giãn ra phun trào người làm sao làm đánh lén nàng còn chưa kịp làm công tác chuẩn bị đâu ra hỏa này ngược lại tốt trực tiếp liền từ phía sau công đến đây tối thiểu cũng phải để nàng trước thích ứ n g một chút hoàn cảnh của nơi này a du phủ không có trả lời v ẫ nàng không chấp mắt nhìn chằm chằm n mắt Lúc này lý, hốc cùng này xem ra so dưới biển sâu bất cứ sinh vật nào đều muốn nguy hiểm cường đại du phủ trong mắt hưng phấn càng sâu bỗng nhiên cuốn lên cái ngôi bỗng nhiên hướng nàng hướng đông tới cái này giòn giòn cá mập thật rất hung nước biển tại du phủ hối h ạ hướng tập hạ phá mở s ó n g lớn bọn mép tung bay trong nước cá biển bị sóng giữ lôi cuốn lấy bốn phía lăn lộn ư c lý lập tức k h ô n g chế xúc tu c u ố n về phía trong nước cái kia đạo hối h ạ bơi lại thân ảnh màu bạc xúc tu cùng du phủ đang lăn lộn trong nước biển gặp nhau xúc tu cấp tốc c u ố n lên du phủ màu xám bạc cái đôi đang muốn đem h ắ n trói gô du phủ đột nhiên nữa một cái eo vô cùng linh hoạt liền từ xúc tu bên trong chui ra ư c lý như thế chưa sao nàng không chút do dự lần nữa điều động xúc tu đen nhánh tráng kiện xúc tu ở trong nước tốc độ cực nhanh thoáng qua liền du đến du phủ trước mặt du、phủ、phản ứng càng nhanh. hơn một cái tấn bánh xoay người màu xám bạc đôi dài ở trong nước vạch ra một đạo sinh đẹp đường vòng cung nước biển lần nữa nhấc lên sòng lớn trong nháy mắt đem xúc tu s ô n g ra xa mấy mét trừ trước đó con kia địa quái đây là ước lý lần thứ nhất cùng biển sâu quái vật chiến đấu cũng là nàng lần thứ nhất chân chính tại dưới nước chiến đấu mặc dù thân thể của nàng càng lớn hơn xúc tu càng nhiều nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu nàng tựa hồ kém xa tít tắp du phủ gia hỏa này giống như sinh ra liền trong nước đối với nước lợi dụng cùng g i thế cơ hồ đến tình trạng xuất thần nhập hóa càng đừng đề cập hắn kia kinh người tính công kích cùng tính bùng nổ úc lý nhìn chằm chằm du phủ không dám có một phân một hào l ư ử i biếng du phủ cũng nhìn chằm chằm nàng cái này nhìn như ngây ngô thiếu niên phủ ở trong nước thân trên kình gầy mà mạnh mẽ màu sáng bạc hơi mở đôi cá mạnh hữu lực chống đỡ lấy hắn vây đôi u như là nhọn câu có thể tùy tiện xé ra cá biển c á i bụng đột nhiên hắn lần nữa hướng úc lý tật tập mà tới nước biển bị hắn c u ố n lên mánh liệt vòng xoáy úc lý trợ t không chế xúc tu vây quanh quá khứ nhưng mà du phủ tốc độ kinh người chỉ thấy một đạo lạnh thấu xương ngân quang ở trong nước hiện lên một giây sau hắn liền bơi đến úc lý trước mặt bắt được ngươi thiếu niên dối ra băng lánh xuyên qua lăn lộn b ấ p mép ôm chặt lấy ư c lý ư c lý phát hiện nhiệt độ của người hắn so với mình thấp hơn bọn họ nước biển chung quanh chính tại kịch liệt khuấy động du p h ù ôm chặt lấy nàng cường tráng hữu lực cái đuôi quấn lấy bờ e o của nàng vây đuôi chống đỡ tại nàng sau lưng chỗ sắc bén lại rét lạnh không cho nàng động đậy mảy may ư c lý lần thứ nhất cùng một con vật sống khoảng cách gần như vậy tiếp xúc du p h ù có chút túi đầu bởi vì khoảng cách quá gần ư c lý có thể rõ ràng nhìn thấy lông mi của hắn là so màu tóc càng cạn màu trắng bạc ở trong nước biển tỏa ra ánh sáng lung linh du phủ tại nàng cái cổ ở giữa hết hạ t h ơ n q u á hắn thẳng vào nhìn xem úc lý thu đ ồ n g có chút mở rộng ngươi nghe đứng lên ăn thật ngon úc lý thần sắc bình tĩnh ngươi cũng thế nhưng là ta sẽ trước ăn đi ngươi giống như là tại tuyên bố thắng lợi của mình du phủ thỏa mãn hơi hít mắt sau đó hắn dán lên úc lý thon dài cổ chậm dãi há miệng lộ ra bài bố trình tề bén nhọn sắc bẻn đến răng úc lý đột nhiên biến mất thân hình của mình du phủ phát hiện trong ngực nữ tính biến mất cơ hội là vô ý thức sửng sốt một chút một giây sau mấy cây vô hình càng thêm dài nhỏ xúc tu b ỗ n nhiên quấn lên cổ của hắn eo hai tay da hút leo lên lấy da của hắn lấy một loại khó nói lên lời lực đạo đem hắn c ư ỡ n g ép kéo ra tiếp lấy hung hăng hất lên trong nháy mắt đem hắn văng ra ngoài du phủ thân thể hung hăng đụng vào thủy tinh tưởng đôi cá đánh lên giày đặc vách trong phát ra ầm ầm nổ vang trong nháy mắt cả mặt thủy tinh tưởng tựa hồ cũng run dày một chút du phủ bị lần này nện đến có chút c h ó n g hắn dùng sức lắc đầu đong đưa cái đôi u đang nguồn trống lên thân thể to lớn bóng ma đột nhiên bao trùm hắn úc li đã bơi đến trước mặt hắn xúc tu quấn lên du phủ thân thể chậm rái nắm chặt tính cả cái đôi của hắn cùng một chỗ không có lưu lại một chút khe hở hiện tại là ai, ăn ai. du phủ bị nàng quấn đến không cách nào động đậy nhưng ánh mắt không chút nào không thay đổi màu bạc tròng đen ở trong nước có chút lấp lóe ngược lại so trước đó càng thêm hưng ơ phấn cũng càng thêm hưng ơ lệ thả ta ra ư c lý cười một tiếng ngươi cảm thấy có khả năng sao du phủ túi đầu mắt nhìn quấn ở trên người xúc tu đ ỗ n g nhiên há mồm cắn một cái tại tráng kiện trên xúc tu ư c lý mặc dù không thế nào đau nhưng là cắn đến cũng quá sâu du phủ răng cùng chân chính cá mập đồng dạng là bén nhọn sắc bén răng cơ hình như thế cắn một cái xuống tới trên xúc tu mặt lập tức nhiều hai hàng động trong suốt chất nhảy cấp tốc dỉ ra bay vào u lam trong nước biển xúc tu bởi vì bị thương phản xạ có điều kiện rụt trở về du phủ thừa cơ đệ lại cái khác xúc tu lần nữa chui ra ngay sau đó đong đưa cái đuôi lấy một loại tốc độ kinh người hướng úc lý bơi lại úc lý rốt cuộc tức giận nàng một mực khóa chặt cái kia đạo nhanh chóng thân ả n h màu bạc đồng thời biến mất thân hình để cho mình hoàn toàn dung nhập quần quận trong nước biển tới xe ở đó đạo màu bạc phá sóng mà tới trong náy mắt vận sức chờ phát động xúc tu đ ỗ n g nhiên r ũ n g mánh lao tới trực tiếp đánh út về phía màu sám bạc cái đuôi du phủ phút chốc dừng lại xúc tu xuyên thấu cái đuôi của hắn tươi dòng máu màu đỏ theo xúc tu chạy ra hắn hung hăng vung vẩy cái đôi lại không cách nào đem xuyên qua xúc tu v a i ra máu tươi chạy đến trong nước bị cái k h á c xúc tu hút những cái k i a bị hắn cắn nát vết thương dần dần khép lại lần nữa khôi phục bóng loáng mềm dẻo dáng vẻ túc lý đem bên trong một cây xúc tu d ơ lên trước mắt nhìn một chút không sai liền lên lần bị chu ngật đâm thủng vết thương cũng khôi phục không hổ là giòn giòn cá mập dinh dưỡng giá trị rất cao túc lý đem du phủ quanh quanh đem hắn d ơ lên trước mặt mình du phủ thẳng vào nhìn xem nàng thanh âm khác hẳn toàn thân tản ra dậy đặt mùi máu canh người muốn n n ta t c lý nhẹ nhàng thở dài ta ngược lại thật ra nghĩ. mặc dù nàng đích sắc có ý nghĩ này nhưng lý trí vẫn là kịp thời ngăn trở nàng du phủ là người dê muốn tìm dị thường mặc kệ người dê định dùng hắn tới làm cái gì nàng hiện tại cũng không thể ăn đuôi phương nếu không nàng số dư liền không cầm được úc lý nhìn du phủ một chút có chút tiết m ố i thở dài sau đó kéo lấy hắn hướng thượng du đi bọn họ rất mau rời đi bể nước về tới k i a mặt thủy tinh tường trước úc lý quần áo đều gớt đẫm nàng dùng mấy cây xúc tu quấn lấy du phủ mình thì tìm đầu khăn lưng khô đem đầu tóc lau sạch sẽ du phủ nửa nằm trên mặt đất cái đuôi bên trên vết thương còn đang chảy máu mềm mại tóc ngắn ở m ớ t rắn tại gương mặt giống h ò a tan màu bạc lưu xa hắn giống như là không cảm giác được đau đớn chỉ là ngựa đầu nhìn xem úc lý bóng lưng ánh mắt chuyên chú đến đáng sợ úc lý cảm giác phía sau lưng của mình đều muốn bị hắn nhìn ra hai cái lỗ nàng xoay người có chút bất đắc gì nói ngươi có thể hay không đừng lại nhìn ta rồi du phủ vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng cặp kia màu bạc thụ động tại dưới ánh đèn càng thêm thuần túy nhìn băng lánh lại mê người người không ăn ta úc lý kiên nhẫn trả lời không ăn du phủ nhưng ta nghĩ ăn ngươi úc lý quá thành thật nàng đi đến du phủ trước mặt, dùng trong tay khăn mặt tại trên mặt hắn t ù y tiện trà sát một chút ngươi có thể nghĩ nhưng không cần nói cho ta du p h ù bị nàng sáng bóng con mắt đều h í p lại lông mi cũng rung động không ngừng một bộ rất không quen d á n g vẻ ước lý lao xong về sau đem khăn mặt để qua một bên sau đó chỉ vào mặt của hắn nói không chính xác lại nhìn ta có nghe thấy không du p h ù không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng há mồm cắn một cái vào ngón tay của nàng ước lý chương sáu mươi bốn h â n ngư đang đ ổ i ta người dê trở về thời điểm ước lý đang tại túi đầu nhìn điện thoại du phủ bị xúc tu sâu giữa không trùng cái đôi nhuyễn, nhuyễn rủ xuống huyết thủy tích táp trôi đẩy đất người dê hơi ngạc nhiên nhanh như vậy liền mang ra ngoài ân úc lý ngẩng đầu nhìn về phía hắn lần này ngươi phải trả ta thai nạn lao động phí người dê vẫn là một thân tây trang màu đen Sạch sẽ thẳng mang theo găng tay phải tay mang theo hôn mê nhân viên công tác giống dẫn theo một túi rác rưởi đồng dạng dễ dàng hắn đem nhân viên công tác phóng tới trên mặt đất nhấc chân đi đến úc lý trước mặt ngươi bị thương rồi úc lý đưa tay phải ra ngón trỏ cho hắn nhìn trên ngón tay của nàng có một vòng dấu răng nhìn ra được cắn đến rất sâu giống chọc lấy một loạt lỗ nhỏ ẩn ẩn có tơ máu ra bên ngoài chảy ra cái này dấu răng rõ ràng không phải nhân loại có thể khai ra đến người dê tựa hồ có chút bất đắc dĩ hắn khẽ n g n g đầu nhìn về phía sâu giữa không trung du phủ phát hiện ra hỏa này vẫn nhìn chằm chằm ố c lý một bộ mốn u nuốt sống bộ dáng của nàng ta sẽ trả cho ngươi thai nạn lao động phí xin yên tâm người dê nói vậy là được ố c lý thu hồi điện thoại đem du phủ bông ra sau đó thu hồi xúc tu đi đến cái kia hôn mê nhân viên công tác trước mặt túi người nhìn một chút làm sao bây giờ ngươi có sắp xếp sao hai cái phụ trách trông giữ du phủ nhân viên công tác hiện tại đã chết một cái hôn mê một cái nếu như bọn họ trực tiếp mang theo du phủ đi thẳng một mạch chỉ sợ không được bên ngoài còn có mấy cái nhân viên không đi nhưng mà còn tốt không có ai phát hiện nơi này dị thường người dê ngồi sổn người xuống tại nhân viên công tác dưới mũi mặt nhẹ bóp một chút nhân viên công tác lướt mắt rất nhanh liền tỉnh lại quái quái vật hắn há miệng chính là câu này úc lý hai tay vào ngực về sau đứng đứng n g ư ờ i còn nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì sao người dê nhìn xem nhân viên công tác nhẹ nhàng hỏi thăm nhân viên công tác ánh mắt hoảng sợ giống như nghe không được thanh âm của hắn y nguyên lặp đi lặp lại lẩm bẩm quái vật Úc lý có chút có Lý người mẩy, i ố n n g h sợ tròn váng. Không quá giống. n g quá ư dê bình tĩnh nhìn xem nhân viên công tác lại từ trong túi lấy ra một cái nhỏ nhắn bình thủy tinh hắn mở ra nắp bình một cố gây mũi mùi bạc hà tản mắt ra nhân viên công tác nghe được cái mùi này ánh mắt dần dần thanh tỉnh ú c lý yên lặng liếc một cái người dê trong tay bình thủy tinh cái này đầu con dê làm sao nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật người dê thu hồi bình thủy tinh lần nữa hỏi thăm nhân viên công tác ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì nhân viên công tác nhìn xem hắn tựa hồ đang suy nghĩ hắn là ai t c lý hắn là các ngươi lãnh đạo a nhân viên công tác giật mình lập tức b ò đứng lên lãnh lãnh đạo sao ngươi lại tới đây người dê xuyên một thân tây phục lại một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ nói hắn là lãnh đạo rất làm cho người t i n phục tên này nhân viên công tác hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua vườn bách thú lãnh đạo cấp cao thấy đối phương cái này bộ dáng hoa trang lại có thể đi vào cái này cấm chỉ khu vực không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền tin tưởng úc lý người dê phối hợp nói ta tới thăm các ngươi một chút làm việc nhân viên công tác lắp bắp lãnh lãnh đạo cái kia nhân ngư sẽ ăn thịt người nó sẽ ăn thịt người a du phù ngay tại phía sau hắn nằm người dê để lại nhân viên công tác b ả vai trầm thanh trấn an chớ khẩn trương người trước yên t ĩ n h một chút đem chuyện đã xảy ra nói một lần tốt, tốt. tại ố tốt. t t người dê trấn an dưới nhân viên công tác bắt đầu thuật lại đêm nay phát sinh ở nơi này biến cố từ tiến vào nơi này đến kiểm tra nhân ngư lại đến xuống nước cho ăn từ hắn thuật lại nội dung đến xem suy nghĩ của hắn rất rõ ràng ký ức cũng rất hoàn chỉnh chưa từng xuất hiện cái gì hiện tượng không bình thường nhưng là đang giảng đến nhân ngư cắn người thời điểm nét mặt của hắn lại dần dần khủng hoảng con kia nhân ngư nó mở to mắt còn mở ra huyết bùn đại khẩu sau đó hắn gắt gao bắt lấy ta c ắ nhân một ta. cái vào cổ của、ta. Cổ của vào ắ cắn n cùng người dê nhau. Người xác định là cổ của người sao? Úc lý hỏi nói, ta nhìn người cổ giống như không có thương tổn á. Ta đương nhiên xác định, chính không ràng n Úc xác cổ của Úc cổ có xác cổ, có Lý lướt là Lý hỏi quái dê ta Ta ta vật ta thể h sao? sao. á. bị rõ viên công tác hung hăng t r ư n g úc lý một chút lập tức lại lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ con quái vật kia cắn ta còn cần cái đuôi xoắn lấy chân của ta sau đó đem đầu của ta sẽ rách xuống tới nó cắn xuống đầu của ta nó cắn xuống đầu của ta a a đầu của ta nhân viên công tác càng nói càng sợ hãi hắn ôm chặt lấy đầu của mình thân thể kịch liệt co rúm phản phất tại trải qua quá trình này đồng dạng túc lý kỳ quách ỏ i hắn đây là nhận tinh thần thương tích sao không giống người dây nhìn xem nhân viên công tác mặt lộ vẻ suy tư cái này triệu chứng ngược lại càng giống là hắn lời còn chưa dứt nhân viên công tác đột nhiên đẩy ra hắn ôm đầu chạy hết tốc lực ra ngoài cái kia trạng thái nhìn rất không ổn túc lý lập tức nói ta đuổi theo hắn nàng trực tiếp đi theo khi tiến vào đen nhánh hành lang về sau thân hình biến mất theo nàng thả ra sốc tu dạng này tốc độ càng nhanh nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là nàng thế mà không đuổi kịp cái kia phát của nhân viên công tác đối phương bản thân tốc độ tự nhiên không sánh được nàng nhưng xấu chính là ở chỗ cái này thủy cung bên trong đồ vật nhiều lắm hắn ở phía trước mạnh mẽ đ â m tới chưa đột manh t i ế n hung hăng cắm đầu phi nước đại vậy thì thôi còn vừa chạy vừa ném chướng ngại vật bao quát nhưng không giới hạn trong thùng nước đồ lau nhà bị bù xe đẩy nhỏ úc lý một lần cho là mình đang chơi cái gì chạy khốc trò chơi dù vậy nàng cùng nhân viên công tác ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ ngay tại úc lý rốt cuộc muốn đuổi kịp hắn thời điểm mấy cái khác chuẩn bị rời đi thủy cung nhân viên từ nơi không xa đi tới đầu của ta đầu của t a a a a a đầu của ta phát cùng nhân viên công tác đột nhiên buộc phát ra cao vút kêu to mấy cái tiêu nhân viên nghe được đ ộ n g tính lập tức cùng nhau nhìn sang túc lý lập tức cẩn vào sau lưng hành lang ai ngươi làm sao rồi có phải là đau đầu à? gọi thế nào thảm như vậy không biết đi qua nhìn một chút mấy cái nhân viên đi tới tên tiêu nhân viên công tác lập tức lộn nhào hướng bọn họ chạy tới một bên chạy còn một bên hô to quái vật đang đ u ổ i ta nó muốn cắn rơi đầu của ta nó còn đang đuổi theo ta túc lý có chút khiếp sợ chính mình cũng ẩn thân hắn là làm sao biết mình đang đuổi hắn mấy cái t i ê nhân viên cũng không hiểu ra sao quái vật gì cái gì cắn đầu ngươi có phải hay không là đi làm lên tới xuất hiện ảo giác ta nhìn tám thành là chơi lời thật lòng đại mạo hiền thua ở chỗ này cùng chúng ta diễn đâu kia diễn kỹ này có thể a mấy cái nhân viên nói nói liền cười lên có người còn v ô v ô người kia bả vai nói cái gì không sai biệt lắm có thể một thời hoan thanh tiếu ngự không ngừng nhưng mà người kia y nguyên thần sắc hoảng sợ chăm chú bảo vệ cổ của mình có cái vật là nhân ngư là nhân ngư đang đ ổ i ta nó sẽ cắn rơi đầu của ta ta không thể bị nó đổi tới nó sẽ cắn rơi đầu của ta úc lý nghe rõ nguyên lai、like、người này cũng không có phát hiện nàng hắn chỉ là vẫn còn bị người ca cắn xé trong ảo giác cũng chân tình thực cảm giác cho rằng nhân ngư chính đang đuổi giết hắn cái này giống như đã không phải là tinh thần thương tích trình độ ước li ý thức được người này tình huống chỉ sợ so với nàng nghĩ đến muốn nghiêm trọng hơn nhưng trước mắt còn có những người khác tại nàng l à tuyệt đối không thể đi ra ngoài chỉ có thể chờ đợi những người này rời đi đáng tiếc không như mong muốn mấy cái kia nhân viên rất nhanh cũng phát hiện người kia không thích hợp giống như không phải diễn là thật sự xuất hiện ảo giác sẽ không phải là bệnh tâm thần phát tạ ta đi kia tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi khác chậm trễ nữa xảy ra chuyển đến mấy cái nhân viên không do dự nữa một người một cái cánh tay cưỡng ép chống chọi tên kia phát cùng nhân viên công tác lôi kéo hắn hướng thủy cung xuất khẩu đi đến t u c ly đầu cũng bắt đầu đau nàng lập tức cho người dê gửi tin tức những nhân viên kia muốn đem hắn mang đi ra ngoài người dê rất mau trở lại p h ụ không thể để cho hắn ra ngoài sẽ khiến dối loạn con dê này làm sao kinh nói nhảm t u c ly đánh chữ nhanh chóng người mau tới đây giúp ta người dê phát tới một tấm hình ta tại thanh lý hiện trường trên tấm ảnh là lại cao vừa rộng thủy tinh tưởng bị du phủ cắn chết nhân viên công tác nằm trên mặt đất du phủ cũng bị dây thừng trói lại miệ bên trên meo cái rừng cắt khí chính một mặt hung lệ mà nhìn xem ống kính ư c lý cái này con dê quả nhiên đến có chuẩn bị rơi vào đường cùng nàng đành phải tiếp tục cẩn thân đi theo mấy cái tia nhân viên đi ra ngoài bọn họ cứ như vậy đi ra thủy cung làm sao bây giờ là gọi điện thoại cấp cứu vẫn là cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại a hẳn là cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại vậy các ngươi giữ chặt hắn ta đến tra dãy số một người trong đó người b n g ra phát cùng nhân viên lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu lục xoát dãy số lúc này bị bọn họ chống chọi nhân viên đột nhiên quắt to một tiếng bỗng nhiên hất ra bọn họ lần nữa ô n đầu chạy vội ra ngoài ước làm sao chả càng chạy càng mạnh hơn rồi nàng đột nhiên có chút hối hận sớm biết khó như vậy đuổi theo còn không bằng đem người này giao cho người dê làm cho nàng lưu tại trong quán thanh lý hiện trường mặc dù nàng cũng sẽ không thanh lý chính là ước lý im ắng thở dài thả ra súc tu toàn lực hướng ra phía ngoài đuổi theo ban đêm vườn bách thú phá lệ yên tĩnh lối đi bộ bên trên du khách cũng rất ít tên tiêu phát cùng nhân viên giống điên cùng đồng dạng ở phía trước chạy nhanh chóng mấy cái nhân viên ở phía sau làm sao đội cũng không đội kịp rất nhanh liền cùng hắn kéo dài khoảng cách ước lý ngược lại là đội kịp nhưng không tốt tại trước mặt mọi người đem h ắ n mang đi chỉ có thể không xa không gần theo sát thỉnh thoảng dùng xúc tu quáy nhiễu một chút chờ hắn chạy đến không ai địa phương mới hạ thủ cái này nhân viên c h ọ n vẹn chạy mười phút đồng hồ hắn không riêng chạy còn gọi một đường hô hào quái vật quái vật dẫn tới du khách liên tiếp ghé mắt úc lý thật sự rất muốn dùng xúc tu ngăn chặn miệng của hắn tại úc lý dưới sự dẫn đường hắn rốt cuộc chạy đến một cái ca mê ra giám sát c h u ộ t không đến nơi hẻo lánh hắn hiển nhiên cũng mệt mỏi đến không nhẹ chống đỡ đầu gối thở hồng n ụ c sắc mặt trắng bệnh đầu đầy mồ hôi lúc này úc nám động liền sầm ngươi nhân viên công tác trong nháy mắt cứng lại rồi hiện tại trở về thủy cung trên đường không chính xác la to lại càng không chuẩn hấp dẫn sự chú ý của người khác nhân viên công tác rung động rung động lên tiếng ngươi ngươi là ai quản nhiều như vậy úc lý hạ giọng bớt nói nhảm đi mau nhân viên công tác bị n à n g dọa đến giật mình lập tức can tĩnh hắn mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra bắt đầu cứng đờ hướng lối đi bộ đi đến cùng lúc đó vật kỷ niệm trong cửa hàng mấy tên du khách đang cười nói chuyển phiếm vừa rồi giống như có người điên chạy tới ta cũng nhìn thấy một bên chạy còn một bên hô quái vật gì cảm giác giống bệnh tâm thần có phải hay không là có người ở đây điện ảnh a không có chứ nếu là có đoàn làm phim ở đây điện ảnh vậy chúng ta sớm đã bị đuổi ra ngoài cách đó không xa từ nhạc đang tại bồi m ộ i m ộ i chọn lựa đ ộ n g vật búp bê nghe được lần này đối thoại nàng bản năng muốn đi xem một chút nhưng nàng nghĩ lại mười ba khu cũng không phải nàng khu vực quản lý húng chi người nhà của nàng đều ở nơi này bỏ xuống bọn họ đi điều tra dị thường cũng không thích hợp trọng yếu nhất chính là nàng nếu là không có điều tra ra đồ vật có tốt nếu quả như thật điều tra ra thứ gì bên này đặc k i ể n đội trưởng sẽ, sẽ không cảm thấy nàng chó lại bắt trò sen vào việc của người khác từ nhạc suy tư một phen cảm thấy vẫn là để chính bọn họ xử lý tương đối tốt thế là nàng cầm điện thoại di động lên cho m ộ ư ơ i ba khu dị thường không chế cuộc gọi điện thoại chương sáu mươi lăm bị tắt một cái ước lý áp lấy nhân viên công tác đi trở về nhìn ra được hắn cũng không có mất lý trí chỉ là bị sợ hãi làm choáng váng đầu góc hiện tại có ước lý theo ở phía sau hắn lập tức không hô không gọi cũng không giống trước đó như thế n ổ i điên trừ s ắ c mặt phá lệ t r ắ n g bệnh nhìn cùng người bình thường không có khác nhau trên đường bọn họ gặp đuổi theo mấy cái kia thủy cung nhân viên khá lắm làm sao mình trở về rồi đây là chạy xong một vòng chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu sao thật đúng là bệnh không nhẹ mấy người k i a đồng dạng thở hồng hộp nhưng vẫn không quên quan tâm tinh thần của bọn hắn bệnh đồng sự đưa tay liền muốn tới kéo hắn úc lý dùng xúc tu chọc chọc nhân viên công tác phía sau lưng người này bị nàng đâm đến giật mình lập tức mở miệng c ự tuyệt đ ừ n g đ ụ n g ta mấy tên nhân viên nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau một người trong đó đưa tay ở trước mặt hắn lung lay nghi ngờ nói đây là điên rồi vẫn là không điên à. ta không điên nhân viên công tác sụ mặt nói ta chính là nghĩ phát tiết một chút hiện tại đã tốt thao vậy ngươi nói sớm a thật sự là hãy cho chúng ta theo ngươi chạy xa như vậy bệnh tâm thần được rồi được rồi về nhà mấy tên nhân viên dồn dập khó chịu oan trách vài câu liền cùng nhau rời đi nhân viên công tác đứng tại chỗ mấy giọt mồ hôi lạnh theo thái dương chạy xuống làm rất tốt úc lý thanh em rất thấp không cần nói tiếp tục về thủy cung đừng có ngừng công việc này nhân viên n u ố t nước miếng không dám lên tiếng cũng không dám nhìn chung quanh tiếp tục hướng thủy cung đi đến sau m ộ ư ơ i phút bọn họ thuận lợi trở về thủy cung bởi vì cái này nhân viên trên thân có quyền hạ tạp cho nên úc lý không có cố ý để người dê ra mở cửa bọn họ trở về giấu kín du phủ địa phương ước lý phát hiện cỗ thi thể kia đã không thấy nhưng du phủ vẫn như c ũ bị trói đến cực kỳ chặt chẽ nằm trên mặt đất nhìn thấy ước lý trở về hắn con ngươi hơi quýt trường màu s á m bạc cái đuôi hung hăng rất đ ộ n g hai lần cái đuôi của hắn nguyên bản liền bị ước lý q u o n xuyên lúc này bởi vì kịch liệt dãy ruộng càng nhiều máu tươi từ miệng vết thương chảy ra q u á i quái vật nhân viên công tác lại bắt đầu hoảng sợ hai tay không tự chủ ô n lấy đầu người dê đi tới chấn định đánh ra hắn trạng hốn của hắn như thế nào ư c lý đầu óc không có hồ đồ chính là không quá bình thường nàng nói một câu nói nhảm người dê nhìn xem nhân viên công tác bình ổn hỏi thăm ngươi còn nhớ rõ chuyện vừa rồi sao nhớ kỹ nhớ kỹ nhân viên công tác thì thảo trả lời khoái vật cắn mất đầu của ta cắn mất đầu của ta t u ố c lý ở một bên bổ sung hắn chạy ở bên ngoài đến rất nhanh mà lại vẫn cho rằng du phủ ở phía sau đuổi theo hắn người dê du phủ chính là con kia dị thường t u ố c lý nghiêng đầu hướng du phủ ném đi thoáng nhìn người dê theo ánh mắt của nàng trông đi qua rất nhanh thu tầm mắt lại so với giòn giòn cá mập danh tự h ắ tựa hồ đối với công việc này nhân viên càng cảm thấy hứng thú hắn ở bên ngoài có đối với những khác người miêu tả dị thường giết người trải qua sao không có úc lý nghĩ nghĩ liền đề hai câu một câu là quái vật đang đuổi hắn còn có một câu là nhân ngư sẽ tắn rơi đầu của hắn người dê tia những người khác có phản ứng sao có a úc lý gật đầu bọn họ cho là hắn là bệnh tinh thần phát tác tên i tiêu nhân viên công tác giống như cũng không nghe gặp đối thoại của bọn họ lại biến trở về trước đó bộ kia vô cùng hoảng sợ dáng vẻ hắn chăm chú bảo vệ cổ của mình mấy lần ý đồ chạy trốn nhưng cuối cùng đều là thất bại bởi vì úc lý lần này giữ cửa đã khóa đáng tiếc hàng mẫu lượng không đủ người dê tiếp nối nói nhưng cũng chỉ có thể dạng này ư c lý nhìn hắn một cái người biết hắn lại biến thành dạng này không chỉ là biết du phụ tựa hồ sẽ sinh ra một loại nào đó hiệu ứng nhưng cụ thể là cái gì hiệu ứng tại nhìn thấy lúc trước hắn ta cũng không rõ ràng ư c lý nghe vậy không khỏi lại nhớ một chút người dê cử động tối nay c h ắ c không được tại nhân viên công tác chạy trốn về sau hắn sẽ ngay lập tức đuổi theo còn đem đối phương mang về kỹ càng hỏi ý nguyên lai、like、là vì quan sát đối phương khả năng xuất hiện dị thường trạng thái ư c lý vậy ngươi bây giờ nhìn ra là cái gì hiệu ứng sao người dê còn không thể xác định có thể là một loại nào đó nhận biết nguy hại vậy người này làm sao bây giờ t ú c lý nhìn về phía ngồi xổm ở góc tường nhân viên công tác cũng không thể đặt vào mặc kệ a yên tâm giao cho ta là tốt rồi người dê ôn hòa nói có thể xin ra ngoài trông chừng sao ta khả năng còn phải xử lý một hồi nàng thành cánh gác ước lý, lý, lý nâng h n cầm lên h một bên áp vừa quan sát lối đi bộ bên trên du khách đông nhiên nơi xa mấy thân ảnh đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của nàng những người kia cách thủy cung khoảng cách phi thường xa nếu như không phải là bởi vì ước lý tuyển nhìn điểm đủ cao lại thêm nàng hiện tại nhìn ban đêm năng lực phi thường ưu việt Thật phát không h đúng là i ệ dù sao mười ấ y n g ba khu cũng là chu ngật khu vực quản lý giá hỏa này không biết cái này cuối tuần vừa vận đợi tại mười ba khu đi ước lý không kịp nghĩ nhiều cấp tốc từ quán đỉnh bên trên xuống tới sau đó tìm cái ẩn nấp địa phương cho người dê gửi tin tức khống chế c ụ c người đến người bên kia xử lý tốt sao người dê cơ hồ là lập tức liền hồi phục nàng còn không có xử lý công việc rất nhiều xin tận lực kéo dài một chút ước lý còn xin nàng tận lực kéo dài nàng muốn làm sao kéo dài cũng không thể ngăn lại chu ngật cùng từ nhạc không để bọn hắn điều tra nàng hiện tại trốn còn không kịp ước lý chính muốn tiếp tục gửi tin tức hơi suy nghĩ đột nhiên ý thức được một sự kiện nàng không thể tránh Mặc dù b â người, người dê hồi phục rất ngắn gọn cũng rất để cho người ta an tâm h úc lý hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó tìm cái khoảng cách vật kỷ niệm cửa hàng tương đối gần khu vực tiêu chử ẩn hình lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đám người vùng này cửa hàng rất nhiều trừ vật kỷ niệm cửa hàng còn có phòng ăn đồ uống cửa hàng cùng cỡ nhỏ dạp chiếu phim ban đêm không hề rời đi du khách phần lớn tụ tập ở đây người đến người đi nhìn tương đương náo nhiệt úc lý xa xa đã nhìn thấy c h u n g ậ t hắn cùng từ nhạc đứng tại vật kỷ niệm cửa hàng cửa ra vào tựa hồ chính đang đàm luận cái gì phía sau bọn họ còn đứng hai người một nam một nữ nhìn xem rất lạ mặt đoán chừng là mười ba khu công việc bên ngoài nhân viên bọn họ đều không có mặc làm việc chế p h ụ hiển nhiên đây là một lần bí mật điều tra úc lý làm bộ không thấy được hắn một người chậm rãi từ từ đi lên phía trước chu ngật đang tại nghe từ nhạc nói chuyện từ nhạc làm người khéo đ ư a đầy mở miệng đầu tiên là khách sáo tiếp lấy lại giải thích một chút tình huống của mình cho thấy mình chỉ là qua khách du lịch cũng không có muốn xen vào việc của người khác ý tứ nếu như vin xen ở đây nhất định sẽ đối nàng khịt mũi coi thường nhưng chu ngật lại sẽ không hắn có chút túi đầu nghe được rất chân thành ánh mắt liếc qua lơ đãng quét qua đám người chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc úc lý cái gì một bên từ nhạc có chút mờ mịt Thật có lỗi, chờ một chút chu ngật đối nàng nói tiếng xin lỗi sau đó mở ra chân dài bước nhanh hướng úc lý đi đến úc lý còn đang khắp nơi lọt lắc nàng cũng không biết chu ngật có phát hiện hay không mình dù sao không có phát hiện trở về đầu lại đi một lần lấy chu ngật sức quan sát sớm muộn sẽ phát hiện nàng kết quả nàng vừa đi ra không có mấy bước b ả vai liền bị người đ è xuống lần này theo rất nhẹ chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một cái trước mắt đối phương liền đưa tay thu về úc lý dừng bước lại quay người nhìn về phía sau quả nhiên chu ngật đang đứng ở trước mặt nàng úc lý ra vẻ kinh ngạc chứng mắt nhìn chu đội thật sự chính là ngươi chu ngật cụp mắt nhìn chăm chú lên nàng ngươi tại sao lại ở chỗ này thúc lý trả lời rất tự nhiên ta cùng bạn bè ra chơi à chu ngật nghe vậy vô ý thức nhìn một chút bên người của nàng thúc lý cười xấu hổ cười bạn của ta ăn xấu bụng tại khách sạn nghỉ ngơi chứ chu ngật vậy ngươi ta không có ăn xấu bụng nha thúc lý hiểu do nói ta rất cẩn thận dù sao loại địa phương này lại không có thuốc g dạ dày hy vọng người dê có thể đem nàng buổi chiều vui chơi giải trí thu hình lại cùng một chỗ xử lý chu ngật ánh mắt khẽ nhúc đích tự hồ đối với nàng tự chọn ôm có khác biệt cái nhìn nhưng cũng không nói thêm gì đúng rồi ngươi làm sao lại tới đây t h lý tò mò hỏi hắn cảm giác ngươi không giống như là sẽ đi dạo vườn bách thú người chu ngật tựa hồ có chút bất đắc dĩ ta đến điều tra quả nhiên úc lý gật gật đầu lộ ra không ngạc nhiên chút nào biểu lộ chu ngật không khỏi lại nhìn nàng một cái mặc dù nói là ra du ngoạn nhưng nàng xem ra cùng bình thường cũng không kém thân xác hứng hở cả người cũng rất buông lỏng không giống cái khác du khách hưng phấn như vậy cùng dị thường thi thể ở cùng một chỗ lúc trạng thái không có gì khác biệt chu ngật ánh mắt có chút rời xuống phát hiện úc lý ngón trỏ tay phải có chút sưng tay của ngươi thế nào hắn thấp giọng hỏi ngươi nói cái này a úc lý nâng tay phải lên đem ngón trỏ thân cho hắn nhìn bị cắn một cái chu ngật nhìn xem trên đầu ngón tay vết tích có chút nhú m ẩ y trải qua chẳng qua thời gian lên men hiện tại cái này ngón tay rõ ràng so ngón tay hắn muốn sừng một vòng nguyên bản trắng non da nhẵn n h ủ i lúc này hơi đỏ lên vết thương rất sâu còn có một số màu mật chín đã vết máu khô khốc chu ngật bị cái gì cắn úc lý nghĩ nghĩ cá mập chu ngật chương sáu mươi sáu các ngươi là du khách sao chu ngật có chút thở dài thân s ắ c mắt trần có thể thấy sự bất đắc dĩ loại thời điểm này liền không nên nói đùa hắn quả nhiên không tin ước lý bình tĩnh giật giật ngón tay một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ chu ngật nhịn không được ngưng mắt nhìn nàng ngươi không xử lý một chút sao ước lý có chỗ tốt gì lý lại không có bệnh chó dại chu ngật tối thiểu băng bó một chút không dùng khoa trương như vậy chứ ước lý kinh ngạc nói nhiều nhất thiếp cái băng dán cá nhân liền tốt cái này còn không có nhà ta cho cắn đến n ặ n g đâu chu ngật vậy ngươi có băng dán cá nhân sao ước lý có chút dừng lại không có chu ngật đoán được nàng sẽ trả lời như vậy nàng xem ra liền không giống như là sẽ tùy thân mang theo băng dán cá nhân người chu ngật nghĩ, nghĩ khách sạn h ẳ n là có nghe hắn ý tứ này tựa hồ muốn để nàng về khách sạn úc l y đương nhiên không có khả năng về khách sạn nàng đến đi theo đám bọn hắn dạng này mới có thể kịp thời ứng đối khả năng xuất hiện đột phá tình t trạng nàng thay đổi vị trí ánh mắt đưa ánh mắt về phía cách đó không xa từ nhạc từ nhạc đang cùng kia hai cái công việc bên ngoài nhân viên nói chuyện phiếm phát giác được ánh mắt của nàng tự nhiên hướng nàng giơ lên một cái nụ cười úc l y cũng trở về cái nụ cười sau đó nhỏ giọng hỏi chu đội vị kia là trung ngật nàng là thứ bảy đặc hiện đội, đội trưởng từ nhạc thật đúng là thứ bảy đặc hiện đội, đội trưởng xem ra người dê nắm giữ tình báo muốn so nàng dẫn trước không í t hai người nói chuyện ở giữa từ nhạc đi tới chu đội trưởng vị này chính là bạn bè của ngươi sao chu ngật đang muốn giải thích ư ớ c lý liền trước nàng một bước trả lời ta là mười lăm khu công việc bên ngoài nhân viên từ nhạc nhớ một chút bọn họ vừa rồi kia rõ ràng ngẫu nhiên gặp tình huống giật mình nói ngươi cũng là tới nơi này chơi ư ớ c lý thượng đã hỏi từ đội cũng vậy sao từ nhạc gật đầu ta cùng nhà ta người cùng đi ư ớ c lý ngươi cũng mua nơi này chủ đề khách sạn từ nhạc nhãn tình sáng lên tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú đúng, đúng. bên trong khách sạn nơi này bố trí thật sự siêu đáng yêu ta đặt trước chính là con mèo chủ đề gia đình phòng n g ư ờ i đây ú c lý con dê nhưng mà là bạn của ta đặt trước không quan hệ với ta con dê cũng rất đáng yêu nha t ừ nhạc nói cùng con mèo đồng dạng đều là lông sủ ta hôm nay còn sở qua con dê đâu chu ngật tan t ĩ n h đứng ở một bên muốn nói lại thôi t ừ nhạc phát giác được hắn ánh mắt hoàn mỹ mà nhanh chóng kết thúc chủ đề sau đó đề nghị nhiều người ở đây không tiện chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện a ư c lý x u t chu ngật nhìn nàng một cái nàng giống như không có muốn đi ý tứ tư nhạc nhìn chung quanh tìm cái khách hàng không nhiều đồ uống cửa hàng sau đó gọi mặt khác hai cái công việc bên ngoài nhân viên một đoàn người cùng đi vào bọn họ tìm cái dựa vào tường chỗ ngồi xuống tùy tiện điểm mấy chén đồ uống lạnh ước ly ỉ vào không phải mình bỏ tiền đặc biệt điểm cái quý nhất cực lương chén chu đội ta không nghĩ tới thế mà lại là ngươi qua đây tư nhạc cười nói dù sao ta cũng chỉ là có chút hoài nghi kỳ thật như loại này làm không chu đáo sự tình an bài hai cái công việc bên ngoài nhân viên đến điều tra một chút là được rồi nàng ngay từ đầu ở trong điện thoại nói cũng đúng khả năng có dị thường sự kiện bình thường loại tình huống này đều là t r ư ớ c phái công việc bên ngoài nhân viên hoặc một đến hai cái năng lực giả triển khai điều tra giống chu ngật dạng này đội trưởng trực tiếp tới chứ hắn cơ bản không có người khác không có việc gì chu ngật thản nhiên nói ta vừa v ậ n tại mười ba khu từ nhạc biết hắn không quen khách sáo liền không còn hàn huyên trực tiếp tiến vào chính đề vậy ta trước nói một chút ta biết tình huống từ nhạc hơi thả nhẹ thanh â m lúc ấy ta cùng mội mội ta đang tại chọn lựa vật kỷ niệm cho nên ta không nhìn thấy người kia tình huống thật ta chỉ là trùng hợp nghe được có du khách nói bên ngoài có cái bệnh tâm thần người bệnh một bên chạy một bên hô to có q u á i vật đang đổi hắn xem ra không giống trang một bên công việc bên ngoài nhân viên nghe vậy nhịn không được mở miệng có thể hay không thật sự là bệnh tinh thần người bệnh ta đây cũng không rõ ràng tứ nhạc nói nói nếu thật là bệnh tâm thần người bệnh đó là đ ư ơ n g nhiên càng tốt hơn so với nguy hiểm dị thường sự kiện một trận bệnh tâm thần người bệnh nháo kịch hiện nhiên càng làm cho người ta yên tâm úc lý một bên uống đồ uống lạnh một bên yên lặng gật đầu trung ngật những cái tia du khách có nâng lên hắn là ai sao tứ nhạc tựa như là nơi này nhân viên có người nhìn thấy hắn mặc chính là nhân viên chế phục hiện tại là ban đêm đại bộ phận nhân viên đều t ạ n việc mặc dù viên khu bên trong vẫn có nhân viên đang làm việc nhưng số lượng cùng ban ngày so sánh vẫn là ít đi rất nhiều muốn loại bỏ rất đơn giản trực tiếp điều giám sát là được c h u đội nếu không chúng ta đi t r a một chút giám sát công việc bên ngoài nhân viên hỏi úc lý nghe xong giám sát hai chữ vô ý thức liền muốn nhìn điện thoại người dê xử lý công việc cũng không biết tiến hành đến một bước nào đ o á n chừng còn đang thủy cung trừ phi hiện đang lái xe đi phòng quan sát nếu không đoan chừng rất khó đổi tại trước mặt bọn họ xử lý màn hình giám sát nhưng nếu như chỉ là hai cái này công việc bên ngoài nhân viên đi thăm dò giám sát nàng ngược lại là không cần quá lo lắng dù sao bọn họ sẽ chỉ đem l ự c chú ý thả tại cái tia nhân viên trên thân mà sẽ không đi chú ý dư thừa địa phương c h u ngật khẽ gật đầu không muốn kinh động du khách bọn họ chỉ là phổ thông bí mật điều tra coi như đi thăm dò nhìn giám sát cũng là lấy điều tra người mất tích danh nghĩa thu hoạch hiệp trợ mà không sẽ tiết lộ gì thường khống chế cục tồn tại hai tên công việc bên ngoài nhân viên đứng lên cùng nhân viên cửa hàng muốn trương vườn bách thú địa đồ tiếp lấy liền đẩy cửa đi ra từ nhà uống một ngụm đồ uống lạnh khách khí hỏi có gì cần ta ban bận c ị u sao nàng chỉ là khách sáo một chút cũng không có thật sự muốn giúp một tay ý tứ dù sao nàng hôm nay là ra chơi không phải ra làm việc chu ngật cũng rõ ràng không cần đâu cảm ơn ngươi hắn chống đỡ mặt bàn đứng dậy đứng lên ta đi địa phương khác nhìn xem từ nhạc nở nụ cười không khách khí vậy liền vất vả ngươi nhà chu ngật không nói thêm gì nữa bên cạnh mắt nhìn về phía ư c lý tựa hồ đang hỏi t h ă m ý kiến của nàng ư c lý không cần nghĩ ngợi ta đi chung với ngươi chu ngật vẫn là không ngoài ý mớn hắn nói đi thôi hai người cùng từ nhạc nói lời từ biệt đi ra đồ uống cửa hàng bên ngoài rất mát mẻ ước lý cầm nàng cực lớn chén đồ hướng lạnh nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh chu ngật ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì đi theo ngươi chu ngật bình tĩnh nói bởi vì ngươi muốn công việc bên ngoài phụ cấp ước lý ta biểu hiện được rất rõ ràng sao chu ngật không có trả lời vấn đề này hắn nhìn úc lý một chút ngươi đây coi như là nửa đường gia nhập nhiệm vụ nghiêm chỉnh mà nói là không có phụ cấp ước lý a nàng không nghĩ tới còn có quy định này mặc dù mình đi theo điều tra cũng không hoàn toàn là vì phụ cấp nhưng dựa vào cái gì nửa đường gia nhập liền không có phụ cấp rồi bọn họ cũng liền mới bắt đầu điều tra a úc lý tâm tình phức tạp vừa định vì chính mình tái tranh thủ một chút vừa nhấc mắt đột nhiên phát hiện chu ngật bên mặt tựa hồ so ngày xưa nhu h ò a có một chút như ẩn như hiện ý cười úc lý đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng mình hẳn là bị chu ngật lửa nàng cảm thấy một nháy mắt khiếp sợ vừa vặn phía trước có một cái nhân viên quét dọn đang tại quét giác chu ngật thu liệm ý cười xài bước đi tới người tốt n g h e trước khi nói có người bệnh tâm thần tại phụ cận n g ư ơ i biết chuyện này sao nhân viên quét dọn kỳ quái nhìn lấy bọn hắn các ngươi là úc lý chứng chạc đàng hoàng phóng viên tên tiêu nhân viên công tác vốn là còn điểm để、phải. n g h e xong lời này tinh thần lập tức liền đến vậy các ngươi có thể hỏi đúng người ta là tận mắt thấy lúc ấy cái người điên kia liền từ bên cạnh ta chạy tới khá lắm tiếc gào thật sự giống mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến đồng dạng chu ngật cùng úc lý l i ế n nhau vậy ngươi biết hắn cụ thể phụ trách công việc gì sao cái này ta cũng không biết nhưng mà a nhân viên quét dọn cố gắng suy nghĩ một chút ta nhìn hắn quần áo trên người tựa như là thủy cung úc lý lại muốn nhìn điện thoại di động cái này đại ca ánh mắt quá tốt lập tức liền đem câu trả lời chính xác tuân ra tới so điều giám sát còn nhanh hơn So、c ân chu ngật trả lời trên đường tới nhìn qua bản đồ địa hình quả nhiên úc lý suy nghĩ một chút chúng ta là không phải hẳn là đi trước tìm viên khu người phụ trách t h ủ y c u n g chín giờ liền đóng quán hiện tại đoán chừng vào không được chu ngật cũng thế hắn một chút suy nghĩ dùng di động phát cái tin tức sau đó tiếp tục đi lên phía trước bất đắc dĩ trước đó điểm đồ hướng lạnh thực sự quá b ấ t lớn nàng một cái tay cầm được rất gian nan đành phải khắp nơi nhìn banh ý đồ tìm tới một cái rác r ử i thùng c h u n g ậ t c ụ p mắt nhìn nàng một cái đưa tay từ trong tay nàng tiếp nhận đồ hướng lạnh úc lý rốt cuộc c h ố n g đi tay mở ra điện thoại không có tin tức xem ra người dê hơn phân nửa là không đáng tin tậy c h u n g ậ t bằng hữu của ngươi thúc ngươi trở về không có úc lý yên lặng thu hồi điện thoại nàng đã triệt để h i ể u xịu c h u n g ậ t không có hỏi nhiều hai người một đường không ngừng cũng không lâu lắm liền đến thủy cung thủy cung lối vào chỗ từ nhạc chính đứng ở nơi đó cầm trong tay một chương thẻ ra vào t h c lý đảo mắt một tuần không có phát hiện thay đi bộ xe hoặc phương tiện giao thông theo lý thuyết từ nhạc muốn đi tìm viên khu người phụ trách còn muốn cùng đối phương câu thông lại chạy tới làm sao cũng không có khả năng so với bọn hắn tới trước m ớ i đúng nhưng nàng xác thực tới trước mà lại thần sắc cũng rất nhẹ nhàng không có có một tia buôn ba qua lại cảm giác mệt mỏi cho nàng tướng môn tạp giao cho trung ngật còn cần ta làm cái gì sao trung ngật không cần đâu có việc lại gọi ta nha từ nhạc k h á c k h á c tay liền đi t h c lý mắt nhìn thời gian khoảng cách chu ngật tiến vào vườn bách thú mới trôi qua không đến một giờ nàng không quá tin tưởng người dê có thể tại thời gian ngắn như vậy đem tất cả vết tích đều xử lý sạch sẽ nhưng nhân viên kia lại gặp nàng thực sự không được chỉ có thể chờ đợi trở ra trước nghĩ biện pháp cùng chu ngật tách ra sau đó lại đi tìm nhân viên công tác ngay tại ước l y trong đầu diễn thử thời điểm chu ngật cũng mở ra thủy cung lối vào trong quán đen kịt một m à u chỉ có nước biển chết xạ ra u làm ánh sáng nhạt sâu ngầm quỷ q u y ệ t kỳ quái chu ngật thấp giọng nói đi thôi ước lý đáp nhẹ một tiếng cùng hắn đi vào chung lúc này một đạo ánh đèn đột nhiên sáng lên trước đó cái kêu phát cùng nhân viên công tác dẫn theo đồ l a o nhà đi ra nhìn thấy bọn họ thần sắc rất là kinh ngạc các ngươi là dù khách sao ú c lý chương sáu mươi bảy ngươi sẽ không thường xuyên đến nơi này đi nhân viên công tác nhìn lên trước mặt ú c lý cùng trung ngật trên mặt kinh ngạc không giống làm bộ hắn giống như hoàn toàn không biết ú c lý nhìn thấy n à n g lúc biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ trung ngật ngươi là nơi này nhân viên sao đúng a nhân viên công tác k ỳ quái nói các ngươi là vào bằng cách nào ta cái này đều chuẩn bị dọn dẹp một chút tan việc chúng ta là qua tới kiểm tra ú c lý chỉ chỉ chu ngật trong tay thẻ ra vào cái này là người chịu trách nhiệm cho chúng ta thẻ ra vào ồ nha nhân viên công tác cầm đồ lao nhà lập tức đổi phó khách khí biểu lộ ta còn tưởng rằng các ngươi là du khách đâu ta cũng nói nha cái này đều làm quán du khách hẳn là vào không được ca ư c lý cùng chu ngật liếc nhau chu ngật nơi này chỉ có một mình ngươi sao đúng nhân viên công tác đàng hoàng trả lời những người khác đi rồi ta kéo xong cũng muốn về nhà chu ngật vậy ngươi biết trước đó có cái hư hư thực thực người bị bệnh tâm thần nhân viên là ai chăng nhân viên công tác nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi một chút là rất quấn bách cái chủ loại kia biến hóa úc lý tử tế quan sát nét mặt của hắn quá tự nhiên không nói gạt ngươi nhân viên công tác lung túng gãi gãi đầu người kia kỳ thật chính là ta là ngươi chu ngật cũng có chút kinh ngạc bởi vì cái này người bây giờ nhìn lại phi thường bình thường không có nội điên cũng chưa hề nói mê sảng rất khó để cho người ta cùng trong miệng người khác bệnh tâm thần người bệnh liên hệ tới ta kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ nhân viên công tác mặt đỏ bừng lên ai thật sự là ném quá mất mặt phát ta cũng không dám ra ngoài đi sợ bị người nhận ra úc lý kỳ quái nói đến cùng là tình huống như thế nào nói như thế nào liền nàng đều nghe không hiểu kỳ thật cũng không có gì nhân viên công tác ngượng ngùng ho khan một cái chính là ta ban đêm lúc ấy cùng bạn bè đánh cái cược kết quả ta thua cuộc hắn liền để ta giả điên ra ngoài chạy một vòng úc ly chỉ là như vậy sao nếu không phải nàng lúc ấy tại hiện trường nàng kém chút liền tin đúng à, các ngươi sẽ không thật sự cho là ta là bị điên rồi nhân viên công tác gặp hai người bọn họ tựa hồ không tin sắp mặt lập tức luôn uống ta dựa vào k i ê n người bên ngoài có phải là cũng đều cho là ta bị bệnh á không phải ta là người bình thường à, ta thật sự không có bệnh úc ly không có lên tiếng phản ứng của người này quá tự nhiên nhất là bộ này đã bối rối lại hối hận dáng vẻ nàng dám nói liền xem như ảnh đế cũng diễn không ra loại trình độ này chu n g ậ t nhìn xem nhân viên công tác một cái tay dựng vào bờ vai của hắn t h ấ p giọng nói nói thật vừa dứt lời nhân viên công tác động tác cứng đ ở đ ó lấy hắn ngây ngốc hé miệng ta buổi tối hôm nay ở phòng nghỉ cùng bạn bè đánh cược chúng ta cược hắn thầm mến m g ồ i tử có thể hay không cùng hắn cùng đi ăn cơm ta cược sẽ không hắn nói nếu như hắn thắng ta liền phải làm bộ bị quái vật đuổi theo tại bên trong viên khu chạy một vòng ta coi là kia tiểu tử khẳng định k h n g được kết quả hắn thế mà thật hay lên ta chỉ có thể nhận thua cuộc giả ngây giả dạy ra ngoài chạy một vòng úc lý âm thầm kinh ngạc chu ngật đều đối với hắn sử dụng luân linh hắn lại còn là bộ này lý do thoái thác hơn nữa còn có chi tiết bổ sung đây cũng không phải là ngụy trang trình độ cảm giác càng giống là ký ức bị xoắn cải đồng dạng chu ngật nhìn xem hắn tiếp tục hỏi ngươi bình thường phụ trách công việc gì nhân viên công tác cứng đờ trả lời quét rác l a u nhà cho khu biển sâu cá biển cho ăn hắn nói chính là thủy cung bên trong khu biển sâu mà không phải phía dưới cái kia không có mở ra cấm nhập khu vực cho nên ngươi hôm nay không có gặp được chuyện kỳ quái gì nhân viên công tác không có c ự khổ rồi chu ngật không nói thêm gì nữa nhân viên công tác biểu lộ lập tức khôi phục bình thường hắn cổ quái nhìn chu ngật một chút tựa hồ đang nghi hoặc mình vừa rồi tại sao muốn đối với một người xa lạ nói những thứ này úc lý nhỏ giọng hỏi chu ngật còn muốn kiểm tra sao nàng có chút lo lắng chu ngật chạy tới t r a giám sát dù sao nơi này giám sát cũng bị người dê từng dở trò chu ngật nghĩ nghĩ được rồi úc lý không t r a rồi ân chu ngật lên tiếng đối với nhân viên công tác nói sớm một chút tan tầm đi bên ngoài đã không có người nào nhân viên công tác nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra ồ a cảm ơn a úc lý cũng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra nguyên bản nàng đều làm tốt bản thân chuẩn bị không nghĩ tới sự tỉnh sẽ thuận lợi như vậy giải quyết hết xem ra người dê quả thật có chút thủ đoạn nhân viên công tác cầm đồ lau nhà trở về quốc lý cùng chu ngật cũng rời đi thủy cung hai người đi trên đường quốc lý thu được một cái tin tức tại khách sạn hình minh họa là một trương con dê phòng nội bộ ảnh c h ụ n u ố c lý rốt c u ộ c kiên tâm còn tốt số dư không có chạy chu ngật gặp nàng túi đầu nhìn điện thoại nhàn nhạt hỏi muốn về khách sạn sao không đội quốc lý thu hồi điện thoại ngươi không phải còn muốn đi nhìn giám sát sao chù ngật tân quốc lý vốn muốn nói cùng hắn cùng đi xác nhận một chút lúc này chu ngật điện thoại đột nhiên văng lên chu đội chúng ta điều tra giám sát trong điện thoại di động vang lên công việc bên ngoài thanh â m của nhân viên có gì thường gì sao chu n g ậ t hỏi cùng du khách nói đồng dạng hơn chín giờ đêm thời điểm có cái nhân viên đột nhiên từ thủy cung bên trong chạy đến chạy rất dài một đoạn đường bất quá hắn đằng sau liền khôi phục bình thường mình trở về biết rồi chu n g ậ t cúp điện thoại úc lý làm bộ không nghe thấy nghiêng đầu hỏi hắn thế nào có phát hiện mới sao không có chu n g ậ t giọng điệu bình tĩnh giám sát chụp tới nội dung cùng cái k i a nhân viên tự thuật tình huống nhất trí úc lý nói như vậy t ố i nay là sợ bóng sợ gió một trận chu ngật ân úc lý nhịn không được thở dài đáng tiếc hại các ngươi một chuyến tay không c ũ n g k h ô ngật tính đi không n Chu đi được gì. g bên cạnh mắt nhìn nàng tối thiểu xác nhận nơi này không có có dị thường không phải sao ước lý ngay vậy không khỏi nhìn hắn một cái dưới bóng đêm c h u ngật bên mặt giống như ngày thường lãnh đạm sắp bén nhưng lại có loại không nói ra được đu hỏa tâm tình của hắn ngược lại thật là tốt ước lý nghĩ thầm dạng này đều không oán giận nếu là nàng nhất định sẽ sinh cái k i a nhân viên khí đúng rồi nàng đột nhiên n h ớ tới đã không có có dị thường vậy cái này lội có phải là liền không có công việc bên ngoài phụ cấp chú ngật nghe vậy mơ hồ nụ cười có nhưng không nhiều hắn nói ngươi trở về có thể xin vậy là tốt rồi túc lý vừa lòng thỏa ý dù sao nàng cũng là thuận tiện cầm có dù sao cũng so không có tốt hai người theo lối đi bộ đi trở về cũng không lâu lắm túc lý phát hiện bọn họ đã đi tới hiệu cao cổ việt khu nói đúng ra là đi ngang qua bởi vì hiệu cao cổ quá cao cho nên nàng mới liếc nhìn bọn nó túc lý phát hiện có một con hiệu cao cổ chính đem đầu chống đỡ tại trên cành cây nghe được có người đến gần cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng túc lý tò mò hỏi nó có phải là bị bệnh hay không hẳn là đang ngủ chu ngật trả lời túc lý nghe vậy lại nhìn một chút cái khác hiệu cao cổ trừ cái này một con còn có mấy cái cũng là đồng dạng trạng thái còn có một số q u ỳ trên mặt đất đem đầu đặt tại phía sau cánh ông toàn bộ hiệu quận thành một đoàn ư c lý trước kia chưa từng thấy hiệu cao cổ đi ngủ một thời cảm thấy có chút mới lạ nàng đột nhiên cảm thấy ban đêm vườn bách thú giống như cũng thật có ý tứ dù sao người dê hiện tại cũng không đi không bằng nàng lại đi dạo nhìn xem tiểu động vật chốc lát nữa lại về khách sạn tốt nghĩ như vậy ư c lý mở miệng nói c h ú đội người biết voi ở nơi đó sao chu ngật không hề nghĩ nhiều đưa tay chỉ hướng phía tây bắc nơi đó ư c lý gật gật đầu nhấc chân liền muốn hướng hắn chỉ phương hướng đi đến đ ô n nhiên nàng dừng lại coi như chu ngật đang trên đường tới nhìn qua bản đồ địa hình cũng không nên nhanh như vậy liền vạch tượng vườn chỗ phương hướng dù sao hắn nhìn chính là mặt phẳng địa đồ mà bọn họ hiện tại là đứng ở cái này khổng lồ trong vườn thú trừ phi úc lý từ từ xem hướng chu ngật ánh mắt có chút quỷ dị ngươi sẽ không thường xuyên đến nơi này đi chu ngật hắn nao nao ánh mắt tránh lóe lên một cái úc lý phát hiện lỗ thai của hắn giống như có chút đỏ chương sáu mươi tám số dư vấn đề thật đúng là bị nàng đòn c ú n g úc lý nghiêng đầu tử tế quan sát chu ngật biểu lộ nhìn không ra a chu đội trưởng ta còn thực sự c h ọ là ngươi là nhìn bản đồ địa hình đâu chu ngật thấp giải thích rõ bản đồ địa hình cũng nhìn ân ân lại xác nhận một lần ước lý làm bộ gật đầu đúng rồi vậy ngươi vừa vận tại mười ba khu sẽ không phải cũng là vì nàng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lời ngầm không cần nói cũng biết chu ngật có chút bất đắc dĩ lần này không phải ước lý thật sự chu ngật ân kỳ thật ước lý cũng cảm thấy rất không có khả năng gần nhất hắn một mực tại bận i ệ u mười lăm khu bên kia điều tra trừ phi là làm việc cần bằng không thì hẳn là sẽ không hướng chỗ này chạy ước lý thấy tốt thì lấy ngược lại lại tự nhiên nói kỳ thật thường xuyên đến vườn bách thú cũng rất tốt ta cũng thích xem động vật so với người dễ xem hơn nhiều chu ngật nghe được nàng đây là tại thay hắn làm dịu xấu hổ kỳ thật hắn sẽ cảm thấy mất tự nhiên cũng toàn không phải là bởi vì thường xuyên đi dạo vườn bách t h ú c h u y ệ n này chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước úc lý hỏi hắn thủy cung thời điểm hắn vô ý thức dùng nhìn qua bản đồ địa hình lý do này lấp liếm cho qua cho nên hiện tại lại bị úc lý và trần liền có một loại nói láo bị phát hiện t r ộ t dạ cảm giác hắn không am hiểu nói láo chu ngật rủ xuống mi mắt theo úc lý xin hỏi nói ngươi thích gì động vật úc lý suy nghĩ một chút chó nói xong nàng lại hỏi lại đây chu ngật suy tư nửa dây mèo、đi. đều là trong vườn thú không có động vật t u c lý cười cười vậy ngươi có thể nuôi một con a k h ô n g chế cuộc sự tình nhiều lắm chu ngật nói ta bận quá không có thời gian c h i ế u cố vậy cũng đúng nàng một cái bình thường công việc bên ngoài nhân viên đều không lo nổi trong nhà kia ba con càng đừng đề cập chu ngật cái này đặc k h i ể n đội đội trưởng mà lại hắn vẫn còn so sánh cái khác đặc k h i ể n đội đội trưởng càng nghiêm túc t u c lý đồng tình nhìn hắn một cái đề nghị vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi xem voi sao dù sao hắn cũng thích xem còn có thể cho nàng làm người dẫn đường vẹn toàn đôi bên chu ngật nhìn xuống thời gian đã mười giờ hơn ngươi chờ một chút hắn đối với ư c lý nói một câu sau đó cho kia hai tên công việc bên ngoài nhân viên gọi điện thoại ư c lý lặng y ê n đứng ở một bên chờ hắn nói chuyện điện thoại xong mới hỏi hắn còn có chuyện khác chu ngật lắc đầu ta để bọn hắn đi về trước hắn là thật muốn đi dạo a ước lý rỗi lưng một cái con mắt nhắm lại thần thái rất v u ô n g lỏng vậy chúng ta đi chu ngật ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại một cái trước mắt lại rất nhanh rời tựa vươn cách bọn họ vị trí có chút xa nhưng tốt trên đường đi còn có cái khác động vật có thể nhìn hai người vừa đi vừa nghỉ ngược lại cũng không thấy đến một thể ban đêm vườn bách thú cùng ban ngày rất không giống có chút dạ hành động vật ban ngày hoặc là không ra hoặc là chính là buồn ngủ trạng thái nhưng đến buổi tối bọn nó liền rồn rập sinh động hẳn lên có chút càng là lớn mật sẽ trực tiếp chạy đến úc lý trước mặt đòi hỏi đồ ăn chu ngật hiển nhiên rất quen thuộc những động vật này hành vi hắn hướng một bên chăn nuôi viên mua một chút đồ ăn giao cho úc lý làm cho nàng đầu uy những này sinh động tiểu động vật úc lý uy trong chốc lát liền mất kiên trì nước bọt nhiều lắm nàng giơ tay lên đem bị động vật liếm lấy ướt xuống trong lòng bàn tay biểu hiện ra cho chu ngật nhìn chu ngật cảm thấy có chút buồn cười ta tới đứt đi h ắ từ úc lý trong tay tiếp nhận đồ ăn quay đầu đi đầu y những cái tia gào khóc đòi ăn động vật. ước lý ở một bên rửa cái tay sau đó tìm cái ngồi địa phương nâng c ầ m lên nhìn chu ngật cho ăn nàng giống như có chút h i ể u thành cái gì chu ngật thích đến vườn b á c h thú bởi vì thật sự rất buông lỏng nàng ngày hôm nay đi theo người dê d i à y vò một ngày nói không mệt là không thể nào nhất là khi tiến vào thủy cung về sau vẫn là tinh thần trạng thái căng thẳng nhưng là bây giờ nhìn lấy những động vật này tâm tình lại kỳ dị bình hòa rất nhiều xem ra vườn b á c h thú đích thật là chỗ tốt đáng tiếc cách nàng nhà vẫn là quá xa nếu như mười lăm khu cũng có một cái dạng này vườn mách thú hai i người n g lại là có thể thỉnh thoảng đi v đi à đi, đi rồi chừng mười phút đồng hồ rốt cuộc đi vào voi viên khu voi không phải dạ hành động vật đối bọn chúng tới nói hiện tại chính là lúc ngủ ở giữa viên khu bên trong đại bộ phận voi đều ngủ chỉ có linh tinh mấy cái còn đang đi dạo uống nước nhìn dương dương tự ác t ú c l ý tại một đám to lớn voi bên trong phát hiện một con voi con cùng cái khác đứng thẳng đi ngủ voi khác biệt cái này voi con là nằm nằm trạng thái nó dán chặt lấy tượng mụ mụ chồng đó một bộ bông lỏng lại hưởng thụ dáng vẻ nhìn phi thường đáng yêu t ú c l ý lấy điện thoại cầm tay ra vô tấm hình thế mà có thể nhìn thấy voi con đi ngủ lần này đáng giá chụp x o n g chiếu nàng lại nhìn trong chốc lát sau đó nghiêng đầu hỏi thăm chu ngật chu đội ngươi còn nghiêng đầu vật gì nàng muốn nhìn đã xem hết nếu như chu ngật còn nghĩ nhìn cái khác động vật nàng có thể cùng hắn lại tiếp tục dạo chơi dù sao người dê cũng không có thúc ta cũng không nhìn chu ngật thu tầm mắt lại thời điểm không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi được ư c lý gật gật đầu ư c lý muốn về chủ đề khách sạn chu ngật thì muốn rời khỏi vườn b á c h thú bởi vì hai người nửa trước đoạn lộ tuyến giống nhau cho nên vẫn là cùng đi đi ngang qua vật kỷ niệm cửa hàng thời điểm ư c lý đột nhiên lên tiếng chu đội ngươi có thể chờ hay không ta một chút chu ngật thế nào ta nghĩ đi mua mấy cái vật kỷ niệm ư c lý chỉ chỉ một bên cửa hàng ta đã nói với ngươi n h a ta có cái tiểu biểu đội kỳ thật nặng là muốn đi v à mua mấy thứ đồ làm lễ vật mang về dù sao trong nhà ba người kia lần này không có cơ hội nhiều ít đều có chút để bài Nàng mang m ộ trong ít tiểu lễ vật t lễ ở về, v liền người đi như chấn an bọn họ. Chu Ngật nghĩ nghĩ ta cùng xem họ. Chu ta à u đi. tiệm ở bên n g o à lấy cũng không tốt, đi vào chung, nàng còn có không nàng nhiều chọn một hồi. Hai người n kỷ thể hồi. tốt, một vật đi đi Hai i vào vào cửa hàng. Trong tiệm ánh đèn sáng tỏ cây hàng bên trên rõ ràng rực rỡ muôn màu vật kỷ niệm các loại động vật đều có nhìn thấy người hoa mắt mặc dù đã rất muộn nhưng trong cửa hàng vẫn có không ít du khách t u ố c lý mục tiêu minh xác thẳng đến côn trùng loại c â hàng chu ngật ngược lại là không có muốn tuyển chọn vật kỷ niệm ý tứ hắn đứng trong tiệm hơi dò xét một chút rất nhanh phát hiện một đang tại chỉnh lý búp bê phục vụ viên hắn x à i bước đi tới đối với tên này phục vụ viên nói thứ gì phục vụ viên lộ ra suy nghĩ biểu lộ sau đó dẫn hắn đi vào một loạt kệ hàng trước tiếp lấy lại rời đi cũng không lâu lắm ư ớ c lý cầm chọn tốt vật kỷ niệm đi quầy hàng tính tiền chu n g ậ t đã ở nơi đó đợi nàng hắn thân cao chân dài tướng mạo lại rất ưu việt hướng quầy hàng bên cạnh một trạm không nói ra được chú mục úc lý đi qua hắn có chút túi đầu nhìn nàng chọn tốt nhìn úc lý đem cái rổ nhỏ nâng lên trước mặt hắn trong giỏ s á c ó ba cái vật kỷ niệm theo thứ tự là nhện b hồ điệp tạo hình đèn ngủ nhỏ còn có một con phát ra tiếng chó con chu n g ậ t đem cái này ba cái vật kỷ niệm lấy ra đặt ở trên quầy lại đem một cái khác trang giấy đồng dạng đồ vật đầy quá khứ sau đó đối với thu ngân viên nói cùng tính một l ư ợ n g thu ngân viên được rồi ước lý không có lên tiếng nhìn hắn điệu bộ này là muốn giúp nàng trả tiền mặc dù có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng nhưng cái này dù sao không là công khoản thanh lý về sau tìm cơ hội trả lại cho hắn đi giao xong tiền về sau hai người dẫn theo vật kỷ niệm đi ra cửa hàng ước lý mắt nhìn cách đó không xa chủ đề khách sạn vậy ta về trước khách sạn ân chu ngợt thần sắc vẫn là rất nhạt g ô ước lý có chút không có kịp phản ứng nàng thật không nghĩ tới vật kỷ niệm trong cửa hàng lại còn có bán băng dán cá nhân ngươi có thể đi về chu ngật nhắc nhở nàng được ước lý lấy lại tinh thần đem băng dán cá nhân thu vào túi tia trụ đội ngươi cũng về sớm một chút chu ngật ân ư c l y hướng hắn phất phất tay dẫn theo vật kỷ niệm hướng chủ đề khách sạn đi đến chu n g ậ t nhìn xem bóng lưng của nàng thẳng đến nàng tiến vào cửa chính quán rượu mới quay người rời đi ư c l y đã không nhớ rõ con dê phòng tại lầu mấy nàng đành phải hỏi tham đ ạ i sành phục vụ viên cuối cùng đang phục vụ viên dưới sự chỉ dẫn mới tìm được người dê đặt trước r a đình phòng nàng gõ cửa một cái ngắn m g ủ i lợi vài giây cửa phòng bị người mở ra người dê chính đứng ở bên trong cửa ánh mắt của hắn có chút rời xuống rơi xuống g c lý trong tay vật kỷ niệm tay cầm túi bên trên hắn ôn hòa nói xem ra người chơi đến rất vui vẻ ư c lý nhữ mày thế nào? ngươi còn n g h ĩ trừ tiền không thành ta không có ý tứ này người dê có chút lui lại vào đi úc lý đi vào người dê ở sau lưng nàng đóng cửa thật kỹ cũng đã khóa lại trong phòng ánh đèn mờ nhạt tại ấn có con dê đồ án trên giường lớn đang lẳng lặng nằm một tóc đen mắt đen thiếu niên thiếu niên ngoài miệng mang theo rừng cạn khí thân thể bị dây t h ư n g buộc đến cực kỳ chặt chẽ nhìn thấy úc lý tiến đến hắn con ngươi hơi khuất trường dùng sức vùng vây mấy lần úc lý có chút mờ mịt vô ý thức hỏi thăm một bên người dê đây cũng là ai người dê thần sắc không thay đổi du phủ úc lý a nàng nghi hoặc mà đi đến bên giường tử tế quan sát thiếu niên này ngũ quan thật đúng là du phủ dù như n g hắn đuôi cá biến mất tóc cùng con mắt cũng đều biến thành màu đen nhưng ngũ quan vẫn là cùng trước đó đồng dạng đi lệ thậm chí còn so trước đó càng thêm tinh xảo đại khái là bởi vì là màu đen tương đối sấn người phóng đại trên mặt hắn ưu điểm du phủ vừa nhìn thấy úc lý xích lại gần lập tức d y rủa đến càng hung mánh nhưng mà hắn sợi dây trên người phi thường dán chắc trên mặt hắn dừng căn khí cũng rất cứng rắn vô luận hắn lăn qua lăn lại thế nào đều không thể tránh ra những c h ó i buộc này ta cho hắn uống thuốc người dê không vội không chầm nói dự hiệu là tám giờ tại trong lúc này hắn sẽ một mực bảo trì hình người sẽ không hiện ra đ ô i c á trách không được có thể đem từ hắn từ thủy cung bên trong mang ra úc lý lại nhìn mắt du phủ quần áo trên người phát hiện hắn mặc chính là thủy cung nhân viên chế phục cho nên thủy cung bên trong hiện tại đã không có dấu vết của hắn lúc lý hỏi có thể nói như vậy người dê trả lời có quan hệ hắn màn hình giám sát đã thanh trừ hiện tại trừ đem hắn d ấ u ở chỗ nào người không có ai biết hắn tồn tại úc lý nghe vậy yên lòng đứng thẳng người vậy chúng ta bây giờ có phải là hẳn là thảo luận một chút số dư vấn đề chương sáu mươi chín ta nghĩ xin mang đi nó người dê ung dung hỏi n g ư ơ i muốn làm sao đàm úc lý nhìn sau lưng du phủ một chút đem vật kỷ niệm phóng tới bên cạnh sau đó tại du phủ bên cạnh ngồi xuống du phủ nước mắt nhìn xem nàng so vừa rồi an t ĩ n h chút úc lý hai tay vào ngực bình tĩnh nhìn xem người dê trước tiên ta hỏi ngươi nguyên ư ơ i n g bản định cho ta nhiều ít người dê ôn h ò a trả lời hai mươi ngàn số dư hai mươi ngàn tăng thêm ngay từ đầu cho m ộ ư ơ i ngàn chính là ba mươi ngàn mà lại đến m ộ ư ơ i ba khu chi phí đều là do hắn phụ trách nhìn như vậy cũng không tính thiếu nhưng mà cùng nhiệm vụ quá trình bên trong xuất hiện thực tế nguy hiểm so sánh cái này số tiền liền lộ ra chẳng phải để người vừa ý ngươi tại để cho ta hỗ trợ trước đó có nghĩ qua lại ở chỗ này gặp được đặc hiện đội đội trưởng sao ư ớ c lý hỏi người dê k h ẽ lắc đầu không có ngược lại là thành thật ư ớ c lý tốt đó chính là ngươi dự phán sai lầm loại tình huống này ta yêu cầu lại thêm mười n g à n không quá phận đi người dê còn là một bộ không có có dị nghị thần sắc không quá phận mặt khác cái kêu nhân viên chạy ra thủy cung cũng là ngươi nổi t h c lý tiếp tục nói lúc đầu ngươi đem hắn đánh mất xỉu chẳng có chuyện gì nhưng ngươi nhất định phải đem hắn làm tỉnh lại, lại kích thích trạng thái tinh thần của hắn làm hại ta không thể không đổi theo ra đi bắt hắn còn đem m ộ ư ơ i ba khu bên này đặc hiện đội đội trưởng cũng chiêu đi qua ngươi lập tức cho ta gia tăng nhiều như vậy lượng công việc có phải là hẳn là lại cho ta thêm một mươi người dê hẳn là còn có a ư ớ c lý còn dự định nói tiếp người dê mỉm cười trần bổn hỏi nàng ngươi dự định muốn bao nhiêu ư ớ c lý kém chút cười ngươi hỏi ta chăng nàng gọn gàng dứt khoát đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta hiểu ngươi hôm nay vất vả người dê nhìn chăm chú lên nàng năm mươi ngàn mức này có thể chữ úc lý ta nói không thể còn có thể lại thêm sao người dê thật có lỗi không thể t h o kiệt úc lý tiếp nối thở dài năm mươi ngàn liền năm mươi ngàn đi coi như là ta cho người đánh gãy người dê hơi cười không nói gì nữa úc lý đứng dậy đi vào phòng tắm đem bị thương ngón tay hướng rửa sạch sẽ sau đó lấy ra trong túi băng dán cá nhân dán tại miệng vết thương băng dán cá nhân bên trên phim hoạt hình voi phi thường đáng yêu nàng còn thật thích nàng đi ra phòng tắm nhìn thấy người dê đang tại giải du phụ sợi dây trên người dây thừng vừa giải khai một nửa du phụ đã không kịp chờ đợi bắt đầu công kích hắn người dê không thể không nghiêng người tranh né hai người ngươi tới ta đi nhìn xem không khỏi náo nhiệt úc lý vô ý thức nhìn về phía vách tường không biết nơi này cách â m thế nào mặc dù du phủ khôi phục hình người nơi này cũng không có nước biển nhưng thế công của hắn vẫn là rất h u n g m ánh người dê tựa hồ cũng lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ dẫn tới bên ngoài chú ý toàn bộ hành trình đều không có phản kích chỉ là lấy tránh né cùng phòng thủ làm chủ ước lý nhịn không được đưa ra nghi vấn hắn trạng thái này ngươi thật sự mang phải đi sao hiển nhiên du phủ cũng không thích người dê cũng không biết người dê là từ đâu biết được du phủ ở chỗ này tin tức lại là ra tại mục đích gì mới muốn đem hắn mang ra tóm lại bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là rất không có khả năng hài hòa chung sống có chút khó khăn người dê một bên nghiêng đầu tranh né một bên trả lời cái này dị thường quá h u n g nếu như nó một mực là trạng thái này ta khả năng mang không đi ư c lý cho hắn chi chiêu nếu không đem hắn đánh n g ấ t xỉu mang đi không được người dê lắc đầu như thế sẽ khiến không cần thiết hoài nghi ư c lý ai hoài nghi ngươi ngươi đem trí nhớ của hắn đổi một chút không được sao người dê có chút dừng lại chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía ư c lý ư c lý đang đứng tại tủ quần áo bên cạnh gặp nam nhân nhìn qua nàng vô tình nợ nụ cười chẳng lẽ ta đoán sai người dê nâng tay đẻ chặt du phụ rừng c ă n khí cùng ư c lý đối mặt vài dây hắn lúc này vẫn duy trì lấy tuấn mỹ nhân loại gương mặt đầu con dê sợ đ nhất là cặp kia màu nâu đậm con mắt khiến cho hắn nhìn nhã nhặn vô hại không có, có một tơ một hào tính nguy hiểm nhưng giờ này khắc này cặp kia con ngươi tựa hồ lại lộ ra tinh hồng màu lót giống nhân da màu tươi tràn đầy t à tính cùng quỷ bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Người không có đoán sai. dị chầm có nhiên, hắn có thể nói. xuyên tạc người khác ký ức. Lý suy tư vài Quả suy tạc tư giây, đang lý miệng, du mấy cây xúc tu quấn lấy du phủ thân thể ngăn trở công kích của hắn sau đó lại đem hắn vung về trên giường cái giường này rất mềm mại du phủ bị xúc tu vung ra phía trên cả người rất nhỏ gó gõ hắn ngẳng đầu nhìn về phía ước lý biểu lộ không có phẫn nộ cũng không có không cam lỏng chỉ là đơn t h u ầ n địa i nhìn chằm chằm nàng cảm ơn người dê sửa sang lại tây phục cổ áo đối với ước lý lễ phép nói cảm ơn ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường n ữ điệu cũng rất bình thản vẫn là hào hoa phong nhã thân sĩ bổ dáng không khắc khí ư c lý nhìn thẳng ánh mắt của hắn hiện tại có thể nói rõ một chút không tại ta ứng đối kê hai cái đặc hiển đội đội trưởng thời điểm n g ư ơ i cũng làm nào xử lý ta nghĩ làm n g ư ơ i hợp tác đồng bạn ta có quyền biết những sự tình này quan hệ này lấy về sau sẽ sẽ không xuất hiện cái khác thai hoa n g ẩ m đối với nàng mà nói là cực kỳ trọng yếu bộ phận người dê có chút trầm ngâm ngươi muốn cho ta từ nơi nào bắt đầu nói rõ cỗ thi thể kia t u c lý hỏi nói n g ư ơ i thả chỗ nào rồi lấy tính cách của hắn cũng không khả năng còn lưu tại chỗ cũ dạng này cũng quá tùy tiện người dê bị ta làm tan t u c lý đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên người hắn tựa hồ có không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ k i a trong vườn thú giám sát đâu nàng h ỏ i chính là vườn bách t h ú tất cả viên khu cùng lối đi bộ mà không chỉ là thủy cung k i a m ộ t chỗ giám sát dù sao nàng ngày hôm nay nhiều lần sử dụng lẩn thân năng lực ngày sau một khi có người nghĩ xem k ỹ giám sát rất dễ dàng liền sẽ phát hiện dị thường của nàng cũng thanh trừ người dê trả lời yên tâm thanh trừ chính là ngày hôm nay tất cả mọi người thu hình lại không vẹn vẹn có chúng ta úc lý nghĩ nghĩ kỳ quái nói công việc bên ngoài nhân viên không phải thấy được đêm nay màn hình giám sát sao ngươi là lúc nào thanh trừ người dê tại sau khi bọn hắn rời đi tia cũng không đúng đi úc lý nhìn ánh mắt của hắn càng hầu nghi ngươi không phải sớm liền trở về rồi sao chẳng lẽ từ sau lúc đó ngươi lại đi một chuyến phòng quan sát đi không phải ta là bằng hữu của ta đây là người dê lần thứ nhất nâng lên bạn bè cái từ này ước lý vẫn là cái kia am hiểu trị liệu con cừu người dê khẽ lắc đầu không phải không phải con cừu nhưng có thể thần không biết quỷ không hay giúp hắn xóa bỏ màn hình giám sát g i a hỏa này bạn bè không khỏi cũng quá thực dụng ước lý đ ấ y lòng âm thầm suy đoán trên mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh cho nên cái kia nhân viên thật là bị ngươi xoán cải ký ức người dê không có, phủ nhận chỉ có dạng này mới có thể lừa qua tru ngật năng lực hắn liền tru ngật năng lực để biết ư c lý càng ngày càng cảm thấy giá hỏa này khó giải quyết nàng không tiếp tục hỏi tiếp người dê gặp nàng tựa hồ đang trầm tư ôn hòa lên tiếng l i ê n tâm ta sẽ không đối với ngươi sử dụng loại năng lực này úc lý vì cái gì bởi vì ta cảm thấy hưng thú chính là hoàn chỉnh ngươi người dê nhìn chăm chú lên nàng ta không sẽ phá hưng ư ơ i hắn nhìn rất chân thành cũng rất khiêm tốn nhưng úc lý luôn cảm thấy hắn không có h ả o ý thật có lỗi ta đối với ngươi không hưng thú úc lý nghiêm túc nói ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng đem số dư gọi cho ta sau đó đem con cá này mang đi chúng ta tiền hàng thanh toán xong ai về nhà lấy số dư ngày mai sẽ, sẽ gửi cho ngươi không cần lo lắng nhiều người dê ngữ điệu không thay đổi v ề phần cái này dị thường hắn dừng một chút tiếc n ố i nói ta khả năng mang không đi túc lý a mang không đi là mấy cái ý tứ cũng không thể liền ném ở đây đi người dê tiếp tục nói ngươi cũng nhìn thấy nó rất bài xích ta dưới tình huống này nếu như cưỡng ép mang đi nó sợ rằng sẽ tạo thành phiền phức mới túc lý hẳn là cũng sẽ không có cái gì lớn phiền phức nhiều nhất chính là đem ngươi trở thành bọn buôn người người dê nhìn xem nàng ánh mắt rất bình tĩnh túc lý nàng im bặt mà dừng như không có việc gì hỏi vậy ngươi muốn xử lý như thế nào người dê nhìn du p h ù một chút ta nghị xin mang đi nó túc lý nàng lần đầu tiên nghe được vô lễ như vậy thỉnh cầu ngươi cũng mang không đi hắm dựa vào cái gì cảm thấy ta liền có thể mang đi hắn ố c lý rất là không hiểu bởi vì nó rất thân cận ngươi người dê nói ngươi không cảm giác được sao nó đối đãi thái độ của ngươi cùng đối đãi ta là hoàn toàn khác biệt ố c lý có chút nhữ mày cái kia cũng không có nghĩa là ta liền có thể mang đi hắn đi có thể chúng ta có thể trưng cầu ý kiến ý kiến của nó người dê nghiêng đầu nhìn về phía trên giường du phủ ấm áp hỏi ngươi nguyện ý theo ta đi sao du phủ lạnh lùng nhìn hắn một cái lăn ố c lý kém chút bật cười người dê mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi vậy ngươi nguyện ý cùng với nàng đi sao hắn đưa tay chỉ hướng úc lý du phủ theo ngón tay của hắn nhìn sang l ú một, một tháng n một mươi ngàn b giống ư ờ như cũng không phải không được gặp thái độ của nàng tựa hồ có chỗ bưng lỏng người dê tiếp tục nói chỉ cần bảo đảm nó sẽ không tử vong là được chờ ta an bài tốt phù hợp thời gian liền đi tiếp nó sẽ không để cho chờ người quá lâu úc lý thừa nhận nàng tâm động nhưng nàng vẫn là phải trước xác nhận một chút có bao nhiêu người gặp qua du phủ mặt theo ta được biết trừ kia hai tên nhân viên hẳn là cũng chỉ còn lại có tòa này vườn bách thú cao tầng người dê khỏe m ô i hơi câu tựa hồ nở nụ cười bất quá bọn họ không dám lộ ra úc lý vì cái gì bởi vì cái này dị thường là hắn nhóm phi pháp mua người dê không vội không chậm bây giờ dị thường mất đi bọn họ chỉ có thể tự nhận không may úc lý không nghĩ tới du phủ cũng là vườn bách thú dùng tiền mua được ngươi à n còn t ở ở n rằng bọn trong biển này. Nếu muốn nội tình, nói n g g là là biết họ thể cho ta mò được đây ư có thể về sau về sẽ nói cho người biết. Người dê dừng một chút gửi nuôi sự tỉnh hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút úc lý không có cân nhắc quá lâu vậy được đi chỉ cần ngươi có thể đúng hạn đem gửi nuôi phí gọi cho ta người dê mỉm cười xin yên tâm ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn úc lý giật xuống khoe miệng l ư ừ i nhắc đánh giá hắn vậy hắn cái này c h a n g phục còn có thể đổi một chút không úc lý nhìn về phía chính nhìn chằm chằm nạn du phủ hắn mặc chính là nhân viên chế p h ụ không tốt ra ngoài đi vẫn là nói ngươi dự định thời điểm ra đi lại thanh trừ một lần giám sát người dê y t h phục của nó đã chuẩn bị xong hắn q u a n người đem trên bàn túi giấy giao cho ước lý ước lý lật ra nhìn một chút phát hiện bên trong có một bộ nam tính quần áo một đôi giày một đính bổng c ồ n bạo còn có một bao khẩu trang nàng rất xác định lần thứ nhất tiến vào cái này phòng thời điểm trên bàn cũng không có cái này túi giấy nói cách khác những vật này rất có thể cũng là người dê bạn bè đưa tới mặt khác đây là cho nó ăn thuốc người dê từ trong ngực lấy ra tiểu phương h ộ bên trong có hai viên tính xong thời gian để nó p h dụng đồ vật chuẩn bị đến rất đầy đủ chương Lý tiếp n ậ n hộp vồng, mở ra n bảy mươi người này hay cái này a chương bảy mươi người này hay cái này a u ố c lý nhìn chằm chằm người dê nhìn trong chốc lát ta là có chỗ nào biểu hiện được rất dễ nói chuyện sao nàng hơi nghi ngờ nói người dê khoát khoát ngươi, ngươi, ngươi cũng m t h đã nói hắn hiện tại trang phục khả năng ra không được kia có quan hệ gì với ta Ngươi úc lý thờ ơ nói ra không được ta liền tự mình một người đi ta cũng không phải nhất định phải ngươi kia mười ngàn gửi một phí mười ngàn nói cho cùng cũng chính là ra hai lần công việc bên ngoài tiền chớ nói chi là nàng cũng nhanh phát tiền lương thật đúng là không có như thế thiếu nàng một giấy dầu không thấm mối dáng vẻ người dê cũng không có cách nào trong phòng a n tính lại nửa ngày người dê chậm rãi lên tiếng lại thêm mười ngàn như thế nào cái gì mười ngàn úc lý liếc mắt nhìn hắn gửi nuôi phí lại thêm mười ngàn người dê nói nói cho dù ta sớm đi tiếp đ ó chi phí y nguyên không thay đổi sẽ không chụp giảm mảy may cái này còn tạm được úc lý rốt cuộc cười cũng hữu hư hảo hướng hắn đưa tay thật cao hứng chúng ta rốt cuộc đ ạ t thành c h u n g nhận thức người dê nhìn xem nàng nhưng không có vươn tay đại khái là tại khó chịu úc lý nhún bay đang muốn đưa tay thu hồi đi người dê đột nhiên cắn xuống găng tay đ ó lấy hắn dùng con kia tái nhuận tay lạnh như bằng chậm rãi nắm chặt thuốc lý tay thuốc lý nhớ tới trong lòng bàn tay hắn răng nanh cùng đầu lưỡi vô ý thức liền muốn đưa tay rút về đi nhưng người dê lại dùng sức cầm nàng lòng bàn tay của hắn không có vỡ ra dài may cũng không có dội ra ấm áp đầu lưỡi chỉ là hoàn toàn như trước đây lạnh bớt rất nhanh hắn buông lỏng ra hốc lý thuốc lý ngươi làm cái gì cái gì cũng không làm người dê trầm thấp nói chỉ là đơn giản đụng vào mà thôi nói xong hắn một lần nữa leo lên găng tay có chút nghiêng người để mở con đường mời đi thuốc lý ở hai mắt của hắn bên trông thấy được tiêu tán màu đỏ hội n tại vừa rồi một khắc này người dê khả năng đối nàng sinh ra một loại nào đó dục vọng có thể là ham muốn giết chóc cũng có thể là làm muốn ăn xem ra hắn cũng không có biểu hiện ra như thế am hiểu n h ẫ n m ạ i ước lý bất động thanh sắc thu tầm mắt lại từ trước người hắn đi qua đi vào bên giường du phù đang bị xúc tu quấn thành một đoàn gặp nàng đến gần không khỏi hơi chớp mắt ước lý hỏi hắn ta hiện tại bông ra ngươi ngươi sẽ công kích ta sao du p h ù thanh âm l ệ n h c h ắ t c h ắ t ta sẽ ăn ngươi ước lý nàng quay đầu nhìn về phía người dê nếu không ngươi trước hết để cho phục vụ viên đưa chút ăn cho hắn người dê thần sắc không thay đổi nếu như nó cần khẳng định cần đi ước lý nói dù sao đói bụng nhiều ngày như vậy người dê không có lên tiếng nữa quay người cho sân khấu gọi điện thoại t ố t an rất nhanh liền đưa tới ước lý đem ánh mắt quay lại đến du phủ trên mặt hiện tại ngươi đi với ta thay quần áo không chính xác cắn ta có nghe thấy không có vết xe đổ lần này nàng không tiếp tục đưa tay chỉ du phủ không nói tốt cũng không nói không tốt chỉ là không c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm nàng được rồi t r ư ớ c mang vào phòng tắm lại nói ước lý bung ô ra xúc tu kéo du phủ một thanh thần kỳ chính là du phủ cũng không có giống công kích người dê như thế h n g manh công kích nàng hắn thậm chí được cho thuận theo không có hất ra ước lý c ũ người không không không chỉ mình, Hắn hồ thích cán nàng, nàng nắm mình, không rên một tiếng. có là tùy một tự ý quá ớ n thân nhân trên g thể của nhân loại, đi đ ư n trọng tâm bất ổn, mấy lần kém chút ngã sắp xuống. Úc Lý không thể không dùng g có chút chút Úc thể tâm bất tay mấy kém Lý sắp sờ v n hắn, để phòng hắn đem mình cũng giật xuống chặt của vai giật đi. để đem Người dê tinh tĩnh nhìn xem một màn này ánh mắt sâu ngầm lấp lóe đi đến trước mặt hắn thời điểm du phủ đột nhiên r ơ i chân lên không hề có điểm báo trước đạp hắn một cước người dê mặt không thay đổi tránh đi đáng tiếc Con n g ước lý phát hiện hắn năm gần đây năm thụ giáo dục trình độ thấp hơn nhưng hắn rõ ràng năm gần đây năm niên kỷ lớn từ ngoại hình đến xem hắn hẳn là có mười bảy mười tám tuổi ước lý hoài nghi hắn cũng không phải là không có nhận qua giáo dục mà là diễn biến tương đối sớm lại diễn biến trình độ rất sâu một lúc sau du phủ á vẫn ậ t b là nhìn xem nàng đưa tay nơi tay long đầu loay h o a trái mấy lần cùng nàng dạy học chỉnh tự nhất trí túc lý còn có thể nhất tâm nhị dụng xem ra xác thực không ngúng đốc vậy là được ước l ý tiếp tục cầm lấy tắm cầu cùng sữa tắm biểu thị cho hắn nhìn đây là thoa lên người thoa xong dùng nước trôi rửa đi không nên để lại ở trên người d í n h dính sẽ không thoải mái đây là gội đầu tóc cũng muốn nhớ k ỹ hướng sạch sẽ cân nhắc về đến đi còn muốn giải thích những vật này ước l ý dứt khoát ở đây hãy cùng du phủ đều giảng một lần du phủ nhìn tốt như không nghe nhưng khi ước l ý để hắn biểu diễn một lượt thời điểm hắn cũng đều làm được rất chuẩn xác ước l ý cảm thấy một tia không khỏi vui mừng tốt hiện tại ngươi đem quần áo cởi xuống mở t h y đi du phủ bắt lấy góc áo đưa tay liền đi lên vén chờ một chút ước lui về sau lui sau đó kéo lên bên cạnh t ắ m màn ngăn chở du phủ thân ảnh lần này có thể nàng nhưng không có nhìn trộm người khác tắm rửa thói quen t ắ m màn bên trong rất nhanh vang lên ảo t ả o tiếng nước úc lý đem quần áo sạch từ trong túi giấy lấy ra cẩn thận c h u đáo một phen đều là rất phổ thông tiểu dáng tay áo dài còn dài t h ậ n khả năng giảm bất lộ ra độ qua chừng năm phút tiếng nước đình chỉ du phủ tựa hồ nghĩ kéo ra t ắ m màn úc lý nghe được động tĩnh lập tức lên tiếng ngăn lại đường núc đích du phủ quả nhiên ngoan, ngoan bất động úc lý đem khăn lông k h â đưa tới tấm màn bên trong một con ẩm mướt lại lạnh bút tay tiếp nhận khăn úc lý trước tiên đem trên thân nước lau sạch sẽ bên trong truyền đến khăn mặt lau thanh âm nghe có chút thô bạo thủ pháp không có chút nào nhu h ò a một lát sau chăn phủ giường đưa ra tới úc lý lại cầm quần áo tiến dần lên đi mặc quần áo vào tắm phía sau rè mặt vang lên dù p h ủ thanh âm sẽ không sẽ thoát sẽ không xuyên úc lý không n ú p nhích tí nào ngẫm lại ngươi vừa rồi quần áo trên người là thế nào thoát đồng dạng quá trình trực tiếp bộ đến trên thân là được tắm phía sau rè mặt lại vang lên tất tiếng sột s o t ố t tiếng vang úc lý kiên nhẫn đợi vài phút chính còn muốn hỏi tình huống bên trong tắm màn đột nhiên bá một cái bị kéo ra du phủ chân trần đứng ở bên trong mặc trên người quần áo sạch ở mất tóc ngắn rối bởi tiêu nhịu xuống ân thoạt nhìn không có cắn người lúc như vậy hung ra đi úc lý hài lòng gật đầu biểu hiện không tệ du phủ nghe vậy con ngươi hưng phấn lóe lên một cái ta hiện tại có thể ăn ngươi sao úc lý lạnh lùng nói không thể nàng vừa dứt lời bên ngoài đột nhiên vang lên không nhẹ không nặng tiếng đập cửa đổi s o n g sao con dê thanh â m của người cách lấy cánh cửa nhẹ nhàng v a n g lên đồ ăn đưa tới úc lý nhìn du phủ một chút lôi kéo hắn đi ra phòng tám trong phòng p h i u đầy mê người mùi thịt người dê đang đứng tại bên cửa sổ tại bên cạnh hắ xe đẩy nhỏ bên trên bày đ ầ y nóng hôi hổi đồ ăn bò bít tết đùi kiểu nướng hải sản bán ghép bánh kem cái gì cần có đều có người nên cũng nói bụng người dê nhìn về phía ước lý lễ phép nói tới cùng một chỗ ăn đi ước lý đương nhiên sẽ không khách khí với hắn nàng đi qua nhìn thoáng qua trong mâm b ò bít tết đối với du phủ nói giòn giòn cám ập người ăn trước du phủ không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ đưa tay nắm lên b ò bít tết hé miệng một ngụm n u ố t xuống ước lý hắn thậm chí không có nhai ư c lý vị nói sao dạng du phủ một mặt ghét bỏ khó ăn người dê ôn hòa nói nhìn tới vẫn là không nói bụng được rồi ta ăn. ớ c lý cầm lấy dao n ĩ a cắt xuống một mảnh đùi dê đưa vào bên trong không phải ăn thật ngon sao người dê bởi vì n g ư ơ i ăn chính là thịt dê ư c lý liếc mắt nhìn hắn chiếu nói như vậy n g ư ơ i cũng ăn thật ngon rồi người dê mỉm cười không nói gì sáng sớm hôm sau ư c lý người lần lượt rời t i ể u đ i ế m người dê là đi trước hắn cho rằng bọn họ người đi ra khách sạn sẽ rất dễ thấy cho nên ăn khỏa thuốc liền tự mình rời đi về sau không bao lâu ư c lý cũng mang theo du phủ xuống lầu du phủ đã mang lên trên mũ cùng khẩu trang gương mặt bị che lấp đến cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi đen nhánh ánh mắt lạnh như băng hai người tới khách sạn đại sành vừa vặn đụng phải vừa từ bên ngoài trở về từ nhạc nàng là cùng mội mội mình đồng thời trở về mội mội trong tay giơ một con khinh khí cầu là m ô i nhi đồng thực đơn theo đưa ăn đưa tặng nhỏ đồ chơi ú c lý gặp trốn không thoát đành phải đi theo nàng chào hỏi từ đội buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành từ nhạc nở nụ cười muốn đi rồi sao ân ú c lý giải thích trong nhà còn có sủng vật muốn đi đâu kia s á c thực muốn về sớm một chút từ nhạc phụ họa một tiếng tiếp lấy tò mò nhìn nàng bên cạnh thiếu niên vị này chính là du phủ nhìn nàng một cái ánh mắt phi thường bất thiện là bạn của ta ú c lý giật một chút du phụ tay、háo. giọng điệu hơi có chút xấu hổ thật có lỗi hắn hôm qua ăn xấu bụng tâm tình không tốt lắm ồ lý giải lý giải từ nhạc gật gật đầu vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn nha ư c lý cũng gật đầu cảm ơn từ đội vậy chúng ta đi trước từ đội gặp lại từ nhạc gặp lại hai người phất tay tạm biệt ư c lý kéo du phủ đi ra khách sạn từ nhạc nhìn xem hai người bóng lưng biểu lộ có chút nghiền ngẫm nàng còn tưởng rằng là cùng giới bạn bè đâu không nghĩ tới lại là bằng hữu khắc phái không biết chu ngật có biết chuyện này hay không dù sao nhìn hắn hôm qua dáng vẻ đó tựa hồ còn rất chiếu cố cái này tiểu hạ thuộc nhưng mà mà cũng có thể là là nàng suy nghĩ nhiều lại nói coi như nàng không nghĩ nhiều cùng với nàng cũng không quan hệ tỷ tỷ ngươi đang nhìn cái gì bên cạnh tiểu nữ hải hiếu kỳ hỏi không có gì từ nhạc thu hồi ánh mắt c ư ờ i hếp i mắt đối với tiểu nữ hải nói đi thôi đi gọi ba ba mụ mụ rời giường tốt ta gọi lớn đồ lười rời giường tiểu nữ hải lung lay trong tay khí cầu hai tỷ m ộ i thật vui vẻ tiến t h a n g máy tiếp xuống hành trình một đường thuận lợi ước lý mang theo du phủ ngồi bốn giờ đ o à tàu trên đường đi du phủ yên lặng t r ừ thỉnh thoảng lộ ra một bộ rất muốn ăn ánh mắt của nàng cơ bản coi như thành thật thẳng đến hai giờ chiều bọn họ rốt cuộc đến nhà úc lý đã sớm cho kiểu việt tây phát tin tức nàng đứng ở ngoài cửa vừa gõ hai lần cửa chống trộm liền được mở ra ta đã nói rồi khẳng định là lao đại kiểu việt tây vừa mở cửa vừa nói chuyện lợi còn chưa dứt ánh mắt đột nhiên rơi xuống du p h ụ trên thân tóc đen mắt đen ăn mặc rất nghiêm thực liền đứng tại úc lý bên cạnh tiểu việt tây lập tức ngây mẩn cả người người này a i vậy t r ư ơ n g bảy mươi mốt ai bảo ngươi cắn hắn tiểu việt tây nhìn đối phương từ đầu bao đến chân d á vẻ bản năng cảm thấy không ổn phải biết úc lý dẫn hắn lúc ra cửa cũng là cái này tạo hình khách trọ úc lý lời ít mà ý nhiều người khác c ả n tại cửa ra vào trước để chúng ta đi vào còn chúng ta kiểu việt tây càng khiếp sợ t h u c lý đẩy hắn ra dẫn du phủ đi vào cửa du phủ từ kiểu việt tây bên cạnh đi qua toàn bộ hành trình không có liếc hắn một cái giống như hắn không là vật sống chỉ là cái nhà này bên trong một cái vật trang trí kiểu việt tây cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không coi ai ra gì ra hỏa t h u c lý dẫn du phủ đi vào p h ò n g khách đã sớm nghe được động tính bạch dạ đứng dậy nhìn qua n g h i ê n n g h i ê n thì sớm bản thân bạch dạ có chút nhữ mày cái này không phải là ước định của người, người đi không phải t h u lý lấy xuống du phủ mũ cùng khẩu trang sau đó chỉ chỉ mặt của hắn hắn giống như các ngươi bất quá bây giờ bị dược tính áp chế bạch dạo ý của ngươi là đúng ước ly để lộ trên ngón tay băng dán cá nhân nhẹ chen vết thương tại du phủ c h ó t mũi lung lay một chút trước đó vết thương quá sâu mặc dù qua một đêm nhưng cũng không khôi phục lúc này bị nàng chen lấn một chút lại có tơ máu chảy ra du phủ nghe được loáng thoáng mùi máu tươi con ngươi lập tức hơi có rú người lại ngay sau đó tóc của hắn con mắt cấp tốc biến hóa từ màu đen biến thành thuần túy màu sáng bạc lông mi cũng theo đó phai màu đảo mắt liền khôi phục thành băng xương màu trắm bạc hắn thủ đồng hết sức rõ ràng nhìn băng lánh lại khát má đây là người dê trước khi đi nói cho húc lý biện pháp dùng mùi máu tươi có thể kích thích du phủ khôi phục nguyên bản hình dạng kích thích càng lớn khôi phục được liền càng triệt đề húc lý máu trên tay vị rất nhạt cho nên hắn chỉ là tóc cùng con mắt biến hồi nguyên dạng nếu như mùi máu lại n ồ n g đậm một chút nửa người dưới của hắn hơn phân nửa liền sẽ biến trở về bờ cá du phủ há m u m lộ ra răng cơ bản răng nhanh một ngụm liền muốn cắn húc lý ngón tay húc lý cấp tốc thu tay lại đối với bạch dạ cùng tiểu việt tây nói thấy được chưa bạch dạ trầm ặ c n i ê n n i ê n nho nhỏ mà kinh ngạt thốt lên một tiếng tiểu việt tây khó có thể tin hỏi ngươi cũng không phải là muốn để loại vật này trong nhà đi úc lý bình tĩnh ôn nắn hắn là ở tạm ở tạm cũng không được tiểu việt tây lần thứ nhất phản đối đến kịch liệt như vậy không nói trước hắn cái gì lai lịch hắn liền ngươi cũng cắn loại này không có lý trí quái vật làm sao có thể để hắn lưu lại không có việc gì úc lý an đ u ổ i nói hắn chỉ là làm giá một chút sẽ không thật cắn ngươi xác định bạch dạ có ý riêng mà nhìn xem nàng kia trên tay ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra úc lý mặt không đổi sắc là bị cái khắc động vật cắn thật không bạch dạ đi đến trước mặt nàng không nói lời gì bắt lấy ngón tay của nàng c ụ mắt cẩn th du phủ tựa hồ rất bài xích hắn loại hành vi này nhấp chân liền muốn công kích bị úc lý dùng xúc tu kéo lại đây là hắn cắn vết thương đi b ạ c h dạ thanh em rất nhẹ giọng điệu gần như khẳng định cùng hàm răng của hắn hình dạng cơ bản nhất trí gia hòa này luôn luôn tại những này không cần thiết địa phương quá nhạy cảm úc lý có chút bất đắc dĩ rút về tay tiểu đà tiểu nháo mà thôi ta đằng sau cũng đánh trở về tiểu việt tây vậy cũng không được hắn một mặt địch t í mà nhìn xem du phủ lần này cắn tay ai biết hắn lần sau sẽ cắn cái gì du phủ híp hít mắt nguy hiểm mà nhìn xem hắn đột nhiên làm cái nào cắn động tác tiểu việt tây vội vàng không vô ý thức liền ngựa ra sau không có việc gì ta sẽ quản tốt hắn úc lý sờ sờ du phù đầu ra hiệu hắn khiêm tốn một chút coi như ngươi có thể quản tốt hắn trong nhà cũng ở không hạ đi bạch dạ nói chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn ngủ ban công sao đúng a kiểu việt tây vội vàng phụ họa trong nhà này vốn là rất chen c h ú c nơi nào còn có địa phương t ắ c hạ hắn đây là hắn lần thứ nhất cùng bạch dạ mặt trận thống nhất úc lý nghĩ nghĩ vấn đề không lớn ta sáng mai đi xem phòng chỉ cần có thể mướn kia phòng nhỏ liền có địa phương ăn chỉ hắn trước đó nàng nhìn trúng bộ kia phòng vừa vặn có hai cái phòng tám nàng có thể đem có bùn tắm lớn cái kia phòng tắm lưu cho mình một cái khác phòng tắm liền cho mượn du phủ ở tạm một chút dù sao người dê hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem hắn tiếp đi cũng không cần chuẩn bị cho hắn tốt bao nhiêu hoàn cảnh sinh hoạt có thể ở lại là được tiểu việt tây vẫn là không đồng ý vậy cũng không được q u ố c lý trực tiếp đánh gây hắn phản đối vô hiệu tiểu việt tây xứng sở vì cái gì bởi vì hắn là người khác gửi nuôi tại ta chỗ này q u ố c lý nhìn du phủ một chút một tháng gửi nuôi phí hai mươi ngàn các ngươi nếu như có thể đem cái này hai mươi ngàn tiếp tê ta ta liền nghe các ngươi đem hắn ném ra bên ngoài trong phòng khách trong nháy mắt lặng ngắt như tờ lần này bạch dạ cùng tiểu việt tây đều t r ầ mặc chỉ có ẩn thân niên niên phát ra không kiến thức kinh hô hai mươi n g à n thật nhiều tiền du phủ cũng không quan tâm bọn họ đang thảo luận cái gì sự chú ý của hắn vẫn luôn tại ư ớ c lý trên thân nhất là tại ư ớ c lý gỡ xuống băng g i à n cá nhân về sau hắn đối với ư ớ c lý biểu hiện ra khát vọng liền rõ ràng hơn càng trực tiếp tiểu việt tây rất không thích hắn ánh mắt nhưng hắn biết rõ gia hỏa này quá đáng tiền lấy ư ớ c lý tính cách chỉ cần tiền cho đúng chỗ mặc kệ gia hỏa này có bao nhiêu phiền p h ứ c nàng đều có thể chiếu đan toàn thu tiểu việt tây lần thứ nhất hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có mang nhiều ít tiền ở trên người nhà hắn cũng không phải không có tiền phải biết tại hắn dị biến trước đó một tháng tiền tiêu vặt cũng không chỉ hai mươi ngàn gây t ẩ m ngươi nói cái này riêng lẻ vài người bạch dạ suy và nói chẳng lẽ lại là cái ước định k i ê n g người ư ớ c lý chính là hắn bạch dạ nghe vậy không khỏi có chút n h ũ n mày hắn rất ít chán ghét một người c h ứ n h ệ t nhưng hắn hiện tại có thể xác định mình rất chán ghét cái này giả thần giả quỷ ước định người đem dị thường nhét đến nơi đây nói dễ nghe điểm là gửi đ u ô i kỳ thật bất quá là vì bảo trì liên lạc thủ đoàn thôi mặc kệ đối phương cất tâm tư gì đều để hắn cảm thấy không vui tóm lại tương lai một đoạn thời gian hắn cũng có ở trong một tám úc lý vô vô du phù bà vai t ổ nói g kết n các nước cùng hoặc, cá Úc cá ngươi không trong buồn nha. Buồn lớn nghi hắn ân. Nói gật đi kiểu Việt thể thả vô trộm tắm tắm Tây mặt vụ vẻ mập. đầu, sao là lý xong nàng liền xoay người đi phòng tắm n g â m tắm nước lạnh theo lệch cạch một tiếng cửa phòng mở trong phòng khách bốn con quái vật đều an tĩnh lại tiểu việt tây sắc mặt rất kém cỏi tại sao lại là biển sâu quái vật hắn duy nhất có thể tiếp nhận biển sâu quái vật chính là ước lý cái khác đều không được mà lại ra hỏa này quá ác liệt lại la cắn người lại là không nhìn hắn quả thực so một bụng ý nghĩ xấu bạch dạ còn muốn muốn ăn đòn mà lại mình còn muốn nấu cơm cho hắn ăn tiểu việt tây càng nghĩ càng khó chịu đúng lúc này du phủ đột nhiên đối đầu ánh mắt của hắn có chút như g i đầu tiểu việt tây lập tức n h u mày nhìn cái gì vậy du phủ không có trả lời con ngươi của hắn có chút có vào giống nhìn thấy con ngồi một giây sau đột nhiên thúi người đ ỗ n g nhiên đánh út về phía kiểu việt tây niên niên thay thế vội vàng bắn ra đại lượng tơ n h ệ n c ả n tại trước mặt tiểu việt tây du phủ bị trong suốt mạng nhện ngăn lại động t á c trong nháy mắt đình trệ hắn hơi trước mắt cảm thụ hạ mạng nhện mật độ tiếp lấy hung hăng há miệng r ă n g nhọn cấp tốc xé nát trước mặt vô hình chi vật hiện ra g i n g khắp nơi màu trắng tơ n h ệ đây là mạng n h ệ lần thứ nhất bị xé mở trước đó liên tử đàn đều không thể đánh xuyên qua bọn nó. niên niên nhịn không được cả kinh nói niên niên tơ n h ệ n ngoại tảo còn dám được đà lấn tới kiểu việt tây tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi cầm lấy trên bàn trà tiểu đao đưa tay liền tại trên cổ vạch ra một đạo vết máu máu tơi ư chắn ra hắn dùng ngón tay một vòng trực tiếp theo tại trên c h á n du phủ nhưng mà máu của hắn cũng không thể lập tức có hiệu lực du phủ hung lệ mà nhìn xem hắn đông nhiên nghiêng đầu cắn một cái tại trên cổ tay của hắn a kiểu việt tây đau đến kêu ra tiếng lúc này bạch dạ cũng tới đến du phủ sau lưng hắn vươn tay đầu ngón tay trồi lên ó n g ánh vải phấn v ậ y phấn nhẹ nhàng rơi xuống du phủ phần gãy chỗ giống hòa tan tuyết mịn biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi du phủ động tác hơi chậm chạp chút bình thường nhân loại tiếp xúc đến bạch dạ vải phấn đều sẽ lập tức tiến vào cùng loại mộng du trạng thái nhưng du phủ chỉ là nhận lấy rất nhỏ ảnh hưởng nói rõ tinh thần lực của hắn rất mạnh trễ n g ă n lại chỉ sợ không được bao lâu liền có thể khôi phục bình thường tiểu việt tây thủ đoạn rất nhanh chạy ra đại lượng màu tươi hắn đào đến tê tê không khí, nhìn về phía du phủ ánh mắt tràn ngập k i ế p sợ ra hòa này tính công kích cũng quá mạnh đi bạch dạ tốt nhất là dùng dây thừng trói lại n h ê n viên hiện thân cẩn thận từng ly từng tí hỏi dùng niên niên tơ n h ệ n có thể chứ bạch dạ không có trả lời nàng đúng lúc này cửa phòng tắm đột nhiên mở ra úc lý từ bên trong đi ra tóc nàng vẫn lạ ấm ướp, đôi tóc dính lấy một chút bờ biển hiển nhiên là ngâm trong bùn tắm vừa c u a được một nửa liền từ trong bùn tắm bỏ ra ngoài lan tăn cái gì úc lý có chút nhữ mày sợ lầu trên lầu dưới nghe không được có đúng không t i ể u việt tây rất hủy khuất là hắn công kích trước ta úc lý đi qua ánh mắt đảo qua hỗn loạn hiện trường nhân viên có chút sợ hãi lại vụng tổn thương một loạt h u t động so trên ngón tay của nàng cái hang nhỏ kia phải sâu nhiều nàng đưa tay nhẹ đụng đụng tiểu việt tây bị đụng đến rất đau không khỏi chầm thấp hút không khí úc lý có chút t ứ c giận bên nàng đầu nhìn về phía du phủ ai bảo ngươi cắn hắn vậy phấn hiệu dụng còn chưa biến mất du phủ hơi chút chậm chạp mở miệng ta không thích hắn vậy ngươi liền có thể cắn hắn úc lý nhìn xem hắn ánh mắt so bất cứ lúc nào đều mới lạnh ta cảnh cáo ngươi nơi này là nhà ta ngươi nếu là lại dám công kích bọn họ ta sẽ không chút dò dự ăn ngươi du phủ tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy hắn không có sinh cơ cũng không có khổ sở chỉ là chậm dãi hơi đáng n con tiếc màu sám t sớm á á n long lanh, trong n g lệ khí h biết liền để hắn cắn ta trong phòng tám úc lý mở vòi đông sen ban ngoan tiểu việt tây thanh tẩy vết thương nét mặt của nàng cùng bình thường không có gì khác biệt nhưng thanh tẩy động tác lại rất chân thành còn có một loại không nói ra được cẩn thận cùng nhẹ nhàng tiểu việt tây có chút không quen nhưng hắn lại không muốn để cho ư c lý dừng lại cái kia hắn do dự mở miệng còn chưa nghĩ ra nói cái gì liền bị ư c lý đánh gãy trong nhà có cồn hải ốt cùng băng gạ sao t i ể u việt tây vô ý thức trả lời có ư c lý nghĩ nghĩ kia chờ một lúc trước bôi cồn hải ốt đi tiểu việt tây biết bôi cồn hải ốt rất đau hắn bản năng muốn tự t u ệ t nhưng vừa nhìn thấy ư c lý vì hắn thanh tẩy vết thương ráng vẻ lại không nói ra miệm mình vừa rồi một lòng nghĩ ngâm tắm nước lạnh cũng không có cân nhắc đến du phủ bản thân tính công kích kết quả lúc này mới mất một lúc liền để bọn hắn trong phòng khách đánh nhau trong nhà cái này ba con đều không phải tính công kích rất mạnh dị thường đối đầu du phủ ít nhiều có chút ăn t h ị t thòi mình ở nhà bọn họ đều có thể đánh thành dạng này mình nếu là không ở nhà thì còn đến đâu xem ra nhất định phải hảo giáo dục một chút du phủ ước lý bang kiểu việt tây thanh tẩy xong trên cổ tay vết thương liền lôi kéo hắn trở về phòng khách bạch dạ chính tại quan sát du phủ có thể là kiểu việt tây máu có hiệu lực du phủ đứng tại bên tường thân thể gần như không thể động chỉ có một đôi mắt tại chuyển một mực đi theo ước lý chết đi n h i ê n nhiên rất lo lắng tiểu việt tây một gặp bọn họ chạy tới vội vàng hiện thân hỏi tỉ tỉ tây tây ca ca chảy máu sao tiểu việt tây khác gọi ta như vậy chạy chút máu ước lý nói còn hải ột cùng băng gạc ở đâu tiểu việt tây tại trong hòm thuốc ca ước lý một chút suy nghĩ cái hòm thuốc ở đâu tiểu việt tây bất đắc gì nói tại trong ngăn kéo từ khi tiểu việt tây ở sau khi đi vào cái nhà này bên trong rất nhiều thứ đều bị một lần nữa thu thập một lần ước lý cũng không để ý dù sao cần gì trực tiếp tìm hắn là được dẫn đến nàng đến bây giờ đều không nhớ rõ cái hòm thuốc cụ thể là để ở nơi đâu nghiên nhiên biết nghiên nhiên, nhiên nghe vậy lập tức đi vào tủ t v trước mở ra góc dưới bên trái ngăn kéo từ bên trong xuất ra một cái hòm thuốc nhỏ động tác này đối với nàng mà nói có chút độ khó bởi vì ngăn kéo vị trí rất thấp nàng không thể không cong lên tám đầu chân cố gắng đệ thấp thân thể mới có thể đến cái này ngăn kéo xuất ra cái hòm thuốc về sau nghiên nhiên đem cái hòm thuốc đưa cho ước lý ước lý mở ra cái hòm thuốc ở bên trong lục lọi lên nàng hiển nhiên rất chưa quen thuộc cái này nhét tràn đầy đầy áp hòm thuốc nhỏ ngồi ở đối diện bạch dạ tựa hồ nh đưa tay đem tay của nàng nhẹ nhàng hất ra ta tới đi tiểu việt tây có chút khó chịu liếc mắt nhìn hắn bình thường làm sao không gặp hắn nhiệt tâm như vậy bạch dạ rất nhanh liền trong cái hòm thuốc tìm ra cồn á i ột cùng m ấ i thai hắn trực tiếp xuất ra một cây m ấ i thai dính chút cồn á i ột sau đó ngước mắt nhìn về phía đối diện tiểu việt tây bạch dạ giống như cười mà không phải cười vươn tay ra tới tiểu việt tây ra hòa này quả nhiên là cố ý t i ể u việt tây ý đồ cự tuyệt ngươi ra tay không có nặng nhẹ ta không mớn ngươi cũng quá coi thường ta bạch dạ nhìn bên cạnh úc lý một chút mỗi lần ngươi giút nàng bôi thuốc thời điểm, ta đều có tử tế quan sát. coi như thủ pháp của ta không bằng ngươi thuần thục nhưng hẳn là cũng so với nàng tốt ta úc lý ngay vậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì xác thực nàng rất không am hiểu xử lý vết thương muốn là chút thương nhỏ vậy thì thôi nhưng tiểu việt tây cái này thực sự có chút nghiêm trọng nếu như bị nàng xử lý đến càng hỏng bét sẽ không tốt tiểu việt tây còn đang khịt mũi coi thường ngươi có thể có thủ pháp gì bạch dạ nói rất có đạo lý úc lý đột nhiên lên tiếng đó còn là ngươi tới đi vừa v ậ n ta học tập một chút nói xong nàng đem tiểu việt tây thủ đoạn dơ lên bạch dạ trước mặt một bộ giao cho ngươi trịnh trọng biểu lộ tiểu việt tây bạch dạ cười tủng tìm nhìn xem hắn kiên nhẫn một chút có như vậy một nháy mắt tiểu việt tây muốn đồng quy v u tận cùng hắn tâm tình đạt đến đ ỉ n h phong hết lần này tới lần khác quốc lý còn đang nắm cánh tay của hắn hắn liền nghĩ đánh tay đều đánh không được cũng may bạch dạ cũng không có thật sự ra tay đ ư ợ gác nhưng tiểu việt tây vẫn là đau đến nghe răng t r ậ n mắt mấy lần thậm chí phát ra cho con chích đeo thảm n h i ê n nhiên nghe được mặt mũi trắng bệnh một bộ cảm đ ộ n g thân thụ đáng thương bộ dáng sau mười phút tiểu việt tây cực hình cuối cùng kết thúc tại hắn manh liệt dưới sự yêu cầu q u c lý tiếp thủ bọc lại băng gạ kết thúc công việc làm việc bạch dạ tựa hồ có chút t i ế ệ t đối nhưng xem ở đối phương thương thế thảm trọng phần bên trên cũng không nói thêm gì nữa xử lý xong kiểu việt tây vết thương về sau ư c l y rốt cuộc nghĩ đến bản thân tại động vật v ư ờ n mua vật kỷ niệm nàng đưa tay túi sách lấy tới đem bên trong ba cái vật kỷ niệm lấy ra đặt ở trên bàn trà phân biệt b à y ngay ngắn cất kỹ bạch dạ những n à y là trong vườn thú vật kỷ niệm ư c l y nói ở trong đó trừ ăn ra cũng chỉ có những thứ này ta cảm thấy còn thật đáng yêu không biết các ngươi có thích hay không n i ê n n i ê n mắt liền phát hiện nệm bố bê cái kia cùng niên giống như nàng ngâng lên một đầu chân đốt chỉ vào màu xám cho n h ạ t búp bê nhưng mà màu sắc cùng niên niên không giống nhau lắm bởi vì nơi đó không có như ngươi loại này phối màu úc lý cầm lấy búp bê ngắt hai lần nhưng mà cái này rất mềm ngươi có thể sờ một cái xem nàng đem búp bê ném cho niên niên búp bê rơi vào niên niên trước người bị nàng dùng ngao chi vững vàng t i ế c được niên niên sờ lên lại thả ở trên mặt cọ sát còn ngửi hai lần thật quá a niên niên thích cái mùi này nàng xem ra rất thích cái này búp bê úc lý thu tầm mắt lại phát hiện bạch dạ đang tại gậy cái kia hồ điệp tạo hình đèn ngủ nhỏ nét mặt của hắn không thể nói là ưa thích vẫn là không thích nhưng tối thiểu không ghét chính là ước lý nhìn về phía t i ể u việt tây hắn cầm lấy màu vàng nhặt chó con một mặt một bức vì cái gì ta vật kỷ niệm là chó con ước lý bởi vì nơi đó không bán đầu người t i ể u việt tây hắn mặc dù không hài lòng l ắ m cái này chó con nhưng dù sao cũng là ước lý mua cũng không tiện nói gì hắn chọc chọc chó con bụng chó con phát ra thanh thúy gâu gâu âm thanh nghiên nghiên lập tức ngạc n h ì nói n hoa cùng tây tây ca ca vừa rồi tiếng đều giống như bạch d ạ là rất giống tiêu v i tây như cái quỷ a bọn họ bên này vui vẻ hòa thuận du phủ vẫn cứng đờ đứng tại bên tường không chấp mắt nhìn lấy bọn hắn t u c lý nhìn hắn một cái rút ra một tờ giấy dính lướt nước sau đó đứng dậy đi đến trước mặt hắn có thể động sao du phủ thanh â m thấp chắc chát, chát không thể t u c lý cầm lấy khăn tay lao đi hắn trên chán vết máu du phủ rất nhanh khôi phục hành động lực t u c lý mắt nhìn thời gian tiếp qua một c a n h giờ hắn liền sẽ hoàn toàn khôi phục quái vật hình thái nàng đến trước lúc này đem tắm rửa ta tiếp tục tắm rửa ngươi thành thật một chút nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi công kích bọn họ ngươi liền đợi đến làm ta cơm tối hôm nay đi du phủ hơi chấp mắt không nói gì ước lý một lần nữa cầm bộ sạch sẽ áo ngủ quay người trở về phòng tắm tiểu việt tây ba người còn đang nghiên cứu hắn phát ra tiếng chó con không ai để ý hắn hắn đứng tại tường vừa nhìn bọn họ băng lánh màu bạc thụ đồng có vẻ hơi mê mang sau một tiếng du phủ quả nhiên khôi phục nguyên bản hình thái ước lý đã sớm trong bồn tắm cất ký nước nàng để du phủ cởi y phục xuống sau đó dùng xúc tu đem hắn chuyển đến trong bồn tắm bồn tắm lớn rất nhỏ du phủ cái đuôi lại rất dài hắn không cách nào giống ở trong nước biển như thế thỏa thích gian ra cũng vô pháp đem cái đuôi cuộn mình trong bồn tắm chỉ có thể đem cái đuôi nửa đoạn sau đặt tại bồn tắm lớn bên ngoài. t u c lý lo lắng dạng này sẽ quá khô giáo lại cho hắn tìm cái cùng bồn tắm lớn cao không sai biệt cho lắm thùng nước đặt ở bồn tắm lớn cuối cùng để du p h ù đem cái đôi nửa đoạn sau thả tại bên trong thùng nước du p h ù ngoan ngoãn làm theo t u c lý phát hiện hắn trở nên nghe lời rất nhiều màu sáng bạc hơi mở đôi cá thấm trong nước lộ ra một đoàn loáng thoáng màu mập mà chín t u c lý nhìn ra được kia là trước kia bị xúc tu xuyên thủng vết thương hôm qua hắn đi đường lạo đạo nàng còn tưởng rằng hắn là không thích chứng nhân loại hai chân hiện tại xem ra hơn phân nửa là bởi vì vết thương không có khép lại nguyên nhân u c lý không xác định hỏi người vết thương này có thể b hẳn là không dùng a du phủ sai lệnh phía dưới cồn đại ố t hắn không biết cái gì là cồn đại ố t được rồi úc lý vô vô bờ vai của hắn về sau ăn nhiều một chút thịt bồi bổ đi úc lý cảnh cáo rất có hiệu quả từ sau lúc đó du phủ không còn có công kích qua kiểu việt tây bọn họ ban đêm mọi người tắm rửa thời điểm hắn đã nằm trong b ồ n tắm ngủ thiết đi tiểu việt tây thử qua ghé vào lỗ t h a i hắn thả chó con đồ chơi tiếng k ê u cũng không có đem hắn đánh thức úc lý suy đoán là bởi vì hắn hai ngày này ăn đến không nhiều nhưng tiêu hao thể năng lại rất nhiều lại thêm bị thương rất nặng cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền ngủ mất hắn sẽ không ngủ chết rồi à tiểu việt tây lo âu hỏi dù sao cũng là người khác gửi nuôi ở đây nếu là cứ thế mà chết đi cảm giác sẽ không tiện bàn giao sẽ không úc lý bình tĩnh nói ngươi chuẩn bị điểm mang máu t h ị tươi t sáng mai đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh hắn nghe được hương vị liền tình tiểu việt tây ngày kế tiếp úc lý như thường lệ đi dị thường khống chế cục đi làm thứ hai có thông lệ s ớ m sẽ úc lý thừa cơ cho trước đó cái kia chủ phòng gửi tin tức đối phương nói cho nàng ngày hôm nay có thể đi nhìn phòng cũng chi kỷ cho nàng phát bản đồ úc lý hận không thể hiện tại liền chạy tới đáng tiếc không được ước lý chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi trừ cái đó ra nàng cũng không quá lo lắng tình huống trong nhà bởi vì kiểu việt tây thủ đoạn bị thương cho nên nàng cố ý chiếu cố hắn gần nhất khoảng thời gian này không cần làm cơm muốn ăn cái gì trực tiếp điểm giao hàng bên ngoài là được rồi du phủ cũng không cần quản dù sao hắn hiện tại cũng thành thật nếu như bọn họ vẫn là không yên lòng có thể không gọi tình hắn chờ ước lý trở về lại cho hắn đầu huy đồ ăn cứ như vậy một ngày vô sự một mực nhịn đến tan tầm ước lý rốt cuộc có thể đi nhìn phòng nàng trực tiếp kêu chiếc xe dựa theo chủ phòng phát cho địa chỉ của nàng một đường rẽ trái lật phải trọn vẹn mở nửa giờ rốt cuộc tới mục đích xuống xe ước lý có loại về đến nhà cảm giác thân thiết cái này phá trung cư nhìn xem địa phương không nhỏ nhưng muốn người không ai muốn bảo a n không có bảo a n không nói ra được quặng c u g tiêu điều so với nàng hiện tại ở chỗ kia cũng không tốt đến đến nơi đâu không sai nàng thích ước lý dựa theo địa chỉ tìm tới bức tường phát cho số tám lâu cưới cũ kỹ thang máy đi vào mười hai tầng chủ phòng là một vị trung niên nữ tính đang đứng tại cửa ra vào chờ gặp nàng từ trong thang máy ra vội vàng giơ lên khuôn mặt tươi cười hỏi xin hỏi là chiêu tài nữ sĩ sao ước lý là không có ý tứ a để cho ngươi chờ lâu đối phương rất k h á c h khí xuất ra một hộp thủ công trứng c u ộ n lai lai、like, đây là ta vừa mua trứng c u ộ n ăn hai khối đi cảm ơn úc lý vừa vặn bụng có chút đói cầm lấy một cây trứng c u ộ n bỏ vào trong miệng tô tô giòn giòn bên trong có c h â cô l í t đ ư ờ n g còn ăn rất ngon thế nào hương vị có phải là còn có thể chủ p h o n g cười ha hả nói nhà ta đứa trẻ rất là ưa thích ăn cái này trứng c u ộ n thường thường liền để ta cho hắn mua khiến cho ta hiện tại cũng thích úc lý vừa ăn vừa gật đầu lúc này cửa đối diện cửa trống trộm mở ra một cái tuổi trẻ nữ hải từ bên trong cửa nhô ra thân thể nàng lớn lên quá mức xinh đẹp nhìn xem cùng úc lý tuổi không sai biệt lắm hất lên một đầu ô tóc đen dài tức là chỉ mặc rộng rãi to béo đai đeo còn đùi vẫn che giấu không được thức tha d á người n g cùng ngũ quan xinh xắn nàng tiện tay đem một túi rác rưởi ném ở ngoài cửa tiếp lấy nước mắt nhìn úc lý một chút lại phanh một tiếng đóng cửa lại úc lý cảm giác tính tình của nàng không thật là tốt cái kia là đối cửa hàng xóm chủ p h o n g n g ư ợ ngùng n g nói ngươi không cần phải để ý đến nàng, nàng liền tính cách này đối với người nào đều như vậy chương bảy mươi ba một đoạn xúc tu úc lý không có coi ra gì nàng lại không có ý định cùng hàng xóm giữ gìn mối quan hệ đối phương tính cách gì nàng cũng không có hứng thú lai lai vào nhà trò chuyện đi thuận tiện cho người rót c h é n trà chủ phòng nhiệt tình chào mời úc lý gật gật đầu đi theo nàng cùng một chỗ vào cửa cùng phòng cho thuê trang web bên trên ảnh chụp đồng dạng bộ phòng này diện tích phi thường lớn bởi vì là trên dưới hai tầng đ ã thông phòng cho nên không gian mười phần phóng đạn phòng khách có một cả mặt tường đều là cửa sổ sát đất lúc này sắc trời đã tối ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn nhìn một cái không sót gì thị giác hiệu quả vô cùng tốt mặc dù nơi này cũng không có mấy nhà bật đèn chính là dù sao cái tiểu khu này sống rất ít người đại bộ phận đều là phòng chống cho dù là ban đêm liếc mắt nhìn qua cũng là đen x ì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng úc lý thích loại này khoáng đạt cảm giác ta có thể nhìn xem phòng tắm sao nàng hỏi đương nhiên có thể chủ phòng bưng chén trà nóng cho nàng phòng tắm hết thệ có hai gian chúng ta t r ư ớ c nhìn dưới lầu a được úc lý cảm thấy khá nóng tay thế là thừa dịp nàng không có chú ý thời điểm đem trong chén trà nóng vứt sạch hai người đi vào phòng tắm chủ phòng đem đèn mở ra phòng tắm nhìn rất mới ánh đèn cũng rất sáng diện tích so úc lý trong nhà hơi lớn một chút bên trong là gian tắm rửa bên cạnh liên tiếp bùn tắm lớn úc lý mắt liếc một cái so trong nhà bùn tắm lớn lớn lên khá i nửa mét độ rộng ngược lại là không sai bịt lắm ta nhớ được ngươi đã nói ngươi rất thích ngâm trong bùn tắm đúng không chủ phòng vừa cười vừa nói thích ngâm trong bùn tắm nhất định phải ở trên lầu trên lầu có cái bùn tắm lớn ngay tại phòng ngủ bên cạnh mỗi ngày trước khi ngủ ngâm một hồi bao ngươi nằm ở bên trong không muốn ra tới úc lý con mắt trong nháy mắt sáng lên nhìn xem đi theo ta chủ phòng dẫn nàng lên lầu đi vào một gian k h á c phòng tắm cùng dưới lầu gian nào so sánh căn này phòng tắm liền lộ ra rộng rãi nhiều úc lý liếc mắt liền thấy được cái kia làm nàng tấm tâm n i ệ m n i ệ m một tuần bùn tắm lớn vừa rộng lại、dài. lại thâm sâu mà lại đường con trôi chảy n u h ò a xem xét liền rất tốt nằm mặc dù không sánh được bể bơi cùng thủy cung nhưng cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng cái này bồn u tắm lớn chỗ nào đều tốt chính là có một chút không tốt lắm phí nước chủ phòng ở một bên nói nói nhưng mà các ngươi cũng có thể trước tắm rửa rửa xong lại ngâm dạng này liền có thể tuần hoàn sử dụng một lần có thể tiết kiệm không ít nước đâu úc lý nghĩ t h ầ m đây là ta một người bồn u tắm lớn lấy ở đâu các ngươi nàng hài lòng gật đầu biện pháp tốt ta nhớ kỹ chúng ta tới đó nhìn phòng ngủ đi được tại chủ phòng nhiệt tình giới thiệu ư c lý rất mau đem tất cả gian phòng đều nhìn toàn bộ trừ hai gian phòng tám cái này trong phòng còn có ba cái phòng ngủ ba cái khách phòng thêm bên trên một cái giá sách c h ố n g chân thư phòng khuyết điểm duy nhất là đồ điện tương đối ít cũng may tv cùng điều hòa không khí vẫn có nhưng giống lò nướng những cái kêu phòng bếp đồ điện liền không có thế nào còn hài lòng không chủ phòng mong đợi nhìn xem ư c lý rất tốt ư c lý đảo mắt một vòng bất quá ta nghĩ lại xác nhận một chút cái này lầu trên lầu dưới cụ thể là tình huống như thế nào ai cái này chủ phòng mặt lộ vẻ xấu hổ nó như thế nào đây ta cũng không gặp ngươi tòa nhà này đã từng phát sinh qua hung sát á n ư c lý hung sát á n ngược lại là chưa nghe nói qua chủ p h o n g lòng vẫn còn sợ h ã i gật đầu lúc ấy huyên n á o rất h u n g liên tiếp chết mấy cái đều là lâu bên trong các gia đình dù sau đó tới cũng t r a được hung thủ nhưng mọi người ít nhiều có chút bóng ma tâm lý chậm rãi cũng liền đều rời ra ngoài ư c lý kia đối cửa làm sao không có chuyện nàng g ă n lớn hung sát á n huyên n á o h u n g nhất đoạn thời gian kia nàng còn mỗi ngày ra ngoài ăn bữa khuya đâu ư c lý cảm khái một câu dũng sĩ tóm lại a đây đã là nửa năm trước chuyện nhưng l à việc này ảnh hưởng xác thực rất lớn nếu không ta phòng này cũng không trở thành đến bây giờ đều không ở chỗ này úc lý suy nghĩ một chút kia tiền thuê nhà phí có thể b ấ t thêm chút nữa sao chủ phong nghe vậy lập tức khổ sở nói ngươi cũng nhìn thấy ta lớn như vậy phòng ở thật nhiều đồ dùng trong nhà cũng đều là mới đâu không tốt lại hàng nhà nhưng ngươi cái này dù sao không quá an toàn úc lý thần sắc bình tĩnh ta một cái độc thân nữ tính vẫn là biết sợ chủ phong xoắn suýt nửa ngày cuối cùng cắn răng nói như vậy đi ngươi nếu là xác định thuê ta cho ngươi thay cái vân tay khóa được thôi úc lý không muốn vân tay khóa đổi thành lớn tv trang trên lầu trong phòng tám chủ phòng không thể tưởng tượng người xác định ước lý xác định được tv liền tv chủ phòng nhịn đau đáp ứng vậy chúng ta bây giờ ký hợp đồng ước lý ký đi ký xong hợp đồng chủ phòng cái chìa khóa giao cho nàng ước lý s ẵ n khoái trả tiền một tháng tiền thuê bảy ngàn áp một bộ ba ước lý một lần hai mươi tám ngàn tiền tiết kiệm trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa x i n ý đằng thành chủ phòng thật cao hứng còn đem mình nhận biết công ty dọn nhà giới thiệu cho nàng chờ ước lý về đến nhà đã là tám giờ tối thế nào thuê tới rồi sao vừa vào cửa tiểu việt tây liền m u lại trên b ổ tay của hắn còn quấn thật dày băng gạc cũng may cũng không có huyết sắc nhân ra nói do vết thương đã ngừng lại thuê đến úc lý nói các ngươi ăn xong cơm tối sao tiêu việt tây còn không có chờ ngươi trở về cùng một chỗ gọi món ăn đâu tiêu b i ệ t điểm ta thuê chiếc xe các ngươi hơi thu thập một chút chúng ta bây giờ liền đi a tiêu việt tây lập tức n ộ n g đi đâu đây ngươi sẽ không phải là dự định đêm nay liền rời đi quá a úc lý đúng a đêm nay người trước đi qua sáng mai lại khuôn đồ tiêu việt tây mặc dù biết hành động của nàng lực luôn luôn rất mạnh nhưng đây cũng quá mạnh tiêu việt tây còn nghĩ nói chút gì nhưng úc ly đã giống đuổi chó con đồng dạng đem hắn hướng trong phòng đuổi hắn không thể không trở về phòng thu thập mình kia mấy thứ đồ úc l y nhớ kỹ mang một bộ đội giặt quần áo còn có gối đầu chăn mềm trong phòng khách đột nhiên công việc lưu bù lên tiểu việt tây chỉ huy niên niên đi lấy mấy người áo ngủ chính hắn thì đi thu thập úc l y đi ngủ dùng chăn mềm bạch dạ liền dễ dàng nhiều hắn bình thường đều ngủ ở phòng khách trên ghế salon bởi vậy duy nhất phải mang chính là chăn lông cùng sáng mai mặc quần áo nhìn thấy úc ly đến gần bạch dạ cầm lấy trên bàn chuyển phát nhanh lại là cái ước định kia người úc ly tại mặt mày của hắn ở giữa bắt được chợt ló Nàng tiếp qua chuyển phát nhanh, mở ra cẩn thận ngàn, tăng nuôi ngàn, ngàn, gửi tiếp phát một chút một chút. thêm hết thẻ một thiếu. cái phí qua ra ra, mở một Trừ Số dư tăng thêm gửi nuôi phí hết bạch b dạ phát hiện nàng muốn i n rất ngàn. lượng chiếu nặng tiền giấy, con mắt đều cong lên, lần này có phải là rất đáng. giấy, là Úc ước chiếu có Bạch Lý phải đều u mắt rất m Dạ nói không đáng nhưng vừa nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy lại không nghĩ quét nàng hưng rất đáng hắn nhẹ nhàng thở dài cuối cùng, Tây cùng bạch dạ dễ làm nhất trực tiếp lên xe là được n g u ê n n h ê n hơi phiền phức điểm muốn trước cẩn thân sau đó lại một mình bỏ vào buồng sau xe cuộn lên tám đầu chân cố gắng đem chính mình nhét vào du phủ vốn là phiền toái nhất nhưng cũng may úc lý nơi này còn có người dê lưu lại một viên bao con động úc lý trước dùng mùi máu tươi đem du phủ tỉnh lại tiếp lấy cho hắn ăn ăn một viên bao con động lại để cho hắn mặc xong quần áo đ e o lên mũ khẩu trang võ trang đầy đủ lên xe úc lý phụ trách lái xe vì tận lực giảm bớt phiền phức nàng đi đều là không có gì giám sát đoạn đường loại này đoạn đường chạy cũng rất ít bọn họ một đường thông suốt rất nhanh liền đến nhà mới bởi vì niên nhân hình thể không tốt lắm t i ế n thang máy cho nên bọn họ là đi trên bậc thang đi trọn vẹn một ư ơ i hai tầng bò kiều việt tây thở hưởng n ụ c nơi này ngàn vạn không thể mất điện bạch dạ khí định thần nhà nói n ngươi nên rèn luyện t i ề u việt tây khó chịu ta mỗi ngày hoạt động lượng lớn hơn n g ư ơ i a bạch dạ nhưng ngươi rất hư a t i ề u việt tây lập tức nổi giận ngươi đánh giám có dám hay không so một lần đến úc lý ở trước cửa dừng lại móc ra chìa khóa nghiên nhiên đi vào trước nàng mở cửa tận thân niên kỷ năm lập tức chui vào tiếp theo là đang tại đấu võ mồm kiều việt tây cùng bạch dạ cuối cùng mới là nàng cùng du phủ vì để cho khách chợ hài lòng chủ thuê nhà mở một ngày điều hòa không khí cho nên nhà trong cơ bản không có mùi gì khác ư c lý mở đèn lên nghiên g nghiên g cùng tiểu việt tây nhìn thấy lớn như vậy phòng ở lập tức sợ hai thán phục lên tiếng thật lớn ư c lý kỳ quái nhìn xem tiểu việt tây nhà ngươi hẳn là sò、so、cái này lớn a tiểu việt tây sờ lên cái mũi lớn có làm được cái gì ta lại không thể quay về cũng thế bận điệu đến bây giờ mấy người đều đói ư c lý càng là đói đến ngực rán đến lưng nàng lấy điện thoại cầm tay ra hỏi thăm đám người các người muốn ăn cái gì tiểu việt tây lập tức nói ta nghĩ ăn đồ nướng ư c lý nhìn về phía hiện ra thân hình niên kỷ năm ngươi đây n h i ê n nhiên đứng tại lại cao lại rộng rãi phòng khách lớn bên trong toàn bộ n ệ ậ n đều lộ ra khéo léo rất nhiều n h i ê n nhiên muốn ăn cánh gà nướng nàng đụng đụng nao g chi ngượng ngùng nói được t u c lý lại nhìn về phía b ạ c h dạng người đây b ạ c h dạng đều có thể t u c lý cuối cùng nhìn về phía không nói tiếng nào du phủ người muốn ăn cái gì du phủ không cần nghĩ ngợi ngươi t u c lý t ố t vậy liền ăn đ ồ nướng đi t u c lý vén lên tay á o bắt đầu chọn món ăn loại thịt trước các điểm cái mấy trục x u ê n lại điểm chút thức ăn chay còn có hải sản đồ uống trả tiền thời điểm tiểu việt tây đúng lúc liếc tới cuối cùng số tiền trong mắt kém chút chừng ra ngoài một n g à n ba úc lý bình tĩnh nói yên tâm ăn đến xong tiểu việt tây cũng không lo lắng cái này hắn chính là lo lắng úc lý vừa giao xong tiền thuê nhà cơm tối lại ăn mắt như vậy tiền tiết kiệm còn có thể chịu đựng được sao nhưng hắn rất mau nhìn đến đứng tại úc lý bên cạnh du phủ giá trị bản thân hai mươi n g h n ấ n nguyện kết toán tiểu việt tây không lên tiếng mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát lại đem phòng ở thăm dò một phen cũng không lâu lắm đổ nướng liền đưa tới cuối cùng đương nhiên vẫn là úc lý ăn đến nhiều nhất ăn uống no đủ về sau nàng lại mua chút hoa quả sau đó mình đi trên lầu ngâm tắm nước lạnh bồn tắm lớn cùng nhỏ bồn tắm lớn hoàn toàn khác biệt úc lý thấm trong nước đem xúc tu toàn bộ phóng xuất ra mặc dù vẫn là không thể hoàn toàn gián ra nhưng tối thiểu có thể thả xuống được cũng có thể để đại bộ phận xúc tu đều ngâm trong nước cùng trước đó so sánh đã tốt hơn nhiều thật sự là không dễ dàng a úc lý hài lòng nhắm mắt lại hoàn toàn bông l ò n g thân thể hồi ức mình tại thủy cung lúc chậm rãi rơi vào nước biện cảm giác sờ tay vươn vào trong nước lặn xuống xuyên qua không ngừng xâm nhập dân dân cùng nước hỏa làm một thể trong phòng bếp tiểu việt tây đang tại đao cắt dưa trừ dưa hấu bên cạnh còn có mấy c h ù n nho hắn đem vòi nước mở ra thả tràn đầy một ao nước đang chuẩn bị đem nho bỏ vào một cái đen nhánh dài nhỏ đồ vật đột nhiên t ừ trong nước trôi ra ngoa tạo tiểu việt tây cả kinh kém chút đem nho ném ra vật kia còn ở trong nước du động tối như mực không nói ra được nhìn con mắt tiểu việt tây ổn định tâm thần chấm d ã i xích lại gần tập trung nhìn vào cái này tựa như là một đoạn xúc tu chương bảy mươi b ố giống như có chút n ó i bụng tiểu việt tây nhận ra cái này xúc tu bất kể là màu sắc vẫn là phẩm chất đều rất rõ ràng là úc lý xúc tu có thể ư ớ c ly xúc tu tại sao lại xuất hiện ở trong ao mà lại a o nước đều bị hắn dùng xuống nước nhét ngăn chặn cái này xúc tu là từ đâu nhi chui ra ngoài tiểu việt tây cả gan đưa tay chọc chọc chân nhắn xúc tu nhỏ nhọn, nhọn xúc tu đông núp ních thuận thế c u ố n lên ngón tay của hắn là sống tiểu việt tây theo xúc tu nhìn xuống phát hiện cái này đoạn xúc tu cũng không phải là từ trong nước chui ra ngoài nói đúng ra là từ dưới mặt nước chống rông đưa ra ngoài cái này liền khá là quái dị tiểu việt tây bị cái này đoạn tinh tế xúc tu quấn lấy ngón tay không biết nên không nên đem nó để ra hắn do dự một lát cuối cùng vẫn là hướng phòng bếp bên ngoài hô nghiên nhiên i ê n ăn đến bụng rất no chính trong phòng khách khắp nơi s ờ một cái xem nhìn nghe được tiểu việt tây đột nhiên hô tên của nàng lập tức nhỏ chạy tới nàng có tám đầu chân chạy rất nhanh nhưng mà sàn nhà rất hoạt cho nên cũng không thể chạy quá nhanh bằng không thì sẽ rơi rất thảm tây tây ca ca thế nào tiểu việt tây nhìn xem quấn quanh tại trên tay hắn xúc tu đối với niên n i ê n nói người đi trên lầu phòng tắm nhìn xem lão đại hỏi nàng một chút có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái há t u t niên n i ê n nghe xong là cùng úc lý quan hệ vội vàng lại chạy chậm lên lầu tỉ tỉ tỉ nghiên nhiên ở bên ngoài g õ c ử a nhưng không nghe thấy đáp lại nghiên nhiên lập tức gấp nàng từ trên lầu thăm dò đối phòng bếp hô to tây tây ca ca t ỷ t ỷ không có phản ứng ngồi dưới lầu bạch dạ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng ta đi xem một chút đi tiểu việt tây nghe xong lập tức cao g i ọ n g ồn ào không cho phép ngươi đi bạch dạ không nhanh không chậm đứng dậy t i ê n tâm ta có thể chém mắt đúng lúc này ngồi ở một bên du phủ đột nhiên một phát bắt được cánh tay của hắn trên người hắn d ư ợ hiệu còn không có biến mất lúc này vẫn là hình người thái nhưng ánh mắt lại khôi phục thụ đồng tại ánh đèn sáng ngời hạ lộ ra phá lệ bé nhọn đừng lộn gương mặt thuận theo đ h ậ t lệ lại che giấu không được giữa lông mày hung lệ bạch dạ cười n g ư ơ i nghĩ công kích ta du phủ lạnh lùng mở miệng t h a n h â m mát lạnh mà khạc hàn nàng là thức ăn của ta bạch dạ bình tĩnh nhìn xem hắn đáy mắt nhiều một k i a khinh miệt ý cười có người nói qua ngươi rất ngu xuẩn sao du phủ không có trả lời hắn nắm lấy bạch dạ tay trong nháy mắt phát sinh biến hóa đầu ngón tay hóa thành tái n h ợ t lợi trạo cùng hàm răng của hắn đồng dạng sắp bén n h i ê n n i ê n trên lầu thấy rất bối rối tiểu cô nương sợ bọn họ hai cái đánh nhau cũng không đói hoài tới hướng tiểu việt tây nhờ giúp đỡ trực tiếp đưa tay đi m phong tắm cửa được mở ra ước lý cũng không có khóa cửa thói quen n i ê n n i ê n vội vàng không kịp chuẩn bị trọng tâm nghiêng một cái toàn bộ nhện trong nháy mắt q u ả n g tiến vào ước lý nguyên vốn đã trong bùn tắm ngủ t h ế t đi nghe được phanh một tiếng vang thật lớn lập tức tỉnh lại nàng vừa mở mắt liền thấy niên niên chính tứ ngưỡng bắt xoa ngã trên mặt đất ước lý thế nào n i ê n n i ê n cố gắng từ dưới đất đứng lên nhưng bùn tắm lớn chung quanh trên gạch men xứ đều là với nước thực sự quá trơn nhân viên tắm đầu chân các bò cát bên này khó khăn chống lên đến bên kia lại thử trượt một chút trượt chân giống đang nhảy điệu nhạy cơ lặp k ị đồng dạng nhìn phi thường chật vật. Tỉ tỉ. nhiên nhiên dậy không nổi nhiên nhiên q u ấ n bách đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ốc lý bất đắc dĩ từ trong b ồ n tắm ngồi xuống khống chế sợ tay vịn chặt thân thể của nàng đưa nàng đặt tới trên nệm nhiên nhiên rốt cuộc đứng vững vàng nàng lau lau ngao chi bên trên nước ngượng ngùng hỏi tỉ tỉ ngươi không sao chứ ta không sao a ốc lý có chút kỳ quái ta chính là trong b ồ n tắm ngủ trong chốc lát thế nào nhiên nhiên tây tây ca ca để cho ta đi lên hỏi ngươi có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái không thoải mái khỏe mạnh hỏi cái này làm gì ốc lý cẩn thận cảm thụ h ạ không có a há x u t n i ê n n i ê n ngây thơ gật đầu quay người ra ngoài vậy ta đi nói cho tây tây ca ca nói còn chưa dứt lời dưới lầu đột nhiên truyền đến kiểu việt tây giống to hỏi nàng một chút xúc tu có hay không thiếu m ộ t c ăn lý. xem ra cái này lầu trên lầu dưới cách âm không quá đi nàng chậm rãi ngồi thẳng thân thể túi lầu kiểm tra trong nước xúc tu đại bộ phận xúc tu đều tốt đợi trong nước chỉ có mấy cây bị đẩy ra b ồ n tắm lớn bên ngoài nhưng cũng đều bình thường trừ phơi lâu hơi có, chút giáo, không, có, có chỗ nào không thoải mái càng không có thiếu mực ăn xúc lý cầm lấy khăn tắm đang ngôn từ trong nước đứng lên đột nhiên phát giác được một cỗ không khỏi lôi kéo cảm giác n h i ê n nhiên đã đóng cửa đi ra cho nên tuyệt đối không thể nào là n i ê n nhiên tại kéo nàng hoặc là nàng tại kéo n i ê n nhiên vậy cái này cố lôi kéo cảm giác lại là từ đâu đến chuyển đến úc lý rủ xuống ánh mắt phát hiện một cây xúc tu biến mất ở dưới mặt nước nàng có chút một mực thế là đem căn này xúc tu trở về đánh dưới lầu lập tức vang lên kiểu việt tây kêu to khắc túm khắc túm ngón tay của ta muốn đ o ạ n mất úc lý nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được kiểu việt tây cái kia vấn đề kỳ quái là có ý gì mình xúc tu sẽ không phải là thông đến hắn nơi đó đi a sau mười phút mấy người cùng một chỗ ngồi dưới lầu du p h ù đã bung ô ra bạch dạ cánh tay một đôi ngân con mắt màu xám nhìn chằm chằm úc lý bạch dạ thần sắc cũng giống như ngày thường hai người song song ngồi cùng một chỗ hoàn toàn nhìn không ra vừa mới trải qua một trận ràng co chỉ có niên niên vẫn khẩn trương nhìn lấy bọn hắn sợ bọn họ đánh nhau tiểu việt tây tình huống liền đối với bọn họ tốt như vậy ngón tay của hắn bị xúc tu xiết đến đỏ bừng trong tủ lạnh lại không có k h ố i băng úc ly đành phải dùng cái khác xúc tu giúp hắn nặn một cái người đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a tiểu việt tây chưa tình hồn đột nhiên liền từ trong nước trôi ra ngoài may mà ta lúc ấy trong tay không có cầm đao vàng không thúc lý bất đắc dĩ nói ta cũng không biết khoảng cách lần trước bắt t r ư ớ c ngụy trang tiến hóa đã qua được một khoảng thời gian rồi nàng không nghĩ tới mình lại còn có thể lại lần nữa tiến hóa chẳng lẽ là trước đó h ú t du phủ những cái k i a m á u có tác dụng thúc lý nhìn du phủ một chút du phủ không biết nàng đang suy nghĩ gì nhưng vừa đối đầu tầm mắt của nàng liền sai lệnh phía dưới có loại ta cái gì cũng không làm ngươi nhìn ta làm gì mở mịt cảm giác nghe giống như là có thể thông qua nước tiến hành không gian di động bạch dạ trầm ngâm nói ngươi có thể khống chế loại năng lực này sao t h c lý ta xem thử nhìn nàng n â n g lên một cây xúc tu bỏ vào trước mặt chén nước bên trong sau đó tưởng tượng tiến về cái k h á c thủy vực Chợt địa thủy mặt trở xuống xúc tu biến mất tiểu việt tây cùng niên nhiên lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ lần này lại đi nơi nào tiểu việt tây ngạc nhiên nói sẽ không vẫn là phòng bếp ao nước ca bạch dạ tử tế quan sát túc lý thần sắc ngươi có thể cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh sao giống như có thể ước lý ngưng thần cảm thụ chung quanh hơi nước rất nhiều có rất tươi mát mùi thơm còn có thể nghe được tiếng vang tiểu việt tây hồ nghi nói chẳng lẽ là trên lầu bồn tăm lớn hắn vừa lên tiếng ước lý thả ra cây kia xúc tu liền nghe đến loáng thoáng thanh âm mặc dù không bằng bên này rõ ràng nhưng rõ ràng là cùng một câu nói t u c lý thật đúng là nàng vừa rồi quên n đường bạch dạ đề nghị thử k h ô n g chế phương hướng nhìn xem t u c lý nhẹ gật đầu lần nữa tập trung lực chú ý để xúc tu hướng phía ngoài kéo dài lấy phòng ngừa v ắ n nhất nàng còn biến mất thân hình của mình xúc tu tù tùy theo trong suốt cũng không lâu lắm t u c lý đột nhiên hiện thân xúc tu cũng từ trong nước rút ra bạch dạ lập tức hỏi thế nào t u c lý thần sắc vi d i ệ u chạy đến cửa đối diện bạch dạ tiều p h tây sẽ không bị người ta phát hiện a kia thật không có u c lý hồi ức nói bất quá ta hẳn là chạy đến nàng chén nước bên trong mà lại ta có thể cảm giác được nàng đang uống nước nếu như ta động tác chậm một chút nữa đại khái sẽ bị nàng đưa vào trong miệng trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh màn này quá kinh dị còn tốt ngươi vừa rồi vẫn thân tiểu việt tây nhẹ nhàng thở ra vậy ngươi còn có thể đi chỗ xa hơn sao úc lý ngay vậy lần nữa biến mất thân hình đem xúc tu bỏ vào trong nước một lát sau nàng thu hồi xúc tu lắc đầu n à n g không ra được tòa nhà này do không rõ ràng lầu trên lầu dưới đều không có nước nhưng hẳn là cũng có khoảng cách hạn chế có hạn chế cũng dùng rất tốt ta có thể thiếu đi không ít đ ư ờ n đâu tiểu việt tây hâm mộ nói t ú c lý thì như tiểu việt tây thì như từ trên lầu phòng tắm di động đến dưới lầu phòng tắm t ú c lý nợ đủ cười cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở ta tiểu việt tây ngươi là trưởng thanh thể cho dù có hạn chế về sau hẳn là cũng có thể đột phá bạch dạ nhìn kỹ úc lý trừ cái đó ra ngươi có hay không cái khác cảm giác khác thường úc lý biết hắn đang lo lắng cái gì lần trước tiến hóa ham muốn giết chóc cũng theo đó tăng vọt kém chút phá tan lý trí của nàng nàng lại cố gắng cảm thụ hạ ham muốn giết chóc chưa nôn nóng cảm giác chưa mê man cảm giác cũng không có úc lý nghĩ đi nghĩ lại tay phải không tự chủ được bỏ vào trên bụng tiểu việt tây kỳ quái hỏi bụng của ngươi đau không phải úc lý lắc đầu giống như có chút đói bụng tiểu việt tây nàng vừa mới ăn xong tràn đầy một bản lớn đồ nướng vừa mới qua đi không đến một giờ làm sao nhanh như vậy lại đói bụng bạch dạ lộ ra h i ể u rõ biểu lộ xem ra lần này tiêu hao rất nhiều n h i ê n n h i ê n ở một bên nghe được cái h i ể u cái không nhưng vẫn là tò mò mở miệng hỏi tỉ tỉ muốn đi ra ngoài kiếm ăn sao không thể tại mười lăm khu kiếm ăn úc lý tiếp đuổi nói khống chế cục hiện tại tuần tra rất nghi mật lúc này ra ngoài nguy hiểm rất lớn tiểu việt tây nghe vậy không khỏi yên lặng nuốt nước miếng không thể đi ra ngoài kiếm ăn vậy cũng chỉ có thể ăn trong nhà thức ăn dự trữ cái này một phòng thức ăn dự trữ không biết nàng sẽ ăn trước hay ta cũng cảm thấy hiện tại kiếm ăn không an toàn bạch dạ có chút trầm âm bất quá ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị g i a hỏa này lại muốn nghĩ ý xấu tiểu việt tây trong lòng cả kinh cấp tốc để cao cảnh giác ước lý cái gì bạch dạ nâng ngón tay chỉ một bên du phụ không bằng trước tiên đem h ắ n ăn hẳn là có thể chống đỡ một hồi tiểu việt tây lập tức phụ họa ta đồng ý ước lý n i ê n n i ê n cảm giác bầu không khí không đúng lại vụng trộm bản thân chuyển đến úc lý sau lưng d ù p h ù ngược lại là không có phản ứng gì vẫn là nhìn chằm chằm úc lý xem người khác như không khí úc lý trầm mặc vài giây các ngươi biết hắn là người khác gửi nuôi tại ta chỗ này à. b ạ c h dạ khẽ cười một tiếng vậy trước tiên ăn một nửa dù sao chỉ cần bảo đảm hắn sẽ không chết là được rồi à. tiêu viết tây trước tiên có thể ăn cái đuôi gần một nửa đoạn cái đuôi hẳn là không chết được nghiên nhiên nghe đến run lời bẫy các ngươi đừng suy nghĩ ta sẽ không ăn hắn úc lý bất đắc gì nói ta sáng mai đi khống chế cục hỏi tham một chút nhìn xem gần nhất cái nào khu có dị thường gần hiện. phạm vi lớn ô nhiễm sự kiện bạch dạ thật đáng tiếc tiểu việt tây cũng thật đáng tiếc đây là ước lý lần thứ nhất tại trên mặt bọn họ nhìn thấy như thế nhất trí biểu lộ nàng đem du phủ đưa đến phòng tắm sau đó mở vòi bông sen chỉ vào bồn tắm lớn đối với hắn nói nơi này sau này sẽ là giường của ngươi du phủ không có nhìn bồn tắm lớn hắn nhìn xem ước lý ngân con mắt màu xám tràn ngập hiếu kỳ ngươi vì cái gì không ngăn ta ta không có nói qua sao ước lý giọng điệu bình tĩnh bởi vì con dê trả tiền cho nên ta đến bảo đảm ngươi là sống có thể ngươi cũng đã nói du phủ ngữ tốc rất chậm phát âm có chút vừng ư hữu nếu như ta công kích bọn họ ngươi sẽ ăn ta nhưng ngươi không có không phải sao ư c lý đưa tay trong nước quấy một chút chỉ cần ngươi nghe lời ta liền sẽ không ăn ngươi du phủ hơi chớp mắt vậy ta có thể ăn ngươi sao ư c lý không thể du phủ không nói chuyện hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm ư c lý đột nhiên xích lại gần nàng ư c lý cảm giác được gương mặt của mình bị một cái ôn lương đổ vật liếm lấy một chút ư c lý vô ý thức đề phòng trong nháy mắt thả ra xúc tu đem du phủ chăm chú quấn quanh du phủ giống như không cảm giác được đau nhức ý có chút như đầu có chút thỏa mãn mà nhìn xem nàng ăn n ăn n t u c lý lạnh lùng nói ngươi nếm chính là sữa rửa mặt hương vị du phủ sữa rửa mặt chính là cùng sữa tắm đồng dạng đồ vật t u c lý không khách khỉ nói có độc ngươi chờ tiêu chảy đi du phủ nghe biểu lộ không sợ h ã i chút nào ngược lại lại hướng nàng xích lại gần chút vậy ta có thể lại liếm một chút không t u c lý có thể nàng đi đến b ồ n rửa mặt trước cầm lấy tiểu việt tây lâm thời mang đến sữa rửa mặt đưa cho du phủ cái này chính là sữa rửa mặt ngươi tùy tiện liếm nói xong nàng đem du phủ ném vào bùn tắm lớn sau đó thu hồi xúc tu đóng cửa đi ra phòng tắm du phủ ngã ngồi trong bùn tắm nước lạnh bắn tung tóe khắp nơi hắn cầm lấy rửa mặt sữa mở ra cái nắp tò mò ngửi ngửi sau đó lộ ra ghét bỏ biểu lộ khó ngửi úc lý trở về p h ò n g khách tiểu việt tây ba người đang tại tuyển gian phòng tiểu việt tây trước tiên nói rõ ta phải ngủ lần nằm bạch dạ sờ lên cái c ằ m giống như không có lần nằm đi tiểu việt tây không tin làm sao có thể không có nghiên nghiên ngượng ngùng đối thủ chỉ nghiên nghiên nghĩ ở dưới lầu bởi vì chân nghện không thật là tốt leo thang lầu lấy lúc gấp còn dễ dàng chợt chân nàng trước đó đi gọi úc lý thời điểm thiếu chút nữa chợt chân úc lý cũng không biết có hay không lần nằm trước đó chủ thuê nhà mang nàng nhìn phòng thời điểm nói qua với nàng trừ phòng ngủ chính những phòng khác đều không khác mấy lớn cơ bản không có khác nhau mà phòng ngủ chính chính là cách lớn phòng tắm gần nhất gian phòng kia các ngươi tùy ý chọn đi úc lý mở miệng nói ra dù sao đều không khác mấy không thích đổi lại cũng được sáu căn phòng ngủ lại thêm một gian thư phòng đem bọn hắn chém thành hai khúc đều đủ phân tiểu việt tây nghe vậy con mắt dạo qua một vòng lập tức chạy đến mặt phía nam một ở giữa trước cửa phòng ngủ chỉ một ngón tay vậy ta tuyển cái này kỳ thật đang ăn đổ nướng trước hắn liền đã nhìn kỹ dưới lầu ba cái gian phòng là thuộc gian phòng này lớn nhất mà lại không dùng leo thang lầu rất thích hợp hắn nghiên nhiên nghe vậy nhìn một chút bạch dạ không dám nói lời nào mặc dù dưới lầu còn có hai cái gian phòng nhưng chỉ có một ở giữa là phòng ngủ một gian khác là thư phòng nàng rất lo lắng bạch dạ sẽ chọn cái kia phòng ngủ dạng này nàng cũng chỉ có thể ở thư phòng đương nhiên nàng không phải ghét bỏ thư phòng chỉ là trong thư phòng có rất nhiều giá sách nàng chân nhiều đứng ở bên trong có chút c h e n bạch dạ nghĩ, nghĩ vậy ta ngủ trên lầu đi tiểu việt tây nội tâm mừng thầm quá tốt rồi cách hắn xa một chút ước lý cũng được đừng chọn phòng tắm bên trái gian phòng kia a cái kia bị ta dự định tiểu việt tây n h i ê n n h i ê n lúc này mới sợ hai mở miệng vậy ta tuyển tây tây ca ca đối diện gian nào đi tiểu việt tây không phải hai người các người đ ề u hắn còn chưa nói xong ước lý liền ngáp một cái v u ơ n ngủ mọi người tắm một cái ngủ đi ngủ ngon nói nàng liền lên lầu lưu lại tiểu việt tây một mặt khó có thể tin mà nhìn xem bạch dạ người cố ý chính là không phải bạch dạ nhốn nhốn bay ta cũng là tùy ý chọn đánh giám tiểu việt tây căn bản không tin nhưng mà bạch dạ cũng không có giải thích dự định hướng bọn họ khoác khoắt tay liền nhấc chân lên lầu úc lý trở về phòng về sau cũng không có lập tức đi ngủ nàng xuất ra người dê gửi đến usb cắm vào laptop bên trong xem xét văn kiện bên trong usb bên trong chỉ có hai đoạn video hai đoạn thời gian cũng không tính là dài úc lý dựa theo trình tự đưa chúng nó xem hết cái này hai đoạn video đều là cùng du phủ có quan hệ bắt giữ ghi chép đoạn thứ nhất hẳn là thợ l à n t r ụ từ thị giác đến xem tựa hồ là đang tàu ngầm nội bộ trong video du phủ cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say mà là đang cùng một con khổng lồ biển sâu sinh vật chém giết du phủ là tính công kích cực mạnh quái vật tức là cùng đối phương hình thể cách xa cũng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong ngay tại hắn sắp chiến thắng thời điểm tàu ngầm đột nhiên liên tiếp phát xả mấy cái thuốc mê đem du phủ còn ngã úc lý suy đoán cái kia hẳn là là dùng tới đối phó cá voi liều lượng du phủ hôn mê về sau liền bị vớt tiến vào tàu ngầm tàu ngầm bên trong người tựa hồ đem hắn trở thành người trong truyền thuyết cá đối với hắn hết sức tò mò cơ h ộ không gián đoạn ghi chép giấc ngủ của hắn trạng thái nhưng mà cũng không lâu lắm bọn họ liền không có tâm tình tốt như vậy bọn họ bắt đầu hoảng sợ sợ hãi ảo tưởng nhân ngư quái vật cắn xé thân thể của bọn hắn đồng thời ý đ ồ thoát đi tàu ngầm cùng thủy cung cái kia nhân viên trạng thái cơ hội nhất trí đoạn thứ nhất video đến nơi đây liền bên trong gáy mất ước lý cũng không biết tàu ngầm những người kia cuối cùng có hay không khôi phục bình thường đoạn thứ hai video là thủy cung kia hai tên nhân viên dơ lên một cái phong bế hình chữ n h ậ t vật thể đi vào thủy cung phía dưới cấm nhập khu vực đây cũng là màn hình giám sát bởi vì trong tấm hình còn có một cái bụng vệ trung niên nam nhân hắn cũng không có tránh đi ống tính chỉ là đang chỉ huy kia hai cái nhân viên đem đồ vật cầm nhẹ để nhẹ bọn họ mở ra phong ở bên ngoài vỏ kim loại. lộ ra bên trong vọc nước du phù nằm ở bên trong vẫn là trạng thái hôn mê cái đuôi vốn c o n g đỉnh đầu liên tiếp và bích hai tên nhân viên lập tức sợ ngây người đây đây là nhân n g ư sao cái này cái đuôi giống như không phải giả cái đồ chơi này chết sống a chớ đụng lung tung trung nhiên nam nhân khiển trách nói đây chính là lao tổng dùng nhiều tiền mua được về sau chỉ vào nó kiếm tiền đâu hai người các ngươi xem trong đó không muốn để người khác tiếp cận nơi này có nghe hay không a liền hai chúng ta nhìn xem nó đúng đem nó bỏ vào bể nước bên trong mỗi ngày uy ăn chút gì lúc nào tỉnh liền nói cho ta nhớ kỹ không có lệnh của ta tuyệt đối không thể để người khác phát hiện nó nếu là tiết lộ phong thanh các ngươi liền đợi đến bị kiện đi biết sao biết biết hai tên nhân viên vội vàng ứ n g thanh video đến nơi đây liền kết thúc ước lý nổ usb vẫn cảm thấy điểm đáng ngờ rất nhiều hiện tại xem ra du phủ năng lực hẳn là s o nàng nhìn thấy muốn nguy hiểm hơn nếu không đoạn thứ nhất video không lại đột nhiên kết thúc nàng càng có khuynh hướng là người dê đem nội dung phía sau xóa bỏ nói đi thì nói lại nếu như du phủ năng lực thật sự rất nguy hiểm kia người dê lại thế nào yên tâm đi du phủ giao cho nàng hắn hẳn là so với nàng càng không hy vọng du phủ bại lộ mới đúng chứ phi đối với hắn mà nói du phủ đã không có giá trị lợi dụng ú c lý càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn nếu như sự thật thật là nàng suy đoán rằng này như vậy du phủ cũng không phải là bị người dê gửi nuôi ở đây mà là bị hắn biến tướng xử lý k i ê m người dê lại lấy được cái gì ú c lý suy tư thật lâu đều không nghĩ ra đáp án hợp lý cân nhắc đến sáng mai còn phải đi làm nàng đành phải tạm thời bông u xuống cái nghi vấn này đóng lại máy tính lên giường đi ngủ dù sao bọn họ trước mắt ngoài mặt vẫn là quan hệ hợp tác vẫn là ngẫm lại sáng mai ăn cái gì đi n g à y kế tiếp ư c lý đem công ty dọn nhà phương thức liên lạc giao cho kiểu việt tây cùng m ệ n h dạ n g để bọn hắn a n bài một chút đem đồ trong nhà dọn dẹp một chút đều chuyển tới chính nàng thì mặc vào làm việc chế phục lại tại bị thương trên ngón trỏ rán trương băng rán cá nhân liền đúng giờ đi không chế cục đi làm đến công việc bên ngoài tổ ư c lý phát hiện ngày hôm nay rất nhiều người giống như không ai ra ngoài tuần tra lại có chuyện gì không nàng hỏi chờ một lúc hợp các đồng nghiệp nói đoán chừng là có cái gì đại nhiệm vụ đi bằng không thì cũng sẽ không kêu lên chúng ta cùng một chỗ hợp ư c lý âm thầm kinh hãi đại nhiệm vụ chẳng lẽ lại là phát hiện nàng nàng có c h ú tùy hoài n g tiện tìm cái không bị ngồi xuống ngầm đầu một cái phát hiện chu ngật chính đứng ở phía trước chu ngật tựa hồ cũng thấy nàng cùng nàng ánh mắt chạm nhau một cái trước mắt lại rơi ánh mắt công việc bên ngoài nhân viên rất nhanh tới đủ bởi vì chu ngật cũng ở nơi đây đám người biểu hiện được đều rất chân thành cơ hội không có ai trộm đầu ghé thai toàn bộ phòng hợp phi thường an tĩnh hạ nam nhìn một vòng xác định không có ai lại đi vào về sau mở miệng nói ra ngày hôm nay đem tất cả triệu tập tới chủ yếu là thông báo một sự kiện úc lý nâng cầm lên yên lặng nghe nàng nói tiếp gần đây mười bảy khu phát sinh cùng một chỗ phạm vi lớn dị thường sự kiện bởi vì nên khởi sự kiện liên quan đến dị thường ô nhiễm tính cực mạnh trước mắt đã có đại lượng thị dân bị ô nhiễm thứ bảy đặc khiển đội một thời xử lý không đến bởi vì đặc địa này xin hướng chúng ta điều tạm một số người tay quá khứ hiệp trợ điều tra c ă b cấp trước trở ô nhiễm tính, 17 khu đối lên dị thường a nếu có thể đem cái này ăn vào miệng đoán chừng so phòng đồ chơi kia một đống cộng lại còn muốn bổ a mà lại c ô nàng g g việc bên n o i phụ cấp h ẳ là c ũ n rất n h sau cấp trở lên khi nói xong trong phòng hợp công việc bên ngoài nhân viên lại châu đầu kể thải thảo luận có người nhắc tay đặt câu hỏi nhiệm vụ lần này trụ đội sẽ đi sao chu mật thản nhiên nói hội lời này vừa nói ra đám người tựa hồ yên tâm không í t rất nhanh ngồi vào bên trên lục tục no ngoe có người giơ tay lên lúc trước đến về sau có chừng hai mươi ba mươi người chu n g ậ t từng cái nhìn sang úc lý cũng ở trong đó nàng cao dơ cao lên cái tay kia bên trên còn dán voi đ ổ án bằng dàn cá nhân t r ư ơ n g bảy mươi sáu nàng tại b à i s í c h ai mười bảy khu tiểu việt tây kinh ngạc nói ân nghe nói là b ê cấp trở lên dị thường úc lý uống một hớp nếu như có thể ăn vào cái này con ta hẳn là một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại đói bụ tiểu việt tây cái kia cũng không nhất định lần trước từ mười một khu trở về thời điểm bọn họ cũng cho là như vậy kết quả mọi người đều thấy được nhiều như vậy quái vật còn chưa đủ nàng tiến hóa hai lần tiểu việt tây trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua sống trưởng thành thể nhưng ở gặp được quốc lý về sau hắn mới biết được trưởng thành thể sức ăn có bao nhiêu đáng sợ quả thực liền là quái vật giới c a voi b ạ c h dạng cần chúng ta đi chung với n g ư ờ i sao quốc lý nghiêm túc n g h ĩ nghĩ kỳ thật nhiệm vụ lần này nếu như có thể có bọn họ hiệp trợ tự nhiên là không thể tốt hơn dù sao giống phòng đồ chơi loại tình huống kia là phi thường thiếu nhiệm vụ lần này nàng đại khái xuất muốn cùng cái khắc công việc bên ngoài nhân viên ở cùng một chỗ dưới tình huống này nàng rất khó tìm đến cơ hội ăn một mình mà lại b ê c ấ p trở lên dị thường nàng thật đúng là không chính xác giao được các ngươi có thể đi sao t ú c lý hỏi 17 khu hiện tại cũng đã phong tỏa còn không có hoàn toàn phong tỏa bạch dạ gõ xuống bàn phím trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một cái giao diện n g h ĩ hôn còn là có thể trà trộn vào đi t ú c lý cùng tiểu việt tây xích lại gần nhìn một chút đây là một cái từ 17 khu tuyên bố tin tức đại khá i ý là thành khu bên trong gần nhất kiểm ăn so sánh nghiêm thủ tục cũng tương đối phức tạp rộng rãi thị dân như không tất yếu khoảng thời gian này tận lực đường gia nhập mười bảy k h nguy hiểm có thể hay không rất lớn bạch dạ l ư ờ m nghiên nghiên một chút n ê n hẳn không có nguy hiểm đi nghiên nghiên coi là bạch dạ là đang cái nàng n g ự a n g ù n g rào rào lông xù ngao chi vậy ta hẳn là cũng có thể trà trộn vào đi tiểu việt tây không xác định nói giả trang thi thể cái gì ước lý nàng suy nghĩ một lát đứng dậy đi vào phòng t ắ m du p h ù đang ngủ hắn đã khôi phục nửa người nửa c á trạng thái đôi dài trong nước sóng nước lấp loáng huyết sắc vẫn không có tiêu tán người dê cho nàng bao con nhộng đã không có cho nên du phủ là tuyệt đối mang không đi như vậy liền còn phải lưu ở nhà một mình bên trong nhìn xem hắn úc lý tại ba con quái vật bên trong cân nhắc một phen xác định rõ nhân tuyển về sau quay người trở về p h ò n g khách như vậy đi nàng nói tiểu tiểu n h i ê n nhiên hai người các ngươi đi với ta mười bảy khu bạch dạ ngươi lưu lại chiếu khán du phủ n h i ê n nhiên không có nghe rõ phù p h ù tiểu việt tây xứng sở ai là phù p h ù chính là trong bồn u tắm con cá kia úc lý lười nhắc ốn nắn bọn họ bạch dạ than nhẹ một tiếng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao hắn bây giờ cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt tại một lần nữa mọc ra cánh trước đó hắn giá trị thực dụng cũng không bằng mặt khác hai cái ta có thể không cho hắn ăn sao hắn bất đắc dĩ hỏi ước lý tốt nhất vẫn là uy một chút bạch dạ không nói mặc dù biểu lộ vẫn là h ứ n g hở nhưng ước lý biết hắn sẽ làm theo tiểu việt tây cùng n i ê n n i ê n l i ế n nhau n i ê n n i ê n không có đi qua mười bảy khu nhưng chỉ cần là theo chân lúc lý đi chỗ nào nàng đều rất cao hứng tiểu việt tây cũng thật cao hứng rốt cuộc có thể đi xa nhà hơn nữa còn không dùng đối mặt bạch dạ cùng đầu kia cả thối quả thực không nên quá thoải mái vậy chúng ta lúc nào xuất phát hắn hỏi buổi chiều liền lên đường đi ước lý nói mười lăm khu bên này ban đêm quá khứ các người đến nơi đó nhớ kỹ cho ta gửi tin tức tiểu việt tây rõ ràng ư c lý cho kiều việt tây xoay chuyển chút tiền để hắn chiếu cố tốt niên nhiên tuyệt đối không thể để niên nhiên hiện thân nếu như thực tại giấu không được cũng muốn chờ rời đi m ộ ư ơ i năm khu lại hiện thân nữa dạng này liền thoát ly thứ sáu đặc hiện đội tuần tra vòng bọn họ trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được tiểu việt tây từng cái đi lại. ghi i ờ t Úc lại trở về dị thường không chế Quân dụng máy bay trực thăng t về dị không chế Quân dụng cục. máy bay đã cho nên chu ngật cũng không có phê chuẩn hắn gia nhập đám người chuẩn bị sẵn sàng theo thứ tự tiến vào máy bay trực thăng lần này tất cả công việc bên ngoài nhân viên đều có xung lục tự nhiên cũng bao quát ốc lý đăng ký trước kiểu việt tây phát cái tin tức nói cho ốc lý hắn cùng niên niên đã thuận lợi đến mười bảy khu trước mắt đang tìm chỗ đặt chân ốc lý trả lời một câu chú ý an toàn liền thu hồi điện thoại cũng không phải bởi vì trên máy bay không thể nhìn điện thoại mà là bởi vì chu ngật tan vị tại nàng chết đối diện mặc dù đối phương không thể nào thấy được điện thoại di động của nàng giao diện nhưng nàng vẫn là quen thuộc cẩn thận một chút cũng may chu ngật cũng không có nhìn nàng chăm chăm. máy bay trực thăng bình ổn cất cánh sau hai tiếng d ư ớ i tới đúng lúc mười bảy khu từ nhạc đang tại sân bay phía trước trên đất chống c h ờ bọn họ không giống với lần trước tại động vật vườn lần này nàng xuyên rất chính thức làm việc chế p h ụ nhưng bởi vì tướng mạo thực sự quá hiền nhỏ bộ quần áo này chẳng những không có làm nàng xem ra g i ả dặn một chút ngược lại có loại vi d i ệ u không hài hòa cảm giác chu đội vất vả nha không có ý tứ lại làm phiền ngươi nàng chắp tay trước ngực một mặt t a y này nói không có việc gì chu ngật dừng một chút sầm như hân tới rồi sao còn không có nhưng mà cũng nhanh từ nhạc mắt nhìn thời gian nhiệm vụ lần này nàng chỉ hướng thứ tư thứ sáu hai chi đặc hiện đội xin chuyển đi chi viện không phải là bởi vì cùng quan hệ bọn hắn tốt mà là bởi vì chu ngật cùng sầm như h â n làm việc đáng tin cậy c â u thông cũng không có khó khăn ước ly đứng bên ngoài cần nhân viên trong đội ngũ t i ê n lặng trộm nghe đối thoại của bọn họ nàng đối với sầm như h â n ấn tượng cũng không tệ lắm tính cách rất tốt làm việc gọn đảng sẽ không giống vincent như thế táo bạo cũng sẽ không giống hạ bách như thế nghi thần n g h i quỷ nếu như lần này chỉ có ba người bọn hắn đặc hiện đội, đội trưởng lời nói t i ê nàng hẳn là sẽ hơi dễ dàng một chút nghĩ như vậy cũng không lâu lắm lại một chiếc máy bay trực thăng từ trên không h từ trong máy bay trực thăng đi ra ba bốn mươi tên công việc bên ngoài nhân viên đi ở trước nhất tóc ngắn nữ tính là sầm như hân tại nàng bên cạnh còn có một cái thần sắc tùy ý thanh niên ư c lý không khỏi có chút nhữ mày người kia là hạ bách từ nhạc kinh ngạc lên tiếng ngươi làm sao cũng tới ư c lý quả nhiên là hắn chào buổi tối a hạ bách một bên hướng bọn họ với gọi vừa cùng sầm như hân song song đi tới ta đối với nơi này dị thường cảm thấy rất hứng thú thuận tiện tới xem một chút sầm như hân thần sắc bất đắc dĩ là chính hắn nhất định phải đi theo ta ta đuổi đều đuổi không đi trung ngật ngươi không, không có hạ bách bông tay từ nhạc cũng không có cùng ta cho người mượn a ta cái này không phải là không muốn làm phiền ngươi nha từ nhạc nói đã người đều đến đâu đủ vậy chúng ta đi vào trước nàng chỉ chỉ sau lưng không chế cục ca úc sống như lân gật đầu đi thôi đám người tiến vào ca úc đi vào tầng cao nhất phòng hợp lớn nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn sàng đám người vừa tiến vào phòng hợp hắn liền mở ra thực tế ảo hình ảnh hình ảnh bên trên biểu hiện ra chính là một cái video ngắn trong video có một cái trang dung diễm lệ thằng hề thân hình cao lớn thân mang một thân màu vàng trang phục hề đang tại đ ố i ống kính làm ra đủ loại biểu lộ m trong của n video, video thằng hề vẫn đang làm các loại biểu lộ mà nhìn qua những vẻ mặt này người cảm xúc lại nhận cực lớn bao động từ đó ảnh hưởng tinh thần lực của bọn hắn cùng tâm lý khỏe mạnh sinh ra kinh người cảm xúc bộc phát c hạ u n bách c tò t r mò âm, cụ hỏi video này là từ đâu chuyển tới từ nhạc chính là một mươi bảy khu một cái cư dân nàng hướng nhân viên công tác nhìn thoáng qua nhân viên công tác gật gật đầu thực tế ảo trong hình ảnh hình tượng nhất truyền biến thành một cái nã g vào trong vũng máu trung niên nữ tính đây là hạng nhất bị ô nhiễm người cũng là quay chụp đoạn video này người từ nhạc chỉ vào hình ảnh bên trên người chết nói nói đoạn video này chính là nàng dùng điện thoại di động của mình quay chụp thời gian là hôm qua ngày năm h bốn mươi sáu phân địa điểm là nhà nàng trung cư p h ụ cận công viên nàng vỗ xuống đoạn video này về sau đem video phát đến gia tộc của nàng bảy bạn bè bảy cùng nơi đó hoa quả liều đơn bẩy may m à mấy cái này trong đám người đều tại mười bảy khu sinh hoạt làm việc cũng có rất ít người phát cái này mới đưa đến ô nhiễm chỉ ở mười bảy trong vùng truyền bá cũng không có khuyết t á n đến cái khác thành khu chu ngật giọng điệu tỉnh táo cái video này bây giờ còn đang truyền bá sao đã bị thủ tiêu từ nhạc bất đắc dĩ trả lời nhưng ô nhiễm vẫn còn tiếp tục x ầ m như hân suy từ nói nói như vậy xóa bỏ video cũng không thể chặt đứt ô nhiễm từ nhạc gật đầu chúng ta phỏng đoán cái này rất có thể là bởi vì trong video thằng h ề không hề rời đi hoặc là nói hắn hiện tại hẳn là còn đang mười bảy khu hạ bách sờ lên cái cảm nô kia đến mau chóng đem hắn tìm ra bằng không thì hắn tùy tiện chụp cái video t r u y ề n đến trên mạng cái này ô nhiễm phạm vi coi như không không được úc lý nghiêm túc nghe xong toàn bộ hành trình đã nhưng cái này thẳng hề ô nhiễm chính là tinh thần lực tiêu kiểu việt tây cùng n i ê n n i ê n hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng là lấy phòng ngừa vắn nhất vẫn phải là nhắc nhở bọn họ một chút đám người rất mau rời đi phòng hợp đi ra khống chế cục cao úc về sau úc lý vụng trộm cho kiểu việt tây phát cái tin tức vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu điều tra đi x o n như hân quét hạ bách một chút hạ bách ngươi là mình dẫn đội điều tra hay là theo ta điều tra ta nha hạ bách nợ nụ cười lời này vừa nói ra cái khác công việc bên ngoài nhân viên lập tức cùng nhau đưa ánh mắt về phía ước lý bị đặc khiển đội đội trưởng trước mặt mọi người tàn dương cái này cũng không phải cái gì người đều có thể hưởng thụ được đ á n ngộ đột nhiên bị nhiều người như vậy chú ý úc lý tâm tình không thật là tốt nàng suy nghĩ vài giây đang muốn mở miệng tự t u y ệ t liền bị chu ngật trước một bước đánh gãy chu ngật thần sắc lãnh đạo không thể tốt ta hạ bách vô tình n h n như vai cũng không có kiên trì tiêu ta và các ngươi cùng một chỗ điều tra cái này cũng có thể đi chu ngật không nói gì tựa hồ đang suy nghĩ cái này an bài hay không hợp lý úc lý suy nghĩ một chút từ trong đội ngũ ra khỏi hàng đi đến sầm như lân trước mặt x o n đội ta có thể đi theo ngươi điều tra sao nàng tại bài xích a y liếc qua thới ngay sầm như h â n lập tức g ử i có thể a hạ bách chương bảy mươi bảy một đều học xong đ u ậ t đáp chu n g ậ t nhìn xem úc lý muốn nói lại thôi hắn kỳ thật muốn để úc lý cùng hắn cùng một chỗ điều tra lần trước bọn họ đang món đồ chơi phòng t à u tán hắn lúc ấy tìm thật lâu dù sau đó tới úc lý cũng không có xảy ra chuyện nhưng hắn không quá nghĩ gặp lại loại tình huống này nhưng cái này cuối cùng chỉ là hắn mình ý nghĩ nếu như úc lý hoàn toàn chính xác rất muốn cùng lấy sầm như h â n điều tra hắn cũng sẽ không can dự lựa chọn của nàng hạ bách không hổ là hạ bách bị như thế sáng loáng nhằm vào cũng không thèm để ý ngược lại đưa tay gối ở sau đó đinh ngạc nói vậy ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ điều tra đi ư c lý cái khác công việc bên ngoài nhân viên hạ đội trưởng nguyên lai là loại tính cách này sao bị người ta ghét bỏ thành dạng này cũng không đáng kể cái này cái này giống như đã không phải là phổ thông lạc quan rõ ràng là da mặt d à y a sầm như hân cũng một mặt ghét bỏ đ ừ n g đến không nhìn ra người ta không chào đón ngươi sao hạ bách nơi nào không chào đón chúng ta trước đó còn cùng một chỗ ăn lầu đâu cái gì bọn họ còn cùng một chỗ nếm qua nồi lầu mọi người thấy hướng úc lý ánh mắt dồn dập ý vị thâm trường đứng lên hạ bách chọn lấy hạ lông này tựa hồ còn muốn nói điều gì bên thiêu tử nhạc hợp thời mở miệng hạ đội trưởng ta bên này người hơi nhiều mang không đến phân một nửa cho người đi nàng lại tới làm hòa sử lão hạ bách mặt lộ vẽ tiết với thuốc ta nhân viên phân phối hoàn tất điều tra chính thức bắt đầu bởi vì lần này điều tra là lấy toàn bộ thành khu làm đơn vị cho nên cần mỗi tiểu đội điều tra khu vực cũng rất lớn c h u n g ậ t dẫn đầu 15 khu công việc bên ngoài nhân viên tiến về hạ thành khu ô nhiễm là từ tối hôm qua bắt đầu khoảng cách hôm nay đã quá khứ 30 giờ bị ô nhiễm nhân số cao tới hơn ngàn trong đó có tiếp cận một phần ba người phát sinh bạo lực hành hung sự kiện ở trong đó có không ít người càng là trực tiếp chạy đến trên đường ngẫu nhiên giết người đối với toàn bộ 17 khu tạo thành khó nói lên lời khủng hoảng bởi vì những ngày bạo lực sự kiện 17 khu thị dân ngày hôm nay căn bản không dám ra ngoài hiện tại lại là ban đêm bình thường như nước chạy khu phố lúc này trống rỗng một cục gạch ném ra cơ bản đậm không đến người nhưng cũng là có người trên đường phố thỉnh thoảng đi qua mấy cái thân mang đồng phục cảnh sát người bọn họ là cảnh vệ sành trực ban cảnh vệ bởi vì công việc bên ngoài nhân viên b ậ n không q u a nổi cho nên bị khống chế cục mượn qua đến hiệp trợ tuần tra có hai tên cảnh vệ chính đang đi tuần xa xa nhìn thấy m ộ ư ơ i năm khu công việc bên ngoài nhân viên d ơ lên gậy cảnh sát hô trước mặt người nào một công việc bên ngoài nhân viên đi qua xuất ra sớm chuẩn bị tốt quan phương giấy chứng nhận đặc thù tổ điều tra h ả nguyên lai là các ngươi cảnh vệ mượn đèn đường thấy rõ giấy chứng nhận sau đó ngượng ngùng bông xuống gậy cảnh sát đêm hôn k h u y ế khát không thấy rõ các ngươi trang bị bọn họ cũng chỉ mặc màu đen y phục tác chiến súng ống không có lấy ra dưới bóng đêm hoàn toàn chính xác rất không thấy được công việc bên ngoài nhân viên hỏi vùng này có người khả nghi ẩn hiện sao hai tên cảnh vệ liếp nhau không hẹn mà cùng lắc đầu không có chúng ta ở chỗ này liếp nhanh hai giờ một người đều không thấy được một cái khác cảnh vệ nói bổ sung nhưng mà các ngươi có thể đi phía trước nhìn xem bên kia là khu buôn bán khả năng không có sợ chết ở bên ngoài loạt lắc mặc dù cảnh sát đã nhiều lần nhắc nhở thị dân tận lực không muốn ra khỏi cửa nhưng không chịu nổi luôn có người không xem ra gì nhất định phải ra toàn bộ bọn họ có mấy cái phụ trách tuần tra khu dân cư đồng sự một đêm đã khuyên lui không ít người như vậy được rồi công việc bên ngoài nhân viên không hỏi thêm nữa xoay người trở về đội chu ngật thế nào không có phát hiện gì thường công việc bên ngoài nhân viên kính cẩn trả lời chu ngật khẽ gật đầu nhìn xuống bản đồ hướng về phía trước khu buôn bán đi đến úc l y đi theo phía sau hắn yên lặng quan sát bốn phía từ kiều việt tây cung cấp tình báo đến xem trước mắt mười bảy khu mặc dù nói là nửa phong tỏa trạng thái nhưng tình huống thực tế nhưng thật ra là c h u y n tiến không chính xác ra nói cách khác Trừ、phi cái nhưng à y truyền n bá ô i liền không cách nào rời đi ễ m thằng thể thận, Hề không không cách ẩn nếu nó nào Không có có phải phiền hay không hình thường. như hình thường, thoái. Nhưng người người kia điều liền là là Nếu tra dị dị rất mà cũng không phải là không có biện pháp khống chế c ụ c bên kia đã căn cứ video phân tích ra thằng hề thân cao thể trọng nếu như đêm nay bắt không được thằng hề bọn họ ngày mai sẽ sẽ lấy nhân khẩu tổng điều tra danh nghĩa từng nhà tiến hành so với có loại vương tử tìm cô bé lọ lem cảm giác nhưng mà ư ớ c lý vẫn là hy vọng đêm nay là có thể đem hắn bước đi ra nếu quả như thật đợi đến sáng mai tia nàng ăn hy vọng liền rất mong manh ngay tại nàng âm thầm cân nhắc thời điểm phía trước xa mười mét chỗ thùng rác đột nhiên vang lên một chút úc lý bước chân dừng lại cái khác công việc bên ngoài nhân viên cấp tốc rút súng chu ngật cũng đưa tay đặt tại bên chân bao súng bên trên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này thùng rác tất cả mọi người trận địa sẵn sàng mấy giây sau một con mèo dở ờ dạ gồng ly từ trong thùng rác này g ra úc lý mọi người nhất thời thở dài một hơi nguyên lai là một con mèo hoang hô ta còn tưởng rằng là dị thường đâu nói không chừng làm è o hình dị thường sợ bóng sợ gió một trận công việc bên ngoài các nhân viên không khỏi trêu chọc đứng lên chỉ có chu ngật vẫn nhìn chằm chằm con nh đây là một con ấu mèo vừa gây lại nhỏ trên thân lại không bẩn lúc này bị nhiều người nhìn như vậy cũng không sợ chính ngồi dưới đất thản nhiên liếm mau t u c lý ngắm chu ngật một chút thấp giọng hỏi có phải là rất đáng yêu nàng còn nhớ rõ chu ngật thích mẹo chuyện này chu ngật hắn lập tức thu tầm mắt lại càng che càng lộ đáp một câu còn có thể t u c lý tiếp tục giật dây ngươi có thể quá khứ kiểm tra con mẹo này là gan rất lớn đ o á n chừng không sợ người chu ngật bên cạnh mắt nhìn nàng hiện tại là điều tra trong lúc đó t u c lý sờ một chút lại chậm trễ không mất bao nhiều thời gian chu ngật giọng điệu bất đắc dĩ trước làm chính sự Cùng tại phía sau bọn họ công việc bên ngoài nhân viên âm thầm k i ế p sợ c h u đội mặc dù làm việc phụ trách nhưng làm việc luôn luôn khắc nghiệt bình thường ghét nhất không phục tùng mệnh lệnh cùng làm việc tản mạng người giống gúc lý loại thái độ này đặt tại thường ngày c h u đội tất nhiên sẽ mặt lệnh chớ nói chi là ở ngay trước mặt hắn dạng này không giao hấn nàng một trận đều là tốt thế nhưng là c h u đội vừa rồi chẳng những không có gian dạy nàng giọng điệu ngược lại còn đặc biệt bao dung thậm chí đều có chút d u n g túng ý tứ công việc bên ngoài nhân viên kèm chút tưởng rằng tinh thần của mình xảy ra vấn đề nếu như không phải t r u đội bị ô nhiễm vậy hắn liền muốn h o i nghi là không phải mình bị ô nhiễm. l i ê người ở tên này n c ô việc bên ngoài nhân viên ngoài hoài nghi bản thân thời điểm, bên bản nhân thân t r ớ c mặt trên đ ư n g phố xa xa đ tới một lại. người. kêu bước chân phủ phiếm mặc một bộ thông cần xáo trang nhìn xem chỉ có chừng ba mươi tuổi nàng giống một vòng du hồn đồng dạng mất hồn mất vía đi tại bên đường liền phía trước như thế một đám người đều không nhìn thấy rất không thích hợp úc lý cùng chu ngật liếc nhau nhấc chân đi qua ngăn lại nữ nhân này nữ sĩ toàn thành giới nghiêm bên ngoài rất nguy hiểm người không biết sao nữ nhân ngẩng đầu nhìn úc lý t h ầ n s ắ c rất xa suốt kia có quan hệ gì với ta úc lý có chút nhũ mày người biết không ta vừa tan tầm nữ nhân tự dễu cười một tiếng mỗi tháng năm ngàn nát làm việc mỗi ngày tăng ca còn muốn bị lãnh đạo làm k h ó dễ ta không dành bồi bạn trai cũng không dành bồi chó của ta liền cùng cha mẹ ăn cơm chung thời gian đều không có úc lý cảm giác tâm tình của nàng rất kém cỏi ta cũng không biết ta suốt ngày đang bận cái gì nói thật sự ta như vậy còn sống có ý nghĩa gì trừ cho chết ta còn có thể làm cái gì nữ nhân càng nói càng thống khổ nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra tựa hồ đang bị to lớn bi thương và tuyệt vọng bao phủ Ta k h ô nàng g sống.、Và、ngươi, ngươi giết ngươi giết muốn muốn cầu Văn n sao? sự có chết, thể ta Ta thật rất ta. nắm chắc quốc lý hai tay càng ngày càng kích động giống người chết chìm đồng dạng gắt gao trèo ở nàng bị ô nhiễm người ước lý trong nháy mắt nhớ tới những cái kia bị thẳng hề video ô nhiễm người nàng trở về đánh tay ý đồ tránh thoát đối phương nhưng mà nữ nhân lại càng bắt càng chặt một đ ộ ngày hôm nay liền muốn ở chỗ này bóp chết nàng tử thế lúc này bên hai của nàng đột nhiên vang lên một đạo thanh em bình tĩnh ngủ đi nữ nhân đột nhiên run lên mí mắt lập tức đóng lại thân thể nghiêng một cái nhuyễn ngã xuống chu n g ậ t nhìn về phía úc lý ánh mắt rơi vào trên cổ tay của nàng còn tốt chứ úc lý vớt vớt thủ đoạn không có việc gì chu n g ậ t nửa ngồi hạ thân kiểm tra nữ nhân túi tìm ra một bộ điện thoại hắn nhanh chóng lật xem dưới không có tìm được thằng hề video cũng không có phát hiện cái khác có hầm hực dấu hiệu nói chuyện phiếm nội dung thậm chí ngay tại nửa giờ trước nữ nhân này còn đang cùng bạn trai thảo luận sau khi tan việc ăn cái gì một công việc bên ngoài nhân viên hỏi người này là bị ô nhiễm đi h ẳ là chu mật đưa điện thoại di động trả về nhưng nàng không có nhìn qua cái tia video úc lý nghĩ nghĩ chẳng lẽ nàng nhìn thấy thằng hề bản nhân cái khác công việc bên ngoài nhân viên nghe vậy không khỏi nhìn nhau lẫn nhau trước mắt mười bảy khu các nơi đều có người đang đi tuần nếu như cái này thị dân thật sự nhìn thấy thằng hề bản nhân nói rõ đối phương rất có thể liền tại phụ cận phiến khu vực này không có đi xa chu ngật đứng dậy tiếp tục điều tra vâng đem ngủ nữ nhân an bài cho phụ cận quảng trường cảnh vệ về sau đám người tiếp tục hướng nàng lúc đến phương hướng tiến lên lúc này ước lý thu được một cái tin tức là kiều việt tây phát tới ngoa tạo chúng ta vừa rồi gặp được một người bị bệnh thần kinh ư c lý cấp tốc hồi âm hơi thở cái gì bệnh tâm thần chính là người năm này hắn giống người điên đặc biệt hưng phấn vừa nhìn thấy ta liền một phát bắt được ta còn nói muốn cùng ta kết hôn bị ta một quyền đánh n g ấ t xịu hình minh họa là một cái nam nhân ảnh chụp biểu lộ có thể dùng cuồng hỉ để hình dung bởi vì cười đến quá khoa trương nụ cười của hắn chẳng những không có sức cuốn hút ngược lại có loại làm người dùng mình cảm giác khó chịu cái này cũng hẳn là bị ô nhiễm người ư c lý lần hắn điện thoại di động nhìn xem có hay không thẳng hề video kiểu việt tây rất nhanh phát đến tin tức không có chỉ có chính hắn chụp tìm bạn trăm năm video ư ớ đem hắn hành động quỹ tích phát cho ta kiểu việt tây tốc độ rất nhanh không đến một phút đồng hồ liền đem người này ban đêm hoạt động lộ tuyến phát đi qua Úc Úc cùng cái chết cùng Cái có chính chu、ngật、chuyên chú cũng cho cái trực cho Trước học lý lướt là lý đại đàn đều đêm đi điểm, điệm. đem đem điểm đến, đều tại khái hiện người mới kia nơi. giao hiện nói biết. giao tiêu tiếp kiểu Việt tây. Đáp, này, toàn, không nhìn phát nhân thể thằng hề thân nhìn thoáng tính phát hắn phát ông này muốn nữ nay này ẩn ngật bên này Nàng này một tập rất mặt, tập xuất Tây. qua, qua qua vừa 77.2, chu ngật chú ý tới nàng tại gửi tin tức nhàn n h ạ t hỏi có người tìm ân ước lý như không có việc gì nói tiểu biểu mội nhất định phải nói với ta ngủ ngon chu ngật không có hỏi nhiều kiểm tra nhiệm vụ tiến hành đến đâu vào đấy rất nhanh bọn họ liền tới đến khu buôn bán ngã tư đường nơi này có rất nhiều trung tâm mua sắm cùng văn phòng bởi vì ngày hôm nay nhiều lên bạo lực tổn thương người sự kiện hiện tại những n à y trong đại lâu không có mùa a i chỉ có ánh đèn y nguyên loại lên một công việc bên ngoài nhân viên đề nghị chu đội muốn phân tán điều tra sao chu ngật hơi suy nghĩ một chút chính đang trả lời đối diện bọn họ ca ốc điện tử quảng cáo bình phong đột nhiên sáng lên trên màn hình xuất hiện một cái trang rung sốc nổi thằng hề thằng hề không nhúc ních h đứng tại trong hình một hồi khóc một hồi cười một hồi giận ngắn ngủi vài g i â y biến ảo vô số biểu lộ nương theo lấy vui sướng ồn ào âm nhạc có loại khó nói lên lời cảm giác q u ỷ dị video xuất hiện đến không hề có điểm báo trước công việc bên ngoài nhân viên không có phòng bị cơ hồ có một nửa người đều thấy được màn này có người lập tức hô to là thằng hề mọi người nhanh nhắm mắt lại úc lý cực nhanh quét màn hình một chút đang muốn làm ra điểm phản ứng trước mắt đột nhiên đen kịt một mẩu là chu ngật bưng kín con mắt của nàng ngay sau đó nàng liền nghe được một tiếng súng vang theo màn hình vỡ vụn thanh âm ồ nào vui sướng tiếng nhạc im bặt mà dừng chu ngật thả tay xuống có chút lo âu nhìn chăm chú nàng ta không sao úc lý lập tức giải thích vậy là tốt rồi chu ngật hơi thở dài một hơi hắn rơ xuống lên dứt khoát đem phụ cận cái khác mấy khối màn hình điện tử màn đập nát đồng thời kích thích thai nghe cùng từ nhạc lấy được liên lạc Từ tử Từ, sao? Có. từ nhạc thanh âm từ trong thai nhạc, người bên màn hình điện nhạc ng có Có. kia sao? âm đang khi nói chuyện chung quanh những cái kia trung tâm mua sắm cùng cao ốc đột nhiên ánh đèn toàn diện toàn bộ khu phố trong nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu không chỉ có là con đường này chung quanh cái này một mảnh khu buôn bán thậm chí toàn bộ m ộ ư ơ i bảy khu đều lâm vào gần như t ĩ n h m ị c h trong bóng tối rất nhiều thị dân còn chưa ngủ đột nhiên xuất hiện toàn thành mất điện để không ít người đều muốn ra ngoài tìm tòi hư thực thế nào khỏe mạnh làm sao đột nhiên bị c ú p điện bên ngoài cũng bị c ú p điện sẽ không toàn bộ m ộ ư ơ i bảy khu đều bị cút điện mẹ tối quá à, ta sợ hãi lại làm cái quỳ gì chẳng lẽ là tập kích khủng bố bởi vì hai ngày này bạo lực sự kiện rất nhiều thị dân cũng nhịn không được đem tình huống hướng bếp bắt nhất phương hướng tưởng tượng còn tốt khống chế cục bên kia đã cân đối hoàn tất đám dân thành thị cũng không có kinh hoàng quá lâu đại khái mấy phút đồng hồ sau các con đường trung cư liền vang lên rõ ràng to tiếng kèn mời các vị thị dân không nên hoảng loạn mất điện cũng không phải là đột phát tình huống là bởi vì hai ngày này dùng điện quá nhiều trung tâm thành lo lắng sẽ vượt qua m ộ ư ơ i bảy khu lưới điện phụ tải cho nên yêu cầu thông lệ kiểm tra tu sửa kiểm tra tu sửa kết thúc liền sẽ tiếp tục cung cấp điện xin mọi người ở trong nhà không nên đến chỗ đi lại để phòng gặp được phần tử ngoài vòng luật pháp tại lớn loa lặp đi lặp lại nói rõ một chút đám dân thành thị dần dần a n định lại cũng r ồ n dập quay lại r a trang trên đường phố y nguyên không có m ộ t a i chỉ có ảm đạm ánh trăng vãi xuống đến miễn cưỡng chiếu sáng công việc bên ngoài các nhân viên thân hình cái này vào ngày thường sẽ cho người bồi dối mà giờ này k h á c này nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn an tâm không có điện video liền không cách nào truyền bá cũng không lại đột nhiên xuất hiện tại các loại trong màn hình cái này tên hề đến cùng có bản lãnh gì thế mà có thể đem mình video truyền đến quảng cáo bình phong bên trên hắn làm như thế chẳng lẽ không sợ mình bại lộ phương vì sao hiện tại toàn lưới đều phong sát cái này video hắn cũng không có thể viễn trình thao tác chẳng lẽ hắn bây giờ đang ở cái này trong thương trường công việc bên ngoài các nhân viên đang tại phân tích vừa rồi đột phát sự kiện có người đột nhiên nâng lên thương đối đã cướp mất màn hình điện tử màn một trận bắn phá g â y thởm thứ quỷ gì d á m đùa ta động tác của hắn quá mức đột nhiên chung quanh mấy cái công việc bên ngoài nhân viên đều không có kịp phản ứng uy ngươi phát cái gì thần kinh bây giờ không phải là phát tiết thời điểm ngươi chú ý điểm kỷ luật đúng a trụ đội còn ở đây này mắt thấy chu mật đã đem ánh mắt ném đi qua bên cạnh mấy cái công việc bên ngoài nhân viên vội vàng lên tiếng khuyên căn hắn nhưng tên này công việc bên ngoài nhân viên lại như không nghe gặp càng mắng càng bốc lửa không những không chịu dừng tay còn bắt đầu nhục mạ lên mấy cái này hào tâm khuyên đồng nghiệp của hắn ngươi quản ta phát cái gì thần kinh con mẹ nó ngươi quản được sao lấy tay ra ai cho phép ngươi đụng ta rồi đều cút ngay cho ta xa một chút ta hiện tại không rất thoải mái các ngươi ai dám ngăn cản lão tử lão tử liền đem các ngươi đều đập chết thanh âm của hắn càng lúc càng lớn cả người mắt trần có thể thấy táo bạo đứng lên nói lời cũng rất khó nghe hoàn toàn không có bình thường hiền hòa hữu hào dáng vẻ Cái khác công việc b ê n n g o à i nhiên â n v nhìn không đ ư ợ cái n g ư có bị bệnh kia trước hết nhất nổi giận công việc bên ngoài nhân viên giơ súng lên, lên không nói hai lời trực tiếp đối với lấy người trước mặt bóc cỏ súng vang lên trước mắt ở trước mặt hắn công việc bên ngoài nhân viên con người đột nhiên co lại thậm chí không né tránh kịp nữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thanh khắc thương bỗng nhiên đập trúng thân thể của hắn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị cả người bịch một chút ngã xuống đạn sát da đầu của hắn bay ra ngoài hắn chưa tỉnh hồn ngã trên mặt đất há mồm thở dốc trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực t â y t h ư ơ n g kia là úc lý ném đi qua nàng yên lặng đi qua đem súng của mình nhặt lên tên kia bị đập trúng công việc bên ngoài nhân viên cảm kích nhìn nàng một cái nói cảm ơn úc lý bình tĩnh nói không khắc khí đáng tiếc chu ngật ở đây bằng không thì nàng trực tiếp dùng xúc tu kéo ra người này tốc độ căng nhanh hơn đạn liền da đầu của hắn đều xoa không đến được rồi coi như là rèn luyện năng lực phản ứng nổ súng công việc bên ngoài nhân viên còn đang cùng nộ chu ngật một thanh đệ lại bờ vai của hắn theo một tiếng mạnh mạn lớn lệnh công việc bên ngoài nhân viên không bị k h ô n g chế khẩu súng ném ra ngoài hắn biểu lộ dữ tợn nghiến răng nghiến lợi liền con mắt đều chừng đỏ lên tức là bị chu ngật chế trụ trong miệng vẫn tại hùng hùng hồ hồ đều là các ngươi sai ta muốn giết các ngươi lao tử muốn giết sạch các ngươi tất cả mọi người cái khác công việc bên ngoài nhân viên lập tức mặt sát mặt n g trọng trụ đội hắn đây là bị ô nhiễm chu ngật tỉnh táo nói các ngươi hiện tại lẫn nhau kiểm tra phát hiện có bất thường tình lập tức nói cho ta. Vâng. công việc bên ngoài nhân viên không dám chế mãi lập tức lẫn nhau kiểm tra lên lẫn nhau tinh thần tình trạng trước đó cái kia đưa tay huy quyền công việc bên ngoài nhân viên cũng càng ngày càng phẫn nộ đám người gặp hắn một bộ không k i ể m chế được nỗi lòng dáng vẻ vội vàng cướp đi hắn xuống lục lại dùng còn tay kịp thời còn vào hắn nhưng mà chịu ảnh hưởng cũng không chỉ hai người kia trong bóng tối càng ngày càng nhiều công việc bên ngoài nhân viên chịu ảnh hưởng tinh thần dần dần phát sinh khoái đạn q u ỷ dị biến hóa có người cảm xúc càng ngày càng kém đầu tiên là khẩu súng n h m đi trong miệm một mực lầm bầm cái gì sau đó liền che mặt như cái thống khổ người bệnh đồng dạ trước đó nghiêm túc khẩn trương biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là thằng hề sốc nổi lục ư ờ i bọn họ tựa hồ rất muốn đem loại này vô thượng vui sướng chia sẻ cho người khác căn bản không quản cái khác ý nguyện của người bắt lấy ai liền cưỡng chế đối phương cùng bọn hắn cùng một chỗ cười c h u đội phó dũng bị ô nhiễm c h u đội đinh h i ể u vũ cũng bị ô nhiễm còn có phương long ngắn ngủi vài phút hơn mười tên công việc bên ngoài nhân viên cảm xúc phát sinh mãnh liệt biến hóa dưới sự chỉ huy của trung mật những người này còn chưa kịp làm ra quá kích hành vi liền bị lấy đi xuống ống, còn lại còn tay cá biệt ý đồ chống cự thì trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh xử lý xong những người này còn lại công việc bên ngoài nhân viên đều thở h ư n g hụt bọn họ phần lớn thời gian xử lý đều là dị t h ư ờ n g giống xử lý như vậy người một nhà còn là lần đầu tiên kỳ quái ta vừa rồi cũng nhìn thấy thằng hề ta làm sao không bị ảnh hưởng có người đưa ra nghi vấn chu ngật đang tại liên hệ k h ô n g chế cục cũng không nghe thấy hắn vấn đề úc lý suy nghĩ một chút ngươi có thấy hay không t h ằ n g hề mặt người kia cố gắng nhớ lại sau đó lắc đầu không có ta vừa nhìn thấy y phục của hắn liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại kia hẳn là chính là nguyên nhân này úc lý nói chỉ có nhìn thấy thằng hề biểu lộ người mới sẽ bị ô nhiễm Ngươi không thấy đ là, cái cái nói, nói, là còn c h lại công việc bên ngoài nhân viên dồn dập ứng thanh trên đường phố đen nhánh mà yên tĩnh đám người một bên kiểm tra tình huống chung quanh một bên chờ đợi hậu cần tiểu đội ra trận đông nhiên xa xa có hai người từ khắc một con đường khu chạy tới công việc bên ngoài nhân viên dùng đèn tin chiếu một cái ánh đèn đánh vào kia trên mặt của hai người rất nhanh có người nhận ra bọn họ là trước kia tuần tra kia hai cái cảnh vệ chu ngật hơi h í p mắt lại bọn họ thế nào không biết ta đến hỏi nhìn xem một công việc bên ngoài nhân viên cầm đèn tin đi qua ngăn lại kia hai cái đang tại điên chạy cảnh vệ các ngươi chạy cái gì hai cái cảnh vệ thần sắc hoàng sợ vừa nói bên cạnh thở có q u á i vật có q u á i vật đang đuổi chúng ta bọn họ cách xa xôi nói chuyện lại thở không ra hơi bên này công việc bên ngoài nhân viên căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì nhưng gốc lý lại nghe được nhất thanh nhị sở nàng bất động thanh sắc nhìn xem kia hai cái cảnh vệ mơ hồ cảm giác đến phản ứng của bọn hắn giống như đã từng quen biết c u n g thủy cung bên trong cái kia bị du p h ù hù đến nhân viên ngược lại là rất giống thiên kia công việc bên ngoài nhân viên tiếp tục hỏi quái vật dạng gì quái vật là thằng hề sao không phải trời tối quá chúng ta thấy không rõ hai cái cảnh vệ lắc đầu liên tục sợ hai toàn thân đều đang run run dày nó cắn đứt tay của ta còn đem cánh tay của ta kéo xuống ta rất sợ hãi hắn còn đang đuổi theo ta công việc bên ngoài nhân viên nghe vậy không khỏi nhìn bọn họ một chút hai người hai người cánh tay cùng tay đều tốt dài ở trên người một con không ít các ngươi có phải hay không tinh thần cũng sẽ ra vấn đề hắn kỳ quá i nói đừng nói trước cùng ta tới hắn đưa tay kéo hai cái này cảnh vệ đúng lúc này thân hình của hai người đột nhiên cất cao trong nháy mắt biến thành hai con mọc đầy bạch mau dị dạng chi vật biến c ô phát sinh quá nhanh công việc bên ngoài nhân viên liền con mắt cũng không kịp nháy hai con quái vật phản tay n ắ m lấy hắn khí lực lớn đến k i n h người bọn họ chăm chú để lại thân thể của hắn hoàn toàn không cho hắn rẽ rủa cơ hội tiếp lấy túi xuống đầu lâu mở ra bùn máu miệng lớn ẩm ẩm theo hai tiếng súng vang hai viên đạn đồng thời xuyên tấu h quái vật đầu lâu huyết nhục cùng óc trong nháy mắt phun tung t ó é mà ra hai con quái vật tại nguyên c h â đứng im vài giây tiếp lấy chán n ả n ngã xuống đất phát ra ầm ầm tiếng vang tên kia công việc bên ngoài nhân viên bị tung t ó é cả mặt đều máu hắn ngơ ngác quay đầu nhìn sang dưới ánh trăng chu ngật cùng úc lý chính đồng thời để x u ố n g xuống phía sau bọn họ công việc bên ngoài các nhân viên đồng dạng một mặt khiếp sợ úc lý nhìn xem ngã xuống đất hai cỗ quái vật thi thể nghiêm túc hỏi chu đội vừa rồi con kia người muốn hỏi tiền thưởng chu ngật bên cạnh mắt nhìn nàng úc lý coi như không tệ đều học xong đọ mặc dù rất muốn ăn rơi các ngươi thầy tây ca ca chúng ta bây giờ đi đâu đây đen nhánh trên đường phố một đạo thiếu nữ thanh n m phiêu trên công t r ú n g tinh tế yếu ớt nhưng không nhìn thấy bóng người tràn đầy để người ra đầu tê dại kinh dị c ả m g i á c đi tìm kia cái gì thằng hề t i ề u việt tây cầm di động một bên nhìn địa đồ một bên trả lời cùng bạch dạ khác biệt hắn cùng niên niên quan hệ rất tốt niên niên cũng rất thích nói chuyện cùng hắn mặc dù niên niên hiện tại là ẩn thân trạng thái nhưng nàng một mực theo sát kiểu việt tây vì để cho kiểu việt tây chuẩn sắc cảm giác sự tồn tại của nàng nàng còn đặc biệt tăng thêm chân đốt dâm thanh n m tốt để tiếng bước chân của mình đầy đủ rõ ràng. n g u ê n n h ê n rất yêu kỳ thằng hề nàng chưa thấy qua thằng hề coi như gặp qua cũng đang vặn vẹo dị biến quá trình bên trong quân đi. chính là xuyên kỳ kỳ quái quái quần áo trên mặt họa kỳ kỳ quái quái người tiểu việt tây kiên nhẫn giải thích n h i ê n nhiên không tưởng tượng ra được nhưng trước đó giả long nghiêm tổ chức hoạt động thời điểm thường xuyên cũng có kỳ trang dị phục người tới tham gia nàng suy đoán những cái kia hẳn là thằng hề tỷ tỷ rất muốn gặp đến thằng hề sao nàng tiếp tục hỏi không thể nói rất nghĩ tiểu việt tây hồn nản tỷ ngươi là muốn ăn thằng hề n i ê n n i ê n rõ ràng tỷ tỷ giống như luôn luôn rất đói tiểu việt tây đúng thế lượng cơm ăn của nàng rất lớn thế nhưng là chạy đến như thế địa phương xa ăn cơm thật vất vả nhớ tới úc lý luôn luôn bận bận rộn rộn bộ dáng nghiên nhiên không khỏi có chút đau lòng tỉ tỉ vì cái gì không ăn ta đây nghiên nhiên có rất nhiều chân ăn hết mấy đầu cũng có thể đi đường tiểu việt tây đứa bé ngươi quá có giấc ngộ ngươi yên tâm nàng mới không n ợ ăn ngươi tiểu việt tây chua chua nói coi như đem ta ăn nàng cũng không có khả năng ăn ngươi nghiên nhiên nghe không ra hắn trong giọng nói vị chùa nhưng cũng biết hắn là tại tự dễ ước t h y tây ca ca ta cảm thấy tỉ tỉ cũng không nỡ ăn ngươi nàng v ụ n về an ủ đó là bởi vì ta là thức ăn dự trữ tiểu việt tây hoàn toàn không tin đợi nàng ngày nào đói cấp nhãn tuyệt đối cái thứ nhất ta ta vì cái gì n h i ê n n h i ê n không hiểu không phải còn có bạch dạ ca ca cùng phù phù sao phù p h ù rất đáng tiền a n liền không có tiền cho nên tỷ ngươi không có khả năng cân nhắc hắn tiểu việt tây giải thích cho nàng nghe về phần bạch dạ ngươi nhìn không ra nàng rất thiên vị bạch dạ sao n h i ê n n h i ê n thiên vị tiểu việt tây không nói mặc dù hắn luôn nói bạch dạ một bộ ý nghĩ xấu nhưng không thể không thừa nhận ư c lý chính là thiên vị hắn bạch dạ nói cái gì lời nói nàng đều nghe bạch dạ xét kiến nghị gì nàng đều sẽ tiếp thu bạch dạ cả ngày trong nhà không hề làm gì nàng cũng cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì tiểu việt tây tự nhận mình chỉ là một người bình thường mặc dù bây giờ đã thoát cách nhân loại phạm vi nhưng cũng không so làm người lúc tỉnh táo bình thản bao nhiêu nói không ghen ghét là không thể nào nhưng là ghen ghét cũng không có cách bởi vì úc ly căn bản không phát hiện được những tâm tình này thập tư của nàng đều đang dùng cơm cùng kiếm tiền phía trên mà hắn làm thức ăn dự trữ cũng không có lập trường yêu cầu cái gì dù sao úc ly cho hắn đã đủ nhiều n i ê n n i ê n cảm thấy tỉ tỉ không có thiên vị bạch dạ ca ca nha n h ê n n i ê n cố gắng biểu đạt quan điểm của mình tỷ tỷ cũng rất thích ngươi tiểu việt tây c ư ờ i khổ ngươi an ủi người thuật tốt nát không phải không phải n h ê n n i ê n vội vàng đong đưa hai tay cùng nao g chi nhưng mà t i ể u việt tây nhìn không thấy n h ê n n i ê n không phải an ủi là thật sự cho rằng như vậy tiểu việt tây khả năng này chính là của ngươi hào giác đi không phải là hào giác n h ê n n i ê n giọng điệu nghiêm túc lần trước phù phù cắn nát tay của ngươi tỷ tỷ đặc biệt đừng nóng giận k i ê là niên n i ê n lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ nổi giận tiểu việt tây nghe vậy không khỏi nhớ tới úc lý đêm đó vì hắn thanh tẩy vết thương r á vẻ hoàn toàn chính xác cùng bình thường rất không giống hắn lại nhìn một chút cuốn ở cổ tay mình bên trên băng gạc hắn biết đầu kia cá thối cũng bị thương mà lại bị thương rất nghiêm trọng nhưng úc lý cũng không có vì hắn xử lý vết thương mà lại tỉ tỉ cũng rất đau lòng ngươi n h ê n viên tiếp tục nhỏ giọng nói, nói ngươi ó i n bị phù phù cắn về sau nàng đều không cho ngươi nấu cơm ngươi muốn ăn đồ nướng tỉ tỉ liền điểm đồ nướng gian phòng cũng là để ngươi chọn trước n h ê n viên bình thường nhìn xem vô thanh vô tức không có nghĩ tới những thứ này chi tiết nhỏ đều nhớ nghe nàng dạng này thuộc như lòng bàn tay tiểu việt tây tâm tình dần dần phát sinh chuyển biến nhìn như vậy hắn đãi n ộ giống như cũng không kém cho nên ngươi cảm thấy tiểu việt tây có chút khó chịu sờ lên cái hót nhỏ nhăn nàng kỳ thật cũng là quan tâm ta sao n h i ê n n i ê n dùng sức gật đầu đương nhiên a tiểu việt tây nhịn không được n h t lên khỏe miệng n h i ê n n i ê n gặp hắn cuối cùng cao hứng còn nghĩ nói chút gì tiểu việt tây đột nhiên dừng bước x u ý t hắn phất phất tay ra hiệu niên n i ê n t ố i lui đến phía sau hắn nhìn phía trước n i ê n n i ê n vội vàng mím c h ặ t miệng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước nhìn lại hiện tại toàn thành mất điện khắp nơi đều là đen kịt một màu tức là có ánh trăng vải xuống đến cũng là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng mà quái vật nhìn ban đêm năng lực muốn cao hơn nhiều thương nhân mặc dù không bằng gốc lý biến thái như vậy nhưng muốn xem đến trong bóng tối vật sống đối với t i ể u việt tây cùng n i ê n n i ê n tới nói cũng không phải việc khó gì t i ể u việt tây tìm chiếc xe chào hỏi năm năm trôi qua hai người trốn ở phía sau xe l ạ g yên không một tiếng động nhìn về phía trước kia là một đầu cách bọn họ có xa mấy chục mét hẻm nhỏ ngõ nhỏ rất hẹp liền ánh trăng đều chiếu không đi vào nếu như không phải là bởi vì đối phương trang phục quá dễ thấy căn bản sẽ không bị phát hiện hắn mặc vào một thân đủ mọi màu sắc trang phục h ề thân hình phi thường cao lớn trên quần áo có lớn diện tích màu vàng sáng phối hợp cái khắc lộng lây sắc thái so trong bóng tối mình quang tề hắn chính đưa lưng về phía cửa ngõ tiểu việt tây cùng niên niên không nhìn thấy mặt của hắn nhưng từ lỗ thai của hắn đến xem trên mặt tựa hồ bôi đại lượng màu trắng bệnh thuốc màu ngươi không cảm thấy ngươi có chút vướng bận sao ta chỉ là tại làm thí nghiệm mà thôi ảnh hưởng đến ngươi rồi phương không có ảnh hưởng ngươi trong lòng mình rõ ràng ngươi cũng hẳn là rõ ràng không có chúng ta q u ấ y nhiễu ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị mấy cái k i a n ă n g lực già bắt được À, chuyện cười t h a n g hề tựa hồ đang cùng người nào nói chuyện khoảng cách cách qua xa tiểu việt tây nghe được đứt quãng lỗ thai cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất n h ê n n i ê n không dám lên tiếng thế là dùng ngao chi chọc chọc tiểu việt tây điện thoại tiểu việt tây lập tức rõ ràng nàng ý tứ n h ê n n i ê n đây là tại nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian cho g c lý gửi tin tức tiểu việt tây mở ra điện thoại có chút do dự mặc dù bọn họ tìm được thằng hề nhưng nơi này trừ thằng hề h i ệ n nhiên còn có một cái khác dị thường một khi cùng bọn hắn đối đầu lấy úc lý hắn cùng n i ê n n i ê n ba người chiến l ự c có thể đánh thắng được họn họ n họ sao nếu như có thể đem bọn hắn phân tán ra tiểu việt tây nghĩ, nghĩ cấp tốc cho úc lý phát cái định vị lại tại điện thoại đánh ra một hàng chữ biểu hiện ra cho niên n i ê n nhìn ngươi trốn ở chỗ này đừng lên tiếng chờ ngươi tỉ đến ta trước tiên đem một người trong đó dẫn ra nghiên nghiên trong nháy mắt mở to mắt nàng không dám lên tiếng chỉ có thể cố gắng huy động hai tay dùng cái này biểu đạt kháng nghị của mình tiểu việt tây hướng nàng lắc đầu sau đó hóc lưng lại như m è o từ sau xe đi tới cùng nghiên nghiên vị trí kéo dài khoảng cách đón lấy hắn giả bộ như lơ đẳng đá thùng rác m ộ t cước thùng rác phát ra không lớn không nhỏ tiếng vang cơ hội là cùng một nháy mắt trong hẻm nhỏ thẳng hề quay đầu nhìn lại hắn có một t r ư ơ n g vô cùng k ị dị khuôn mặt vẹn vẹn từ khuôn mặt cùng sương tướng đến xem hẳn là dáng dấp không kém nhưng lúc này gương mặt này bên trên lại bao trùm lấy s ố c nổi mà diễm lệ trăng dùng thảm đạm ánh trăng chiếu trên mặt của hắn so quỷ còn muốn âm trầm đáng sợ giống như có lao thử a hắn chậm rãi kéo ra một cái nụ cười khoe miệng cơ hồ ngoắc đến mang thai ẩn tại trong hẻm nhỏ người ôn hòa hỏi t h ă m cần ta đi giải quyết sao không dùng thằng hề phát ra tiếng cười quái dị ta thích lao thử hắn t ử ngõ hẻm bên trong đi ra đến bước chân nhẹ nhàng chậm rãi hướng tiểu việt tây vị trí đi đến c h ư n bảy mươi tám hai mặc dù rất muốn ăn rơi các ngươi n h i ê n nhiên trốn ở phía sau xe khẩn trương cơ hồ không vững vàng thân hình tiểu việt tây chậm rãi lui lại một mực không có hướng nàng ẩn thân địa phương ném đi ánh mắt thằng đến thằng hề càng đi càng gần cùng chiếc xe kia kéo ra một khoảng cách tiểu việt tây bỗng nhiên hít sâu một hơi quay người về sau chạy như điên hắn chạy rất nhanh nhảy nhót thân hình trong bóng đêm giống một trận gió cái hót nhỏ nhăn cũng theo đó lay động để cho người ta nhớ tới con thỏ cái đôi thằng hề lần nữa n h é t m ồ i rác xem ra không phải l á o thử là con thỏ không sao mắt hắn hít lại ta cũng thích con thỏ hai con quái vật thi thể đã lạnh đấu cái kia không may công việc bên ngoài nhân viên bị tung tóe mặt đầy máu ngóc chính ở một bên vị tường n ố than đây quả thật là vừa rồi cảnh vệ sao khẳng định là a ngươi nhìn trên lưng còn cài lấy gậy cảnh sát đâu thật là đáng sợ làm sao lại dị biến đến nhanh như vậy cảm giác không giống như là phổ thông dị biến đám người vây quanh quái vật thi thể tử tế quan sát ước ly đứng tại phía ngoài đoàn người vây c h ó c mũi quanh quẩn lấy gây mũi mùi máu tươi cảm giác đói bụng rõ ràng hơn nàng hướng bên trong lướt qua cái này hai con quái vật trên thân còn xuyên cảnh vệ chế phục bởi vì bọn họ thân thể là trong nháy mắt cất a o nhiều sóng cho nên thân trên chế phục cũng theo đó đã nứt ra lộ ra bên trong bộ lông màu trắng trừ trên thân trên mặt của bọn hắn cũng dài đầy thật dày bẹp bao công việc bên ngoài nhân viên đẩy ra miệng của bọn hắn lộ ra bén nhọn chen trúc răng nhanh những n à y răng nhanh trong khoảng thời gian ngắn sông phá bọn họ lợi đem bọn hắn quay hàm sương cao cao nâng lên hình thành một bước dị dạng huyết tinh hình tượng mặc dù rất không giống nhưng úc lý còn là nhớ tới người dê cái này hai con quái vật trên thân có hắn đặc thù mặc dù là kém hóa bản chu ngật đứng dậy thân xác lanh túc cùng trước đó bị ô nhiễm người là hoàn toàn khác biệt triệu chứng úc lý chẳng lẽ là giai đoạn thứ hai không giống chu ngật lắc đầu liền xem như giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ nhất cũng nên có chỗ tương tự không có khả năng một chút liên hệ đều không có túc lý ra vẻ suy nghĩ kia、yeah. nơi này rất có thể còn có cái thứ hai dị thường chu ngật điều chỉnh thử hay nghe đồng thời liền lên mặt khác ba cái đặc h i ể n đội đội trưởng tuyến đường đem tình huống vừa rồi nói cho bọn hắn túc lý t h ử a cơ xem xét điện thoại vừa rồi k i ề u việt tây phát một cái tin tức tới nàng còn chưa kịp n h ì n túc lý mở ra tin tức giao diện phát hiện k i ề u việt tây phát không phải tin tức mà là định vị. định vị có chút quen thuộc không phải nàng trước đó vòng ra giao tập điểm nhưng cũng khoảng cách giao tập điểm không xa chẳng lẽ thằng hề ở ngay vị trí này nhưng trung mật còn ở nơi này nàng tạm thời đi không được a túc lý nhìn điện thoại di động âm thầm suy nghĩ đúng lúc này nàng thường xuyên đi dạo cái kia diễn đàn đầy đưa một đầu bản địa nóng tiếp tiêu đề là trên đường có thật nhiều người đang phi nước đại a đây là tại làm gì túc lý tâm niệm vừa động điểm khai thứ i ế m ờ i nhìn thấy một trường sơn đen mà đen hình ảnh trên hình ảnh miễn cưỡng đó có thể thấy được có một đám người đang tại trên đường cái phi nước đại bởi vì không có ánh đèn cho nên cũng thấy không rõ những người này đến tột cùng là biểu tình gì t c lý nhìn xuống định vị cách bọn họ không tính xa t c lý mơ hồ đoán được cái gì nàng hướng một bên công việc bên ngoài nhân viên với tay hoàng minh phía trước còn có cảnh vệ sao hẳn là có hoàng minh gật đầu nói những cảnh vệ này đều hiệp trợ chúng ta điều tra dựa theo bọn họ khu vực phân chia phía trước cái kia quảng trường hẳn là cũng có hai cái ư c lý vậy chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem lấy phòng ngừa v à n nhất hoàng minh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc n g ư ờ i nói đúng hắn quay đầu đối với chu ngật hô nói c h u đội chúng ta đi phía trước nhìn xem chu ngật đang cùng từ nhạc bọn họ trao đổi tình báo nhìn thấy úc lý cùng hoàng minh đứng chung một chỗ vô ý thức nhăn hạ lông mày liền hai người các ngươi không có việc gì liền phía trước đầu kia đường phố hoàng minh đưa tay chỉ đạo úc lý cũng lắc lắc súng trong tay cầm súng chu ngật tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng trong thai nghe thảo luận còn không có kết thúc hắn chỉ có thể thấp giọng căn dặn chú ý an toàn úc lý gật gật đầu cùng hoàng minh cùng một chỗ hướng về phía trước quảng trường đi đến hoàng minh dơ đèn tin cười nói không nghĩ tới à ngươi thương pháp tốt như vậy thế mà có thể cùng chu đội đồng thời đánh chung kia hai con dị thường úc lý bình tĩnh nói ta ở phương diện này tương đối có thiên phú hoàng minh thật sự là không có chút nào khiêm tốn nàng trực tiếp một câu đem thoại để chắn chết rồi khiến cho hoàng minh cũng không biết nên nói cái gì cho phải trên đường phố tối như mực phá lệ yên tĩnh úc lý hướng về sau mặt nhìn thoáng qua mơ hồ có thể trông thấy chù g ậ t bọn người thân ảnh xem ra còn phải đi xa một chút nàng nhìn một chút chung quanh rất nhanh phát hiện phía trước mấy chục mét chỗ có một tòa cầu vượt cầu vượt phía dưới là một đầu rộng sông nhìn ra rất dài tựa hồ có thể thông đến chỗ rất xa cảm giác có thể lợi dụng một chút úc lý thu tầm mắt lại đi theo hoàng minh tiếp tục đi lên phía trước cũng không lâu lắm hoàng minh đã nhận ra không thích hợp người có nghe hay không đến thanh n m gì úc lý nháy mắt mấy cái thanh âm gì hoàng minh đúng đấy giống như có rất nhiều người kêu khóc thanh âm có chút làm người ta sợ h ã i đi úc lý nói đùa ngươi có phải hay không là bị vừa rồi kia hai con quái vật dọa cử chỉ điên rồi rồi không phải không phải là thật sự có thanh âm hoàng minh vặn lên lông mày ngươi không nghe thấy sao l i ê n tại cái hướng kia hắn đi tây vừa mới chỉ chống trải t ĩ n h m ị c h trên đường phố có một đám người đang theo bọn họ băng băng mà tới có quái vật có quái vật đang tại đuổi theo chúng ta chạy mau a quái vật sẽ cắn rơi đầu của chúng ta sẽ còn đem chúng ta sẽ thành hai nửa tay của ta đầu của ta ta ruột Á á á á. những người này sắc mặt hoặc sợ tiếng kêu thê lương kích thích một mảnh bùi đất tung bay hoặc là bọn họ đã không thể xưng là người trong bóng tối thân ảnh của bọn hắn cao thấp không đều có chút còn duy trì hình người có chút đã kinh biến đến mức cường tráng mà đáng sợ mà những người còn lại hình tại dần dần nhiều sóng tại chạy cùng kêu sợ hai quá trình bên trong khuôn mặt của bọn hắn trở nên dữ tợn mà xấu xí răng nanh xuyên thấu xương sợ của bọn họ giống sừng thú đồng dạng đấm máu thăng lên đỉnh đầu thành quân kết đội phô thiên cái đ i ệ hoàng minh sắc mặt đột biến lại là bị ô những người h á n chính muốn thông chi cái khác công việc bên ngoài nhân viên chợ phát hiện chẳng biết lúc nào hai nghe đã không có thanh âm những n à y nhiều quái vật đồng thời d ị biến trong thời gian ngắn sinh ra tinh thần lực ba động phi thường cường đại dẫn đến phụ cận tín hiệu cũng nhận hoặc lớn hoặc nhỏ cái nhiễu úc lý tỉnh táo rút súng ngón tay bóc cỏ nhanh đi thông báo trụ đội hoàng minh kéo nàng lại cùng đi ngươi cũng không phải là muốn một người đối phó này một đ á m a làm sao có thể ta chỉ là muốn nhiều đánh mấy cái đội tiền thưởng úc lý đưa tay bắn ra một t ư ơ n g đạn xuyên tấu h tám trực tiếp bắn bạo một con quái vật đầu lâu ngươi nhanh đi đừng tại đây nhi lãng phí thời gian đang khi nói chuyện nàng lại liên tiếp mở ra ba phát mỗi một súng nổ đầu tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi hoàng minh bị nàng kỹ thuật như thần thương pháp rung động vậy ngươi tuyệt đối đ ừ n g tham nhớ k ỹ tránh a ta hiện tại liền đi gọi người ước lý biết nhìn xem nàng chấn định bên mặt hoàng minh không do dự nữa quay người hướng đồng đội phương hướng nhanh chóng chạy tới ước lý y ê n lặng nổ súng đảo mắt công phu đã có tầm mười con quái vật ứng thanh ngã xuống đất hoàng minh rốt cuộc chạy ra tầm mắt của nàng phạm v cùng lúc đó phi nước đại đám người cũng triệt để biến thành khổng lộ bảy quái vật chương Lý n ì n x h n bảy càng, càng mươi chín đánh, đánh chó còn phải xem chủ nhân đêm khuya mười bảy khu phi thường yên tĩnh mặt sông đen kịt một mẩu đống nhiên đẩy ra một vòng vợt sóng ngay sau đó vừa nặng về bình tĩnh thuốc lý từ trong nước leo ra đi vào cỏ dại rậm rạp bờ sông nàng hiện tại là ẩn thân trạng thái tức là tóc cùng xúc tu đều ướt đẫm bắt t r ư ớ c ngụy trang cũng đều vì nàng che lấp những n à y vết tích nàng mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian cửa từ vào nước đến đến nơi này chỉ dùng hai phút đồng hồ hai phút đồng hồ chỉ sợ hoàng minh còn đang trở về thông báo t r n g ậ t trên đường xem ra năng lực mới hoàn toàn chính xác rất thuận tiện đáng tiếc bởi vì khoảng cách hạn chế trước mắt cũng chỉ có thể trong nước thực hiện ở giữa cửa đoạn thức xuyên qua nếu như có thể đem khoảng cách bên trên hạn chế giải trừ hoàn toàn nghĩ đến đây úc lý lập tức cảm thấy trong cơ thể cảm giác đói bụng rõ ràng hơn nàng mắt nhìn định vị hướng không có một hai khu phố di động định vị điểm là một chiếc xe xe rất phổ thông cùng dừng ở ven đường cái khác xe không có khác nhau t ú c lý nhìn khắp bốn phía tiểu việt tây cùng niên niên đều không ở bất quá tựa hồ có kiệt lực đ ể thấp tiếng hít thở t ú c lý hướng phía sau xe lướt qua là niên n i ê n trải qua lần trước cùng chu ngật lần đầu giao thủ về sau nàng đối với niên niên hô hấp tần suất có thể nói là khắc sâu ấn tượng nhất là tại cực độ khẩn trương tình hô n giới niên niên rất khó khống chế hô hấp của mình tần suất lúc này nàng liền đứng tại cách đó không xa niên niên lại hoàn toàn không có phát giác được sự tồn tại của nàng hô hấp ngược lại phá lệ gấp rút tựa hồ đang tại cẩn thận để phòng cái gì chẳng lẽ thằng hề ngay ở phía trước ước lý không có để cho nàng mà là lặng yên không một tiếng động vòng qua chiếc xe này hướng về phía trước tiếp cận nàng phát hiện một đầu tối như mực hẻm nhỏ ngõ hẻm này tựa hồ niên đại xa xưa vách tường pha t ạ p vết bẩn hai bên đều là rách nát cũ ký cửa hàng nhưng trong ngõ nhỏ lại đi ra một cái thân mặc câu phục màu đen sinh vật hình người thân hình hắn phong dài vai g i n g hẹo tây phục sạch sẽ thẳng trên tay mang theo một bộ chất liệu phục tùng màu đen găng tay toàn thân lộ ra nhã nhặn ưu nhã khí chết nhưng mà trên cổ của hắn lại kết nối lấy một con tà ác quỷ dị đầu con dê sọ. Người dê, t u ố c lý có loại ngoại ý muốn lại không ngoại ý muốn cảm giác nàng nhìn cái này quen thuộc đầu con dê sọ tự hỏi muốn hay không hiện ra thân hình nhưng mà người dê lại trước nàng một bước mở miệng ta đều chờ tới bây giờ ngươi còn không có ý định hiện thân sao t u ố c lý suy tư nửa giây chẳng lẽ mình đã bại lộ có khả năng dù sao nàng mới từ trong nước ra trên thân rất có thể có sông mùi vị của nước còn có một cái khả năng chính là hắn cũng không có phát hiện mình mà là phát hiện phía sau xe niên kỳ năm nhưng bất kể nói thế nào nàng cũng không tính trốn tránh dù sao nàng thời gian bây giờ cửa rất quý giá từng giây từng phút đều liên quan đến tính mạng của nàng Cách đó trong xa hẳn chuyển lần đến bóng t h tối con ngươi của nàng phá lệ thanh thiện so ánh trăng còn muốn sáng long lanh là ngươi người dê tựa hồ hơi kinh ngạc ước lý gật đầu ra kiếm điểm thu nhập thêm người dê hơi chớp cặp tia tinh con mắt màu đỏ Ta gửi quá khứ số dư c ù người gửi g nuôi n phí, ơ i nói, ngoại Ai ngại nhiều tiền không không thu Nhận nhưng chúng phụ thấp. cần cũng còn n g có được được. Úc cấp ta xuất đâu? ư sao? sẽ Lý dê tiền này kiếm cũng không nhẹ lòng ư c lý không có ai kiếm tiền là dễ dàng người dê tự hồ nợ nụ cười không thể không nói ư c lý vẫn là càng quen thuộc hắn bộ dáng này nhân loại bề ngoài cố nhiên thật đẹp nhưng quá có mê hoặc tính sẽ cho người tiềm thức không chú ý hắn tính nguy hiểm ta có thể hỏi một chút ngươi cùng thẳng hề là quan hệ như thế nào sao ư c lý đi thẳng vào vấn đề hỏi người dê ngươi cảm giác cho chúng ta là quan hệ như thế nào Úc Lý người dê khẽ lắc đầu ta chỉ là tới giúp hắn thu thập cục diện rồi dám thuận tiện làm một cái nhỏ thí nghiệm thúc lý nhớ tới cái tia cùng du phủ độ cao tương tự năng lực cái gọi là thí nghiệm chỉ hẳn là cái này a thúc lý nhìn xem người dê bình tĩnh hỏi ngươi trộm đi giòn giòn cá mập năng lực người dê dừng một chút xem ra ngươi đã nhìn thấy những cái k i a bị ô nhiễm người úc lý có thể nói ngắn gọn sao ta thời gian đang gấp cửa nàng nhất định phải đuổi tại chu ngật xử lý xong k i a bảy quái vật trước trở về nếu không nhất định sẽ gây nên hắn hoài nghi Thôi ta. Người dây tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đã ngươi đã đã nhìn ra, vậy ta trẻ thẳng trước mặt Ta hồ nhìn không giấu. Hắn bình thản nhìn chăm chú lên trước mặt úc lý. Ta đích phù nhiên, Người ngươi giấu. đi cuối ra, cũng lên năng cùng dê dĩ, du lực. có đắc Úc sắc cầm đi du năng lực. Quả nhiên, Úc lý cuối cùng đã du du đã đã đã r vậy sẽ Quả lý. lý khi nhìn đến kia hai cái sợ hai chạy trốn cảnh vệ lúc nàng liền nghĩ đến du phủ tại thủy c u n g lúc cái kia nhân viên cùng phản ứng của bọn hắn hoàn toàn nhất trí cũng là bị hù dọa hoảng sợ thất sắc đồng thời sinh ra sai lầm nhận biết vẫn cho rằng du phủ căn chính là cổ của hắn còn ở phía s a u đối với hắn theo đuổi không bỏ kia hai cái cảnh vệ cũng giống như thế khác biệt chính là nhân viên tại nhận biết sai lầm đồng thời còn có thể có một chút lý trí mà tại bị xuyên tạc ký ức về sau càng là triệt để khôi phục người bình thường d á n vẻ nhưng này hai cái cảnh vệ thì trực tiếp biến thành quái vật tại du phủ bị bắt đoạn thứ nhất trong video những cái k i a thợ lặn cũng trải qua một đoạn thời gian cửa nhận biết sai lầm nhưng video cũng không có ghi chép lại bọn họ đến tiếp sau biến hóa hoặc là nói có quan hệ cái này một bộ phận ghi chép bị thủ tiêu điều này không khỏi làm cho ước lý hoài nghi nếu như không có người làm can thiệp cái tia nhân viên cuối cùng là không cũng lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật ta nói qua dù phụ năng lực là lối bị ô nhiễm người sinh ra nhận biết nguy hại người dê không vội không c h ậ m nói chỉ cần làm mắt thấy nó giết chóc hiện trường nhân loại đều sẽ sinh ra thân lâm kỳ cảnh sợ hãi loại này sợ hãi sẽ để bọn hắn dần dần mất lý trí cùng bản thân cứ thế mãi bọn họ liền sẽ phát sinh nhiều sóng biến thành bọn họ trong tưởng tượng cấp thấp quái vật hắn nói rất đúng cứ thế mãi nhưng vừa rồi những cái kia biến thành quái vật người nhưng không có trải qua cứ thế mãi quá trình ước lý ngươi tăng nhanh quá trình này không phải ta người dây nhẹ nhàng nói nhưng ngươi đoán được không sai quá trình này hoàn toàn chính xác bị giảm bớt ước lý cho nên thủy cung cái kia nhân viên hắn còn là nhân loại người dây trả lời hắn bị ta xoan cãi ký ức đồng thời cũng q ê n đi du phủ mang cho hắn sợ hãi nói như vậy hắn còn tính là trốn qua một kiếp nếu như đêm đó tại thủy cung cũng không có gặp được từ nhạc hòa trung n ậ t như vậy cái này nhân viên hơn phân nửa cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm úc lý không khỏi âm thầm suy nghĩ cái này con dê hơi bị quá mức âm hiểm càng hỏng bét chính là nàng đến bây giờ cũng không biết năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì có thể sử dụng phòng đồ chơi cổng không gian năng lực còn có thể xuyên tạc ký ức thậm chí là cướp đoạt du phủ năng lực một con quái vật không có khả năng có nhiều như vậy năng lực chí ít nàng chưa từng gặp qua cũng không có nghe khống chế cục người nhắc qua trừ phi hắn có thể phục chế người khác năng lực úc lý cẩn thận suy nghĩ một chút không đúng nếu như hắn thật có thể phục chế người khác năng lực như vậy tại thủy cung thời điểm cũng không cần tốn công tốn sức trực tiếp lợi dụng cổng không gian truyền thống đem chính mình đưa tiễn là được nhưng lúc đó hắn minh xác nói qua mình không cách nào cổng không gian truyền thống xem ra mặc kệ là phục chế vẫn là c ấ p đoạt đều không phải hào không hạn chế như vậy hắn vẫn đối với tự mình ôm có hứng thú nồng hậu cùng kiên nhẫn lại là cơ tại nguyên nhân gì chẳng lẽ cũng là nghĩ c ấ p đoạt nàng cái nào đó năng lực úc lý càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn nhất nếu quả thật là như vậy như vậy bọn họ giao dịch quan hệ liền không thể không ở đây bỏ g i bất kể là bằng và mình vẫn là mượn nhờ đặc hiện đội lực lượng nàng đều phải giải quyết hết cái này khó giải quyết con dê thuyệt không thể để hắn sống qua đêm nay úc lý bất động thanh sắc nhìn xem người dê thần sắc bình tĩnh ta có thể hỏi lại ngươi một chuyện không người dê ngữ điệu hòa hoãn xin hỏi trước đó ta c h o con ở đây cho ta phát cái định vị úc lý nói cái kia hẳn là là thằng hề định vị nhưng ta cũng không có nhìn thấy thằng hề hắn là sớm rời đi sao người dê nghe vậy có chút trầm ngâm nếu như ngươi c h o con là một cái trưởng thành nam tính vậy hắn đã cùng thằng hề cùng rời đi úc lý nhữ mày có ý tứ gì hãn tội hồ muốn giút ngươi dẫn ra dư thừa nhân người dê cười một tiếng đích thật là một con trung quyển đáng tiếc thằng hề không t h í c h chó úc lý lạnh lùng nhìn hắn một cái giọt nước dính tại lông mi của nàng bên trên sắc mặt của nàng nhìn lạnh tấu kém xa tít tắp thường ngày nu hòa nhưng lại lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời trí mạng lực hấp dẫn người dê đ i ê n lặng nhìn xem nàng đen nhánh dài nhỏ con ngươi trong bóng đêm có chút co vào úc lý trong nháy mắt này cửa cảm nhận được dục vọng của hắn giống như hỏa diễm c á ngọn v cơ hồ muốn xông ra nhã nhặn v à ngoài lộ ra dã thú bắt chết hung tàn dã man khát máu nhưng mà một giây sau người dê liền khôi phục giọng ôn hòa đừng hiểu lầm h Ta k h ô người có c trên dê hữu hảo hỏi cần muốn ta nói cho n g ư ơ i biết phương hướng sao không cần đâu cảm ơn úc lý lưu l o á t q u a y người hướng nhiên nhiên ẩn thân chiếc xe kia đi đến nhiên nhiên chúng ta đi tỉ tỉ nhiên nhiên cuốn quýt từ sau xe ra nâng lên một cái chân lo lắng đi về phía nam phương chỉ đi tây tây ca ca hướng cái hướng kia chạy biết rồi úc lý hỏi nói n i ê n n i ê n ngươi có thể bất tức sao n i ê n n i ê n dùng sức ở đầu n i ê n n i ê n có thể úc lý không nói thêm gì nữa nàng r ộ i ra mấy cây xúc tu chăm chú cuốn lấy niên niên thân thể sau đó trở về bờ sông mang theo nàng cùng một chỗ chui vào dưới nước trên đường phố một lần nữa quy về tinh mịch người dây ngầm đầu nhìn thoáng qua ảm đạm âm trầm bầu trời đêm sẽ không cần trời mưa đi niên niên cùng úc lý khác biệt nàng tại dưới nước không cách nào nói chuyện cũng không thể t h ở đổi nhưng phương hướng cảm giác ý nguyên rất chuẩn nàng một mực tại cho úc lý chỉ rõ phương hướng hai người tốc độ cực nhanh rất mau tới đến một tòa nhà máy gia công thực phẩm tòa này nhà máy gia công thực phẩm liền xây ở bờ sông rất nhiều ống nước nối thẳng nước sông bởi vì toàn thành cắt điện nguyên nhân lúc này đã đình chỉ vận hành t u c lý cùng niên niên từ trong nước thò đầu ra niên niên ngất t ứ c kìm nén đến rất vất vả vừa mới tiếp xúc đến không khí liền ngay cả bận điệu há mồm t h ở dốc t u c lý hướng nhà máy chung quanh nhìn lại nơi này cũng rất đen nhưng một cái sáng tỏ thân ảnh lại hấp dẫn ánh mắt của nàng kia là một cái quần áo tươi đẹp thẳng hề hắn đưa lưng về phía mặt sông đang đứng tại một loạt nhà máy trước hắn có chút túi người ở trước mặt hắn tựa hồ còn nằm một người u c lý thấy rất rõ ràng nam dưới đất người kia không là người khác chính là kiều v i t â y trên mặt của hắn đều là má cả người co quắp tại trên mặt đất ư ớ c lý thấy không rõ thần sắc của hắn nhưng từ bộ ngực hắn chập trùng đến xem hẳn là rất thống khổ người rất có thể chạy a dĩ nhiên để cho ta đuổi theo đến bây giờ t h a n g hề nghiêng đầu nhìn xem tiểu việt tây trên mặt trang dung trắng bệnh khoe miệng một mực mắc đến mang hai để ta đoán một chút ngươi là nhân loại còn là năng lực giả tiểu việt tây còn đang thở dốc căn bản là không có cách trả lời hắn sống đến bây giờ đều không có bị ta ô nhiễm hẳn không phải là nhân loại bình thường thằng hề phối hợp suy đoán đó chính là năng lực giả rồi cũng không đúng nếu như là năng lực giả vì cái gì đến bây giờ đều không sử dụng năng lực tiểu việt tây vẫn không trả lời kịch liệt đau nhức làm con ngươi của hắn có chút tan giã hắn hô hấp chậm chạm tiếng thở dốc đứt quãng được rồi quá yếu t h a n g hề tiếc n u ố i lắc đầu ngươi biết không ngược sát cường đại năng lực giả mới có cảm giác thành công giống ngươi phế vật như vậy liền danh nước bên trong l á o thử cũng không bằng hắn linh hoạt chuyển động trong tay đao nhọn đao quang r d t lạnh lóe ra quang mang chói mắt lúc này trong gió chuyển đến bén nhọn tiếng rít mấy cây vô hình xúc tu thốt nhiên đánh út về phía hắn thằng hề trong nháy mắt cửa kịp phản ứng nhưng mà xúc tu tốc độ so với hắn rất nhanh trong nháy mắt cửa liền quân những này chạm tay v ă n g lánh mà mềm dẻo lực đạo lớn làm cho người khác không cách nào tránh thoát bọn nó đem thằng hề tứ chi về sau lật gãy phát ra xương cốt đứt gây giọt vàng để cả người hắn bày biện ra một loại v ậ t mẹo quỷ dị tư thái úc lý từ nước bên trong đi ra đến thân hình nhận tại im lặng trong bóng tối đánh chó còn phải xem chủ nhân nàng nói ngươi chưa nghe nói qua sao Trưng ngươi đem cái này ăn, ảm đạm ánh trăng chút tới, thằng trắng trên ngươi này ăn, ánh xuống xuống tới, chiếu vào thằng hề trắng bệnh cái chiếu diễm đem đạm ảm vào hề quỷ Lại là người ă n lực là dạ. Vẫn là... dị t h n không g Úc lý h có n thân, ổn chỉ là đoán ị n nắm chặt quấn quanh hắn Người h chặt xúc tu. đ thanh âm của nàng rất bình tĩnh bình tĩnh đến cơ hội không có bất kỳ cái gì chập trùng co quắp tại trên đất kiểu việt tây gian nan d ư ơ n g mắt hướng nàng vị trí nhìn lại mặc dù không nhìn thấy thân hình của nàng nhưng hắn có thể nghe ra thanh âm của nàng là hòa bình lúc song toàn cảm giác không giống nhau hắn thậm chí không tưởng tượng ra được nàng lúc này biểu lộ hắn nghi đứng lên nhưng trên thân quá đau ngón tay vô lực chống đỡ ngồi trên mặt đất thử mấy lần đều không thành công n h ê n viên khẩn trương nhìn xem kiểu việt tây rất muốn đi tới chợ giúp hắn nhưng bởi vì tại lúc đến trên đường đã bị úc lý dặn dò qua cho nên chỉ có thể gắt gao khống chế lại hô hấp cố gắng không để cho mình bại lộ tuyệt đối tuyệt đối không thể ngay tại lúc này bại lộ không thể trở thành tỷ tỷ phiên phức n h ê n viên đứng yên tại úc lý bên cạnh hô hấp bay vào quãng cu vẽ trong gió đêm an tĩnh làm cho không người nào có thể phát giác xem ra là dị thường thang hề quái tiếu năng lực giả sẽ không nốc g đến mức một mình đến thảo pha ta càng sẽ không che, che lấp lấp không dám hiện thân úc lý ngươi thật giống như hiểu rất rõ năng lực giả đương nhiên thang hề sai lệnh phía giới đầu của hắn cơ hồ cùng bả vai song song cổ bị kéo đến rất dài giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất ta giết qua năng lực giả vô số kể bọn họ đ ứ c h à n h gì ta không thể quen thuộc hơn nữa dạng này a ước l ý không chế càng nhiều xúc tu quấn lên thân thể của hắn trong bóng tối xúc tu không cách nào bị mắt thường thấy chỉ có thể từ nhỏ xấu toàn thân cao thấp không ngừng phát ra tiếng xương vỡ vụn suy đoán hắn đang bị một chút cường ngạnh đ ồ vật hung hăng đè ép ngươi cũng là dị thường hẳn là rõ ràng tâm tình của ta a thằng hề giống như hoàn toàn không cảm giác được đau nhức ý khoe miệng vẫn là toét ra con mắt cũng c o n g thành hai đạo khe hẹp tựa hồ đang tại vui sướng cười to những năng lực giả kia rõ ràng giống như chúng ta nhưng bọn hắn lại có thể trở thành anh hùng quan minh chính đại thảo phạt chúng ta đồ sắt chúng ta ú c lý không có chút rung động nào ngươi cũng muốn trở thành anh hùng giống như là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười thằng hề đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy meo mắt lại khoa trương cười to lên ha ha ha ha ha n g ư ơ i tại nói thứ quỷ gì ta nghĩ thành là anh hùng ha ha ha ha ha ha ú c lý đại khái đã nhìn ra ra hỏa này đầu ó c không dễ dùng lắm mình ở cái này thiểu năng trên thân lại lãng phí hai phút đồng hồ đ ế nhưng thêm tốc đ vẫn là chậm một bước đại bộ phận xúc tu đều trong nháy mắt cửa về tới phía sau của nàng có một căn lại bị đào phong chém chúng xúc tu cuối cùng truyền đến bén nhọn cảm giác đau đớn ngay sau đó một đoạn xúc tu rớt xuống đất hiện ra đen nhánh màu sắc ước lý thân hình cũng theo đó hiện hiện nguyên lai xúc tu thoát ly bản thể t ẩn hình liền sẽ mất đi hiệu lực ước lý nhịn đau ý t i ế n lặng ghi lại điểm này để ta xem một chút ngươi là cái gì thằng hề nhặt lên cây kia rơi xuống xúc tu ánh mắt rơi xuống gốc lý trên thân lờ mờ k i a sang dưới mười mấy cây xúc tu tại gốc lý bên cạnh thân chậm dại du động nửa người dưới của nàng cũng là đen kịt một màu n h ữ n g cái kia trắng kiện chân nhắn xúc tu tại eo của nàng hạ lăn lộn phun trào giống một đoàn lưu động nước màn này cũng không mỹ hảo thậm chí có chút kinh dị nhưng thằng hề lại sắc nhọn cười một tiếng ta cho là cái gì nguyên lai là bạch chắc không được có thể từ trong nước ra đâu tứ chi của hắn đều bị xúc tu bẹ gãy ổ bụng cũng lom xuống dưới cổ cuốn thành bánh quay trèo cả người tựa như một cái bị dâm nát bị tụy ý phá hư con l ò rối nhưng động tác của hắn lại rất trôi chảy không có có một tia vừng hữu thậm chí so vừa rồi còn muốn linh hoạt thân là dị thường lại lựa chọn trợ giúp năng lực giả t h a n g hề phát ra trào phúng thổn thức nếu như số một ở đây nhất định sẽ không chút do dự đưa n g ư ờ i chặt thành máy vỡ úp lý mắt nhìn từ xúc tu h o n h mặt cắt nhỏ ra đến trong suốt chất nhầy ai là số một ngươi không cần biết thằng hề chậm rãi đứng thẳng người to béo trang phục hề chống tại hắn vạn b ẹ o thân thể bên trên hãn tử trong túi lấy ra một thanh khác đau nhọn một tay một thanh mỏng mà sắp bén lấp lóe trong bóng tối lấy hàn quang lạnh lẽo ngắn ngủi trong mấy giây thứ chi của hắn đầu ổ bụ mỗi một cái bị xúc tu đẻ ép phá hư qua địa phương đều đang bay nhanh tái tạo ra thịt hạ xương cốt một lần nữa kết nối bọn nó phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành kinh người phục hồi như cũ úc lý thấy rõ hắn có thể phục hồi như cũ thân thể đây cũng là hắn không có sợ hai nguyên nhân người dê mặc dù có thể đem chính mình tay c chỉ sợ cũng là bởi vì hắn năng lực này thật sự là phiền phức năng lực ca ước lý không có suy nghĩ quá lâu bởi vì thằng hề đã tập đi qua động tác của hắn rất nhanh thoa khắp thuốc màu ngũ quan tại di động cao tốc bên trong tới gần mơ hồ hắn phát ra làm người ta sợ hãi điên tiếng cười hai thanh đao nhọn vẽ ra trên không trung đ ộ g lấy trói mắt phong mang rất hiển nhiên trừ truyền bá ô nhiễm hắn cũng rất am hiểu chiến đấu ước lý trong nháy mắt cửa thả ra xúc tu đồng thời dặn dò niên niên, niên, niên đem tiểu kiều chuyển rời đến địa phương an toàn vâng niên niên cấp tốc vượt qua chiến trường. đi vào t i ể u việt tây trước mặt ép xuống tám đầu chân đốt dùng tơ nghệ cẩn thận từng ly từng tí đem hắn mang lên trên lưng của mình bụng của nàng rất lớn cũng rất bình ổn t i ể u việt tây nằm sấp ở phía trên cảm nhận được có chút tầm h ớt các ngươi thanh âm của hắn rất yếu ớt sen lẫn g i a nan n thở dốc là từ trong sông đổi tới sao n h i ê n nghiên gật gật đầu thân hình của nàng đã nổi lên trong bóng đêm gần như thuần trắng t ỷ t ỷ mang nghiên nghiên trong nước bơi thật xa tiểu việt tây trong cái ngó kia c ò n kia dị thường tỉ tỉ không có cùng hắn đánh nhau n i ê n niên nhỏ giọng nói tây tây ca ca tỉ, tỉ vừa nghe nói ngươi rất nguy hiểm lập tức liền tới t tiểu việt tây cố gắng nước mắt nhìn về phía kia hai đạo nhanh chóng di động tùy dị thân ảnh hắn có thể cảm giác được cái này tên hề so với bọn hắn trước đó gặp được bất luận cái gì một con dị thường đều mạnh hơn hắn không xác định ư c lý có thể hay không thắng nhưng thằng hề mu bàn tay đã từng bắn lên qua máu của hắn hy vọng có thể mau chóng có hiệu lực dưới bóng đêm ư c lý cùng thằng hề đang tại triển khai một trận kịch liệt chém giết ư c lý xúc tu giống t h y phong huy động trường tiên nhanh chóng dày đặc dương nhanh muốn ướt xuyên thấu hắc á m cùng gió tác từ bốn phương tám hướng đánh út về phía cái kia đạo minh thân ảnh màu vàng xúc tu vừa to vừa dài. hắn căn a o v g thời bản không e ngại bị thương nói một cách khác trong trận chiến đấu này hắn mới là không sợ hãi cái kia không sợ hãi liền mang ý nghĩa không có nhược điểm không có nhược điểm liền mang ý nghĩa sẽ không bị đánh bại mà lại đao thuật của hắn rất tinh xảo dưới tình huống này ước lý xúc tu càng tiếp cận hắn liền càng dễ dàng bị hắn chém t r ú n g phiền phức đối thủ nhưng cùng chu ngợt n g so sánh còn muốn kém rất nhiều có lẽ chính là bởi vì không sợ hãi cho nên thằng hề công kích không có kết cấu gì cũng không có chu ngợt n g loại kia cực hạn tinh chuẩn chiến đấu trực giác hắn càng giống là tại không chút kiên kỵ điên c u ồ n g phát t i ế t như là một cái chân chính tên điên tại không giữ lại chút nào thiêu đốt sinh mệnh chỉ bất quá hắn sinh mệnh có thể vô hạn thiêu đốt ngắn ngủi vài phút bọn họ đã qua chiêu mười mấy cái hiệp thân ảnh của hai người trong bóng đêm nhanh chóng dây dưa lại cấp tốc t á c ra đao nhọn cùng xúc tu đụng vào nhau máu tươi chất nhầy tại lần lượt tiếng gió tại hai bên di động cao tốc hạ gào thét không ngừng như là ác quỷ kêu khóc úc lý hoài nghi thằng hề thật sự làm qua thằng hề dù nhưng hắn thân hình cao lớn nhưng cũng không đốc tương phản so trong vườn thú hầu tử còn muốn linh hoạt đang chém giết lẫn nhau bên trong hắn nhiều lần chống rông vật lên động tác sốc nổi mà bung thả biểu hiện r a kinh người bật lên lực mà lại cơ hồ không t á trợ bất luận cái gì vật thể úc lý tỉnh táo quan sát hắn mỗi một lần bật lên quả nhiên đây cũng là xây dựng ở tái tạo cơ sở phía trên mỗi một lần bật lên c Ô ước a hắn lý ự c vung n vẩy m xúc tu một bên lui lại tinh chuẩn tránh đi hắn điên cuồng tấn công ngươi làm muốn nói ngươi rất mạnh đây không phải rõ ràng sao thang hề nhất miệng lộ ra một cái có thể xưng kinh dị nụ cười quỳ dị cùng là dị thường ngươi nên rõ ràng dị thường bản thân liền là bao trùm tại nhân loại phía trên mà ta thì bao trùm tại các ngươi những này dị thường phía trên Úc、lý、cười còn cái cấp tốc, trước. có lúc chỉ có cây chuỗi cây lý lui lại lại, lùi ngươi Trưng ngươi tiếng, kia Nơi nhiều phơi giá một đem mò một máy mấy động rất trung rất rất thịt thịt thu đến nhìn không ra, nhị. Trưng đem cái này ăn. Nàng hành hàng nhà này nắng này khô khô ra, đều bị đỡ, nếu như muốn đem những này giá đỡ xem như chướng ngại vật đây cũng không phải là một ý kiến hay ta chỉ là tại hướng ngươi trình bày chuỗi thức ăn khái niệm trong không khí vang lên lần nữa cơ bắp tràn ra xé rách âm thanh một giây sau t h ằ n g hề nhảy lên thật cao ánh mắt của hắn trong bóng đêm sáng đến kinh người lộ ra một loại coi trời bằng vùng đ i ê n cuồng cùng ngã m ạ n bất quá giống ngươi p h ê vật như vậy nhất định nghe không hiểu a vừa dứt lời nương theo lấy chói hai tiếng xẻ gió hắn t ừ trên cao nhanh chóng n ả y xuống tốc độ của hắn thật nhanh hai thanh đao nhọn thẳng tắp hướng phía dưới úc lý cơ hồ không cách nào tranh né mà nàng cũng không có tranh né dự định thang hề chìm đắm trong chiến đấu cũng không có chú ý tới trong bóng tối còn có một cái khác gần hình dị thường hoặc là nói hắn chú ý tới nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có đem đối phương để vào mắt dù sao đối phương nhìn quá vụt về liền tiếng bước chân đều không thể che giấu ẩn thân năng lực bày ở đây sao vụng về dị thường trên thân cơ hồ t h ù n g rông kêu to cho nên tại rơi xuống thời điểm sự chú ý của hắn vẫn toàn bộ tung ra tại ư ớ c lý trên thân nhưng hắn đao nhọn nhưng không có đâm xuống ư ớ c lý liền ở trước mặt của hắn cùng hắn cách xa nhau không quá nửa mét nhưng hắn nhưng thủy trung không cách nào tiến thêm một bước mũi lao tựa hồ cắm vào một loại nào đó mềm dẻo lại dạy đặc vô hình chi vật bên trên giống bệnh dày đặc mạng n ệ n không có có một tơ một hào khẽ hở đem cả người hắn ngăn cản chi trên kệ xem ra ngươi cũng không mạnh ước lý nhẹ nói những n à y mạng n ệ n giòn giòn cá mập chỉ dùng răng liền có thể xé rách thanh âm của nàng không lớn ánh mắt lại tràn đầy vũ nhục tính giống như hắn thật chỉ là một cái nhỏ yếu vô năng phế vật liền mạng n ệ n đều không thể đâm rách lại tại g i n g g ạ c tự biên tự diễn thằng hề trong mắt quần n ạ o biến mất hắn chăm chú nhìn úp lý sắc mặt trắng bệnh đống nhiên trở nên rất đáng sợ cho ta ngâm miệm vậy liền đến gi thúc lý bình tĩnh nói nếu như ngươi có thể làm được thằng hề bỗng nhiên rút ra đao nhọn chính muốn lần nữa khởi s ư ớ n g tường công đột nhiên phát hiện tứ chi của mình tựa hồ chậm chạp rất nhiều không không phải tựa hồ là thật sự chậm chạp Chi đ ộ t cứng ngắc đang tại một chút xíu mất đi tri giác thúc lý cũng phát hiện dị thường của hắn thằng hề thần sắc câm chầm ngươi đối với ta làm cái gì thúc lý không có trả lời vấn đề này xem ra ngươi đã mệt mỏi nàng hướng sau lưng nhìn thoáng qua t h n thân niên kỷ năm lập tức thu hồi m ạ n n g cùng một nháy mắt cửa xúc tu tranh nhau chen lấn bỏ lên trên thằng hề thân thể lần này bọn nó không còn quấn quanh hắn mà là xuyên thấu bộ ngực của hắn cùng tư chi giống trừng trị tội nhân đồng dạng đem hắn một mực đính tại nhà máy pha tạm trên vách tường xúc tu cắt đứt hắn tái tạo hắn không cách nào lại giống trước đó như thế không chút kiên kỵ phục hồi như cũ bị phá hư huyết n ụ c ngưng trệ tại xúc tu t r u n g quanh nhìn rất là rõ ràng thúc lý nhìn xem hắn ngươi biết người dê sao thằng hề nhúng mày trên mí mắt màu làm tam giác tùy theo khẽ động ngươi nghĩ r ử a dẫm vào ta tìm hiểu hắn tin tức thúc lý điểm gật đầu là có quyết định này dù sao các ngươi là đồng sự ngươi đối với năng lực của hắn nhiều ít hẳn là cũng có chút hiệu bê ta thằng hề nghe được t u y ế t tiếp lấy lần nữa cười như điên đồng sự ha ha ha ha ha ha thế mà đem ta cùng con kia con dê xem như đồng sự ước lý vậy thì không phải là đồng sự không quan trọng ngươi chỉ cần đem năng lực của hắn nói cho ta là tốt rồi t h a n g hề tựa hồ cười mệt mỏi d ư ớ i khỏe miệng t h i ế t dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem nàng lấy đẳng cấp của ngươi còn chưa xứng biết đạo năng lực của chúng ta ước lý nhưng ta không phải đã biết đạo ngươi năng lực sao t h a n g hề không có trả lời trên mặt biểu lộ giống như cười giống như khóc trà ngập không che giấu chút nào trào phúng giống như hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt n g ư ơ i có phải hay không là cho là n g ư ơ i còn có thể phục hồi như cũ t u c lý hiểu do nói ta cảm thấy n g ư ơ i tốt nhất đừng nghĩ như vậy thằng hề vì cái gì t u c lý bởi vì chuẩn bị cho ta ăn ngươi thằng hề nghe vậy s ắ c mặt lập tức trở nên rất khó coi n g ư ơ i là trưởng t h a n h thể n g ư ơ i hiểu được còn thật nhiều t u c lý vô vô bở vai của hắn n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không lãng phí hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa con dê năng lực là cái gì thằng hề nhau mắt lại ngươi cho rằng uy hiếp ta vài câu liền có thể dựa dẫm vào ta moi ra t ì n báo nhìn không ra ngươi đối với đồng sự còn rất tốt Úc Ly nói, nhưng ngươi phải i b ế t ngươi sở dĩ sẽ rơi đến nước này, con rơi sở sẽ dĩ dê có t h ể n ó i là k h ô n g t hề ể bỏ qua công lao. Thang công h có Úc ý tứ gì? Ly đối với hắn nợ c ư ờ i n g ư ơ i cho r ằ n g là ai đem sở trận rõ ràng ám hiệu của nàng lông mày của hắn bỗng nhiên đ ẹ thấp biểu lộ âm trầm đáng sợ thân thể không quy luật run dậy có rúm một bộ muốn đem úc l y thiên đao vạn quả tư thế úc l y cảm thấy hắn hiện tại cái dạng này đi chụp phim kinh dị áp phích tuyệt đối với không có vấn đề cho nên ngươi bây giờ còn nghĩ thay con dê giấu giếm sao úc lý nói hắn đối với ngươi nhưng không có dạng này đồng sự tình t h a n g hề chậm rãi d ư ơ n g mắt lên thâm chậm mà nhìn xem nàng ta đánh giá thấp ngươi ngươi thật sự không phải phế vật ư c lý bớt nói nhiều lời là cướp đoạt t h a n g hề cắn răng nghiến lợi nói hắn có thể cướp đoạt người khác năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng quả nhiên cùng nàng đoán được đồng d ạ n g ớ c lý lại hỏi có cái gì hạn chế sao t h a n g hề một lần chỉ có thể cướp đoạt một loại năng lực nếu như hắn đạt được năng lực mới c ũ n ă n g lực liền sẽ biến mất tựa như bao trùm đồng đạo t r á c không được hắn không cách nào sử dụng cổng không gian truyền t ố n g ước lý hồi tưởng lại lúc ấy đang món đồ chơi phòng lúc người dê hướng quản lý viên bắn một phát súng về sau phòng đồ chơi liền biến mất tại cái thời khắc kia người dê hẳn là còn không có đạt được năng lực mới như vậy liền chỉ có một cái khả năng hắn đem năng lực trả lại cho chân chính quản lý viên ước lý như có điều suy nghĩ ngươi biết hắn là thế nào cướp đoạt sao ngươi cho rằng ta là hắn con run trong bụng thằng hề quay tiếu như thế bộ phận mấu chốt hắn mới sẽ không nói cho chúng ta xem ra bọn họ xác thực cũng liền dừng bước quan hệ đồng nghiệp được thôi ư ớ lý móc ra thương nhắm ngay thằng hề trái tim còn có cái gì di ngôn muốn nói sao nàng còn chạy về đi liền không cùng hắn ở chỗ này chậm trễ thời gian cửa dù sao nhất tình báo quan trọng đã tới tay cái khác liền chờ nhìn thấy người dê rồi nói sau sắp chết đến nơi thằng hề ngược lại bình tĩnh trở lại không muốn thịt kho t ẩ u hắn nói ta không thích thịt kho t ẩ u ư c lý được rồi vậy liền thịt kho t ẩ u nói xong nàng tại thằng hề cực độ ánh mắt phẫn nộ bên trong bóp cỏ ư c lý không xác định thằng hề còn có thể hay không phục hồi như cũ lấy phòng ngừa vắn nhất nàng m ó c ra thằng hề trái tim đầu cũng tắt bỏ còn lại thân thể để niên niên dùng tơ nện bao vây lại không có lưu lại một chút khe hở tiểu việt tây bị niên niên an trí ở nhà máy gia công thực phẩm bên trong úc lý dẫn theo thằng hề trái tim cùng đầu xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn chính dựa vào tủ đá ho khan hắn vừa rồi ý đ ồ uống nước kết quả không cẩn thận bị sặc cảm giác thế nào úc lý ngồi sùng xuống, xuống sờ lên gương mặt của hắn trên mặt của hắn có rất nhiều vết máu thời gian cửa quán ngắn những n à y vết máu còn chưa k h ô c ạ n úc lý ngón tay lại rất tầm ướp nhẹ nhàng một vòng huyết dịch liền bị pha loãng tiểu việt tây bị nàng đụng một cái lập tức ho đến lợi hại hơn n i ê n niên ở một bên khẩn trương hô to tây tây cắc a ngươi chống đỡ a tỉ, tỉ đã đánh bại cái tia bại hoại người tuyệt đối không thể chết ở chỗ này ước lý nàng hợp lý hoài nghi niên niên gần nhất nhìn qua cầu huyết phim truyền hình tiểu việt tây xấu hổ lên tiếng ta không có các ngươi nghĩ đến khoa trương như vậy ước lý vậy sao ngươi biến thành cái dạng này tiểu việt tây ta đây là trang niên niên không hiểu hơi trước mắt trang tiểu việt tây khó khăn một tay c h ố n g đất tự a h ồ n g h ĩ chuyển chính bản thân thể nhưng cũng không được cánh tay bất lực ngược lại lại chật vật ngã xuống ước lý một thanh đỡ lấy hắn tiểu việt tây mặt đỏ hồng mặc dù hắn vẫn luôn so ước lý yếu nhưng yếu thành dạng này còn là lần đầu tiên cũng may trên mặt hắn hiện tại lại là vết máu lại là cho b ụ i bẩn đến nỗi ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ cũng liền không có người phát hiện hắn phiếm hồng gương mặt ta là c ô ý để hắn cho là ta sắp không được tiểu việt tây ngượng ngùng nói dạng này hắn chẳng mấy chốc sẽ giết ta chờ hắn rời đi ta liền có thể trở về tìm các ngươi Úc Lý, ngươi liền kéo đi. Việt tây, à. Úc cũng cần Lý, liền Lý loại là ngươi dùng nhìn kẻ ngu đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, ngươi muốn thật là giả vờ, cũng không giả đi. Tiểu Việt kéo kẻ dạo Tây, nhiên nhiên phốc phốc một mắt thật ta vờ, à. tiểu việt tây mặt lập tức càng đỏ úc lý không nói thêm gì nữa nàng mở ra đèn tin đem tiểu việt tây trên d ư ớ i chiếu chiếu sau đó lại xốp lên áo của hắn đem hắn dọa cho phát sợ hắn một thanh đệ lại úc lý tay ngươi làm gì úc lý kỳ quái nói ta nhìn ngươi trên người có không có thương tổn ngươi kích động cái gì a tiểu việt tây khẩn trương đến đều cà lăm nhẹ nhẹ n h ẹ ngươi cũng không thể trực tiếp vén y phục của ta à trang cái gì đâu cũng không phải chưa thấy qua úc lý lười nhác cùng hắn nói dóc trực tiếp đẩy ra tay của hắn h ư n g bụng của hắn nhìn t h ẳ n qua sau đó liền đem lên áo gông xuống tiểu việt tây bụng dưới c ă n g đầy bằng thẳng bởi vì bình thường cũng có rèn luyện cho nên mơ hồ có thể hiện ra một chút cơ bụng hình dáng còn tốt mặc dù có vài chỗ máu ứ động nhưng không có có trí mạng tổn thương so với phần bụng trên cánh tay của hắn ngược lại là có mấy vết đau chém nhưng cũng không tính là sâu đại khái là bởi vì khi đó thằng hề còn chưa bắt đầu phát lực úc lý nghĩ nghĩ đem thằng hề trái tim nâng lên trước mặt hắn người đem cái này ăn quả tim này là vừa lấy ra phía trên tất cả đều là máu tản ra mùi máu tanh ngầm đậm tiểu việt tây thần sắc hoảng sợ ta không ăn còn rất chọn xem ở đối phương bị thương phần bên trên ước lý không cùng hắn so đo lại đem thằng hề đầu nâng lên trước mặt hắn t i ế n ăn cái này nhìn xem viên này đủ mọi màu sắc đầu tiểu việt tây càng hoảng sợ cái này cũng không ăn chương tám mươi mốt ta sợ kéo tới ngươi tóc ước lý không rõ hắn đang chọn cái gì đây là gì thường cũng không phải người có gì phải sợ tiểu việt tây nhanh hóng mất cái này hoàn toàn chính xác không phải là người nhưng hắn dáng dấp cùng người đồng dạng a có sao ước lý nhìn một chút trong tay đầu thằng hề ngu quan bị thuốc màu dán rất nghiêm thực những n à y thuốc màu tựa hồ không phải trên bức tranh đi mà là cùng da của hắn tan hợp lại cùng nhau chậm nhìn cơ mắt thấy úc lý dôi ạ n g k h n g u k i ra một cây xúc tu liền muốn đem thằng hề đầu cuốn lại tiểu việt tây vội vàng ngăn lại nàng ngươi chớ lãng phí ta thật sự không ăn hắn khẩn trương nói mà lại ta cũng không phải trường thành thể ăn cũng không có tăng lên ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi úc lý tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện hắn nói đến cũng rất có đạo lý nhưng tức là không có tăng lên như thế một đại chỉ đầu ăn vào bụng vô luận nói như thế nào cũng là đại bồ tối thiểu có thể giúp hắn khôi phục thương thế tựa hồ là đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng tiểu việt tây vội vàng lại tiếp tục bổ sung ta cái này một chút vết thương nhỏ rất nhanh liền dưỡng hảo không cần thiết ăn những thứ này ngược lại là ngươi chờ một lúc còn muốn trở về trên thân tốt nhất đừng bị thương hắn ánh mắt rơi và o gốc lý trên mu bàn tay phía trên đồng dạng có bao nhiêu đạo vết đau nhìn xem tình huống cũng không tốt hơn hắn đi đến nơi nào gốc lý ngược lại là không quan trọng những này vết thương nhỏ dưới cái nhìn của nàng lúc chiến đấu bị thương là không thể tránh được không bị thương gọi là chơi nhà tròi nhưng mà kiểu việt tây nói rất đúng nàng cái bộ dáng này tuyệt đối không thể để c h r n g ậ t trông thấy dù sao nàng thụ chính là vết đao mà những cái kia nhiều song cái vật cũng không có đao khí nếu như nàng mang thương trở về rất khó giải thích những n à y vết đao là như thế nào hình thành nhưng nàng cũng không thể hiện tại ăn hết thằng hề cũng không phải nàng thật muốn đem thằng hề mang về thị kho tàu nàng thuần túy là lo lắng ở đây ăn sẽ không dễ k h ô n g chế nếu như không cẩn thận lại xuất hiện ham muốn giết chóc tăng vọt tình huống kia nàng thì khó rồi lý do an toàn vẫn là ăn trước một chút nhỏ chỉ đem vết thương khôi phục là tốt rồi tốt ta ước lý thả lòng trong lòng bẩn cùng đầu quay đầu nhìn về phía một bên n i ê n kỳ năm n i ê n n i ê n có thể đem t h ẳ n g hề trên thân tơ nhện tách ra một chút sao tiểu việt tây ngầm thầm thở p h à o n h ẹ nhóm cảm ơn trời đất rốt cuộc không dùng ă n sống thi thể được rồi tỉ tỉ n i ê n n i ê n ngoan ngoan ứng thanh đem bao k h ỏ a t h ẳ n g hề tơ nhện tách ra một cái cửa hàng lộ ra bên trong thân thể mất đi trái tim cùng đầu t h ẳ n g hề không tiếp tục phục hồi như cũ điều này nói do hắn cũng không phải là giống chính hắn cho rằng như thế không có nhược điểm ước lý đem sở tay vươn vào đi g i á c hút bám vào thằng hề tay lạnh như băng trên lưng bắt đầu ăn tình ăn rất nhanh thằng hề tay h á o liền g ỗ n g úc lý thu hồi xúc tu cái này nửa bên tay h á o lập tức nhuyễn nhuyễn dẹp xuống dưới xúc tu ăn hết hắn một cái cánh tay ăn kết thúc úc lý cảm giác được trong dạ dày cảm giác đói bụng hơi hóa dài một chút cùng lúc đó nàng vết thương trên người cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ ngắn ngủi vài giây m u bàn tay cánh tay bao quát trên xúc tu vết đau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi da thịt trở nên chân bóng như lúc ban đầu tại lờ mờ tia sáng bên trong bánh phát quang n i ê n niên sợ hãi phục, thật là lợi hại tỉ tỉ. người này t h ì t h ậ t là lợi hại nha tiểu việt tây vụng trộm cho nàng đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái chớ khen chờ một lúc lại đem thi thể kín đáo đưa cho hắn hắn có thể tiêu không chịu nổi đáng tiếc năm năm căn bản xem không hiểu ám hiệu của hắn tây tây ca ca ngươi có phải hay không là con mắt cũng bị thương rồi tiểu việt tây ngươi là thật sự không hiểu hay là già không hiểu a cũng may gốc lý lực chú ý cũng không tại bọn hắn hai cái trên thân nàng đứng người lên mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian khoảng cách nàng rời đi công việc bên ngoài tiểu đội đã qua gần hai không phút lấy chu ngật tốc độ lúc này cũng đã giải quyết đám tia n h ê u sóng quen vật nhất định phải nhanh chạy trở về nàng đem thằng hề trái tim cùng đầu giao cho n i ê n n i ê n cẩn thận căn g dặn dùng t ơ nhện bọc lại lại thả trong tủ lạnh đông lạnh một đông lạnh phòng ngừa máu chảy ra n i ê n n i ê n nhớ kỹ n i ê n n i ê n nghiêm túc gật đầu úc lý lại nhìn về phía t i ể u việt tây ngươi ta sẽ chiếu cố tốt mình tiểu việt tây cấp tốc đáp vậy là được úc lý gật gật đầu các ngươi cẩn thận một chút nếu như gặp lại trước đó trong ngõ nhỏ con kia dị thường không muốn cùng hắn có bất kỳ trao đổi gì trực tiếp trốn đi tiểu việt tây không thấy người dê dáng dấp ra sao nhân ngược lại là đáp ứng rất sắc bé tị yên tâm n h i ê n nhiên nhất định sẽ bảo vệ tốt tây tây ca ca ân ư c lý sờ sờ tóc của nàng không nói thêm gì nữa quay người đi ra nhà máy gia công thực phẩm nhà máy gia công bên ngoài đèn kịp một màu ư c lý dùng đèn t i n chiếu một cái rất mau tìm đến bị chặt đứt kia một đoạn xúc tu không biết có thể hay không thu về lại lợi dụng ư c lý một bên hướng bờ sông đi một bên khống chế cái khác xúc tu đem cái này một đoạn gãy mất xúc tu hút d ọ n sạch đợi nàng chuẩn bị xuống nước thời điểm cây kia gãy mất xúc tu đã toát ra tiêm tiêm g i ố n mạnh mẽ mậu từ nhỏ đang cố gắng phá đất mà lên ư c lý có chút kinh ngạc nguyên lai、like、nàng xúc tu cũng có thể phục hồi như、cũ. sớm biết rằng này mới vừa rồi cùng thằng hề thời điểm chiến đấu cũng không cần cẩn thận như vậy nhưng mà nàng cái này phục hồi như cũ tốc độ ngược lại là s o thằng hề c h ậ m rất nhiều ước lý một bên phục bản vừa rồi đối chiến một bên tại dưới nước nhanh chóng xuyên qua rất nhanh nàng lại có một cái phát hiện mới nàng xuyên qua khoảng cách rõ ràng so trước đó xa rất nhiều nếu như nói trước đó nàng chỉ có thể từ nhà mình xuyên qua đến cửa đối diện như vậy hiện tại nàng liền có thể trực tiếp xuyên qua đến đối diện trung cư lâu hẳn là đây cũng là thằng hề tia cái cánh tay mang đến tăng lên ước lý không còn kịp suy tư n ư ớ quá nhiều bởi vì nàng đã thấy m ư ơ i năm khu công việc bên ngoài tiểu đội bọn họ đứng tại bên kia bờ sông quảng trường trên mặt đất nằm đ ầ y nhiều s ó n g quái vật thi thể cách đó không xa ngừng lại mấy chiếc khống chế cục phái tới xe hàng mà công việc bên ngoài các nhân viên tựa hồ đang tại tìm chung quanh lấy cái gì sẽ không là đang tìm nắng a úc lý thu hồi x ú c tu hướng tối như mực bờ sông bơi đi trên đường phố công việc bên ngoài các nhân viên chính dơ đèn tin khắp nơi lục soát hoàng minh cùng một tên khác công việc bên ngoài nhân viên từ ven đường văn phòng đi tới chu ngật thấy thế lập tức lên tiếng hỏi thăm thế nào hoàng minh lắc đầu cũng không có chu ngật to mày sắc mặt không thật là tốt mảnh này quảng trường bên trên kiến trúc cũng không tính nhiều tối cao phức tạp nhất kiến trúc cũng chính là tòa này văn phòng trừ cái đó ra đều là một chút cấu tạo đơn giản cửa hàng nếu như lại tìm không thấy úc lý k i a nàng còn sống khả năng liền phi thường thấp trừ c h u ngật n g hoàng minh sắc mặt cũng rất tệ úc lý là bị hắn vứt xuống mặc dù là úc lý để hắn làm như vậy nhưng nếu như lúc ấy hắn lựa chọn lôi kéo úc lý cùng một chỗ chạy hiện tại hơn v â n nửa liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này chỉ cần vừa nghĩ tới úc lý trước đó đối với hắn nói những lời kia tự trách cùng hối hận lập tức giống như thủy triều phun lên hoàng minh trong đầu dù nói không có nhìn thấy thi thể liền không thể xác định người trong cuộc đã tử vong nhưng đối mặt khổng l ộ như vậy b ở y quái vật bị chia ăn rõ ràng muốn so khả năng sống sót tính lớn hơn đều do hắn là hắn hại chết đồng nghiệp của mình hoàng minh nhìn xem chu ngật lạnh lùng t h ầ n sắc há to miệng đang muốn nói chuyện bên cạnh hắn công việc bên ngoài nhân viên đột nhiên đưa tay hướng phía trước một chỉ mau nhìn đó có phải hay không gốc lý chu ngật nghe vậy lập tức hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại lờ mờ tia sang dưới trên mặt sông có một bóng người đang chậm rãi hướng trước du động nước sông giữa đêm khuya k h o t đen kịt một màu cách bọn họ vị trí lại rất xa nhưng đèn tin vừa chiếu. hòa n là có t h minh nhìn g n ra đạo nhân ảnh không tựa được lên tiếng kinh hô thật sự là ước lý chu ngật nhìn chằm chằm trên mặt sông bóng người rốt cuộc miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra một tên khác công việc bên ngoài nhân viên nói ra nàng giống như có chút du không động muốn hay không hâu người đem nàng vớt lên đến chu ngật để ta đi nói xong không ngoại hạng cần nhân viên phản ứng hắn liền dứt khoát rơi xuống nước úc ly đang cố gắng hướng bờ sông phương hướng bơi đi nên nói hay không bơi lội thật m ệ t m ỏ i a có lẽ là bởi vì quen thuộc sử dụng xúc tu đột nhiên làm cho nàng làm dùng nhân loại tứ chi vậy nước thật là có điểm không thể đứng hết lần này tới lần khác khoảng cách bờ sông còn rất xa nàng lại không tốt lại đem xúc tu phóng x u ấ t nếu có thể du một hồi lại dừng lại nghỉ một lát liền tốt úc ly mọi mẹ thở dài đang muốn cái điểm đỗ trước nghỉ một chút đột nhiên phát hiện bên bờ sông nhiều ba người đằng sau hai cái thấy không rõ nhưng phía trước người kia hẳn là chu ngật thân hình của hắn quá rõ ràng tức là bờ sông không có ánh sáng ước lý cũng có thể một chút phân biệt ra được hắn xem ra hắn đã phát hiện mình vậy thì càng không thể nghỉ ngơi a được rồi tiếp tục rudy ước lý không khỏi lại thở dài nhận m ệ n h hướng trước bơi đi nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là chu ngật dĩ nhiên trực tiếp xuống nước hắn kỹ thuật bơi lội hiển nhiên so với nàng muốn tốt quá nhiều chỉ trước mắt chu ngật liền bơi tới tóc của hắn đều ướt đẫm ướt súng rắn tại bên mặt dọn nước theo hắn cầm nhỏ xuống nhìn còn lâu mới có được bình thường như vậy sắc bén úc lý hơi trước mắt chu đội một bộ vừa nhìn thấy hắn bộ dáng chu ngật nhìn nàng chằm chằm vài giây thấp giọng hỏi còn có thể l ư ợ sao úc lý hơi suy nghĩ một chút lắc đầu kỳ thật thể lực vẫn có nhưng nàng chính là lười nhắc bơi tốt nhất tìm cái thuyền nhỏ đem nàng lôi đi đêm khuya nước sông rất lạnh chu ngật có chút thở ra một hơi ta mang ngươi trở về hắn đưa tay vòng lấy úc lý eo đưa nàng tiếp hướng mình sau đó nhanh chóng hướng bờ sông b ơ i đi úc lý có chút ngoài ý muốn dưới nước rất băng rất lạnh nhưng thân thể của người này lại thật ấm áp mà lại cũng không có nhìn qua cứng như vậy bởi vì vượt xa tại thường cảm giác con người lực nàng thậm chí có thể cảm giác được đối phương nhịp tim giống như có chút nhanh bất quá hắn dù sao còn mang theo mình đâu l ư ợ n g vận động lớn như vậy nhịp tim nhanh cũng bình thường úc lý suy nghĩ một chút nói ngươi nếu là du bất động liền nói một tiếng dù sao ta cũng nghĩ đến không sai bị lắm lời còn chưa dứt chu ngật thanh âm liền tại vang lên bên hai đến chu ngật hô hấp đều đ ạ n một cái tay ngăn chặn cỏ dại r ầ m rạp bờ sông mang theo úc lý cùng nhau lên mở mấy tên công việc bên ngoài nhân viên đã chuẩn bị xong hai đầu sạch sẽ dày khăn mặt thấy hai người lên mở lập tức đem khăn mặt đưa cho bọ hai đầu người phát cùng quần áo đều ướt đẫm gió muộn thổi qua quả thực có thể dùng xuyên tim để hình dung t u c lý nghi ngờ nói lấy ở đâu khăn mặt là hậu cần tiểu đội mang đến hoàng minh lo âu nhìn xem úc lý ngươi không sao chứ làm sao lại chạy đến trong sông úc lý cười xấu hổ một chút quái vật nhiều lắm đánh không lại đến đành phải xuống nước tránh một chút kia cũng không đúng a ngươi vừa rồi cách xa như vậy hoàng minh nói nói, đột nhiên khiếp sợ nói ngươi sẽ không phải là bơi tới bên kia bờ sông đi a úc lý có ý nghĩ này bất quá trước tiên đem nước lau khô chu ngật thấp giọng nhắc nhở úc lý, Ồ nàng cầm lấy khăn mặt trước ở trên mặt lột một thanh tiếp theo tại trên tóc lung tung trà sát mấy lần liên phát sau bên trên g i ọ t nước đều không có h ú c khô liền lại bắt đầu xoa hai cái cánh tay mấy tên công việc bên ngoài nhân viên không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái đây cũng quá lừa gạt kỳ thật úc ly không phải lừa gạt thuần túy chính là không có kiên nhẫn nàng liền trong nhà thổi tóc đều không kiên nhẫn chớ đừng nói chi là cầm khăn mặt ở chỗ này toàn thân khô t r à sát bình thường mà nói ở mức tóc không lau khô sẽ rất không thoải mái nhưng úc ly hiển nhiên không có phương diện này bối、rối. dù sao nàng cũng sẽ không cảm bạo tù tiện lau, lau liền có thể về sau lại thổi một lát gió lạnh rất nhanh liền có thể khôi phục khẩu mát chu ngật nhìn nàng một cái tựa hồ có chút bất đắc dĩ hắn hướng úc lý đưa tay cho ta úc lý sửng sốt một chút mới phản ứng được hắn nói chính là khăn mặt đây là c h ê n à n g xoa không được muốn không thu lông của nàng khăn rồi úc lý không rõ ràng cho lắm đem khăn mặt giao cho chu ngật chu ngật trước đem chính mình khăn mặt đưa cho một bên công việc bên ngoài nhân viên sau đó tiếp nhận úc lý khăn mặt đi vào phía sau nàng bắt đầu giúp nàng xoa tóc mấy tên công việc bên ngoài nhân viên yên lặng trao đổi á n h mắt nhìn ra được chu ngật cũng không am hiểu làm loại chuyện này nét mặt của hắn rất chuyên chú nhưng động tắc nhưng có điểm vụ về chương tám mươi hai một cái khác dị thường chu ngật cảm thấy úc lý cái này con người thật kỳ quái nàng rất thông minh mặc dù thái độ tàn b ạ n nhưng chưa từng có trong công tác kéo qua đi chân thậm chí thường thường hoàn thành đến so với những người khác muốn xuất sắc hơn nhưng nàng tại rất nhiều nơi lại có chút thiếu thông minh Tỷ như đối mặt nguy hiểm lúc lòng cảnh giác không đủ đối với thân thể của mình rất không quan tâm cùng người ở giữa khoảng cách cũng chợt gần chợt xa mặc dù nàng mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành đến rất xinh đẹp nhưng bản thân nàng lại tràn đầy một loại bất an mãnh liệt đ ị n h tính cái này khiến tại cùng nàng ở c h u n g lúc chu ngật luôn luôn vô ý thức vì nàng lo lắng nhiều một chút hắn kỳ thật cũng không am hiểu chiếu cấu người khác chu ngật có chút đau đầu hắn một bên ba gốc lý lao tóc một bên cân nhắc về sau muốn hay không tìm cơ hội cùng với nàng nói một chút chỉ là làm cấp trên đối với thuộc hạ một chút tiểu kiến nghị hẳn là sẽ không gây nên sự phản cảm của nàng a nhưng cũng có nói ngay tại t r u ngật n g âm thầm xoắn suýt thời điểm hoàng minh đã không kịp chờ đợi hỏi thăm về ước lý trước đó chi tiết ngươi lúc đó đến cùng là tình huống như thế nào ước lý nghĩ nghĩ chính là ngươi thấy tình huống a những người kia nhiêu sóng tốc độ thật nhanh khả năng cũng liền một hai phút cơ bản liền đều biến thành quái vật hoàng minh thần sắc khẩn trương vậy ngươi không có bị thương chớ đây cũng là t r u ngật n g quan tâm vấn đề động tác trên tay của hắn một trận có chút cụt mắt nhìn xem ước lý không có ước lý nói những quái vật kia chạy không co ta nhanh ta xem các ngươi còn chưa tới liền tranh thủ thời gian xuống nước mấy tên công việc bên ngoài nhân viên nhìn xem nàng bình tĩnh biểu lộ nội tâm vô cùng phức tạp bình thường người tạ i gặp được loại này đột phát nguy cơ lúc coi như không có mất lý trí hơn phân nửa cũng sẽ hướng công trình kiến trúc bên trong chạy giống nàng dạng này ngay lập tức nghĩ đến hướng trong nước tránh hoàn toàn chính xác không thấy nhiều hoàng minh vậy ngươi liền không sợ những quái vật kia cũng biết bơi lúc ấy không kịp nghĩ nhiều như vậy úc lý đôi đ á p trôi chạy mà lại những quái vật kia nhìn không giống như là biết bơi bộ dáng hình thể lại lớn như vậy coi như thật sự đi theo ta xuống nước cũng không nhất định du quà được ta điều phỏng đoán này ngược lại là thật sự căn cứ người dê cho ra giải thích bị ô nhiễm người là chứt sinh, sinh sợ hãi tâm lý sau đó lại biến thành bọn họ e ngại quái vật loại này nhiều sóng là lấy bọn họ sợ hai đối tượng làm nguyên mẫu cho nên m ộ ư ơ i bảy khu những này bị ô nhiễm người mới sẽ mọc ra bạch m a u cùng sừng thú bởi vì bọn hắn sợ hai chính là con dê b ề ngoài người dê nếu như bọn họ sợ hai chính là du phủ kia làm sao có thể cũng không phải là hiện tại cái dạng này mà là khi biến thành cá nhân chi loại đồ vật vậy liền không thích hợp lại hướng trong nước chạy khả năng lúc đầu trên đất bằng còn có chút phần thắng một chút nước đi thẳng tới quái vật vui vẻ quê quán mặc dù theo một ý nghĩa nào đó dưới nước cũng là úc lý vui vẻ quê quán nhưng cái này láo liền không tập trọn dù sao nàng chỉ là cái nhân loại bình thường coi như thể năng cho dù tốt cũng không có khả năng bơi qua ngư nhân a nghĩ tới đây úc lý không khỏi âm thầm may mắn hoàng minh còn đang cảm khái bất kể nói thế nào ngươi có thể từ kêu bảy quái vật ngay dưới mắt sống sót thật sự quá khó khăn úc lý kiêu ngạo gật đầu ta cũng cảm thấy trung ngật hắn đem khăn mặt còn cho úc lý giọng điệu lãnh đạo còn lại chính ngươi xoa đi nói xong hắn nhấc chân hướng về sau cần tiểu đội xe hàng đi đến úc lý tiếp nhận khăn mặt có chút kỳ quái hắn có phải là tâm tình không tốt lắm người mới phát hiện một mực không có lên tiếng mấy tên khác công việc bên ngoài nhân viên rốt cuộc nhịn không được chúng ta đều cho là ngươi không cứu nổi mọi người tâm tình đang xa xúc đâu ngươi ngược lại tốt một bộ chơi xuân vừa trở về dáng vẻ là chuyện gì xảy ra ước lý nghĩ thầm ta cũng vừa kết thúc một trận chiến đấu không so với các ngươi dễ dàng nhiều ít đã vậy ta hẳn là bộ d á n gì g nàng bất đắc gì nói khóc sao trọng điểm không phải khóc không khóc vấn đề mấy tên công việc bên ngoài nhân viên mồm năm miệng mười nói trọng điểm là ngươi nên nhận thức đến về sau tuyệt đối không thể còn như vậy ước lý loại nào đơn độc hành động mấy người chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép ngươi cho rằng ngươi là đặc h i ể n đội đội trưởng a một người có thể chơi đổ một đám dị thường về sau vẫn là thành thật một chút ngàn vạn không thể lại như thế khoe khoang nguyên lai、like、nói là chuyện này biết rồi biết rồi ước lý quyền làm như gió thoảng bên hai một bên qua loa ứng thanh một bên lau khô trên thân nước hậu cần tiểu đội người đang t ạ i đem nhiều song quái vật thi thể hướng trên xe chuyển ước lý nắm g nghĩa một hồi có trừng trừng c h ă m c ố xem ra người dê hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị ước lý đi hướng xe hàng có mấy cái công việc bên ngoài nhân viên còn không có phát hiện nàng đã trở về vừa nhìn thấy nàng lập tức giật mình ngươi từ chỗ nào xuất hiện ư c lý trong sông nàng đi vào xe hàng bên cạnh chu ngật chính đang nghe s o n g cần báo cáo tình huống cũng không có chú ý tới nàng tới gần những n à y nhiều s o n g quái vật hết thể có bao nhiêu con ư c lý hỏi chín một con chu ngật trả lời đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn nàng ngươi tại sao cũng tới bờ sông lạnh ư c lý bịa chuyện một câu tham dò hướng trong xe vận tải nhìn lại trong xe vận tải chất đầy túi đựng xác mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập toa xe nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại nhân viên hậu cần trụ đội thi thể đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất còn có cái khác cần chúng ta làm sao chú ngật không có cực khổ rồi kia hơn mười tên bị thẳng hề video nhiễm công việc bên ngoài nhân viên cũng bị đưa lên xe chỉ cần trở về k h ô n g chế c ụ c tiếp nhận trị liệu là đủ được rồi vậy chúng ta liền đi trước nhân viên hậu cần đối với hai người gật đầu thăm hỏi sau đó đóng cửa xe chỉ huy cái khác mấy chiếc xe lái rời mảnh này còn trường đội xe vừa đi khu phố lập tức lại đem lại Úc Lý, chú、đội. Chú ngật có chút mắt nàng, Úc Lý, chút nhìn thần đội. Ngật nàng, bình mắt có rất liền an tĩnh như vậy mà nhìn xem nàng úc lý r ố t c u ộ c nghĩ đến bản thân muốn nói lời chu đội nàng ánh mắt thành khẩn vừa rồi thật sự là c ả m ơn ngươi chu n g ậ t mặc dù không có lên tiếng nhưng úc lý vẫn là có thể cảm giác được tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm sẽ không còn đang vì nàng đơn độc hành động sự t ì n h tức giận a úc lý không quá chắc chắn chỉ có thể thăm dò tính hỏi thăm ngươi có phải hay không là đối với ta có ý kiến có chút chu n g ậ t cuối cùng mở miệng hắn nhìn chăm chú lên con mắt của nàng giọng điệu lạ thường nghiêm túc ngươi đêm nay hành vi rất nguy hiểm ngươi biết không úc lý nghĩ, nghĩ vẫn tốt chứ nàng giống như nghiêm túc suy nghĩ lại hình như không có nghiêm túc nghĩ cái này khiến chu ngật không khỏi vì đó có chút bực bội ta biết thương pháp của ngươi rất tốt hắn nói nhưng dưới tình huống đó coi như thương pháp cho dù tốt cũng rất khó bảo an tự thân hắn bình thường sẽ không đối với thuộc hạ nói những này thứ nhất là bởi vì hắn không thích thuyết giáo thứ hai đây đều là thưởng thức là nhập t r ư ớ c huấn luyện lúc liền sẽ lặp đi lặp lại để cập nội dung vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn đến cường điệu ta biết ta biết quốc lý cũng nhìn ra hắn rất để ý chuyện này thế là tận lực nhẹ giọng trấn an ta lần này cũng là tình huống đặc thù nha ta căn đoan Về sau tuyệt đối không làm như vậy thế nào c h u n g n ậ t không nghĩ tới nàng thế mà dễ dàng như vậy liền nhận lầm hắn trầm mặc nửa giây vậy nếu như ngươi về sau còn như vậy làm sao bây giờ túc lý nghiêm túc nghĩ nghĩ vậy ngươi hay dùng mệnh lệnh khống chế ta c h u n g n ậ t vô ý thức n h ũ mày ta sẽ không đối với người bên cạnh sử dụng năng lực ta cũng là nói đùa túc lý cười cười huống hồ coi như ngươi thật sự ra lệnh cho ta ta cũng sẽ không sinh khí trung n ậ t vì cái gì bởi vì ta tín nhiệm ngươi a túc lý chuyện đương nhiên nói trung n t hơi giật mình đúng lúc này hai nghe của hắn bên trong vang lên yếu ớt dòng tiền thanh úc lý tự giác đứng xa một chút thuận tiện quan sát cái khác công việc bên ngoài nhân viên đang bận cái gì c h u n g ậ t n g ư ơ i bên kia tình huống như thế nào trong hai nghe vang lên một đạo hơi thấp giọng nữ là sầm như hân đã giải quyết c h u n g ậ t đã nói các ngươi bên đó đây ta cùng hạ bách cũng giải quyết đến không sai bị lắm nhưng là từ nhạc bên kia giống như xảy ra chút tình trạng c h u n g ậ t tình huống gì sầm như hân giọng điệu có chút c h ầ n trờ nàng gọi ta đi uống cà phê trung ậ t cái gì tóm lại ngươi tới xem một chút đi ta đem định vị phát cho ngươi liên lạc gián đoạn t r u ngật nhận được sầm như hân phát tới định vị ư c lý đem đầu thăm dò qua đến tìm tới thằng hề rồi hẳn không phải là chu n g ậ t có chút trầm âm làm phiền ngươi đem những người khác c ũ n g têo đến đi ư c lý không có vấn đề nàng so cái ok thủ thế xoay người đi chả hỏi phân tán công việc bên ngoài nhân viên chu n g ậ t nhìn xem bóng lưng của nàng trong đầu lại không đúng lúc nhớ tới nàng lợi mới vừa nói hắn nuốt u ố t lông mày xương cố gắng kéo về suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ chính sự căn cứ định vị chỉ thị công việc bên ngoài tiểu đội rất mau tới đến một chỗ phát đạt khu buôn bán nhìn ra được nơi này nên tính là tương đương phồn hoa khu vực nhưng mà bởi vì toàn thành mất điện khắp nơi đều là tối như mực phồn hoa cảm giác cũng giảm mạnh mặt khác hai đội công việc bên ngoài nhân viên đang đứng tại ven đường từ bọn họ hiện tại đội ngũ quy mô đến xem tựa hồ cũng bị khác biệt trình độ cắt giảm hạ bách hướng chu ngật với gọi xem ra các ngươi cũng gặp phải không ít phiền phức ca x ố n g như hơn liếc xéo hắn một chút một đ ộ i ngươi đang nói cái gì nói nhảm biểu lộ bọn họ tại tụ hợp trên đường liền trao đổi qua tình báo trừ chu ngật bên này hạ bách cùng từ nhạc tiểu đội đều tại c á c điện trước trải qua một vòng thẳng hề video ô nhiễm sống như lân tiểu đội bởi vì không có đường tắt bất luận cái gì màn hình điện tử màn mà tránh được một kiếp nhưng ở cắt điện không lâu sau cũng gặp phải thành đàn nhiều song quái vật trong đội ngũ có bao nhiêu người bị thương t h u c lý chú ý tới hạ bách trên đao đều làm á u liền vỏ đao đều n h u ộ n đỏ còn đang đứt q u a n g hướng xuống nhỏ máu hạ bách cũng phát hiện nàng người tắm rửa hàn tỏ mò hỏi t h u c lý không thể không đội phục giá hỏa này sức quan sát tóc của nàng cùng quần áo đã làm đến không sai bị lắm nhiều nhất chính là nơi bà vai còn có chút tầm ướp giá hỏa này thế mà một chút liền có thể nhìn ra nàng tiếp xúc quá nước t h u c lý nhẹ gật đầu vừa tới qua còn làm bộ hạ bách cười có loại chuyện tốt này tại sao không gọi bên trên ta úc lý mặt không biểu tình bởi vì ngươi không phải nữ hạ bách cái này cũng không thể gọi là đi cũng không phải chỉ có phòng tắm n ữ thất chu ngật không thể nhịn được nữa đánh g â y hắn từ nhặt đâu x ố n g như hân ánh mắt phức tạp đang ở bên trong uống cà phê chu ngật thật là tại uống cà phê x ố n g như hân nhẹ gật đầu bọn họ vòng qua khu phố bên trái cửa hàng đi vào góc đường đằng sau một nhà trang hoàng trang nhã quán cà phê tùy theo đập vào mi mắt nhà này quán cà phê nhìn rất phổ thông cùng cái khác kích thước ngang hàng quán cà phê cũng không hề khác gì nhau nhưng ở cái này khắp nơi đều một mảnh đen nhánh địa phương nhà này quán cà phê lại ánh đèn sáng tỏ tiếng nhạc thư giãn cái này rất không bình thường quán cà phê rất rộng rãi bên trong ngồi rất nhiều khác h nhân bọn họ thuần một sắc xuyên dị thường không c h ế cục y phục tác chiến luôn luôn không rời tay xuống ống bị tùy ý đặt lên bàn mỗi cái người trong tay đều bưng lấy một ly cà phê nóng hổi thần sắc hài lòng mà thỏa mãn trong tiệm bầu không khí không nói ra được c ấm áp điềm tĩnh từ nhạc a n vị tại bên cửa sổ cùng cái khác công việc bên ngoài nhân viên đồng dạng nàng cũng tại uống cà phê động tác trầm rãi giống như hoàn toàn đã quên mình chính tại thi hành nhiệ t r u ngật n g có chút n h ũ m ẩ y đây là bị ô nhiễm rồi không xác định s â m như hân lắc đầu dù sao ta gọi nàng cũng không có phản ứng nàng đã đem thai ngay hái được hạ bách cười một tiếng nàng thật đúng là sẽ hưởng thụ s â m như hân hướng hắn lướt mắt t r u ngật n g các ngươi có thử qua đi vào sao s â m như hân đưa tay hướng bên trong quán cà phê chỉ một chút nhìn thấy kia hai cái không tiến vào liền không có trở ra đang ở bên trong uống cà phê đâu úc lý cùng tại phía sau bọn họ không có lên tiếng không nghĩ tới liền từ nhạc đều trúng chiêu xem ra lần này ô nhiễm không đơn giản bất quá bọn họ cái phản ứng này không giống như là bị thẳng hề video ô nhiễm cũng không giống là cùng người dê tiếp xúc qua chẳng lẽ nơi này còn có một cái khác gì thường chương tám mươi ba một mới giao dịch cân nhắc đến trước đó người dê nói kia lời nói ước lý suy đoán nếu như nơi này vẫn tồn tại cái thứ ba dị thường kia hơn phân nửa cũng là người dê cùng thẳng hề đồng sự khó trách người dê không thưởng thức cỗ phòng kia bảy quái vật để vào mắt cùng hắn những này đồng sự、so、sánh, nhưng sự so quái vật kia hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là hắn đồ chơi về phần hắn hay không cũng đem chính mình nhìn thành một cái đồ chơi vậy liền không biết được ư c lý tâm tình không tính rất tốt loại này bị dò xét cảm giác thật đúng là làm người khó chịu trong quán cà phê trang nhã âm nhạc ê m dịu thanh phối hợp n u hòa sáng tỏ màu vàng ấm ánh đèn ở mảnh này đen nhánh yên t ĩ n h trên đường phố lộ ra phá lệ ấm áp tốt đẹp thậm chí tốt đẹp đến không hợp nhau trình độ trung ngật bọn họ là lúc nào đi vào không xác định Xâm như hơn lắc đầu ta vừa nhận được nàng tin tức lại tới lúc ấy nàng cũng là như thế này trừ nửa đường tục qua một ly cà phê thời gian khác cửa cơ hồ không có biến hóa chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở cà phê bên trên ta cũng như thế hoài nghi tới s ố n như hơn nói nhưng về sau đi vào kia hai cái tại uống cà phê trước đó liền đã bị ảnh hưởng cho nên hẳn không phải là cà phê ảnh hưởng Úc chúng chú cà phê những người khác. Xác thực, người bên trong này cũng không phải đều tại uống cà Bách cửa Cửa nhạc cà chăm cửa có cái Lý lặng lộ lại lung lay, lòng,、no. lợi lên luận Yên này tay thấy tay phê bên phê, trên bên phê, quan trong quán những người người trong không uống nhưng bọn nhất ngoài nô. Giống như hoàn toàn không nhìn trong, vẫn nâng thần ánh không màng danh lợi nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, nhưng không có rơi ở tại bọn hắn mặt gì đều biểu đưa ta. sát sổ sổ sát sổ, tại rất trí. tại từ mắt tại bất rơi hài phải họ Hạ ở ước lý cùng phòng đồ chơi giống nhau sao ở đây nhiều như vậy công việc bên ngoài nhân viên chỉ có nàng đi qua phòng đồ chơi bởi vậy cũng chỉ có nàng có thể l i ê n nghĩ tới chỗ này không giống nhau lắm chu ngật thấp giọng nói phòng đồ chơi là vật lý cách ly cái này càng giống là ước lý tiếp lời đầu tác dụng tại phương diện tinh thần chu ngật ân đối với năng lực giả cùng dị thường tới nói tinh thần lực cực kỳ trọng yếu một khi là dính đến tinh thần lực dị thường sự kiện xử lý thường thường sẽ phiền p h i hơn ta đến xem hạ bách đi đến quán cà phê trước cửa thăm dò vào trong nhìn lại quán cà phê khách nhân toàn bộ đều là từ nhạc dẫn đầu công việc bên ngoài nhân viên chứ sầm như h â n a n bài đi vào kia hai cái không có bất kỳ vị nào khác h nhân loại bình thường rất hiển nhiên nhà này quán cà phê chính là vì bọn họ chuẩn bị quay ba chiếc máy pha cà phê còn đang vận hành nhưng không có phục vụ viên chỉ có một con cao cỡ nửa người con t h ỏ búp bê trên người của nó phủ lấy màu xanh sâm tập rể đang tại cẩn thận điều phối cà phê hạ bách chọn lấy hạ lông mày cái kia là phục vụ viên cái gì sầm như hơn nghe tiếng tới sau đó gật đầu nói đúng chúng ta quan sát được hiện tại chỉ có cái này con thỏ đang làm việc mà lại một mực không hề rời đi quầy ba t h u ậ n t i ệ n úc lý cũng lại gần thật hy vọng nhà ta cũng có một con như thế thực dụng con thỏ người thích uống cà phê không thích úc lý lắc đầu nhưng là cũng có thể để nó giúp ta làm việc nhà n h à nàng lời còn chưa dứt đông nhiên ý thức được vừa rồi kia là chu ngật thanh âm nàng một bên đầu vừa vặn đối đầu chu ngật ánh mắt chu ngật màu mắt rất sâu là l ệ n h l ệ n h lẽo nặng màu đen bị màu vàng ấm ánh đèn chiếu rọi giống đánh một tầm ánh sáng nu hòa thiện thiện chiếu ra khuôn mặt của nàng hắn lúc nào cũng đến đây hai người đối mặt nửa giây chu ngật dẫn đầu rời ánh mắt dị thường khả năng giấu tại nhà bếp cũng có thể là chính là cái này con thỏ chu ngật thanh n â m hơi thấp vẫn phải là đi vào mới có thể triển khai điều tra hạ bách đề nghị vậy không bằng trực tiếp bắn giết cái này con thỏ s â m như hân người của chúng ta còn ở bên trong cái này không an toàn hạ bách sách một tiếng p h i ề n p h ứ c úc lý cũng cảm thấy có thể thử một chút bắn giết con thỏ kia nhưng cân nhắc đến từ nhạc hòa mấy chục tên công việc bên ngoài nhân viên đều ở bên trong làm như vậy xác thực nguy hiểm cực lớn nàng đưa tay gõ gõ cửa số từ nhạc vẫn là không có phản ứng nàng đem chén cà phê thả lại trên bàn cầm lấy để ở một bên điện thoại bắt đầu lật xem a l b u m ảnh bên trong ảnh chụp đại bộ phận ảnh chụp đều là mội mội của nàng có chút là một mình chiếu có chút là các nàng chụp ảnh chung còn có lần trước tại cự long vườn bách thu cùng tiểu động vật đứng chung một chỗ ảnh chụp trung ngật gọi điện thoại cho nàng thử một chút sống như hơn bấm từ nhạc điện thoại ngoài dự liệu chính là điện thoại thế mà đã thông từ nhạc nhìn xem điện báo biểu hiện bình thản nhận điện thoại uy như hơn liên xưng hô cũng thay đổi từ nhạc bình thường đều là khách khí xưng hô xâm đội trừ v i n c e n n nàng xưa nay sẽ không đối với những khác đặc hiện đội đội trưởng gọi thẳng tên kỳ thật nàng trước kia cũng là sẽ xưng hô vincent đội trưởng nhưng ở vincent nhiều lần ngay thẳng biểu hiện ra đối nàng chán ghét về sau nàng liền không khách khí như vậy nữa xưng hô đối phương s ố m như hân nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong từ nhạc từ nhạc ngươi bây giờ đang làm gì ta tại uống cà phê nha từ nhạc giọng điệu rất nhàn nhã ta không là bảo ngươi cùng đi sao ngươi người đâu đến chưa s ố m như hân ngươi còn nhớ rõ chúng ta chính tại thi hành nhiệm vụ sao nhớ kỹ nha từ nhạc vẫn là chậm rãi g i ọ điệu nhưng là chúng ta là người cũng không phải máy móc ngẫu nhiên cũng là muốn nghỉ ngơi một chút nha úc l y yên lặng gật đầu chu ngật lường nàng một chút nghỉ ngơi có thể nhưng không phải hiện tại x â m như h â n nói từ nhạc người có thể hay không chức ra, ta có chuyện trọng yếu cùng người nói cái này không được nha từ nhạc mặt lộ vẻ khó xử cà phê của ta còn không có uống xong đâu hiện tại đi ra ngoài cà phê sẽ lạnh rơi nàng rất ít cự tuyển người khác l i ê n ngay cả lần trước tại cự long v ơ n b á c h thú tức là ngay lúc đó dị thường sự kiện cùng nàng không hề quan hệ chỉ cần chu ngật đưa ra tình cầu nàng cũng sẽ cười hít mắt đáp ứng nhưng nàng bây giờ lại bởi vì một ly cà phê cự tuyệt sầm như hân sầm như hân vậy ngươi bây giờ liền đem cà phê uống xong vậy cũng không được từ nhạc chậm rãi l ắ t đầu cà phê là muốn tinh tế nhấm nháp tại sao có thể đ ư ợ c một cái cặn đâu như hân ngươi vẫn là đợi thêm một chút đi chờ ta nghỉ ngơi kết thúc liền đi cùng ngươi tụ hợp nói xong nàng liền cúp điện thoại nàng bưng lên cà phê c ạ n suýt một ngụm sau đó nhìn ngoài cửa sổ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn úc lý đại khái thấy rõ cái này quán cà phê tình huống đơn giản tới nói không phải đi vào người ra không được mà là chính bọn họ không muốn ra tới cái này quán cà phê phản phất có cái gì kỳ lạ ma lực chỉ cần là đi vào người đều sẽ trở nên bình thản an nhàn tiến tới bỏ đi mọi chuyện toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cái này ấm áp tốt đẹp t r o n g tiểu t h i ê n địa dưới tình huống này có thể có thể cưỡng ép đem bọn hắn lôi ra tới nhưng vấn đề là dạng này sẽ, sẽ không xuất hiện cái khác hậu hoạn hạ bách đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng các ngươi chơi qua bộ vòng sao s â m như hân ngươi cũng không phải làm lớn đúng hạ bách cười nói đã không thể đi vào vậy liền dùng dây thừng đem bọn hắn mọi ra tới s ô n như hân giờ khác này nàng nhịn không được suy nghĩ vì cái gì lúc này ở trong quán cà phê người là từ nhạc mà không phải hạ bách đâu nàng hít sâu một hơi vốn muốn cho hạ bách thiếu nghĩa ý xấu chu ngật lại thản nhiên lên tiếng thử một chút đi s ố m như hân ngươi cũng bị hạ bách mang trong khe rồi dù sao tạm thời cũng không có những biện pháp khác chu ngật nói thời gian cửa gấp gáp luôn luôn muốn thử một chút nhìn hạ bách này mới đúng mà s ố m như hân cân nhắc một hồi bất đắc gì đáp ứng tốt h a nàng nói vậy các ngươi cẩn thận một chút một khi phát hiện không hợp lý liền phải lập tức đình chỉ chu ngật gật gật đầu quay người hướng về sau đi đến hạ bách đứng ở ngoài cửa có chút hăng hái mà nhìn xem bên trong quán cà phê quán cảnh ư c lý ngươi cũng muốn đi vào u ố n g cà phê mới là lạ hạ bách giọng nói nhẹ nhàng ta chỉ là có chút hiếu kỳ nếu như đi vào chính là ta lại biến thành bộ rắn gì g ư c lý tưởng tượng một chút đại khái sẽ cùng từ đội ngồi cùng một chỗ uống cà phê ta cũng không thích uống cà phê hạ bách n g h i n g đầu đối nàng nợ nụ cười ngươi xuống sông đúng không đề tài của hắn chuyển đổi quá nhảy vọn trước sau không liên hệ chút nào liền ngay cả ư c lý một thời cũng không có kịp phản ứng ra hòa này ư c lý chấn định mà nhìn xem hắn rất rõ ràng sao không rõ ràng bất quá. hạ bách hơi ngừng lại đ ỗ n g nhiên xích lại gần nàng tại đỉnh đầu nàng nhẹ h í t hà trên người ngươi có sông mùi vị của nước túc lý vô ý thức nhủ mày ngươi là muốn nói trên người của ta có mùi tối làm sao lại như vậy hạ bách g ư ờ i yên tâm không có kỳ quái hương vị nhưng ta nhớ được ngươi thật giống như không biết bơi c h í nhớ thật tốt túc lý cuối cùng đã rõ ràng ra hỏa này tại sao muốn nhìn chằm chằm nàng ta đích xác không biết bơi túc lý thản nhiên nói nhưng đó là trước đó ồ hạ bách nết miệng lên mà nhìn xem nàng từ mười một khu sau khi trở về ta thì có tại nỗ lực học tập ú c lý nói hiện tại mặc dù du đến không nói tốt bao nhiêu nhưng gặp được đột phá tình t huống vẫn là đủ hạ bách gật gật đầu nguyên lai、like、là dạng này ú c lý dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn hạ đội trưởng ngươi đối với tất cả mọi người như thế chú ý sao dĩ nhiên không phải nhưng chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử qua bạn bè a hạ bách cười cười từ trong túi móc ra một bao viên kẹo khó sơi sau đó từ bên trong lấy ra một viên màu tím đóng gói bánh kẹo đưa cho ú c lý vị nho Ú c lý tiếp nhận bánh kẹo nhưng không có ăn hạ đội trưởng ngươi về sau vẫn là đừng nói như vậy hạ bách một mặt hiếu kỳ vì cái gì ước lý bởi vì ta ngại mất mặt hạ bách hai người bên này đối thoại vừa gián đoạn chu ngật cùng mấy tên công việc bên ngoài nhân viên cũng đi tới